vậy làm sao bây giờ sao trước kia có thôi thanh tại ai dám gây thôi ra lần này khẳng định là thôi tại văn sinh lòng tàn niệm, muốn lại cùng cái kia tà hồn làm một trận giao dịch trợ giúp chính hắn đột phá pháp tướng kết quả mới náo ra chuyện như thế cho nên nghe nước tề người ở phía dưới sào lai like sào khứ hạ thương không nói một lời hắn kỳ thật tịnh không để ý chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn chỉ để ý biện pháp giải quyết hạ thương từ trước đến nay là cái có chút tự phụ người nhưng ở lập tức hắn là rất rõ ràng minh bạch tự mình một người không giải quyết được đông dương thành chuyện nơi đây mà lại chuyện này phải xử lý lời nói nhất định phải từ nhanh. Hắn rất lo lắng, tương lai theo thời gian trôi qua cùng phát triển, Đông Dương thành bên trong con kia hư hư thực thực từ thời kỳ thượng cổ truyền đến ta hồn, làm không tốt sẽ trở nên càng ngày càng kinh khủng. Trong lòng có định luận, hắn lấy lại tinh thần, khoát tay áo, để phía dưới nước tề người đem ổ nào miệng cho nhắm lại về sau, nói ra mệnh lệnh của mình, để Trịnh Vũ tới. Đồng thời, cho nước ô, tiến quốc gửi thư tín, đem Đông Dương thành sự tình, sắp thực thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn tại trong vòng một năm, mau chóng phái người tới. Nhất là muốn đem Lục Thanh cho ta mời đến. Ê, còn không mau đi? Không phải nghe đồn nói, tiến quốc trong nước xẻ ra chuyện. Lục Thanh cùng duy trong mây hơn rồi. Mà lại, hiện tại Lục Thanh hiện đang tiến hành pháp tướng cấp độ đột phá a. Hạ Thương lắc đầu, hắn a, đột phá thành công hẳn là tất nhiên đi, hẳn là liền trong khoảng thời gian này. Sát thực, Hạ Thương đoán trước rất chuẩn. Lục Thanh đột phá, sát thực đã đến cuối cùng trước mắt. Hắn tại đột phá pháp tướng giai đoạn thứ 2 lúc, thông qua hệ thống cơ hội là vô hạn cung ứng cao chất lượng linh khí, đem pháp tướng thân thể cơ sở đánh cho vô so với kiên cố. Hắn tại cái này giai đoạn thứ 2 hấp thu tiến vào thể nội linh khí, cơ hội là tương đương với bình thường pháp tướng tu sĩ tại đột phá thời điểm điểm tới hạn hơn mấy chục lần. Đến trình độ này, Hắn cũng rốt cục cảm thấy áp lực. Kỳ thật, tại trong cảm nhận của hắn, mình có lẽ còn là có thể lại tiếp tục. Nhưng như vậy, hắn tại giai đoạn sau cùng, cũng chính là đem pháp tướng thân thể triệt để triển khai thời điểm, cần thiết điều khiển lực lượng sẽ trở nên quá mức khổng lồ, dẫn đến xuất hiện mất khống chế, đột phá thất bại phong hiểm trên phạm vi lớn lên cao. Lục Thanh suy đi nghĩ lại, cảm thấy như thế phong hiểm, không cần thiết đi gánh chịu. Hắn hiện tại đã so bình thường pháp tướng phải cường đại nhiều lắm. Hắn cơ hồ có lòng tin, mình chỉ cần thành công triển khai pháp tướng thân thể, chân chính tiến vào pháp tướng cấp độ, thực lực lập tức liền sẽ tiêu thăng bình thường pháp tướng cấp độ tu sĩ cơ hồ sẽ không có người có thể là đối thủ của hắn. Pháp tướng vô địch, kia cơ hồ liền tương đương với vô địch thiên hạ. Đến trình độ này, còn muốn cái gì sẽ đạp. Đã như vậy, hắn liền trực tiếp làm như vậy. Một cái đỉnh thiên lập địa pháp tướng thân thể, tại Đông Hải gần biển đáy biển, triệt để triển khai ra. Hắn pháp tướng thân thể, quay trung quanh màu xám lực lượng, nó chỉnh thể hình tượng, giống như lục thanh bản nhân đồng dạng, mặc một thân cổ pháp đạo phục, mi tâm có một viên thái cực tiêu chí. Hắn lại như thế không lộ, đến mức tại triệt để triển khai về sau, cả nửa người đều từ mặt biển ló ra. Bạch kim thánh kiếm cùng biển sâu quân trượng cũng đồng thời phóng đại vô số lần, tại bên cạnh hắn quay chúng quanh. Đại lượng thái thượng chân nguyên, lấy hắn làm hạch tâm hướng ngoại bành trường lấy, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Chương 394, vô địch thiên hạ. Tại đột phá pháp tướng sau cùng giai đoạn, động tĩnh liền đã quá lớn. Loại trình độ này phía dưới, đã không tồn tại cái gì có thể che giấu biện pháp, thân thể của hắn, chân đạp đáy biển, nửa người trên đều đã nhô ra mặt nước. Tiên ngoài đỉnh mức, đã khống chế không nổi thái thượng chân nguyên, điên cuồng hướng ngoại phun ra, đem cái này một vùng biển đều cho nhuộm thành màu xám, nước biển lăn lộn, sóng lớn sóng lớn, còn có dòng xoáy tứ ngược. Trước đó Lục Thanh bố trí ẩn nấp trận pháp, ở thời điểm này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng cũng không quan trọng. Cái này giai đoạn sau cùng, Lục Thanh vẫn tồn tại bị đánh gãy đột phá khả năng, nhưng cũng chỉ là khả năng thôi. Quá trình này sẽ không cầm tiếp theo quá thường thời gian, nhiều nhất bất quá 1 2 canh giờ mà thôi. Trừ Phi xung quanh vừa vặn đi ngang qua một cái pháp tướng, cảm giác được cái này bên trong xuất hiện vấn đề, lúc này chạy đến. Bằng không mà nói, từ quá mức nơi xa rồi, hướng phía cái này bên trong đuổi, khẳng định không kịp tại Lục Thanh thành công đột phá trước đó, tới đem hắn đột phá quá trình cắt đứt rơi. Mà liền xem như thật đến một cái cũng chưa chắc có thể đánh gây thành công. Lục Thanh tứ tán bên ngoài những này không thể không Thái Thượng chân nguyên hình thành to lớn lực trường là phi thường tin người. Dù là thật là đến cái pháp tướng cấp độ tu sĩ muốn đột phá mảnh này Thái Thượng chân nguyên tạo thành lực trường tổn thương đến Lục Thanh đánh gây hắn đột phá quá trình đó cũng là rất khó khăn. Mà trên thực tế căn bản không có nhiều như vậy đau mọi sự tình phát sinh. Hơn một canh giờ về sau bài trừ rơi dư thừa lực lượng Lục Thanh đã hoàn toàn trưởng không lấy pháp tướng lực lượng hắn chính thức trở thành một tên pháp tướng cấp độ tu sĩ mà lại còn không chỉ có như thế. Lục Thanh có thể rất rõ ràng từ mình pháp tướng cường độ phía trên, cảm thấy được mình thực lực trình độ. Lại bất luận công pháp của hắn Na Tính, hắn chân nguyên Hàn Tính, hắn thần thông cùng những vật này mang tới cường đại sức chiến đấu, vẹn vẹn thực lực cảnh giới bên trên, hắn cũng đạt tới pháp tướng 4 tầng trình độ. Trực tiếp manh bên trên 4 cái tiểu tầng cấp. Cái này nên chính là lúc trước hắn cố gắng nền vững chắc pháp tướng thân thể cơ sở mang đến chỗ tốt, sinh hắn rất nhiều rất nhiều năm tu hành. Pháp tướng cấp độ tu luyện, căn cứ Lục Thanh biết, không sai biệt lắm tháng 3 năm 405, mới có thể tăng lên một cái cấp bậc. Cái này trống rống đi lên trên cấp 3, vậy thì tương đương với tiết kiệm mình 100 năm thời gian tu hành. Đương nhiên, kỳ thật không thể tính như vậy. Dù sao, Lục Thanh tốc độ tu luyện, cùng bình thường pháp tướng tu sĩ chắc hẳn cần phải nhanh nhiều lắm. Nhưng mặc dù như thế, nhiều cái tiểu tầng cấp tăng lên, vẫn như cũng là rất tốt rất tốt đánh ngộ. Về phần nói chiến lược, hắn tại đột phá trước đó cảm giác một chút cũng không có sai. Mặc dù, hiện tại kiến thức đến pháp tướng tu sĩ còn không nhiều, trong đó người mạnh nhất hẳn là Ngụy Quốc đại tướng quân Hạ Thương. Nhưng liền xem như lấy Hạ Thương làm tiêu chuẩn đến xem, Lục Thanh đoán chừng mình bây giờ vốn có lực lượng, hoàn toàn có thể treo lên đánh đối phương. Mà Hạ Thương, tại toàn bộ tu hành giới, cũng coi là một phương đại lão. Nó tại quá khứ hiến ngụy đủ tam quốc bên trong, coi là thứ nhất tu sĩ. Dạng này đến nhìn, Lục Thanh cảm giác phải mình thực lực, được xưng tụng một tiếng vô địch thiên hạ hẳn là không vấn đề gì. Ai? Tỉnh mình ta? Lục Thanh chép miệng lấy đầu lưỡi, cảm thán một tiếng. Nhưng trong lòng cỗ này cao hứng sức lực, làm thế nào cũng lau không đi, đến mức triển lộ ra cái này pháp tướng thân thể trên mặt, đều lộ ra một vòng tiểu dung. Vô địch còn có cái gì không tốt? Đều đã vô địch, ta tiếp xuống xử lý cái gì đâu? Ừm, trước thống một cái thế giới đi. Thống một thế giới? Ý nghĩ này, khả năng đối ở hiện tại Lục Thanh tư đến a. Thật đúng là liền không có cái gì khó khăn quá lớn, giống như đều không cần muốn âm mưu quỷ cái gì, lớn yến triệu tập đại quân, xuôi nam một đường đẩy ngang đi qua liền xong việc. Đúng phải pháp tướng cấp độ trở lên người phản kháng, vậy liền móc ra cái phục sinh hối đối hạng, xông đi lên đem người làm thịt liền giải quyết. Rất hoàn mỹ. Cố Mỹ nghĩ như vậy, Lục Thanh Thu hồi pháp tướng. Ấn mở hệ thống giao diện, khởi động truyền tống công năng, hắn cấp tốc liền trở về tới Ngọc Kiên Sơn. Trở về mình phòng bế quan về sau, hắn tự bỏ nhục thân, mở ra ý thức thể trạng thái. Đây chính là duy nhất khó chịu địa phương, mặc dù ta đã vô địch thiên hạ, nhưng là ta không thể rời đi Phi Vân Châu muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể dựa vào phục sinh hồi nói hạng. Ai cũng không biết lúc nào có thể toàn diện giải khai phục sinh hạn chế a. Cái kia cái gọi là lực lượng thượng hạng, rốt cuộc muốn làm sao giải khai? Lục Thanh một bên tại trong lòng suy nghĩ những ý niệm này, một bên chuyển tống đến Yến Đô. Hắn dự định nhìn xem nhi tử bên kia tình trạng như thế nào, sau đó nhìn xem Duy Mây thế nào. Lỡ Yến sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Mặc dù đồng thời thiếu hắn cùng Duy Mây, làm không tốt ngoại giới người liền sẽ tâm sinh cái gì không nên có ý nghĩ. Nhưng là, hơn 10 năm trước, tại Ngụy Quốc trận chiến kia, hắn biểu hiện ra thực lực Hẳn là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít lực uy hiếp, lại nói hắn lại không phải chết rồi, chỉ là đi đột phá mà thôi. Lúc này hướng phía Yến Quốc động thủ, ai cũng phải ước lượng đo một cái, có thể hay không gánh vác được sau tiếp theo trả thù. Tương phản, Lục Thanh càng thêm lo lắng Duy Mây tình trạng. Hắn không nghĩ Duy Mây chết, cũng không nghĩ Duy Mây chạy. Đến hắn hiện tại cấp độ, hắn đã cảm thấy mình hoàn toàn chắc chắn có thể thu phục Duy Mây. Khi hắn đường đường chính chính hướng Duy Mây bày ra mình thực lực về sau, cái kia lão bà chỉ cần đừng quá không có đầu óc, nên liền minh bạch, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt những lời này là đến cỡ nào chính xác. Đây cũng là tương đối lý tưởng trạng thái chỉ cần duy mây cùng văn kiện hư tử hai người quy phục sau tiếp theo vân tiêu tông sự tình liền sẽ tương đối tốt xử lý mà vân tiêu tông nếu là có thể lấy tương đối hợp tác trạng thái tiếp nhận triều đình thống trị như vậy lục thị hoàng triều liền sẽ phi thường thông thuận hoàn thành đối toàn bộ yến quốc lực lượng thống hợp sau tiếp theo cũng sẽ càng thêm dễ dàng triển khai đối với ngoại giới khai thác dù sao lục thanh suy nghĩ thống nhất thiên hạ chỉ cũng không phải đơn thuần đánh xuống đơn giản như vậy tốt nhất vẫn là muốn thành lập được hữu hiệu thống trị nhưng tại đến yến đô về sau lục thanh còn chưa kịp đi nhìn duy mây tình trạng liền thấy lục triều hy chính một mặt nghiêm túc cùng triều thần thương thảo một chuyện rất phiến phách Đó chính là tại nước Tề đã phát sinh sự tình. Lục Thanh nghe nói về sau, lúc này đã cảm thấy có chút khó chịu. Hắn cũng có thể đoán được, kia định không phải cái gì phổ thông ma loạn. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn đến, nhưng là kia ba thủ tà hồn nắm giữ lực lượng. Hiện tại còn không tốt kết luận, nhưng Lục Thanh tâm lý đã có một chút suy đoán. Về phần nói cái kia không ngừng mở rộng tà dị lĩnh vực, cũng là hắn phi thường quan tâm một việc. Gái gai đầu, hạ thương bại một lần, cái này ngụy quốc cái gọi là bất bại chiến thần tiết tuổi, sương tại mười mấy năm trước liền đã không ai nhắc lại. Sau tiếp theo, hắn còn mang theo Trịnh Vũ lại dò xét một lần, kết quả lại không có có thể giải quyết. Cứ cứ như vậy, chỉ sợ sự kiện lần này, thật đúng là phải hắn xuất thủ đi xử lý. Chim bắt đầu gọi. Kết văn thẻ phải thật là lợi hại, sau tiếp theo kịch bản ta phải nghĩ muốn làm sao viết. Chương 395, Duy Mây Theo. Minh Triều đã lĩnh mệnh, từ Điến Đô xuất phát, tiến về nước Tệ. Lục Thanh bản thể, nhưng không thể rời đi Phi Vân Châu, hắn không phải cũng không có khả năng hối đoái cái phục sinh hối nói hạng, sau đó đem thời gian tốn hao đang đi đường bên trên, vậy đơn giản là đối với sinh mạng lãng phí. Có truyền tống công năng, đồ đần mới khỏi phải trước hết để cho Minh Triều quá khứ đợi năng đến đường tình tự nhiên cũng liền có thể trực tiếp lợi dụng truyền tống năng lực trực tiếp đuổi tới hiện trường mà khi Minh Triều còn trên đường lúc, lục Thanh cũng không là chuyện gì đều không có làm duy mây sự tình tóm lại muốn đi giải quyết một cái ý thức thể đi tới Yến đô hoàng cung một góc hắn nhìn thấy duy mây hết thảy bình thường tại trước đó chạy tới đột phá trước đó lục Thanh cho duy mây chuẩn bị gói quả lớn xem ra là đầy đủ ổn thậm chí đều có thể coi là có chút cẩn thận quá phân ngoại vi bảo hộ chất pháp cũng không có bất kỳ cái gì bị dấu vết hư hại căn cứ Triều Hi nói tại cái này thời gian hơn một năm bên trong Cái này bên trong bị liệt là cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, tự nhiên cũng liền không người có thể từ ngoại giới hỗ trợ phá đi trận pháp, đem Duy Mây cho phong xuất. Đối với điểm này, Lục Thanh nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút không nghĩ tới. Vân Tiêu Tông thế nhưng quá thành thật. Lúc trước hắn còn cảm thấy, mình chính thức đi đột phá một năm này trong thời gian ngắn, Vân Tiêu Tông sẽ cao một chút mạo hiểm hành động, đến thử đem Duy Mây cho cứu ra đâu. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, phía trước một lần hắn đại phát thần uy, cũng coi là đem Vân Tiêu Tông cho đánh sợ, sự sợ hãi ấy cảm giác sợ rằng sẽ còn xuất lại cực kỳ lâu thời gian. Huống chi hắn là thật chạy tới đột phá chuyện này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai có thể biết. Ai biết hắn có phải là còn giấu một tay, sau đó trở lấy đem Vân Tiêu Tông nổ tận gốc lại đi đột phá đâu? Phía ngoài trận pháp không có bị giấu vết hư hại, bên trong Duy Mây, càng là thảm. Nguyên bản một vị thiên cung tiên tử hình tượng Duy Mây, đã hoàn toàn không còn năm đó hào quang. Nàng hình dung Tiểu Thụy nửa co quắp trên giường, nghiêng ngồi, hai mắt đời vẫn nhìn qua nàng không thể rời đi gian phòng này một cái góc. Tình trạng của nàng phi thường kém cỏi, lúc thanh lúc trước bố trí để nữ nhân này chịu nhiều đau khổ. Nàng nguyên bản tại chiến hậu, chính là thân thể bị trọng thương, pháp tướng bị trực tiếp phá hủy, loại thương thế này liền xem như muốn bình thường tĩnh dưỡng, cũng được rất nhiều năm mới có thể nuôi tới. Mà nàng tại cái này trong cấm chế, không ăn không uống không có đan dược, cộng thêm còn có tạo hóa hạt giống không ngừng rút có thể. Nói thật, không chết đều xem như pháp tướng cấp độ tu sĩ tiền vốn hùng hậu. Mặc dù mình là kẻ đầu tiên, nhưng nhìn duy mây một năm qua này bị dạy vò đến quá sức, lục thanh hay là sẽ cảm thấy có chút đồng tình. đương nhiên, điểm vi đồng tình cảm xúc, bất quá xuất từ một chút xíu vật thường kỳ loại cảm giác mà thôi, căn bản sẽ không đối lục thanh tiếp xuống quyết sách có nửa phần ảnh hưởng thời cùng mấy ngày, lục thanh phân thân đến đến đô mở ra giam giữ duy mây cấm chế phân thân của hắn tiến vào trong đó nhìn thấy lục thanh duy mây hai mắt ở giữa có thần thái tại quá khứ thời gian hơn một năm bên trong nàng vô số lần nếm thử nghĩ các loại biện pháp muốn thoát ly trước mắt trạng thái nhưng là đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại nàng tại cái này thời gian hơn một năm bên trong thật vất vả tích trữ từng giờ từng phút lực lượng đều ngay lập tức sẽ bị rút đi nàng cường thịnh thân thể tại nặng nghề dưới thương thế không chỉ có không có cách nào thu hoạch được bất luận cái gì từng giờ từng phút chữa trị ngược lại từ từ tại tăng thêm Cái này liền rất như là rõ ràng nhìn thấy trên người mình có một cái vết thương, vết thương đang không ngừng mục nát, nát giữa, nhưng lại nhưng không có biện pháp gì. Duy Mây nhìn về phía Lục Thanh ánh mắt mang theo cửu hận. Đừng nhìn ta như vậy, trừ phi ngươi muốn chết." Lục Thanh phân thân mở miệng nói ra, trong lời nói đều là lạnh lùng. Duy Mây bị nghẹn một chút, vốn là muốn nói ra miệng mọn thoại, cũng nuốt xuống bụng bên trong. Nàng cúi đầu xuống, đem hai mắt của mình che đậy dấu đi. Tại Duy Mây hơn 800 năm tu sĩ kiếp sống bên trong, đương nhiên sẽ không lạ vẫn luôn sôi gió suối nước. Nàng cũng đụng phải khó khăn, đứng trước quá gần hồ muốn mệnh của nàng nguy hiểm nhưng tại nàng trở thành nguyên anh về sau cùng loại tình huống như vậy ngay tại lại chưa từng xảy ra luôn luôn tại vân tiêu tông bên trong nói một không hai lao tổ lập tức đụng phải lục thanh dạng này cường thế thái độ cùng ý hiểm khó mà ngăn chặn trong lòng phẫn hận cũng là rất bình thường nhưng bất luận nói thế nào nàng tóm lại là không muốn chết đồng thời tại cái này thời gian một năm bên trong nàng cái gì đều làm không được nhưng đầu dù sao vẫn là đang suy nghĩ nàng sớm liền nghĩ minh bạch lập tức tình huống chính là rất rõ ràng người là giao thất ta là thị cá lục thanh đột phá pháp tướng đây là tất nhiên sự tình không người có thể ngăn cản hắn tại trở thành pháp tướng tu sĩ trước đó liền có được mạnh như vậy, cơ hồ vô pháp khắt chế lực lượng, chớ nói chi là hắn tại trở thành pháp tướng về sau. Tại hắn chính thức trở thành pháp tướng về sau, không nói trước thiên hạ sự tình, liền vẹn vẹn tại Ngụy quốc cái này bên trong, ai lại có thể lại cản hắn đâu. Hiện tại, bay ở trước mặt nàng lựa chọn, đơn giản chính là hai cái, thành thành thật thật nghe lời, liên đối lấy Vân Tiêu Tông cùng một chỗ, thừa nhận yến quốc thời đại đã thay đổi, tương lai là lục thị định đoạt, bọn hắn Vân Tiêu Tông không lại có thể hưởng có quá khứ như thế hậu đãi đái ngộ. Một cái lựa chọn khác, chính là đi chết. Nếu như vẹn vẹn chỉ là chết, nàng không có gì không tốt tiếp nhận. Mặc dù nàng rất không muốn chết, nhưng là vừa vặn bị Lục Thanh đánh cho thảm như vậy, làm hại nàng thành hiện tại bộ dạng này, cố này hận ý, cũng làm cho nàng trong lúc nhất thời trong lòng hậm hực khó chịu, cũng quả thật từng sinh ra tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý trở thành Lục Thanh tù hạ, nghe hắn an bài làm việc. Nhưng Tỉnh táo hơn suy nghĩ một chút, nàng quyết định, căn bản không chỉ chỉ là đại biểu bản thân nàng đơn giản như vậy. Kia đến lúc đó, chết khả năng liền không chỉ là nàng một người. Nàng làm Vân Tiêu Tông lão tổ, cũng là Vân Tiêu Tông cho tới nay trụ cột, thái độ của nàng đại biểu rất nhiều thứ. Đổi vị suy nghĩ, đối với Lục thị đi nói Duy Mây nếu là tha chết không tử, này sẽ truyền ra ngoài một cái phi thường không tốt tin tức, có phải là Vân Tiêu Tông cũng sẽ tha chết không tử? Cứ như vậy, rất có thể, không chỉ chết nàng một cái đơn giản như vậy, Vân Tiêu Tông đạo thống cũng rất có thể đối với việc này về sau triệt để đoạn tuyệt. Nghĩ đến kết quả kia, Duy Mây liền không thể không buộc mình tỉnh táo lại. Nàng có thể thông dong chịu chết, nhưng nàng tuyệt đối không thể đủ tiếp thụ, có mấy ngàn năm đạo thống truyền thừa Vân Tiêu Tông, là bởi vì chính mình cái này một cái quyết định, triệt để trôn vùi rơi. Chương 396, đem ngươi để tay đi lên. Duy Mây ngoài miệng thuyết phục tâm lý kỳ thật khẳng định hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút không phục loại này không phục tâm lý khả năng chủ yếu hơn hay là bắt nguồn từ đối với chiến bại khó chịu cũng hơn một năm nay đến nay chặt tấn. về phần không phục lục thanh thực lực tiên là không dám lục thanh còn tại nguyên anh kỳ thời điểm nàng liền đã không phải là lục thanh đối thủ chớ nói chi là bây giờ người ta đã tiến vào pháp tướng cấp độ đương nhiên lục thanh đối này cũng không có cái gì cái gọi là yêu chịu phục không phục không phục lại có thể thế nào đâu thế giới này trung quy là lực lượng trí thượng duy mây điểm này không phục cảm giác căn bản không cần quan tâm thời gian dài một điểm nàng tự nhiên mà vậy liền nên chịu phục. đương nhiên, trước đó, lục thanh còn có thể nghĩ biện pháp nhanh thêm một chút cái tốc độ này. lục thanh để duy mây sau khi đi ra, cưỡi một chiếc tàu cao tốc hướng ngọc yên sơn đổi, hắn chuẩn bị cho duy mây tự mình chữa thương. tạo hóa tịch môn công pháp này có thể là khắp thiên hạ tại chữa thương phương diện hiệu quả tốt nhất công pháp đi. bất quá, hắn cũng không có cho duy mây giảng, để nàng đến ngọc yên sơn là vì cái gì. hắn thân tự xuất thủ cho duy mây chữa thương, cái này đương nhiên xem như cái ân huệ, nhưng cũng đồng dạng là một loại khảo thí. khảo thí duy mây đối với mệnh lệnh của hắn tiếp nhận trình độ. Duy Mây đương nhiên sẽ rất khó chịu, hành động lễ mà lễ bề. Dưới cái nhìn của nàng, mình bây giờ trạng thái như thế chi kém, việc cấp bách, cần chính là hảo hảo tĩnh dưỡng, kết quả Đường Lục Thanh một đạo mệnh lệnh liền gọi nàng hướng Ngọc Yên Sơn đi. Cái này không bày rõ ra dạy vào người a, nhưng lại có thể như thế nào đây? Chỉ có thể nghe lệnh mà đi. Đi tới Ngọc Yên Sơn, gặp mặt chỗ, là giữa sườn núi một chỗ đỉnh nghỉ mát. Duy Mây nhìn thấy một vị mặc trường bào màu trắng, tóc dài theo gió mà phiêu diêu đông đưa nam tử, đưa lưng về phía nàng, ngồi tại trong lương đỉnh, trong tay một bình trà xanh, trước mắt là Ngọc Yên Sơn dưới tốt đẹp phong quang. Nàng không nói một lời, liền đứng tại đỉnh nghị mát bên ngoài. Lục Thanh phát ra một tiếng cười khẽ, "Đến rồi. Như thế lớn oán khí a?" "Không dám." Duy Mây mặt không biểu tình nói, "Như thế lớn oán khí cũng không cần đến nha, ta không phải nói, có thể không đến, tùy ngươi a." "Không dám." Duy Mây trả lời, hay là hai chữ này có thể nhìn ra được, mặc dù người đến, nhưng tâm lý oán khí nhưng thật là không tiểu. Lục Thanh xoay đầu lại, cười yếu ớt nhìn xem nàng, "Bất quá, ngươi hay là đi nối?" Hắn vô vô bên cạnh mình ngồi, hướng phía Duy Mây vẫy vẫy tay. Duy Mây không tình nguyện đi tới, do do giữ dự, dự. Nhưng cuối cùng vẫn là làm được lục thanh bên người. Vươn tay. Làm gì? Duy Mây lần này không có nghe xong lời nói liền làm theo. Liên xem như lão bà, đối với loại chuyện này cũng vẫn là có lòng cảnh giác. Tìm một cái cường đại tu sĩ, cùng nhau sinh hạ hậu đại, loại chuyện này tại tu hành giới thế nhưng không tính hiếm thấy. Đây là phi thường hữu hiệu tăng lên mình hậu đại thiên phú thủ đoạn. Đối với một chút cấp bậc thấp tu sĩ đến nói, điểm này khả năng còn không tính rõ ràng hai cái luyện khí kỳ giữa các tu sĩ kết hợp sinh ra hải tử vẫn thật là không nhất định so phàm nhân hải tử lại càng dễ ra cao thiên phú sắc xuất, chẳng qua là ra linh căn sắc xuất sẽ hơi lớn bên trên một chút, nhưng cũng không tính quá nhiều. nhưng đến kim đan lại hướng lên, cái này liền rất rõ ràng, tu sĩ kim đan cơ hồ tất cả hậu đại đều sẽ có linh căn, về phần tốt xấu thì cũng không cách nào có quá nhiều bảo hộ. bất quá đến pháp tướng cấp độ này, liền hoàn toàn tiến vào một lĩnh vực khác. hai cái pháp tướng tu sĩ sinh ra hải tử chỉ sợ tiêu chuẩn thấp nhất cũng là song linh căn, hơn nữa còn là rất dễ dàng ra đơn linh căn. đương nhiên thiên linh căn lại là khác một mã sự tình. Duy Mây Bản thân là không có có hậu đại, nàng lúc còn trẻ chính là thuộc về loại kia duy trì nguyên âm chi thân, cường hóa tự thân tu hành tốc độ người. Mà về sau, cái này cái gọi là nguyên âm chi thân, đối với trợ giúp của nàng kỳ thật chậm rãi cũng không có lớn như vậy. Nhưng dù sao đều nhiều năm như vậy, nàng cũng coi là quen thuộc. Mà lại, làm là quá khứ hiến quốc tu sĩ mạnh mẽ nhất, nàng cũng chưa từng có đụng phải có thể tin phục mình, để cho mình nam nhân phải lòng, thế là, cái này nguyên âm chi thân cũng liền giữ lại đến bây giờ. Về phần Cổ Lục Thanh, nếu như Lục Thanh đánh chính là cái chủ ý này, kia nàng tất nhiên là liệu chết không theo. Ngươi có thể để ta thần phục nhưng ngươi không thể làm được ta thấy được nàng một mặt phong bị, thậm chí có chút quyết tuyệt thần sắc lục thanh trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên nhưng ngay lúc đó hắn liền lại phản ứng lại đoán được trong lòng đối phương đăm chiêu suy nghĩ trong lúc nhất thời nhịn không được cười lên ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu duy mây trong mắt cảnh giác chi ý không có nửa phân giảm bớt lục thanh cũng lời cho nàng giải thích cái gì mình trước vu tay đặt ở trên bàn đá không nói lời gì mà nói đem tay của ngươi để lên đến duy mây cắn răng cẩn thận từng li từng tí vu tay hướng lục thanh tay tiếp cận mà đi nội tâm của nàng vô so xoan xuyết cũng quyết định tâm tư nếu như lục thanh có cái gì không đúng lúc hành vi nàng liền nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng muốn thế nào lục thanh liền một phát bắt được tay của nàng nàng quá sợ hãi lập tức liền chuẩn bị cổ động chân nguyên tiến hành phản kích nhưng nàng hiện tại trạng thái thực tế là quá tệ trọng thương mang theo lại bị tạo hóa trung tử rút hơn một năm ở bề ngoài dù nhưng đã khôi phục không ít nhưng thương thế bên trong cơ thể nhưng căn bản còn không có nửa phân chuyển biến tốt đẹp lục thanh tay liền như kim sắt để nàng căn bản không có phản kháng mà đồng thời nàng còn cảm giác được có một viên tạo hóa giống từ lục thanh trong tay độ nhập thân thể của nàng đối tạo hóa hạt giống nàng thế nhưng là quen thuộc vô cùng quá khứ một năm chính là như thế một hạt giống tại thân thể của nàng bên trong không ngừng rút ra lấy lực lượng của nàng cũng trả lại đến vây khốn nàng trong trận pháp dùng lực lượng của nàng tới đối phó chính nàng kia là cái rất thống khổ rất khó chịu quá trình nàng cây vốn không muốn lại nhớ lại mà bỗng nhiên lại đến như thế một chút trong cơ thể nàng chỉ có một điểm lực lượng liền ứng kích muốn bạo phát đem viên này tạo hóa hạt giống đuổi ra ngoài nhưng mà lực lượng của nàng lại căn bản không có biện pháp đối viên này tạo hóa hạt giống tạo thành bất kỳ ảnh hưởng cấp tốc liền bị chấn áp lập tức, lục thanh lời nói cũng ở bên tai của nàng văng lên, không nên phản kháng, ta giúp ngươi chữa thương. lục thanh rốt cục không còn đùa nàng, đem mục đích thật sự nói ra. chữa thương. nghe tới cái từ này, duy mây hơi nghi hoặc một chút, nhưng thoáng qua lại nghĩ tới đã từng chuyện cũ. mười mấy năm trước, tại ngụy quốc trận kia kể vai chiến đấu kinh lịch bên trong, nàng thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua lục thanh gọi ra tịnh hóa chi vũ. cái này lục thanh còn giống như thật sự có như thế một tay năng lực. nghĩ đến cái này bên trong, duy mây rốt cục có thể buông xuống hơn phân nửa tâm tư. lục thanh cười một tiếng rất nhanh lại thu liễm biểu lộ, bắt đầu chuyên tâm thông qua độ vào đến Duy Mây thể nội viên kia tạo hóa hạt giống, vì nàng trị liệu thương thế. Chương 397, lĩnh vực quyết trương. Lục Thanh ý thức thể đã tiến vào Đông Dương thành bên trong. Hắn đo lường tính toán Minh Triều không sai biệt lắm cũng đã đến nước tề về sau, liền thông qua ý thức thể hình thức, mở ra truyền tống, đến nữ nhi bên người. Minh Triều sát thực đã đến, đồng thời tiếp vào hạ thương tiếp kiến. Hạ thương đối với nàng đến phi thường trọng thị, trong lời nói, nhiều lần hỏi thăm Lục Thanh lúc nào tới. Minh Triều đáp lại cũng rất cẩn thận, miệng nói phụ thân của nàng phái nàng đến đánh trước tròi canh, bản thân hắn Khả năng còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể đến. Hạ Thương lộ ra rất thất vọng, cũng rất sốt ruột cắt. Đối mặt Minh Triều thời điểm, hắn cũng là sẽ không thái quá tại cao cao tại thượng, dù sao có việc cầu người. Hiện tại Minh Triều đến cái này mấy ngày bên trong, đã không chỉ một lần hy vọng Minh Triều có thể mau sớm cùng Lục Thanh lấy liên hệ, đồng thời muốn hết sức chăm chú nhận thức đến Đông Dương thành nơi này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà Lục Thanh ý thức thể truyền đưa tới về sau, thông qua cùng Minh Triều giao lưu, cũng xác thực nhận thức đến Đông Dương thành sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng. Tại chuyện xảy ra, Hạ Thương tiến vào bên trong lại thất bại một lần về sau, cũng không lâu lắm Bọn hắn liền tổ chức lên lần thứ hai thăm dò. Lần này, Hạ Thương là cùng Trịnh Vũ Liên thủ tiến vào bên trong, nhưng là lần này, bọn hắn lại thất bại lần trước. Nhưng lần này thất bại tình huống coi như tương đối tốt, căn cứ bọn hắn hướng Minh Triều chỗ lộ ra tình báo đến xem, hai người bọn họ kém một chút, liền chính diện đánh bại kia ba thủ tà ma. Nhưng mà, bọn hắn lần này thăm dò, đồng thời cũng chứng minh trước đó vẻn vẹn chỉ là dừng lại đang suy đoán bên trong một cái ý nghĩ, theo tà dị lĩnh vực mở rộng, bên trong cái này ba thủ tà hồn, đúng là sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này liền rất dễ người sốt ruột. Cũng chính là trải qua lần này thất bại về sau, Bọn hắn phi thường xuất ruột, sợ thời gian trì hoãn quá lâu, để kia ba thủ tà hồn lại lần nữa phát sinh tiến thêm một bước cường hóa, cho nên tại trình đốn sau một khoảng thời gian, bọn hắn tiến hành lần thứ ba thăm dò. Nhưng mà bọn hắn lần này bị bại càng nhanh, thậm chí kém chút bàn dao ở bên trong. Hạ Thương Vị hiểm hội Trịnh Vũ Bình yên rút lui, mình còn bị thương không nhẹ. Không sai, tại bọn hắn trình đốn trong khoảng thời gian này, kia ba thủ tà hồn đã hoàn thành một lần cường hóa. Mà lần thứ tư thăm dò, ngay tại trước đây không lâu, nước Ngô pháp tướng cao thủ Thiên Hoả Đại Tiên Lam nặc đi đến trận. Vị này pháp tướng cao nhân, là nước Ngô duy nhất một vị pháp tướng, đang nghe Đông Dương thành sự kiện nhất ngay từ đầu, hắn không có đặc biệt quan tâm. Hắn thấy, so thực lực mình còn phải mạnh hơn một tuyến hạ thường, nên đầy đủ đem vấn đề giải quyết. Chính hắn không tốt tùy ý xuất động, vạn nhất đây là cái cạm mấy, đem mình chôn giết tại nước Tề, kia đại Ngô làm sao bây giờ? Nước Ngô chỉ là phái ra một cái tinh nhuệ tu sĩ tiểu đội, cái này tiểu đội dĩ nhiên không phải đến giải quyết vấn đề, mà là đến khoảng cách gần dọ xét tra một chút, cái này cái gọi là Đông Dương thành lĩnh vực, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng có hay không bị người tề nhân nói dọa người như vậy? Nhưng theo tình báo không ngừng đổi mới, Đông Dương Thành Tà Dị lĩnh vực cũng không ngừng mở rộng, nước ngô cũng rốt cục ý thức được, chuyện này thật đúng là không thể không quan tâm. Thật tùy ý cố này, Tà Dị lĩnh vực không ngừng mở rộng, thật đúng là sẽ để cho mình nhận tổn thất thật lớn. Thế là, vội vàng chạy đến Lam Lạc đi, liền cùng vừa mới chữa khỏi vết thương hạ thường, Trịnh Vũ lại một lần nữa tiến vào cái này Tà Dị lĩnh vực bên trong. Sau đó, bọn hắn thất bại nữa. Cái này liền rất đáng sợ, ba cái pháp tướng tu sĩ, liên thủ đều giải quyết không xong vấn đề. Việc nơi này, nếu là không có thể làm được, kia thật là sẽ hủy diệt toàn bộ tu hành giới. Trải qua ngắn gọn thương lượng về sau, ba người bọn họ, đồng thời lấy nước nô, Ngụy Quốc, nước Tề danh nghĩa, hướng nó hơn lục đại tiên quốc phát ra cầu viện tin. Cầu viện trong thư, đem Đông Dương thành chuyện nơi đây, trình bày phải rõ ràng. Minh Sát nói rõ, nếu như không thừa dịp bây giờ còn có thể giải quyết thời điểm, tập chín đại tiên quốc chi lực, đợi đến trong đó tà hồn lực lượng, trưởng thành đến vượt qua pháp tướng cấp độ có thể đối phó trình độ, như vậy hết thảy liền đều mượn, toàn bộ tu hành giới, đều sẽ cái này không ngăn cản, vô hạn mở rộng tà dị lĩnh vực nuốt chửng lấy đi vào. Thư tín vừa mới phát ra ngoài, liền đã được đến hồi phục, Tân Quốc, Lương Quốc dẫn đầu cho đáp lại, bọn hắn nói chỉ cần nước tần đáp ứng. Vậy bọn hắn cũng đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, tại đại tần duy trì đối lương tấn hai quốc gia cường đại quân sự áp lực tình huống, dưới, bọn hắn không có cách nào điều ra pháp tướng tu sĩ, đi tới cựu quốc phía đông nhất đại đề đến, giải quyết cái này tà dị lĩnh vực sự tình. Sau đó, Sở quốc ngược lại là gửi thư tìm tới, nói bọn hắn có thể tới, lại sau đó, thủ quốc gửi thư, cự tuyệt hành động lần này. Mà ở trong quá trình này, nước tần một mực không có có phản ứng gì, đã không có nói đáp ứng, cũng chưa hề nói phản đối, chỉ là chờ mặc. Cái này cũng không thể lấy bọn hắn quá mức xa sôi, không có nhận được tin tức để giải thích. Tại tương đối khoảng cách bên trên, vậy khẳng định là chỗ tại thế giới nhất góc tây nam rơi bên trong thủ quốc là xa xôi nhất. Ngay cả thủ quốc đều có thể nhận được tin tức, hồi phục tin tức, không có đạo lý nước tần không thể. Lập tức hạ thương bọn người chính yếu nhất làm việc, chính là đang thử cùng đại tần bắt được liên lạc, tranh thủ để bọn hắn có thể phái người tới. Đồng thời ném thử thuyết phục thủ quốc, tần quốc, lương quốc đáp ứng trận này liên hợp hành động. Tại hiểu rõ sảng khoái dưới tình huống về sau, lục thanh không nhiều do dự cái gì, lao tử đô thiên giới vô địch, một người liền có thể giải quyết. đương nhiên, đây chỉ là tâm lý thổi một chút bước, nên có cẩn thận vẫn là không thể vứt bỏ. Hắn dự định trước lấy ý thức thể trạng thái, tiến vào đi dò thám đường. Bất quá, mặc dù còn không có thấy tận mắt đến đầu kia ba thủ tà hồn, nhưng hắn hiện tại tâm lý ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Mà khi tiến vào Đông Dương thành, hoặc là nói đã vượt xa Đông Dương thành phạm vi tà dị lĩnh vực chi về sau, hắn loại này dự cảm bất tường liền thành thật. Cái kia ba thủ tà hồn, quả nhiên là có thể phát giác được ý thức của hắn thể. Tại lĩnh vực bên ngoài, Lục Thanh cũng không nhìn thấy đầu kia ba thủ tà hồn. Dựa theo trước đó tình báo đến nói, là nhất định phải tiến vào lĩnh vực bên trong mới có thể nhìn thấy con quái vật này. Cho nên, hắn rất cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong đó. Đồng thời một chút tại tràng cảnh này dưới, có thể phát huy được tác dụng hối đối hạng, hắn cũng ở trong lòng trước cấu tứ tốt, miễn cho đột nhiên lọt vào tập kích, luôn cuống tay chân phía dưới, thật xảy ra chuyện gì, kia việc vui coi như lớn. Lao tử vô địch thiên hạ, kết quả lần thứ nhất đi ra ngoài liền treo rồi. Loại chuyện này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Tại ý thức thể tiến vào tà dị lĩnh vực chi về sau, Lục Thanh ngay lập tức liền thấy đứng ở trong thành thị ương, ngửa đầu đối trời quái vật khổng lồ. Tên kia, ba cái đầu, đồng thời mở ra miệng rộng, một cỗ ta dị lực lượng, theo nó ba ha to mồm bên trong phun ra, dung nhập vào lĩnh vực bên trong. Mà đồng thời, có một cỗ lực lượng đang từ nó cách đó không xa một chỗ, tràn vào đến thân thể của nó bên trong. Cái chỗ kia, Lục Thanh xa xa nhìn lại, hẳn là Đông Dương Miếu. Còn không có độ bộ tình có càng nhiều phân tích, kia ba thủ tà hồn liền dừng lại động tác của mình, ba cái cự đại đầu lâu, trừng trong mắt, tất cả đều hướng phía Lục Thanh ý thức thể nhìn sang. Chương 398, ba cổ tiên. Bị cái này ba cái đáng sợ đầu đồng thời cho tiếp cận, ngược lại cũng coi là một kiện rất kinh dị sự tình. Đương nhiên, Lục Thanh cũng sẽ không bởi vậy liền bị hù dọa. Tương phản, phản ứng của hắn hay là rất nhanh. Hắn lập tức liền toàn lực di động, bắt đầu ở giữa không trung xoay. Hắn dạng này hành động phi thường cần thiết sau một khắc viên kia đầu chim trong miệng liền phun ra một phát diện tích che phủ tích lớn vô cùng pháo không khí hướng phía lục thanh đánh tới lục thanh hiện lên chắc lần này công kích kỳ thật cái này rất không dễ dàng tại triển khai pháp tướng trạng thái phía dưới nó công kích chỗ lồng cái phạm vi là phi thường to lớn mà lục thanh ý thức thể nhưng không có lớn như vậy mang ý nghĩa hắn muốn tránh khỏi đến độ khó cũng cực cao đối với đồng dạng là pháp tướng tồn tại mà nói đây là đang tránh né một cái đơn thể kỹ năng mà đối với lục thanh ý thức thể hình thể mà nói đây là đang tránh né một cái phạm vi tính kỹ năng bất quá tốc độ của hắn cũng là cực nhanh. Tại đột phá pháp tướng về sau, hắn đương nhiên liền có được cùng loại tại pháp tướng tu sĩ di động năng lực. Tại ý thức thể trạng thái, loại này tốc độ di chuyển sẽ còn tiến thêm một bước đạt được tăng cường. Cũng chính bởi vì vậy, Lục Thanh mới có thể tại thời gian cực ngắn bên trong mau né tới. Nhưng mà, lại tiếp sau đó thủ đoạn, nhưng liền không có tốt như vậy tránh. Lục Thanh cuối cùng là kiến thức đến, trước đó tình báo bên trong đề cập, cái này ba thủ tà hồn phương thức tác chiến, cùng lúc trước mình có một ít cùng loại. Liên miên không ngừng vượt pháp, từ ba cái tà hồn đứng đầu bên trên, bị phóng thích ra ngoài, đuổi theo Lục Thanh điên cuồng công kích. Hắn liền như là trong sợ hai tột cùng một chiếc thuyền con, tại bên bờ nguy hiểm điền cuồng thăm dò du tẩu. Nhìn như đao kiếm thiếu vũ, nguy hiểm phải không được, nhưng trên thực tế, hắn tình trạng trước mắt vững như lão cẩu. Cái này liền cùng ban đầu ở đáy biển, đụng phải kim mục nát chi long tình huống có chút cùng loại. Tay mình bên trong có truyền tống công năng, kia sắt sắt liền đứng ở thế bất bại. Thậm chí so với lúc trước càng thêm thuận tiện chính là, hắn tìm kiếm được cái kia long tộc vẫn lạc chi địa bí cảnh lúc là tốn hao rất lớn công phu, truyền tống rời đi ngược lại là thuận tiện, lại tìm trở về liền phải hao phí không ít thời gian, vậy khẳng định là không đến thật bất đắc dĩ, liền không thể truyền tống rời đi nhưng khi dưới liền lại là một loại khác tình huống Minh Triều ngay tại tà dị lĩnh vực bên ngoài chỉ cần hắn nghĩ lấy Minh Triều vì neo điểm truyền tống rời đi lập tức lại có thể lại đi vào nói cách khác hắn loại này đào mệnh thủ đoạn cơ hồ không có cái gì lại giới, muốn dùng liền liền dùng đây là nhất làm cho người an tâm chỉ cần kia ba thủ tà hồn làm ra hắn tránh phòng không được thế công có thể sát thực chúng đích hắn vậy hắn liền sẽ trực tiếp truyền tống rời đi sau đó lại tiến đến đương nhiên không đến tất yếu thời điểm hắn cũng sẽ không làm như thế dù sao mỗi lần lần nữa tiến vào đều muốn làm lại từ đầu mà mục tiêu của hắn là đặt ở khoảng cách kia ba thủ tà hồn cách đó không xa Đông Dương miếu. Căn cứ trước đó tin tức, cái này Đông Dương miếu rất hiển nhiên là cái mấu chốt, Lục Thanh muốn trước tìm kiếm. Cái này ba thủ tà hồn rất mạnh không sai, mạnh đến ba cái pháp tướng liên thủ đều đối phó không được, chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh rút lui. Nhưng Lục Thanh phen này xem như trực tiếp thăm dò ra cái này ba thủ tà hồn thực lực cường độ, Gia hỏa này không quan tâm lại thế nào lợi hại, tông quý hay là dừng lại tại pháp tướng cấp độ này, cũng không vượt ra ngoài đi. Nếu là pháp tướng, Lục Thanh liền không cảm thấy mình nếu là chân thân giáng lâm đối phó không được nó. Chỉ là, hắn lo lắng một điểm, nếu là hắn chân thân đến Đem cái này ba thủ tà hồn cho truy bạo, kia có phải hay không đối nơi đây chỗ trôn giấu bí mật có ảnh hưởng gì? Cái này ba thủ tà hồn có thể nhìn thấy mình, thậm chí cả đối với mình phát động công kích, kia tất nhiên liền đại biểu cho đối phương rất có thể cùng thái cổ truyền thừa có quan hệ. Mà lại, nhìn ba cái kia đầu thi triển ba cái thuộc tính khác nhau lực lượng, làm không tốt cái này trực tiếp liền có ba cái thái cổ truyền thừa. Kết hợp với cái này, Đông Dương Thành đã từng là một chỗ cổ chiến trường. Lục Thanh có một cái rất lớn mật ý nghĩ, cái này bên trong có lẽ có đã từng ba vị quá cổ tiên người vẫn là qua. Kia đã như vậy Lục Thanh liền phi thường có động lực, tìm tòi nghiên cứu rõ ràng cái này bên trong đến cùng có cái gì. Thật có ba cái thái cổ truyền thừa, kia vẫn là không thể từ bỏ, không phải bệnh thiếu máu. Cái này ba thủ tà hồn, thoạt nhìn như là ba loại khác biệt đại cổ lực lượng vẫn cùng một chỗ tạo thành đồ chơi, đánh đổ để cho mình lấy không được truyền thừa, vậy liền rất khó chịu. Cho nên tại an toàn của mình có thể có được tuyệt đối bảo hộ tình huống dưới, hắn tự nhiên là muốn đem sự tình tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, đang không ngừng né tránh lấy công kích đồng thời, Lục Thanh mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là hướng Đông Dương Miểu mà đi. đương nhiên, hắn cũng có sai lầm lầm hoặc là mình đi đến không vị trí thích hợp, để người ta bao trùm tính công kích phong kín góc độ, chạy đều không, có chỗ chạy thời điểm. Kia liền trực tiếp truyền tống đến lĩnh vực bên ngoài Minh Triều trên thân, một lần nữa chính là 3 ngày, Lục Thanh nếm thử rất nhiều rất nhiều lần. Mà cái này 3 ngày bên trong, tại Tà Dị lĩnh vực người bên ngoài mới là nhất mà bức. Bởi vì Lục Thanh tiến vào, Tà Dị lĩnh vực bị kích hoạt, bọn hắn xa xa có thể nhìn thấy ba thủ Tà hồn xuất hiện, nhưng lại không nhìn thấy Lục Thanh. Cứ như vậy, tại bọn hắn thị giác bên trong, trong lĩnh vực cái kia ba thủ Tà hồn bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời điên cuồng hướng phía Tà Dị lĩnh vực các cái địa phương phóng thích các loại chiêu thức, điên cuồng công kích, không phải phải có người đi vào, cái này ba thủ tà hồn mới có thể hiện tân a, nhưng rõ ràng không ai đi vào a, cái này ba thủ tà hồn phát điên vì cái gì? Bên ngoài một trận khẩn trương lên, coi là ra cái đại sự gì, hạ thương cùng ba vị pháp tướng còn khẩn cấp đi tới lĩnh vực biên giới, làm tốt tâm lý chuẩn bị, một khi cái này ba thủ tà hồn có thể thoát khỏi lĩnh vực trói buộc, đến ngoại giới đến, bọn hắn cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Nhưng loại chuyện này cũng không có phát sinh, lực lượng kinh khủng kia cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở lĩnh vực bên trong, cũng không thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Trận kia tà hồn lại biến mất lĩnh vực bên trong khôi phục bình tĩnh, nhưng thường thường cỗ này bình tĩnh cầm tiếp theo không mất bao nhiêu thời gian, ta hồn lại lần nữa xuất hiện, lại là dừng lại điên cuồng công kích. liên tiếp mấy ngày, bọn hắn đều có chút chết lặng, mà tới ngày thứ ba thời điểm, hết thảy bỗng nhiên dừng lại. bọn hắn vẫn có thể tại ngoại giới nhìn thấy kia ba thủ ta hồn, nhưng cùng bạo ta hồn lại không bất kỳ động tác, chỉ là ngây người nguyên địa, ba con mắt nhìn trầm trầm lĩnh vực bên trong nơi nào đó. kia là Đông Dương Miếu vị trí. lĩnh vực bên trong, lục thanh trải qua ba ngày không ngừng luyện tập, nếu thử rốt cục thành công một lần, tiến vào Đông Dương Miếu bên trong. Hắn từ đầu đến cuối chú ý kia ba thủ tà hồn, nếu như gia hỏa này không quan tâm, kế tiếp theo hướng phía Đông Dương miếu phát động công kích, hắn khẳng định còn phải bị bức phải khởi động truyền tống thoát đi. Bất quá, mắt nhìn dưới bộ dạng này, là không cần. Cái này Đông Dương miếu, quả nhiên là hết thảy mở đầu, là cái kia ba thủ tà hồn mệnh môn, là không thể bị phá hủy chỗ. Đã tiến vào Đông Dương miếu bên trong, coi như hết thảy an toàn, Lục Thanh cũng rốt cục có thể lòng bên trên một hơi. Tại người ta mật độ phi thường cao, phạm vi bao trùm lớn vô cùng thế công bên trong, hết sức né tránh, không thể sai lầm thể nghiệm, rất kích thích, cũng rất hao tổn tâm thần vẫn là không thể chủ quan, ai biết trong miếu này có cái gì. Lục Thanh Ý tức thể lay động một cái đầu, đem vừa mới bung lỏng tâm tư, lại lần nữa kéo căng. Ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn lại, rất nhanh liền phát giác được vấn đề, cái này bên trong, tựa hồ là cái phong ấn trận pháp. Cái này từ bên ngoài, là nhìn không ra cái gì. Tại ngoại giới xem ra, cái này đông rừng miếu, đơn giản chính là lối kiến trúc tương đối hùng vĩ, hơi đặc biệt, cũng không có gì khác. Nhưng vừa tiến vào trong, tình huống lập tức biến. Cái này cao lớn miếu thờ bên trong, không có bất kỳ cái gì cung cấp tại nhân loại sử dụng đại biện. Nơi này nội bộ không gian Tất cả đều bị từng cây dưới thông lòng đất, bên trên chống đỡ trần nhà thô cây cột lớn cho che kín. Mà tại trên vết tượng, tại những cây cột này bên trên, từng đạo minh văn, khắc dấu trên đó, cũng mơ hồ phát huy lực lượng. Lục Thanh hiện tại cũng không phải cái gì trận pháp tiểu bạch, hắn là có thể thông qua những này minh văn, nhận ra, trận pháp này đại khái là cái gì hiệu dụng. Trận pháp này, hẳn là thôi thị tốn hao rất dài rất dài thời gian, dùng tới rất nhiều thực rất nhiều giá, bố trí ra. Đây cũng không phải là là quá cổ phương ấn, nó chủ yếu hiệu dụng là trấn áp một loại nào đó khí tức, khiến cho không thể tiết ra ngoài. Bất quá, trận pháp này, tại trước đây không lâu giống như có bị mở ra dấu hiệu, có lẽ là thôi tại văn gây nên. Lục Thanh nghĩ như vậy. Thôi thì làm ra đến cái này phong ấn, mặc kệ là quy mô hay là cấp độ phía trên, đều là phi thường khoa trương. Chỉ sợ lập tức toàn bộ tu hình giới có năng lực làm ra đến như vậy một cái phong ấn đại trận thế lực, đều không có bao nhiêu cái. Dù sao người ta thôi thì làm sao cũng là nước tề thứ nhất đại tộc, hoa tối thiểu mấy trăm năm, không ngừng tại chế tạo ra cố trận pháp này, xác thực có thể sưng phong ấn trên trận pháp một cái kỳ tích. Nhưng mà đây đối với Lục Thanh để nói, không có chút ý nghĩa nào, không phải quá cổ phong ấn kia không quan tâm lại thế nào cao phong ấn trận pháp, đều không thể phong tỏa ngăn cản lục thanh ý thức thể hành động. cái này phong ấn trận bản thân, lục thanh ngược lại là cũng không thế nào quan tâm. hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, để thôi thị tại quá khứ trong năm tháng, hoa lớn như vậy lại dưới, tại nơi ở của mình làm ra một cái quy mô như thế lớn phong ấn trận pháp, đến cùng là vì cái gì? bọn hắn muốn chân áp cố khí tức kia, lại là cái gì? đã từng tràn ngập tại cổ chiến trường tử khí. lục thanh nhanh chóng phân tích cái này phong ấn trận pháp về sau, rất nhanh liền theo mạch suy nghĩ, tìm được phong ấn chỗ cốt lõi, quả nhiên là dưới đất. cái này bên trong vẫn có một cái phong ấn nhưng hoàn toàn cùng Đông Dương nếu bên trong phong ấn là khác biệt hệ thống đổi thành người khác nhận không ra nhưng Lục Thanh bản thân các loại tri thức chính là truyền thừa cùng quá thời kỳ cổ hắn đương nhiên liền có thể biết đường đi ra cái này dưới đất phong ấn là một chỗ chính công quá cổ phong ấn chỉ bất quá cái này quá cổ phong ấn đã mục nát mà lại mục nát quá thời gian dài dằng dặc có thể phát huy ra hiệu quả đã phi thường kém cái này bên trong là quá thời kỳ cổ một cổ chiến trường quá thời kỳ cổ có người tại cái này bên trong dưới một cái phong ấn phong ấn mất đi hiệu lực về sau di lộ ra ngoài khí tức hình thành đã từng nước tề trong truyền thuyết một mảnh từ địa Thôi thì nắm giữ cái này bên trong, cầm tới một chút chỗ tốt, đồng thời bố trí cấp bậc cao trận pháp. Lần nữa đem cố khí tức này cho trận áp xuống, kết hợp trước đó đạt được tình báo, Lục Thanh nước chừng cho ra dạng này một cái suy luận. Vừa nghĩ, một bên nếm thử tiến bảo, vượt qua cái này quá cổ phong ấn thời điểm, Lục Thanh rõ ràng cảm thấy một cung ngưng trệ cảm giác. Hiển nhiên, cái này quá cổ phong ấn nếu là tại hoàn hảo thời điểm, là có thể ngăn cản Lục Thanh ý tức thể xuyên qua. Đây cũng chính là quá cổ phong ấn chỗ đặt tủ. Nếu như là loại tình huống kia, Lục Thanh thiền phất liền tương đối lớn, không phải là bản thể hắn dáng lâm, tới nghĩ biện pháp đem phong ấn cho phá giải hắn mới có thể tiến vào được. nhưng bây giờ còn tốt, còn một cọ vẫn có thể cọ đi vào. phế một chút khí lực, chen vào lục thanh, phát hiện hắn vị trí là một mảnh rất lớn không gian. cái này bên trong phẳng phất giống như là cái dưới mặt đất quảng trường đồng dạng, nhưng lại cũng không trống trải, đại lượng thi thể phủ kín cái này dưới mặt đất quảng trường. mà lại những thi thể này, lục thanh phi thường mình sắc có thể nhận ra cũng không thuộc về thời đại này. nhân loại có, những chủng tộc khác cũng có, còn có một số to lớn tàn chi, tựa như là pháp tướng cấp độ tu sĩ hoặc là yêu loại, tại chiến bại bỏ mình sau vỡ vụn thân thể. thật đúng là cái cổ chiến trường hoặc là nói là cổ một góc chiến trường, mà tại cái này dưới đất quảng trường trung tâm có một mảnh nhỏ đất trống, ba bóng người ngồi thành một hình tam giác, hết thề tà dị khí tức, chỗ cốt lói nhất ngay tại kia bên trong. Lục Thanh cẩn thận tới gần, mà rất nhanh, tại hắn tiếp cận tới trình độ nhất định thời điểm, một đầu hệ thống tin tức liền nhảy ra ngoài, chinh sát đến thái cổ truyền thừa, lôi thần, chinh sát đến thái cổ truyền thừa, gió mạnh tiên tức, chinh sát đến thái cổ truyền thừa tiên bỉ, quả nhiên là thái cổ truyền thừa. Lục Thanh một chút từ liền hương phấn lên, nhìn cái này ba cái danh tử. Lục Thanh liền cùng bên ngoài đầu kia ba thủ tà hồn đối ứng. Khuôn mặt cùng dã vị kia, hẳn là lôi thần, đầu chim, sử dụng phong lực, hẳn là gió mạnh tiên tước, ở giữa cái kia có trực tiếp công kích thần hồn thủ đoạn quỷ đầu, liền hẳn là tiên quỷ. Hắn lập tức liền hướng về phía trước mà đi. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, chỉ cần ý thức của hắn thể chạm đến cái này ẩn hàm thái cổ truyền thừa thi thể, thì có thể đem bên trong ẩn chứa thái cổ lực lượng thẳng tiếp dẫn vào đến thân thể của mình. Đến lúc đó lại trực tiếp dùng dung hợp công năng, đem ba loại thái cổ trong truyền thừa ẩn chứa linh thân cũng tốt, công pháp cũng được, đều tan tiến vào thái thượng kinh cùng tối sơ thánh thể. Vậy cái này một đợt thu hoạch liền hoàn mỹ. Nhưng cũng liền tại Lục Thanh tiếp cận đến kia ba bộ ngồi ngay ngắn bên cạnh thi thể, sắp vươn tay đi đụng vào mục tiêu lúc, một cấu nguy hiểm to lớn cảm giác quét cầm tinh thần của hắn, để động tác của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Cũng không có có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Lục Thanh ý thức được, đây là linh giác của hắn, là ký sinh tại hắn ý thức chỗ sâu hệ thống, cho ra bản năng nhất trực giác. Cái này liền cùng ban đầu ở Đồng Lai Tiên Cung tới gần thân huyết, tại Cực Bắc Băng Nguyên Thân ở tới gần khối kiệt tà ma đại quân hải cốt cảm giác rất giống. Linh giác của hắn tại rất rõ ràng nói cho, nếu quả thật nếu là sở đến Như vậy hắn đem lại nhận trí mạng trọng thương. Lục Thanh chậm rãi thu tay về. Căn cứ trước đó kinh nghiệm đến xem, quá cổ tiên mọi người lực lượng sẽ không tổn thương đến hắn. Nhưng mà, khác coi như nói không chừng. Được rồi, dù sao vô luận như thế nào, chân thân đều muốn đến một chuyến. Mà lại cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có, tôi thiểu biết, đem cái kia ba thủ tà hồn đập nát, hẳn là cũng sẽ không đả thương đến chuyến thừa. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn cũng không do dự nữa. Chương 399, không nhìn. Đối với phụ thân đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình điểm này, Lục Minh Triều cũng không có cảm giác được có cái gì tốt nghi ngờ. Cái này cũng không phải lần đầu tiên, lần này từ Hiến Quốc xuất phát, đến Đông đủ nước Đông Dương quận bên này, muốn đối phó ngay cả pháp tướng tu sĩ đều đối phó không được ba thủ tà hồn, nàng liền đoán được, mình khẳng định không phải cái gì chủ lực. Sau tiếp theo, phụ thân tất nhiên là sẽ lấy tự thân vì neo điểm, cấp tốc đổi tới hiện trường đến. Nàng đối phó phụ thân đại nhân thực lực, đương nhiên là 100% tín nhiệm, nhất là nàng trước khi tới, cũng biết Lục Thanh đã đột phá đến pháp tướng cấp độ. Tiến vào pháp tướng cấp độ phụ thân, nhất định là trên thế giới này cường đại nhất mấy vị tu sĩ một trong. Bất quá, tại trước đó nàng cũng kiến thức đến kia ba thủ tà hồn thực lực, mà cái này cũng làm cho nàng đối lục thanh hoặc nhiều hoặc ít lau một vệt mồ hôi. nói như thế nào đây, nàng chưa thấy qua phụ thân trở thành pháp tướng về sau chiến đấu bộ dáng, chính nàng bởi vì cảnh giới nguyên nhân đối với tầng cấp cao hơn đối kháng cũng khuyết thiếu sức tưởng tượng. chỉ là nếu như phụ thân đại nhân là lấy đã từng thực lực đi cùng kia ba thủ tà ma đối kháng lời nói, sợ rằng sẽ bị đánh cho rất thảm. nhìn thấy nữ nhi lo lắng thần sắc, lục thanh chỉ là cười cười, không nói thêm gì. đợi một lát, hạ thương, chính vũ, lam nặc đi ba người cùng nhau mà tới. ba vị này ở chỗ này pháp tướng cao nhân. Tại vừa mới, đồng thời cảm thấy Lục Thanh khí tức. Nhìn thấy Lục Thanh, ba người bọn họ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn nhưng chưa từng có cảm giác được Lục Thanh tới gần, cũng không có cảm giác được có cái gì truyền tống thuật pháp động tĩnh. Cái này Lục Thanh là thế nào đến? Ba người tâm lý ước chừng đều dâng lên một chút ý nghĩ như vậy. Có thể đồng thời che giấu ba người bọn họ cảm giác, tiến vào đại doanh trố cốt lỗi, thủ đoạn như vậy, không quan tâm là lấy cái dạng gì thủ pháp thực hiện, tóm lại là một kiện có chút đáng sợ sự tình. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ ít hiện tại Lục Thanh là cùng bọn hắn đứng tại cùng một bên. Tương lai uy hiếp, tương lai rồi nói sau đem lập tức sự tình giải quyết hết, mới là trọng yếu nhất. Hạ Thương đi lên phía trước, hướng Lục Thanh nói, Lục Đạo Hưu đã đến nơi đây, nên cũng là biết Đông Dương thành sự tình. "Ừm, ta biết. Không bằng đi đầu chờ thêm 2 ngày." Nói ra thật xấu hổ, lần trước, ta đám 3 người liên thủ tiến vào, chưa thể lấy được thành công, ngược lại trên thân đều mang lên một chút thương thế. Lại chờ ta 3 người nghỉ ngơi 2 ngày, đem thương thế dưỡng tốt, chúng ta lấy 4 người chi lực, tranh thủ ở bên trong đầu kia pháp tướng tà hồn lần nữa cường hóa, vành chướng trước đó, đem nó giải quyết triệt để rơi." Hạ Thương đưa ra như thế một cái đề nghị. Nô lên tới vẫn là rất không tệ nhưng mà lục thanh cười một tiếng, lại rất quả quyết cự tuyệt ba vị tiền bối nghỉ ngơi đi, ta một người trước đi xem một chút. lời nói ngược lại là chưa hề nói chết, chỉ nói là đi nhìn xem, nhưng ý tứ cũng đã biểu đạt tương đối rõ ràng. ở bên cạnh lam nặc đi là lần đầu tiên nhìn thấy lục thanh, nghe nói lục thanh nói như thế, hắn không chỉ có hừ lạnh một tiếng, nói trong truyền thuyết lục thanh láo tổ cũng không gì hơn cái này, gặp chuyện liền như vậy vội vã đi chịu chết. mặc dù lời nói được rất không khách khí, nhưng mà bên cạnh hạ thường cùng trịnh vũ nhưng cũng không có ngăn cản. bọn hắn đương nhiên không muốn cùng lục thanh nào quá khó nhìn, đồng thời đối lục thanh lực lượng cũng vô cùng kiến kỵ. Đây chính là một vị tại nguyên anh cấp độ, liền có thể cùng pháp tướng tu sĩ vật tay, thậm chí đem Duy Mây cái này tối thiểu có thể cùng mình có lực đánh một trận người, cho trực tiếp đánh bại tồn tại. Hiện tại, người ta càng là tiến giai đến pháp tướng cấp độ. Mặc dù còn chưa từng gặp qua hắn tự mình động thủ, có thể nghĩ đến, Lục Thanh thực lực khẳng định sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng lại thế nào nghiêng trời lệch đất, hạ thương cũng chỉ sẽ cảm thấy, dù là Lục Thanh sức chiến đấu có thể sẽ trên mình, cũng rất không có khả năng một người giải quyết hết kia ba thủ tà hồn. Nhất bảo đảm ổn, chính là phe mình bốn người liên thủ. Lục Thanh muốn một người đi dò thám suy nghĩ, thực tế là quá mạo hiểm. Vạn nhất quái vật kia lại có cường hóa, trở nên càng thêm cường đại, Lục Thanh ứng phó không được cũng coi như, sợ nhất là hắn trực tiếp ham ở bên trong ra không được, đây mới là phiền phức nhất. Nếu như là bình thường, hắn ước gì Lục Thanh chết. Nhưng bây giờ, thật vất vả cùng tới một cái cường viện, cứ như vậy chết rồi, thực tế quá thua thiệt. Tốt xấu cũng cùng đánh xong cái này đông dương thành quái vật, lại đi chết à. Cho nên, Lam Nặc đi nói ra cái này không quá lời khách khí về sau, Hạ Thương cũng không có ngăn đón, chỉ là trầm mặc nhìn về phía Lục Thanh, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng Lục Thanh thái độ vẫn bình tĩnh. Hắn đã không có hoàn toàn tình ngộ, cũng không có bởi vì Lam Nặc làm được lời nói mà sinh ra cái gì phẫn nộ cảm xúc. Hắn chỉ là lắc đầu, sau đó liền liền phối hợp gọi ra hắn đầu kia mang tính tiêu chí long hồn, ngăn chặn thân thể của hắn bay lên trên đi. Lúc này ba người mới hậu chi hậu giác, bọn hắn thế mà bị không để ý tới rồi. Ba người sắc mặt cùng một thời gian trở nên rất khó coi. Từ khi trở thành pháp tướng tu sĩ về sau, bọn hắn còn chưa từng có bị người khinh thị như vậy qua. Trong lòng bị đè nén, không cam lòng cảm xúc lúc này liền bay lên. Thái độ kịch liệt nhất chính là trước đó không cùng Lục Thanh đánh qua liên hệ gì Lam Nặc đi vị này thiên hỏa đại tiên lúc này liền muốn nói thêm gì nữa đồng thời còn có một cố lực lượng trong cơ thể hắn ngưng tụ ngay cả xung quanh nhiệt độ không khí đều vì vậy mà lên cao một đoạn nhưng cuối cùng hắn còn là không có làm chuyện gì tại trước đó cả trong cả quá trình vẫn không có mở ra miệng chỉ vũ rốt cục nói chuyện chúng ta không muốn tại tà dị lĩnh vực biên giới chờ đợi một chút sao vạn nhất lục thanh thật đụng phải tuyệt cảnh chúng ta cũng tốt đi hỗ trợ chỉ ít đem người trò cứu ra các ngươi xin cứ tự nhiên ta sẽ không đi hắn muốn thử liền để hắn đi thử xem chết ở bên trong tốt nhất lam nặc đi cười lạnh một tiếng lưu lại một câu nói như vậy quay đầu rời đi. Vậy chúng ta thì sao? Ai? Hạ Thương thở dài, lại có thể thế nào đâu. Đi thôi. Hắn mang theo Trịnh Vũ, đi theo từ từ đi xa Long Hồn đằng sau, chuẩn bị đến Tà Dị lĩnh vực bên ngoài đi chờ đợi. Sau lưng ba người lời nói cho ngứ, Lục Thanh dù nhưng đã rời đi, nhưng vẫn không xót một chữ nghe tới lộ thai bên trong. Nghe tới Hạ Thương cùng Trịnh Vũ còn muốn đến Tà Dị lĩnh vực bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiến vào bên trong viện hộ mình, Lục Thanh hoặc nhiều hoặc ít hay là sẽ cảm thấy hơi kinh ngạc. Xem ra, cái này ba thủ Tà hồn cho áp lực của bọn hắn, thật là có đủ lớn. Tại trước đó Lục Thanh thậm chí còn từng có một tay chuẩn bị, vạn nhất cái này ba cái nước khác phát tướng, thừa dịp mình đối phó tà hồn thời điểm, đâm lưng hắn nên làm cái gì? Cái này phát sinh xác suất rất nhỏ, nhưng tóm lại không thể không phòng. Nhưng bây giờ tựa hồ là không cần thiết. Nhưng cuối cùng xác nhận đối phương trong lòng còn có thiện niệm, mục tiêu là đánh bại kia ba thủ tà hồn, Lục Thanh cũng vẫn không có để bọn hắn cùng tiến đến ý nghĩ. Mặc dù hoặc nhiều hoặc ít sẽ cung cấp một chút trợ giúp, nhưng đánh bại đầu kia ba thủ tà hồn chuyện sau đó, đối với Lục Thanh đến nói mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng không muốn cùng người khác chia sẻ liên quan tới Thái cổ truyền thừa bí mật, chí ít tạm thời không nghĩ. Chương 400, chết không được quái vật. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cứ việc Lục Thanh trước đó là lấy ý thức thể hình thái tiến vào tà dị lĩnh vực, cùng kia ba thủ tà hồn đảo đi đảo lại, nhưng hiển nhiên, người ta nhận ra được trước đó ý thức thể, cùng hiện tại xuất hiện bản thể, đều là Lục Thanh. Thế là, cái này vừa thấy mặt, ba thủ tà hồn liền không có nửa phân giữ lại, ba cái đầu đồng thời vành ra cường lực thuật pháp. Lôi thủ thả ra lôi đỉnh, đầu chim thả ra gió mạnh, cả hai sen lẫn phía dưới, cường thế hướng phía Lục Thanh hành kích mà tới. Đồng thời, Lục Thanh linh hึก, ở trong chớp mắt còn có một chút chút đăm nội. Loại cảm giác này là hắn linh thức đối sắp có nhằm vào thần hồn đả kích muốn tới dự cảnh. Lục Thanh lập tức là không thể nào lấy trước đó ý thức thể cái chủng loại kia tốc độ cùng tính linh hoạt đi né tránh thực tế công kích, thoát khỏi thần hồn tọa định. Không có lấy hình thái thực thể tăng thêm, tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt đều không đạt được trình độ kia. Đừng thật coi là ba thủ tà ma cường độ không đủ. Lục Thanh cũng không có nửa phân khinh thường ý tứ, dù sao, cái này ba thủ tà ma, làm sao cũng là làm khó hạ thương cùng ba vị pháp tướng liên thủ trình độ, không được khinh thường. Hắn trực tiếp triển khai mình pháp tướng. Mặc Trường bào màu xám pháp tướng chi thân, hiện ra ở kia ba thủ tà hồn trước đó Thiên thủ mệnh thuật triển khai, Lục Thanh trong một chớp mắt liền biến thành một người mặc áo giáp màu xám cường đại chiến sĩ bộ dáng. Đường người đối tại phòng ngự của mình năng lực, hay là có mạnh vô cùng lòng tin, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn liền muốn dùng thân thể của mình ngăn kháng công kích của địch nhân. Màng lớn chân nguyên màu xám hướng ngoại huy sái mà ra, cũng cùng kia ba thủ pháp hướng dâng trảo mà đến thế công, chính diện đụng vào nhau. Những này chân nguyên lực màu xám lượng ở trong chớp mắt, cho thấy hư linh phổ cái chủng loại kia chôn vùi là tính. Lôi, phong thế công trực tiếp bị chôn vùi phải sạch sẽ. Đồng thời, tay trái của hắn hướng ngoại giỗi ra, một mặt chất gỗ tẩm thẫn, liền xuất hiện tại hắn cánh tay bên trên. cái này vẫn là nhằm vào thiên thủ mệnh thuật thuật pháp này ứng dụng. theo lục thanh thực lực có tiến thêm một bước tiến dài, hắn thiên thủ mệnh thuật đã không chỉ giới hạn trong tại thể đồng hồ hình thành phòng ngự thủ đoạn, mà là có tiến thêm một bước ứng dụng. cái này tẩm thẫn nhìn như không thế nào thu hút, nhưng năng lực phòng ngự lại muốn so trên người hắn bao trùm lấy tầng này áo giáp màu xám càng cường đại hơn. sau đó, tay hắn lại lần nữa tìm bòi, trên tay phải xuất hiện một thanh màu bạch kim thanh kiếm. cái này bạch kim thanh kiếm bao quát đồng thời ở bên người hắn xuất hiện nội lơ lửng biển sâu quyền trượng, thực lực lượng đều có hạn mức cao nhất là theo không kịp hắn hiện tại pháp tướng cấp độ. Tỷ như thông qua biển sâu quyền trượng kích phát ra đến thủy long tối cao cũng chỉ có thể đạt tới nguyên anh cấp độ, không thể lại cao. Nhưng mà hai món đồ này chỗ đặc thủ, ngay tại ở mặc dù không có đến lục giai nhưng bởi vì thanh khí chỗ đặc thủ, nó có thể theo lục thanh thành tiểu pháp tướng về sau bị hắn trực tiếp ứng dụng cũng đồng dạng to lớn hóa. Cái này vốn là lục giai pháp khí mới có thể phát huy ra đặc tính. Tay trái cầm thuận tay phải cầm kiếm lục thanh văng chốc ở giữa liền khởi động hư không hành động đi tới kia ba thủ tà hồn sau lưng hư linh chi lực đống nhiên bộc phát mà ở chưa tiếp xúc đến kia ba thủ tà hồn trước đó liền biến mất không thấy gì nữa cái này nên là ba thủ tà hồn ở giữa viên kia tiên quỷ đứng đầu lực lượng thần hồn phương diện lực lượng mặc dù vô hình vô chất nhưng cũng đồng dạng sẽ cùng hư linh chi lực sinh ra trôn vùi phản ứng đồng thời lục thanh trong nay mắt còn cảm giác được thần hồn của mình bị lực lượng nào đó cho tỏa định cảm giác một loại rất cảm giác khốn trong lòng của hắn bay lên đây là bị tiên quỷ đứng đầu cho khóa chặt lập tức tác dụng tại thần hồn phương diện người rùa liền sắp giáng lâm dùng thần hồn phương diện thủ đoạn cùng loại nguyên rùa loại hình phương thức công kích lục thanh kia đúng là rất biện pháp tốt thiên thủ mệnh thuật cho hắn cung cấp lực phòng ngự tăng thêm thực tế là quá mức khoa trường nhất là pháp thuật này hiệu quả tốt hơn theo lấy lục thanh thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng đến pháp tướng cấp độ còn có thái thượng kinh dung hợp các loại cái khác thuộc tính lực lượng ở bên trong kia thật là có thể nói được là không thể phá vỡ đối chính hắn muốn đánh vỡ mình thiên thủ mệnh thuật kia cũng là một kiện rất khó khăn sự tỉnh nhưng mà thiên thủ mệnh thuật lực phòng ngự có mạnh đến đâu tóm lại hay là tại ngoại giới thực thể phòng ngự đối với thần hồn năng lực phòng ngự giá trị thì tương đối thấp nói cách khác lục thanh ưu điểm Kỳ thật thật đúng là ngay tại thần hồn phía trên, nhưng liên cung ba thủ tà hồn có thể lợi dụng tiên quỷ lực lượng tại vừa rồi ngăn cản lục thanh thông qua hư không hành tẩu dẫm ra đến hư linh chi lực buộc phát đồng dạng, lục thanh cũng có thể dùng đồng dạng thủ pháp đến tiến hành phản chế cường lực buộc phát hư thuộc tính chân nguyên trôn vùi hết thể đến gần lực lượng, tự nhiên mà vậy tiên quỷ nguyên rùa, liền rủa, liền giáng lâm không đến lục thanh trên đầu. Đối tại bình thường người mà nói, cái này rất khó chân nguyên dự trữ, nhưng không nhịn được điên cuồng như vậy tôn gia hư chân nguyên tiêu hao, nhưng lục thanh coi như quá không sợ tiêu hao chiến, quanh thân còn cuốn hư chi lực, lục thanh cũng liền không cố kỵ nữa. Bạch kim thanh kiếm dơ lên cao cao, lục thanh thi triển ra Thái bạch kiếm điển bên trong chiêu số đối kê ba thủ tà hồn cùng chặt. Pháp tướng cầm kiếm chiến lược bản thân Thái bạch kiếm điển tinh diệu kiếm pháp theo chạm kích mà xuất hiện tinh hỏa, thủy long, độ nhập tạo hóa chi chủng, bị lặng yên triển khai băng chi giới năng lực rất nhiều thủ đoạn thi triển đi ra. Tiêu ba thủ tà hồn tại quay người ứng đối quá trình bên trong liền bắt đầu điên cuồng bị đánh, nhưng cũng không phải hoàn toàn bị động bị đánh, nó ba cái đầu sọ đồng thời thi triển năng lực cũng bắt đầu cùng lục thanh đối manh, chỉ là tại đồng thời đối mặt ba cái pháp tướng thời điểm đều có thể bằng vào tần số cao cường độ cao thuật pháp lấy được trận trên mặt nghiền ép ưu thế ba thủ tà hồn tại đối mặt lục thanh thời điểm lại ngược lại bị áp chế lại nhưng nó nhưng cũng không có dễ dàng như vậy bại nó rất cứng rất chịu đánh băng chi giới không có dễ dàng như vậy đông cứng đối phương các loại thủ đoạn đả kích phía dưới cũng rất khó trực tiếp đem giải quyết lục thanh có thể phát giác được lực lượng của nó trực tiếp tới bắt nguồn từ đông dương miếu dưới mặt đất loại này cảm giác trước đó hạ thương bọn người là không có có thể phát giác được nhưng mà lục thanh lại có thể bàng vào đối với thái cổ truyền thừa lực lượng cảm giác bén nhạy phát giác được điều này tại cố lực lượng này ra chỉ phía dưới mặc kệ nhận cỡ nào nặng nghề thương thế, nó đều có thể tại cố lực lượng này gia trì phía dưới, nhanh chóng đạt được khôi phục. thậm chí, theo chiến đấu tiến một bước sâu nhập, lục thanh rõ ràng hơn phát giác được, quái vật này cùng nó nói là nhận lòng đất cố này tà dị lực lượng gia trì, không bằng nói là nó dứt khoát chính là cố lực lượng này hóa thân. lập tức lục thanh liền có chút đau răng. đổi loại phương thức nói, đầu này tà hồn, cơ hội hồ là giết không chết. dạng này cầm tiếp theo đánh tiêu hao chiến, lục thanh là thua không được, nhưng xem ra cũng thật không tốt thằng a. đánh lên mấy tháng, mấy năm, đều không nhất định có thể phân ra thắng bại tới. Mà lại, vậy liền coi là làm mình theo thời gian trôi qua, thêm ra một chút giúp đỡ, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Đâu này tà hồn, vậy đối phương sẽ theo tà dị lực lượng thức tỉnh mà trở nên càng ngày càng cường đại. Làm không tốt, cùng thời gian càng lâu một chút, thực lực của nó trở nên càng mạnh, vậy liền ngay cả Lục Thanh khả năng đều không cách nào đối phó. Chương 411, băng hải. Thời gian kéo đến quá dài, liền ngay cả Lục Thanh đều sẽ lo lắng đêm dài lắm mộng. Huống chi, liền xem như đến lúc đó nhiều đến mấy cái quốc gia khác pháp tướng cao thủ, mọi người liên thủ lại, có thể đem cái này bà thủ tà hồn cho xử lý tiếp kỳ thật lục thành cũng không có vui vẻ như vậy, hắn trên bản chất lớn nhất nhu cầu là tới từ đông dương miếu dưới mặt đất cái kia thái cổ truyền thừa, có ba thủ tà hồn xuất hiện, kia tất nhiên liền người người đều biết, đông dương miếu phía dưới khẳng định chôn giấu cái gì đồ vật đê bém. đến lúc đó, lục thanh sợ là không có cái gì lập trường, có thể ngăn cản người khác đi dò xét một phen, chứ phi hắn trở mặt tại chỗ, một người đối kháng đến lúc đó toàn bộ trình diện pháp tướng, nhưng đang muốn như thế, kia vì sao không hiện tại trước hết đem cái này ba thủ tà hồn cho xử lý đâu? hướng hồ, lục thanh cũng không phải thật không có xử lý hắn thủ đoạn, chỉ là. Cái này cần một chút thời gian đến làm nền một chút. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nguyên bản định Đông Du một đòn sát thủ, cũng trước ngừng lại. Vật kia, hay là làm giải quyết dứt khoát lực lượng đến sử dụng đi, hiện tại trước đem sân bãi cho trái tốt. Cái này Lục Thanh, hạ thương trong mắt xuất hiện thật sâu vẻ kiêu rẻ. Hắn cùng Trì Vũ, cùng Lam Nặc đi cùng nhau liên thủ, đối phó lên kia ba thủ tà hồn như vậy phi thường khó khăn, bị áp chế phải chỉ có thể bị ép dựa vào rời đi tà dị lĩnh vực, mới có thể giữ được tính mạng. Kết quả, Lục Thanh một người đi vào, liền có thể trái lại lấy được gáp chế hiệu quả. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, ba người bọn họ liên thủ đều không phải Lục Thanh đối thủ rồi. Cái này, Hạ Thương hít sâu một hơi, tiếp nhận sự thật này. Không tiếp thụ còn có thể làm sao xử lý? Trình Vũ mở miệng nói ra, "Đại tướng quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn nhúng tay sao?" Hạ Thương trầm ngâm một tiếng, có chút ý động. Cái này thật sự chính là cái cơ hội rất tốt. Lục Thanh hiện tại xem bộ dáng là chiếm hết thượng phong, hai người bọn họ liền xem như thực lực có vẻ không bằng, nhưng tốt xấu là pháp tướng cấp độ, xông đi vào tóm lại là người trợ rút. Thừa dịp Lục Thanh lấy được ưu thế, thêm chút sức, nhất cổ tác khí đem cái này ba thủ tà hồn cho xử lý, chuyện ấy cũng tùy tính kết liễu. Tống Chi, hắn hạ thương cũng giống vậy trông mà thèm Đông Dương miếu bên trong đồ vật. Hắn không biết kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là thôi thị năm đó có thời, cùng Đông Dương miếu bí mật thoát không ra quan hệ. Tống Chi, món đồ kia còn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra ba thủ tà hồn như thế cái tồn tại cường đại. Có lục thanh tại, có lẽ kia đồ vật bên trong bọn hắn rất khó nhúng chạm, nhưng là dù sao ra lực, hút miếng canh bất quá phân a. Liên xem như ngay cả canh cũng không cho uống, kia tìm hiểu một chút rốt cuộc là thứ gì, thỏa mãn một chút tò mò, tóm lại không tính là cái gì quá phân yêu cầu đi. Nhưng lại tại hắn làm ra quyết định trước đó, bọn hắn cảm thấy được, có một người Đi tới phía sau bọn hắn, cổ này hơi có chút cảm giác quen thuộc lực lượng, để bọn hắn lập tức liền nhận ra đây là ai, Lục Thanh thân nữ nhi, Lục Minh Triều. Lục Minh Triều đứng tại hai người sau đó một điểm vị trí, ánh mắt nhìn qua tả dị trong lĩnh vực chiến trường, trong miệng nói, "Cha ta có lời, việc nơi này, hắn dốc hết sức vì đó, hy vọng chư vị tiền bối, chớ muốn đi vào cái dậy." Hạ Thương cùng Trịnh Vũ lập tức im lặng. "Nhưng ta lại muốn đi vào đâu?" Một thanh âm khác cũng vang lên. Lam Nặc đi tới. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, tư cao Lâm Hạ nhìn qua Lục Minh Triều, Minh Triều cũng không có phẫn nộ hoặc là cùng loại cảm xúc, nàng có chút không lời, biểu thị cung kính đồng thời nói, văn bối tự nhiên sẽ không ngăn cản chư vị tiền bối, chỉ là phụ thân ta có lời, ba thủ Tà hồn quỷ bí khó dò, thực lực cường đại, liền xem như hắn, cùng nó giao thủ cũng là toàn lực mà làm. Đến lúc đó, khả năng lưu không được tay, sợ làm bị thương các vị." Nói gần nói xa ý tứ, rất rõ ràng. Lam Nặc đi hiển nhiên là cái tính tình không thế nào người tốt, nghe được lời ấy, hắn giận tí mặt, lẽ nào lại như vậy? "Hạ Vinh, Chính huynh, ba người chúng ta liên thủ tiến vào, ta liền không tin, cái này Lục Thanh coi là thật dám đồng thời đối ba người chúng ta xuất thủ. Lục Minh chiều trầm mặc không nói, hoàn toàn không cùng đối phương tranh biện ý nghĩ. Dựa theo phụ thân lưu cho nhiệm vụ của nàng, nàng vẹn vẹn chỉ cần đem lời đưa đến, vậy liền đủ. Bọn hắn nếu là thật không nghe khuyến cáo, tự tiện tiến vào Tà dị lĩnh vực bên trong, lọt vào phụ thân đại nhân công kích, kia cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Về phần bọn hắn ba người thừa dịp Lục Thanh đang cùng kia ba thủ Tà hồn ác chiến cơ hội, tại sao lưng đối với hắn phát động công kích, vấn đề này nàng cũng lo lắng qua. Bất quá, phụ thân đại nhân cũng trấn an qua nàng, để nàng không cần lo lắng. Ba người này, còn không phải là đối thủ của ta. Lục đã có câu nói này bày ở cái này bên trong, kia Lục Minh Triều cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Hạ Thương cùng Trịnh Vũ. Hiện tại, liền nhìn xem hai vị nghị quốc pháp tướng đại tu sĩ, cuối cùng là cái gì quyết định. Trịnh Vũ không nói gì, hắn từ trước đến nay là nghe Hạ Thương. Hạ Thương thì có chút xoắn xuýt cùng do dự. Hắn đương nhiên đối Đông Dương miếu bên trong trôn giấu bí mật cảm thấy rất hứng thú, nhưng so sánh dưới, hắn có hai cái lo lắng. Vừa đến, lo lắng biến khéo thành bụng, vạn nhất để cái kia ba thủ tà hồn phá hỗn, Lục Thanh Chiến bại thậm chí bỏ mình, còn lại ba người bọn họ lại không chế không nổi cục diện, tiếp nhưng làm sao bây giờ? thứ hai, hắn lo lắng lục phát giác được ba người bọn họ đâm lưng trực tiếp thoát ly chiến đấu, rời đi tà dị lĩnh vực, sau đó phản công cướp lại làm sao bây giờ ba thủ tà hồn không có cách nào rời đi tà dị lĩnh vực, đánh không lại liền đánh không lại, rút lui liền xong việc. nhưng lục thanh thế nhưng là tùy tâm sở dục liền có thể ra, hắn có thể độc lập áp chế ba thủ tà hồn, tất nhiên cũng có thể đồng thời đánh bại ba người bọn họ. hai cái này kết cục hạ thương một cái đều không nghĩ tiếp nhận, nhìn ra hạ thương trong lòng do dự, lam nạp đi gửi lệnh một tiếng, ngụy quốc đại tướng quân lại nhát như chuột đến tình cảnh như thế sao? thật sự là có thật tốt cười. nghe nói cái này kích tướng chi ngôn. Hạ thương ngược lại hạ quyết tâm, hắn bình tĩnh sắc mặt nghiêm túc không có có bất kỳ biến hóa nào. Đại Ngụy đã cùng Yên Quốc ký kết hiệp ước, chúng ta cũng không cùng Lục Đạo Hưu là địch ý nguyện. đã Lục Đạo Hưu minh sắc có lời có thể sức một mình giải quyết vấn đề, chúng ta tự nhiên sẽ tiến nhiệm hắn. Lam Đạo Hưu nếu là muốn đi, có thể tự mình đi thử xem. Lam nặc đi cười to nói, thật sự cho rằng ta không dám sao? Nói xong, cả người hắn đống nhiên bành trướng, triển lộ ra pháp tướng chi thân. Lam nặc làm được pháp tướng, cùng bản thân hắn hình tượng hoàn toàn khác biệt. Bản thân hắn là cái thân cao, hình thể đều rất người bình thường, nhưng chuyển hóa mà thành pháp tướng lại tóc đỏ đỏ mắt cơ bắp bành trướng hắn nhanh chân bước vào đến tà dị lĩnh vực bên trong trong miệng hô to lục đạo hưu ta đến giúp ngươi vừa nói chạy về phía trước một bên giơ tay lên bên mông hỏa thuộc tính chân nguyên từ trong thân thể hắn phun ra ngoài số cái hỏa cầu thật lớn đống nhiên thành hình hướng về phía trước bay đi tại tà dị lĩnh vực bên ngoài quan chiến hạ thương, có chút nhíu mày hắn vẫn thật không nghĩ tới lam nặc đi vậy mà như thế mãng mặc dù y theo hắn đối lam nặc đi người này hiểu rõ gia hỏa này mặc dù ngạo mạn mà tự đại nhưng có thể một đường trưởng thành đến bây giờ hoàn cảnh trở thành nước ngôi chủ cột, theo lý thuyết sẽ không quá suần mới đúng. Tại hắn Nguyên bản dự đoán bên trong, tại mình minh sắc cự tuyệt cùng hắn liên thủ về sau, hắn ứng sẽ không phải lại bước vào đến tà dị lĩnh vực bên trong mới đúng. Kết quả, gia hỏa này thế mà như thế quả quyết. Gia hỏa này, mặc dù trong miệng hô hào là muốn đi giúp Lục Thành, nhưng bắn ra hỏa cầu, lại rất rõ ràng hơn phân nửa là hướng về phía Lục Thành đi. Mà lại, từ hỏa cầu này bên trong, Hạ Thương còn ẩn ẩn cảm giác được có một ít không thích hợp địa phương. Đại Tuấn quân, Trịnh Vũ hiển nhiên cũng có một chút cảm giác. Hạ Thương khoát tay áo, nói, xem trước một chút, bất quá chúng ta cũng phải làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, cái này làm nặng đi, có chút không thích hợp. Ngay cả Hạ Thương cùng Trịnh Vũ đều có một chút phát giác được, kia Lục Thanh cảm giác liền sẽ càng thêm rõ ràng. Cái này làm nặng đi, không xuất thủ thời điểm còn cảm giác không quá ra, nhưng một màn này tay, Lục Thanh lập tức cảm giác được chỗ dị thường, gia hỏa này thần hồn bên trên, rõ ràng nhiễm một chút cùng ba thủ tà hồn ở giữa cái kia tiên quỷ đứng đầu cùng loại lực lượng thuộc tính. Hoặc mà nói chi, lần trước cùng ba thủ tà hồn giao thủ thời điểm, cái này làm nặng đi vậy mà liền đã tại thần hồn phực diện, bị người ta cho động tái chân. Hiển nhiên quá cổ tiên quỷ, tại thần hồn tầng trên mặt thủ đoạn là mạnh vô cùng, đến mức một cái pháp tướng cấp độ tu sĩ đều sẽ bị trung hạ ám chỉ. Loại cấp bậc này thần hồn ảnh hưởng, nên là không đến mức hoàn toàn khống chế lại Lam Nặc làm được hành động, để hắn biến thành khối lỗi. Nhưng là thông qua một chút thần hồn ám chỉ, phóng đại hắn một ít cảm xúc, ảnh hưởng đến hắn một ít quyết sách, lại là tương đối sự tình đơn giản. Lam Nặc đi trong lòng đối với Đông Dương nhiều bí mật tham nghiệm, đối với Lục Thanh trước đó không quá khách khí thái độ chán ghét, những này thả lớn, liền hình thành hắn khi dưới hành động động cơ, đến mức để nàng đều bỏ qua lý trí, như như không phải như vậy. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào tiên quỷ lực lượng ám chỉ, khả năng còn không đến mức để Lam Nặc đi cứ như vậy sống tới. Nghĩ như vậy lời nói, trước đó lần thứ nhất lúc gặp mặt, mình không muốn trang bức như vậy, có phải là sẽ tốt một chút. Lục Thanh tâm lý có như thế cái suy nghĩ, nhưng mà, hắn cũng chính là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, tâm lý một điểm hối hận cảm giác đều không có. Đã ngươi Lam Nặc đi dám đi vào, vậy liền kéo lên cùng một chỗ chơi chết liền xong việc. Nhìn xem đã rơi trong chốc lát tịnh hóa chi vũ, cảm thụ được mình sau đó phải thả ra thuật pháp, đều đã chuẩn bị hoàn tất, Lục Thanh trong lòng chỉ cảm thấy, Lam Nặc đi là tiến vào đến tìm cái chết bay vụt mà đến kia mấy quả đại hỏa cầu, hắn căn bản đều không để ý đến, mặc cho nó đánh vào trên người mình. Thiên thủ mệnh thuật ở đây, vẹn vẹn loại trình độ này công kích, căn bản không có khả năng đánh tan phòng ngự của hắn thủ đoạn, mà cũng liền tại đại hỏa cầu tại trên người hắn, tuôn ra đại lượng khói lửa, lam nặc đi bắt đầu tiến thêm một bước thi triển càng thêm cường đại thuật pháp, đồng thời ba thủ tà hồn cũng đột nhiên tăng cường phản kháng cường độ thời điểm, lục thanh cũng động thủ. Hắn đem trước, tất cả chuẩn bị kỹ càng thuật pháp, một mạch tất cả đều vung ra. đã dưới một hồi lâu tịnh hóa chi vũ, bông nhiên trở nên càng lớn, tựa như mưa như chút nước mưa to, mà tại cái này đầy trời màn mưa bên trong. Thuộc về Thái cổ Kim Long Quyết Thuật Pháp, bắt đầu phát huy tác dụng. Đồng thời tại Lục Thanh bên cạnh thân một mực nổi lơ lửng biển sâu quần trượng, cũng toàn lực sáng lên quang mang. Bên trên bầu trời, đống nhiên ở giữa xuất hiện mấy chục con Thủy Chi Long. Những này Thủy Long trên thân đều có kim quang toát ra, gầm thép hướng phía ba thủ tà hồn cùng đã đi tới khoảng cách Lục Thanh cách đó không xa Lam Nặc đi phủ tới. Kia ba thủ tà hồn còn tốt, đại lượng thuật pháp, theo nó ba cái trong đầu bị phóng thích ra ngoài, tất cả mục tiêu đặt ở trên người hắn Thủy Chi Long đều tại thời gian rất ngắn bên trong liền bị kích phá. Bất quá Lam Nặc đi lại bị ngăn lại hành động, thuộc tính tướng khác. Lục Thanh lực lượng còn rõ ràng so Lam Nặc Đi càng mạnh hơn hơn một bậc tình huống dưới, hắn muốn lại kế tiếp theo sông lên, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mà thừa dịp thời gian này, Lục Thanh pháp tướng lui xa một chút khoảng cách, Bạch Kim Thánh Kiếm rời khỏi tay, trôi giạt đến một bên, biển sâu quyền trượng phản tự hành bay tới bên tay hắn, bị hắn một nắm chặt. Thái thượng chân nguyên điên cuồng phun trào mà ra, chống dông sinh ra lượng lớn nước biển, tựa như vong dương hải khiếu của tới. Trong chốc lát, toàn bộ Đông Dương Thành đều bị lũ lụt không coi qua, cái này một mảnh vốn nên cho là đất liền địa phương, tượng như thật thành Hải Dương. Hù dọa sóng biển, bổ nhào vào Lam Nặc Đi, ba thủ tà hồn trên thân thời điểm. Cơ hồ đem bọn hắn toàn bộ thân thể đều bao trùm đi vào. Trang diện rất hùng vĩ không sai, thậm chí trong lúc nhất thời để ở bên ngoài người quan chiến đều nhìn ốc. Pháp tướng tu sĩ xác thực có hôm nào động địa vĩ lực, có thể nghĩ muốn làm đến loại cấp bậc này, cần tiêu hao chân nguyên cao tới đáng sợ. huống chi, cái này lũ lụt nhìn xem rất đáng sợ, phản phất muốn bao phủ hết thảy, nhưng muốn nói đi lực. Đối pháp tướng cấp độ đả kích cường độ, giống như cũng cứ như vậy. Nhưng không ai sẽ cảm thấy, Lục Thanh làm như vậy tại Lam Không Công. Mặc kệ là tại chiến trường bên trong hay là ở bên ngoài quan chiến, đều lập tức từ cái này lớn trống nước. Liên tưởng đến Lục Thanh một cái khác phi thường, có mang tính tiêu chí năng lực. Bang, cái này cũng đúng là Lục Thanh đánh chú ý. Lũ lụt đã đến đến, vậy liền mang ý nghĩa tất cả làm nền đều đã hoàn thành. Bang chi giới lực lượng ở trong trước mắt huyết trương đến lớn nhất, đồng thời, thuộc về Thái cổ băng thần pháp điện lực lượng cũng toàn diện triển khai. Lục Thanh ở trong trước mắt hoàn thành lực lượng chuyển vận từ thủy hành đến băng làm được chuyển biến. Cái này chuyển biến quá trình thậm chí là không có bất kỳ cái gì khe hở, mà những cái kia trên bản chất là từ Lục Thanh chân nguyên tạo thành hải lượng chi thủy ở trong trước mắt hưởng ứng Lục Thanh chân nguyên thuộc tính biến hóa. Trong ngay mắt, biển cả đông kết, 10000 rặng băng phong. Vừa mới bị nước biển bao phủ đi vào ba thủ tà hồn cùng Lam Nặc đi, tất cả đều cho đông lạnh tiến vào một cái cự đại tảng băng bên trong đi. Lam Nặc đi ở trong chớp mắt, liền mất đi sức chiến đấu. Hắn cũng không về phần dạng này liền chết rồi, nhưng là, muốn bằng dựa vào mình lực lượng, tùy tiện đánh vỡ lục thanh đóng băng lực lượng, vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, cái kia ba thủ tà hồn, lại rất rõ ràng vẫn tồn tại một chút năng lực phản kháng. Nhưng cái này cũng vẫn không vượt ra ngoài Lục Thanh trước đó dự đoán, mà lại công kích của hắn, cũng xa xa còn chưa tới lúc kết thúc biển sâu quyền trượng thoát ly bạch kim thanh kiếm lại lần nữa giữ trong tay kim sắc quan mang ở trên người hắn sáng lên kim long quyết thuật pháp kim long thần lực lập tức có hiệu lực đây là cái rất thuần túy tăng cường bản thân lực lượng thuật pháp đồng thời thái bạch kiếm điện lực lượng cũng phát động lên lục thanh chém ra phá thiên một kích đồng thời tại cả cuộc chiến đấu bên trong vẫn luôn chưa từng xuất hiện lục thanh long hồn cũng đống nhiên hiện thân lớn uy thiên long chương 412, trăm ba đại truyền thừa lục thanh thủy trung là lấy mình pháp tướng tư thái đến cùng ba thủ tà hồn tiến hành chiến đấu đang chiến đấu chi sơ hắn liền có nghĩ qua có phải là muốn đem long hồn cho keli ra hiệp trợ chiến đấu. Bất quá, tại hắn phát rất được, mình lấy pháp tướng thân thể lúc tác chiến, liền đã minh xác có thể áp chế đối phương. Nhưng liền xem như kêu lên long hồn đến, cũng vô pháp làm được đánh giết đối phương. đã như vậy, vậy khẳng định liền không cần thiết kêu gọi long hồn, giữ khoát giữ lại, làm vi một đòn sát thủ đến sử dụng, hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt hơn một chút. làm đòn sát thủ, đương ngợi đối với mình long hồn sử dụng phương thức, coi như không chỉ chỉ là xem như cái này một cái chiến đấu giúp đỡ. Long hồn bị gọi ra nháy mắt, thần thông lực lượng trực tiếp kích phát, lớn uy thiên long thi triển mà ra, ra chỉ tại long hồn trên thân, mà cùng lúc đó toàn bộ long hồn bám vào lục thanh trên thân, cùng hắn kết làm một thể, ở phía ngoài hình thành một cái phảng phất áo giáp bộ dáng. hợp thể về sau lục thanh mang theo lớn uy thiên long, mang theo kim long thần lực, đem toàn thân chân nguyên tại cái này phi thường ngắn ngủi thời gian bên trong áp suất đến cực hạn, chém ra phá thiên một kiếm. lần này cơ hội tương đương với lập tức lục thanh đủ khả năng phát huy ra sức mạnh lớn nhất. hắn trong chớp mắt này phảng phất biến thành một cái long nhân kết hợp võ thần, rơi lên cao cao bạch kim trên thanh kiếm, thái thượng chân nguyên kịch liệt ngưng hợp. đó lấy pháp kiếm rơi xuống. lục thanh trước đó làm nền lâu như vậy, làm ra một mảnh bông dương đại hải lại đem nó đông kết, hết thảy làm nền, đều là vì một kiếm này. xác thực, đóng băng không đánh chết ba thủ tà hồn, thậm chí đối phương tại liên tục không ngừng tà dị lực lượng ra chỉ cùng bổ sung phía dưới, còn có thể ở bên trong không ngừng phá hư đóng băng kết cấu, khả năng không được bao lâu liền có thể thoát khốn ra. nhưng thì tính sao đâu? chí ít tại hắn trước khi thoát khốn, bị đông cứng tại trong núi băng ba thủ tà hồn, đã không có biện pháp né tránh hoặc là ngăn cản. gia hỏa này chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thanh một kiếm này rơi xuống, mà mình không có biện pháp, chỉ có thể tại trong núi băng này kháng. cái này ba thủ tà hồn cũng không phải là không có ý thức, cứ việc. Suy nghĩ của nó vương thức cùng nhân loại cũng không giống nhau, nhưng nó hiển nhiên là sẽ suy nghĩ, đồng thời vẹn vẹn chỉ tính bản năng chiến đấu lời nói cũng rất nhạy cảm. Mà cũng chính là lấy là như thế, nó là có thể hết sức rõ ràng từ lục thanh một kiếm này bên trên cảm giác được sức mạnh hết sức đáng sợ. Nó là bất tử bất diệt không sai, nhưng là hắn bất tử bất diệt, là xây dựng ở đông dương miêu dưới mặt đất lực lượng hải tâm sẽ liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lực lượng, để hắn sẽ không bị trực tiếp diệt vong. Nhưng sẽ không diệt vong, không đại biểu sẽ không bị phá hủy. Lục thanh một kiếm này liền có trực tiếp phá hủy lực lượng của nó. Một dưới thân kiếm băng sơn nhung đường, cái này băng. Vốn chính là lục thanh lực lượng chỗ tạo thành, đương nhiên sẽ không trở thành chính hắn trở ngại. Mới vừa từ đóng băng trạng thái bên trong đi ra ngoài ba thủ tà hồn, nên đón một kiếm này. Thân thể của hắn trực tiếp bị dựng thẳng chém thành hai nửa. Sức mạnh bùng lên, càn quét hướng ngoại, hình thành vô số lưỡi đao, đưa nó ba cái đầu, thân thể cao lớn, đồng loạt phá hư. Vỡ vụn thân thể, lại vông ngưng kết cùng một chỗ thời điểm cái chủng loại kia năng lực chống cự, mà lúc này đây chính là trôn vùi đặc tính tốt nhất phát huy chẳng cảnh. Âm ầm tiếng vang phía dưới, cái này tại Đông Dương thành xuất hiện, tứ ngược hơn 1 năm để đa số pháp tướng tu sĩ đều cảm giác sâu sắc thúc thủ vô sách ba thủ pháp hướng cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. đương nhiên, lục thanh tự mình biết, hắn cũng không có giải quyết triệt để rơi cái phiền tai này. mặc dù hắn phá hủy kia ba thủ tà hồn, nhưng đối phương loại kia bất tử bất diệt đặc tính vẫn hay là tồn tại, đồng thời phát huy tác dụng. rõ ràng nhất biểu hiện, ngay tại ở ba thủ tà hồn mặc dù bị phá hủy, nhưng là cái này tà dị lĩnh vực vẫn tồn tại. nếu như bỏ mặc không quan tâm, đoán chừng nhiều nhất ba bốn ngày, cái này ba thủ tà hồn liền sẽ còn lại một lần nữa xuất hiện. nhưng ba bốn ngày, thời gian này sớm đủ. Ba thủ tà hồn đã tạm thời hủy diện, Lục Thanh cũng không có tất yếu lại kế tiếp theo duy trì mình pháp tướng trạng thái. Long hồn đầu tiên từ hắn đều là rất rách bên trong thoát ly ra, sau đó bọn hắn cả hai đồng thời biến tiểu trở về trạng thái bình thường long hồn, trở nên chỉ có nhân loại cánh tay dài ngắn, thân mật bay đến Lục Thanh bên cạnh, dùng đầu cọ sát hắn, sau đó chui vào thân thể của hắn biến mất không gặp. Lục Thanh lộ ra vẻ mỉm cười, hắn hướng sau lưng nhìn một cái, rất địa phương xa xa, hạ đường, Trình Vũ hai người chính ngoan ngoãn ở tại tả dị lĩnh vực bên ngoài. Hắn khẩu hình khẽ nhúc nhích, mà cùng lúc đó tại kia cả hai bên hai liền cùng lúc vang lên Lục Thanh thanh âm hai vị đạo hữu, còn xin bên ngoài kiên nhẫn chờ thêm một ngày. hai người liền vội vàng gật đầu. vừa mới lục thanh tiêu toàn lực mà làm chém ra phá thiên một kiếm, hai người bọn họ đều là thu hết vào mắt. băng phong chi hải kia một đợt tình cảnh cũng đã đầy đủ để người cảm thấy rung động. ba thủ tà hồn tại kia băng phong chi trong nước, còn vẫn có thể dựa vào tự thân bất tử bất diệt chi đặc tính cùng lực lượng cường đại, ở bên trong rẽ rùa một chút, có thể nhìn nhìn làm nát đi. tên kia to lớn hỏa chi phát tướng, bị phong kín tại một cái trong núi băng, động đều không động đậy, mà dưới mắt một kiếm này bi lực, càng là làm người ta kinh ngạc run sợ. bọn hắn cùng ba thủ tà hồn giao thủ qua biết gia hỏa này có bao nhiêu nhịn đánh, một kiếm cho trực tiếp chặt không có, đáng sợ như thế bi lực, nếu là chém vào trên người của bọn hắn, bọn hắn càng không có gì có thể khe hở chống đỡ. dưới loại tình huống này, lục thanh nói lời, cái nào còn dám không nghe. lục thanh đối tại biểu hiện của bọn hắn phi thường hài lòng, hắn cũng sát thực tin tưởng, hai gia hỏa này nên là sẽ không lại có can đảm có cái gì làm loạn ý nghĩ. hắn duy trì bình thường tốc độ phi hành, tiến vào đông dương miếu bên trong, cao lớn to lớn miếu thờ bên trong, tràn đầy cây cột, đồng thời vẽ đầy các loại phú văn. cảnh tượng như vậy, trước đó lục thanh tại ý thức thể trạng thái giới nhìn thấy qua một lần nhưng lại nhìn vẫn hay là sẽ đối thôi thị cái này năm tháng dài đằng đẵng công trình mà cảm thấy có chút rung động. trừ quá cổ phong ấn bên ngoài, cái này phong ấn trận pháp là hắn toàn bộ tu hành kiếp sống bên trong, nhìn thấy nhất hùng vĩ, tinh diệu nhất phong ấn trận pháp, liền xem như lục thanh cũng được trong lòng bên trong xưng được một tiếng lợi hại. về sau có thể để hướng cùng mang theo gia tộc bên trong một chút trận pháp sư, đến cái này bên trong học tập cho giỏi học tập, đoán chừng vẫn sẽ có một chút tích lợi. tâm trong mang theo ý nghĩ như vậy, động tác ngược lại là cũng một chút cũng không có chậm, lục thanh rất nhanh liền tìm được đông dương miếu không gian dưới đất. vậy quá cổ phong ấn ngăn lại hắn. Ý thức thể trạng thái giới không có trở ngại, chân thân ngược lại là không qua được. Bất quá, Lục Thanh ngược lại cũng không phải không có cách nào. Nếu là cái này quá cổ phong ấn là rất đầy đủ, vậy hắn liền xem như có trình độ phá giải, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tại cái này bên trong. Nhưng cũng còn tốt, cũng không phải là. Cũng sớm đã mục nát không chịu nổi quá cổ phong ấn, Lục Thanh bất quá hoa chỉ là nửa ngày, liền đem nó triệt để phá giải rơi. Hắn chân thân rất nhanh liền tiến vào kia phiến tựa như cổ đại chiến trường dưới mặt đất trong sân rộng, cũng tìm được ba cái kia ngồi ngay ngắn ở chiến quảng trường ở giữa ba bóng người. Tại ba người này ảnh trên thân, Minh Sắc là có ba cái khác biệt thái cổ truyền thừa. Tại ý thức thể trạng thái, hắn là Minh Sắc cảm giác được, mình nếu là chạm đến ba người này ảnh, sẽ phải gánh chịu đến chí mạng tổn thương. Mà tại chân thân đến tình huống dưới, hắn thì có thể Minh Sắc cảm thấy được, cỗ này chí mạng uy hiếp cảm giác vẫn vẫn tồn tại, nhưng đã không có rõ ràng như vậy. Có nhục thân, có thần hồn bảo hộ, Lục Thanh cũng không giống như là để ý biết dưới hạ thể yếu ớt như vậy. Lục Thanh vung tay, đầu ngón tay đối trong đó cái kia hư hư thực thực thái cổ lôi thần di hải. Chân nguyên màu xám, từ đầu ngón tay của hắn lộ ra mà ra. Tại Chân Nguyên đến gần trong một chớp mắt, một cỗ đỏ thấm sương ngủ, từ lôi thần di hải bên trong xung ra, cũng cùng Lục Thanh Chân Nguyên đụng vào nhau. Một tiếng bạo hưởng truyền vào lốt hai. Lục Thanh lực lượng, hiển nhiên cùng mây cuốn tại di hải bên trên cỗ này tà dị chi lực là có to lớn xung đột. Còn tốt cũng là Lục Thanh thi triển ra đi lực lượng rất rất ít, mục đích chính yếu nhất hay là thăm dò, bằng không cái này bạo tạc động tĩnh, nhưng sẽ không như thế tiểu. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Lục Thanh cảm thấy mình muốn càng thêm cẩn thận một chút. Ba vị này hư hư thực thực quá cổ tiên người di hải, từ quá thời kỳ cổ lưu truyền đến nay, vẫn chưa thối giữa hủ, lẽ ra không có dễ dàng như vậy bị phá hủy. Nhưng loại chuyện này, ai còn nói phải chuẩn. Nếu là Di Hải bị hủy, thậm chí cả trong đó còn có thái cổ truyền thừa bị hủy, Lục Thanh coi như khóc đều không có chỗ khóc đi. Hắn dứt khoát liền ngồi xếp bằng dưới, nhô ra tay, một viên màu xám tạo hóa trung tử, từ đầu ngón tay hắn bị phóng thích ra ngoài. Đây là hắn có thể nghĩ tới, tương đối ôn hòa loại trừ tà dị chi lực biện pháp. Tạo hóa trung tử bản thân ẩn chứa lực lượng, là không mạnh, đồng thời tính chất đặc biệt. Tại ở gần lôi thần Di Hải về sau, kia cổ xương ngủ màu đen phảng phững, cũng tương đối yếu đất, chỉ là xuất hiện một chút xíu. Sau đó, điểm này xương ngủ màu đen, liền liền bị tạo hóa hạt giống cho chuyển hóa rơi, đồng thời lập tức bị dẫn dắt đến tiến vào lục thanh trong thân thể. Có hy vọng, tâm niệm không chế viên kia tạo hóa hạt giống, kế tiếp theo câu dẫn, chuyển hóa. Loại này chuyển hóa hiệu suất không thấp, nhưng là do ở lục thanh không dám ở tạo hóa hạt giống bên trong ẩn chứa quá nhiều lực lượng, tất cả dẫn đến chỉnh thể tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng cũng không có cái gọi là một viên chậm, mười khỏa, trăm khỏa, thậm chí cả một trăm đâu. Lục thanh nhạt nhạt gãa kế tiếp theo từ ngón tay bắn ra càng nhiều tạo hóa hạt giống mỗi một viên, đủ khả năng dẫn động lực lượng là rất hơi tiểu nhân. Đồng thời bởi vì những lực lượng này vẫn chưa tụ tập cùng một chỗ, tất cả cũng sẽ không lập tức để cố lực lượng tà dị kia tụ tập tính bốc phát. Mà không ngừng từ lôi thần di hải trong thân thể xuất hiện sương mù màu đen, thì tại số lượng không ít tạo hóa hạt giống hiệu quả phía dưới bị liên tục không ngừng chuyển hóa thành thái thượng chân nguyên, cũng vì lục thanh hấp thu. Khi hạt giống càng ngày càng nhiều, chuyển hóa mà đến thái thượng chân nguyên lượng cấp cũng liền càng lúc càng lớn. Hẹn a sau một canh giờ, lục thanh tầm nhìn bên trong, đung nhiên bắn ra một đầu hệ thống nhắc nhở. Chính tại hấp thu thái cổ lôi thần chuyển thừa, đã hấp thu hai Lục Thanh Long mày nhíu lại, nguyên lai, like, cỗ này tà dị lực lượng bản thân chính là thái cổ truyền thừa a. Cái này cùng lúc trước hắn lấy được mấy hạng thái cổ truyền thừa, làm sao hoàn toàn không giống. Nơi này ba cái thái cổ truyền thừa, là bị ô nhiễm rồi sao? Nhưng đây là vì cái gì? Thật muốn nói lời, ta thu hoạch được Kim Long Thánh Vương truyền thừa thời điểm, cũng còn có cái mục nát chi long tồn tại đâu, kia phiến bí cảnh, đều hoàn toàn tràn ngập tà ma lực lượng khí tức. Nhưng liền xem như dạng này, Kim Long Thánh Vương truyền thừa cũng không có bị ô nhiễm, tay ta tiếp xúc, hệ thống liền có thể đem nó hoàn toàn hấp thu tiến đến địa phương này chẳng lẽ còn có chỗ đặc thù gì đến mức ngay cả thái cổ chuyển thừa đều bị ô nhiễm chỉ có thể lấy loại phương thức này đến dần dần tinh hóa mới có thể bị hệ thống hấp thu thu hoạch tâm lý tích trữ dạng này một nỗi nghi hoặc nhưng lục thanh tạm thời không có đi nhiều làm cái gì trước làm ra tận khả năng nhiều tạo hóa hạt giống tăng tốc đối thái cổ chuyển thừa lực lượng tinh hóa tốc độ đây mới là mấu chốt nhất lập tức tinh hóa tốc độ là rất chậm làm như thế nửa ngày mới tinh hóa hấp thu hai nhưng đây là cái dần dần gia tốc quá trình theo tạo hóa hạt giống trở nên càng ngày càng nhiều chuyển hóa tốc độ cũng liền trở nên càng lúc càng nhanh Một canh giờ mới chuyển hóa 2%, nhưng canh giờ thứ 2 quá khứ thời điểm, tổng chuyển hóa độ liền đi tới 8%, canh giờ thứ 3 quá khứ thời điểm, tổng tịnh hóa độ liền đến 30%. Theo chiếu khuyên hướng như thế xuống dưới, Lục Thanh đoán chừng, mình hoàn toàn chuyển hóa xong lôi thần chuyển thừa, khả năng cũng liền cần khoảng 5 canh giờ. Mà lại đi chuyển hóa mặt khác hai cái thái cổ chuyển thừa, cũng chính là do mạnh tiên tức cùng tiên quy lúc, khả năng hai cái cộng lại cũng liền 5 6 canh giờ cũng liền giải quyết. Tính như vậy xuống tới, vẫn thật là ước chừng 1 ngày liền có thể đem chuyện nơi đây giải quyết cho. Trên thực tế, chỉnh thể tiến độ cùng Lục Thanh tính ra, là không sai biệt lắm. Cách giờ thứ năm vừa qua không bao lâu, hệ thống tin tức liền có đổi mới. Bản thể của ngươi thu hoạch được thiên phú, thiên lôi thần cù, lục tinh, đẳng cấp cao hơn đợi giải tỏa. Bản thể của ngươi thu hoạch được thiên phú, ngoài định mức linh căn, lôi thiên linh căn. Bản thể của ngươi thu hoạch được công pháp, thái cổ ngự lôi chân quyết, tuyệt phẩm, giới hạn pháp tướng cấp độ, cấp bậc cao hơn nội dung đợi giải tỏa. Bản thể của ngươi thu hoạch được thần thông, hóa thân thành lôi, lục tinh, đẳng cấp cao hơn đợi giải tỏa. Lục Thanh một bên kế tiếp theo chuyển hóa còn lại hai cái thái cổ truyền thừa, một bên nhìn về phía mới lấy được cái này bốn cái năng lực. Rất rõ ràng, đây chính là một cái sáu trang lôi thiên linh căn không cần nhiều sách thiên lôi thần khu là cái linh thân loại thiên phú hai cái này cũng có thể dung hợp vào đến tối sơ thánh thể bên trong ma thái cổ ngự lôi chân quyết lục thanh thì hơi chăm chú nhìn thêm thu hoạch được thái cổ truyền thừa về sau nhất là thái cổ loại công pháp tiên lục thanh liền tương đương với nháy mắt thu hoạch được môn công pháp này toàn bộ chi thức tựa như mình đã tu luyện qua một đoạn thời gian rất dài đồng dạng từ trong đầu của chính mình liên quan tới môn công pháp này các loại thể nghiệm đến xem lục thanh lập tức cảm giác được cái này thái cổ ngự lôi chân quyết làm sao ở đẩn có một loại cảm giác quen thuộc rất nhanh hắn liền nhớ lại cố này cảm giác quen thuộc. Đến cùng là từ đâu mà đến? Cái này không phải liền là thần kiếm ngự lôi chân quyết sao? Hoặc là, chuẩn xác một điểm nói, thần kiếm ngự lôi chân quyết, không phải liền là thái cổ ngự lôi chân quyết phiên bản đơn giản hóa. Thái cổ ngự lôi chân quyết tại lột trừ tu luyện bộ phân, lại đem đấu pháp bộ phân đơn giản hóa, suy yếu một phen, đem độ khó hạ thấp để người bình thường cũng có thể tu luyện trình độ, đó chính là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chương 413, tà ma cố hương, vừa sâu không gãy. Không nghĩ tới là như vậy. Vậy ta có phải là còn có thể nghĩ cách, đem những này thái cổ công pháp đều cho nghĩ biện pháp đơn giản hóa, cách ra, biến thành thấp phối phiên bản? Mặc dù đến thấp phối phiên bản về sau, hiệu quả không thái hành, nhưng tu hành độ khó cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, cánh cửa cũng sẽ biến thấp. Chính yếu nhất chính là, tu hành thấp phối phiên bản tuyệt phẩm công pháp, về sau tu vi cao, hoặc là lại có kỳ ngộ gì, có thể tiếp tục tu luyện hoàn toàn bản tuyệt phẩm công pháp, chuyển tu cần phải hao phí tinh lực cũng sẽ ít đi rất nhiều. Quay lại liền thử trước một chút, liền từ ngự lôi chân quyết bắt đầu, dù sao có thần kiếm ngự lôi chân quyết cái này đã bị phá ra bộ phân làm làm tham khảo, có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Chưa nghĩ biện pháp đem thần kiếm ngự lôi chân quyết môn công pháp này đẳng cấp tăng lên một chút đoán chừng có thể tăng lên tới siêu phẩm, thậm chí cả tuyệt phẩm. Mặc dù vẫn sẽ có nhất định ngưỡng cửa thăng vấn đề, nhưng hẳn là không đến mức đến bình thường tu sĩ không có cách nào tu luyện tình trạng. Sau đó, lại nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không làm ra đến một môn tu luyện sử dụng công pháp. Lôi thuộc tính công pháp, nếu như có thể có tăng lên lời nói, kia đối với gia tộc thế nhưng là rất có ích lợi. Dù sao nhà bên trong lôi thuộc tính tu sĩ nhiều. Về phần chiếu hi, cũng không dùng đa sầu cái gì, hắn hiện tại thiên phú và tư chất đã đầy đủ tu luyện nguyên bản ngự lôi chân quyết. Trong đầu nghĩ đến những chuyện này, lục thanh động tác trên tay cũng không ngừng. Tạo hóa hạt giống vẫn tại một viên một viên bị chế tạo ra, dùng cho chuyển hóa cái thứ hai mục tiêu, cũng chính là rõ mạnh tiên tức di hải. Mà cùng lúc đó, hắn còn mở ra hệ thống giao diện, đem đã được đến thiên phú cùng công pháp, cho dung hợp tiến vào thái thượng kinh cùng tối sơ thánh thể bên trong. Sau khi làm xong những việc này, hắn thì đem ánh mắt bỏ vào thái cổ loại thần trong truyền thừa, cho cái cuối cùng độ vật, cũng chính là hóa thân thành lôi cái này thần thông. Hiện tại, Lục Thanh cũng không dễ tìm cho lắm cái địa phương, tự mình thí nghiệm một chút cái này hóa thân thành lôi đến cùng là thế nào cái hóa thân pháp, bất quá thông qua hệ thống trong tin tức miêu tả, cùng Lục Thanh mình cảm thụ thể nội tân sinh cỗ lực lượng này Hắn còn có thể đại khái tưởng tượng ra được, cái này nên là một cái có thể trực tiếp đem tự thân chuyển hóa thành thuần túy lôi đỉnh thể thần thông, kích hoạt về sau, hắn toàn bộ thân hình, thậm chí cả mở ra pháp tướng trạng thái sau pháp tướng thân thể, đều lại biến thành một đạo lực lượng thuần túy nhất lôi điện. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn đã có thể cường hóa mình thi triển tất cả lôi hành thuật pháp, uy lực của chiêu thức. Mặt khác, cũng có thể đem hóa thành lôi điện tự thân, thuần túy xem như một đạo công phạt thủ đoạn, đem mình ném ra, đem lực lượng toàn thân làm một lần toàn lượng bội phát đả kích. đương nhiên. Nếu như lựa chọn cái sau loại này sử dụng phương thức lời nói, phong hiểm nhưng thật ra là rất lớn, một phương diện mình lực lượng trong phút chốc toàn bộ ném ra ngoài, cái này sẽ để thi thuật giả tất không thể miễn sau đó tiến vào suy yếu kỳ, đồng thời, bởi vì bị xem như lôi điện đánh ra ngoài, trên bản chất là tu sĩ bản thể, uy lực cố nhiên là có thể tối đại hóa, nhưng mình cũng rất dễ dàng ở trong quá trình này nhận bị thương rất nghiêm trọng. Đây là cái rất cực đoan thủ đoạn, nhưng không hề nghi ngờ, uy lực của nó cũng là xứng đáng nó đại giới. Lại sau đó, mặt khác hai cái thái cổ truyền thừa, cũng tại cái này thời gian 1 ngày bên trong, bị Lục Thanh Lục tiếp theo hoàn thành tỉnh hóa hai cái này truyền thừa cũng toàn bộ đều là đủ số sao trang, phong linh căn, thần phong linh thể, quá cổ tiên tức âm, tiên phong chỉ toàn. cái này bốn cái năng lực là từ gió mạnh tiên tức trong truyền thừa lấy ra lực lượng, toàn bộ đều là lục tinh cấp bậc. hai cái trước vì thiên phú, từ không cần nói nhiều, dung hợp tiến vào tối sơ thánh thể liền tốt, quá cổ tiên tức âm vì tuyệt phẩm công pháp cũng là tự nhiên mà vậy liền có thể dung nhập vào thái thượng kinh bên trong. Tiên phong chỉ toàn thì là một môn thần thông, danh tự nhìn qua ngược lại không có gì, nhưng từ lục thanh thu hoạch đến trong tin tức đến xem, đây là một môn phi thường bá đạo, có thể coi như trực tiếp thủ đoạn công kích đến dùng thần thông cái gọi là chỉ toàn một chữ này đại biểu cho tiên phong một tới vạn vật chỉ toàn không cái gì đều bị phá hủy phải sạch sẽ là phi thường bá đạo một chiêu mà thuộc về tiên quỷ truyền thừa kia bộ phận thì thủ đoạn càng thêm quỷ bí một chút quỷ linh căn tiên thiên quỷ thể thái cổ thần quỷ thuật hồn chi chủ quỷ linh căn dung hợp tiến vào thiên phú bên trong tiên thiên quỷ thể đương nhiên cũng giống như vậy biện pháp xử lý chỉ là cái này tiên thiên quỷ thể cho lục thanh cảm giác cùng những cái khác thiên phú giống như rất không giống gia tốc tu hành cường hóa tương quan thuộc tính thuật pháp thả ra hiệu quả cùng ý lực những này đương nhiên là linh thân loại thiên phú vẫn có Tiên thiên quỷ thể tự nhiên cũng tất cả đều đầy đủ, nhưng ở này bên ngoài, tiên thiên quỷ thể còn có một cái rất đặc thù biến hóa. giao phó tu sĩ có được quỷ chi đặc tính, cái này cái gọi là quỷ chi đặc tính, đó chính là nhục thân biến thành hư thể, có người chết tính đặc thù, không còn sẽ tiếp nhận nhục thể tổn thương, tự mang âm tính lực lượng. Nhưng tương tự, tại đối mặt dương thuộc tính lúc công kích, cũng sẽ nhận càng nhiều ngoài định mức tổn thương. Tóm lại là cái có lợi có hại đặc tính, nhưng đối với lục thanh mà nói, hắn kỳ thật không thể nào muốn. Cái này cố nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng hắn vừa mới lấy được tiên quỷ trong truyền thừa các hạng năng lực hiệu quả, nhưng là cũng sẽ để hắn thêm ra không tất yếu nhược điểm nhưng mà kinh hỉ chỗ ngay tại ở khi cái này linh thân tiên phú bị dung hợp vào đến tối sơ thánh thể về sau cái này quỷ chi đặc tính liền bị loại trừ mặc dù không có người chết đặc tính chỗ tốt không có nhưng là chỗ xấu cũng không có đồng thời tiên thiên quỷ thể làm linh thân tiên phú tăng cường vẫn đạt được giữ lại cái này cũng không tệ mặt khác thái cổ quỷ thần thuật môn này mới tuyệt phẩm công pháp cũng cho lục thanh mang đến kinh hỉ làm trọn vẹn chuyển thừa đã từng tiên quỷ đương nhiên sẽ không bỏ mặc mình có được nhược điểm hắn chỗ chủ tu công pháp bên trong là có cố ý tại bảo vệ tự thân linh thể thần hồn phía trên làm công phu đồng thời làm quỷ chi tiên, cái này quỷ thần thuật bên trong chô ghi lại thủ đoạn công kích cũng căn bản là cùng thần hồn phương diện thủ đoạn có quan hệ. mà cái này, liền vừa lúc bộ túc lục thanh lập tức rất chủ yếu một cái nhược điểm, đã khuyết thiếu thần hồn phương diện thủ đoạn công kích, cũng khuyết thiếu tương quan bảo hộ thủ đoạn. hắn cũng không thể về sau một mực dựa vào hư chi lực trôn vùi là tính, đến bảo vệ mình. không phải nói không được, nhưng vạn nhất nếu là đụng tới cái gì bị đánh lén loại hình chẳng cảnh, đến mức hắn chưa kịp sớm thả ra hư chi lực đâu. phàm là có chút lật thuyền trong mương khả năng, lục thanh đều phải nghĩ biện pháp cho đền bù bên trên. mà cái này một đợt, liền không có gì vấn đề quá lớn. Thần quỷ thuật bên trong có thưởng chú thần hộ mệnh hồn thủ đoạn, đồng thời luyện đến lâu dài cũng sẽ có tăng cường thần hồn hiệu quả. Đây cơ hội có thể coi là thần quỷ thuật hai đại chính yếu nhất đặc tính một trong, tại dung hợp tiến vào thái thượng kinh về sau, tự nhiên mà vậy cũng liền bị kế thừa xuống dưới. Mà thần quỷ thuật mặt khác một lớn đặc tính thì là điều khiển linh hồn. Cái này đặc tính, muốn phát huy ra lớn nhất hiệu quả, liền phải cùng khống hồn cái này thần thông năng lực cùng phối hợp. Tại lý giải thần quỷ thuật cùng khống hồn hai cái này hiệu quả về sau, Lục Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Thông qua thần quỷ thuật bên trong ghi lại năng lực đến xem, trước đó ở bên ngoài xuất hiện cái kia ba thủ tà hồn dứt như là bị thần quỷ thuật chỗ điều khiển khôi phục bắt đầu quái vật ta lục thanh tâm lý đối sự kiện lần này phát sinh nguyên nhân căn bản đã có một chút suy đoán bất quá manh mối vẫn có chút không đủ nhiều không tốt trực tiếp kết luận khi lục thanh đem chôn dấu tại ba bộ tiên nhân di hải bên trong lực lượng đều cho tỉnh hóa rơi cũng rút ra trong đó thái cổ chuyển thừa về sau hắn liền thấy cái này ba bộ di hải như phong hóa biến thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa cái này khiến nàng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có một chút đáng tiếc nếu như ba cái quá cổ tiên người di hải có thể giữ lại cho dù là bọn họ đã sớm chết nhưng là vẻn vẹn bằng dựa vào thi thể nếu như có thể hào hào lợi dụng cũng là phi thường cường đại thu hoạch. bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào. không tỉnh hóa rơi ba bộ quá cổ tiên người thi thể, liền không cách nào rút ra thái cổ truyền thừa. đồng thời thân thể bọn họ bên trong dính vào kia cốt tà dị chi lực, cũng để thi thể của bọn họ là không cách nào bị lợi dụng. thu hồi điểm kia đáng tiếc tâm tư, lục thanh ánh mắt nhìn về phía ba vị quá cổ tiên người di hải ngồi thành hình tam giác ở giữa. tại ba vị tiên nhân lực lượng bị triệt để tỉnh hóa cùng hấp thu về sau, bọn hắn tại tử vong lúc cũng muốn bảo vệ, hoặc là chấn thủ lỗ vận cũng liền lộ ra. lục thanh có thể cảm giác được kia bên trong mới là hết thệ tà dị chi lực đầu nguồn. rất hiển nhiên, cô này cái gọi là tà dị chi lực, dĩ nhiên không phải thái cổ truyền thừa một bộ phận, thậm chí cũng không phải là quá cổ tiên mọi người lực lượng. tương phản, chính là bởi vì cô này tà dị chi lực tồn tại, cho nên thái cổ truyền thừa mới có thể bị ô nhiễm, mới cần lục thanh đến tiến hành tinh hóa, mới có thể bị hệ thống hấp thu lợi dụng. là thời điểm biết rõ ràng, đây rốt cuộc là cái quái gì? lục thanh nghĩ như vậy, dạo chơi đi đến cái này hình tam giác ở giữa, hắn có thể cảm giác được, kia cô tà dị khí tức đang từ cái này bên trong liên tục không ngừng xuất hiện. đồng thời, bởi vì không có ba cái quá cổ tiên người thi hài, làng khóa, hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói là vật chứa, những lực lượng này ngay tại tiến thêm một bước hướng về ngoại bộ khuế tán. Nếu như là ý thức thể trạng thái lời nói, Lục Thanh là không có cách nào tới gần. Cố lực lượng này là có thể trực tiếp uy hiếp được ý thức của hắn thể an toàn. Nhưng ngay sau đó, có nhục thân bảo hộ, những này liền không tính là gì. Đứng tại cái này lấy ba vị quá cổ tiên người thi thể vì neo điểm quá cổ trận pháp ở giữa, Lục Thanh bỗng nhiên ở giữa liền cảm nhận được một cỗ liên tục không ngừng tà dị chí lực, liều mạng hướng trong cơ thể của mình chui. Thiên thủ mệnh thuật nháy mắt phát động, áo giáp màu xám đem thân thể của hắn bao trùm, nhưng lại không dùng được. Cỗ này tà dị chi lực, tính chất là như thế chi đặc thù, hoàn toàn không giống như là thực thể hóa công kích, cứ như vậy chui qua thiên thủ mệnh thuật, xâm nhập vào lục thanh thân thể, cũng nếm thử ảnh hưởng ý chí của hắn. Lục thanh rất rõ ràng cảm giác được, trong đầu của mình tràn ngập một loại nào đó kỳ quỷ thâm ngữ. Hắn nghe không hiểu những lời kia đến cùng đang nói cái gì, nhưng là tâm tình của mình lại vì vậy mà bị dẫn động. Dục vọng mãnh liệt, bạo ngược sát lục chi tâm, hủy diệt hết thể xúc động. Đủ loại tâm tình tiêu cực, trong nháy mắt bạo phát ra. Phản phất có cái cực kỳ giỏi về mê hoặc lòng người ma quỷ, ghé vào lô thay hắn thì thào nói nhỏ. Lục Thanh cố nén đây hết thảy, nhưng trong lòng cũng không có quá hoảng. Rất hiển nhiên, cố này tà dị chi lực, tại tam giác trận pháp trung lớn nhất, lực ảnh hưởng là lớn nhất. Lục Thanh cho mình thiết có điểm mấu chốt, một khi tới gần, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không đầu sắt đi chọn lựa chiến. Bất quá, hiện tại trình độ, khoảng cách danh giới cuối cùng còn cách một đoạn, hắn cảm thấy mình còn có thể tiếp nhận. Hắn bắt đầu nếm thử một chút đối kháng biện pháp. Đầu tiên lấy ra dùng, vẫn là thiên thủ mệnh thuật. Thuật pháp này, đối với tà dị chi lực cũng vô chứng dùng nhưng nếu như dùng tới một chút khác thủ đoạn tăng cường, thì tình huống có lẽ sẽ có chút không thái nhất dạng. Lục Thanh dẫn đầu nếm thử, là hư chi lực. Hiệu quả có, tại thiên thủ mệnh thuật chỗ tạo thành áo giáp màu xám bên trên, Minh sắc ra chỉ hư chi lực về sau, nó vốn có trôn vùi đặc tính, lập tức bắt đầu phát huy tác dụng. Những cái kia xâm nhập Lục Thanh thân thể tà dị chi lực, đừng trôn vùi qua si một đợt về sau, số lượng cấp rõ ràng có giảm bớt. Cái này khiến Lục Thanh cảm nhận được tâm tình tiêu cực áp lực, lúc này liền giảm ít đi rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng thở ra, có ứng đối thủ đoạn liền tốt. Sau đó. Hắn tiến một bước cường hóa ra chỉ tại áo giáp màu xám phía trên hư chi lực đồng thời bắt đầu vận dụng một cái khác thủ đoạn vừa mới thu hoạch tiên quỷ trong truyền thừa năng lực phát huy tác dụng môn thuật pháp này để lục thanh có thể càng thêm thanh tỉnh khống chế lại ý chí của mình cái này hiển nhiên sẽ đối với chống cự tà dị chi lực đối với ý chí ăn mòn có rất tốt trợ giúp một phen thao tác lục thanh trên cơ bản giải quyết tà dị chi lực đối với mình ăn mòn cứ việc cô này sức mạnh đáng sợ vẫn tại liên tục không ngừng xâm nhập thân thể của hắn nhưng ít ra là khả khống đồng thời cách danh giới cuối cùng của hắn thật xa giải quyết hết cái phiền vấy này về sau Lục Thanh Liễn có càng nhiều tinh lực, có thể hảo hảo nghiên cứu cố này tà dị chi lực đầu nguồn là cái gì. Một lát sau, nhắm hai mắt Lục Thanh nhướng mày, trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, cái này giống như là một cái bị phong bắt đầu thông đạo, nhưng là phong ấn đã phi thường không hoàn chỉnh. Nếu là bình thường tình trạng, thủ đoạn cao nhất khẳng định là phân ra một vòng thần thức, tiến vào cái này phong ấn đã mục nát không chịu nổi trong thông đạo thăm dò một chút. Nhưng ngay sau đó, khẳng định là không dám. Ý chí của hắn, tại có nhục thân, có thừa cẩm hư chi lực thiên thủ mệnh thuật, có thần quỷ thuật bảo hộ phía dưới, tại thông đạo bên ngoài đều có thể cảm nhận được nhất định áp lực, chớ nói chi là phân ra một tiểu bộ phân thần biết ra ngoài. Kia phân ra thần thức chỉ sợ ở trong chớp mắt liền sẽ bị cố này tà dị chi lực cho ô nhiễm. đã như vậy, lục thanh khẽ động niệm, lục thể của hắn, vậy mà bắt đầu hướng dưới mặt đất lặn xuống. dưới chân hắn, nguyên vốn phải là rắn chắc mặt đất, nhưng vào lúc này lại hóa thành giống như vũng bùn. lục thanh thao túng lục thân của mình, từ cố này phong ấn đã mục nát không chịu nổi trong thông đạo, hướng bên kia mà đi. tại toàn bộ thân thể đều chìm vào xuống đất về sau, hắn cảm giác được tầm mắt của mình cùng cảm giác đều bị một cố đỏ đen chi sắc chỗ tràn ngập hắn tại cái này bên trong nhìn thấy đều là điên cuồng cùng tuyệt vọng kia cố tà dị chi lực đối với hắn nan mòn cũng tại từng bước tăng cường nhưng cũng còn tốt tăng cường thành đô còn tại có thể tiếp nhận tình trạng mà đầu này hư hảo thông đạo cũng không hề giải chỉ là qua hẹn án nửa khắp đồng hồ thời gian lục thanh liền cảm giác quanh thân đống nhiên chậm nhẹ hắn đã rời đi cái này bị mục nát phong ấn làm cho lầy lội không chịu nổi thông đạo mở hai mắt ra hắn nhìn thấy một cái rộng lớn đen thế giới màu đỏ cái này chẳng lẽ là một cái cỡ lớn bí cảnh lục thanh não hải bên trong cái thứ nhất xuất hiện suy nghĩ là cái này nhưng mà lập tức hắn liền đem ý nghĩ này cho bác bỏ rơi. Nơi đây cảm giác cùng bí cảnh hoàn toàn khác biệt. Hắn hoàn toàn không có mình đang đứng ở một cái tiểu thế giới cảm giác. Tương phản, từ Thái cổ trong trí nhớ, hắn có một cái khác đáng sợ, nhưng lại vô so chân thực nhận biết. Cái này bên trong là tà ma cố hương, vượt sâu không đáy nào đó một chỗ. Chương 414 Thế giới khóa. Thái cổ trước đó, mọi người bình thường cho rằng thế giới liền chỉ có chính mình trước mắt nhìn thấy như thế lớn. Tại lục hoán khai sáng tu tiên chi đạo này phương thế giới, liền bắt đầu từ man hoang chuyển thành văn minh, cũng dần dần phát triển ra rộng lớn mà phát đạt Thái cổ tu tiên văn minh. Thế giới hóa thành tu tiên giới về sau, mọi người đối thế giới nhận biết cũng bắt đầu dần dần phát sinh cải biến. Mọi người bắt đầu nhận thức đến thế giới là nhiều mặt, trừ chủ thế giới bên ngoài, còn có đủ loại hình thức tồn tại tiểu thế giới, thậm chí cả một chút ngay cả thế giới cũng không tính bí cảnh. Nhưng tóm lại mà nói, vô luận là tiểu thế giới cũng tốt, hay là bí cảnh cũng được, đây đều là ý tồn tại chủ thế giới, thậm chí có thể coi là chủ thế giới một bộ phận, chỉ là bọn chúng tương đối đặc thù mà thôi. Mà hết thảy, tại lục hoán cái này tiên đạo chi tổ, vạn pháp bắt đầu phạm phải sai lầm lớn, đem vương ngần thần giới cùng vực sâu không đáy cùng chủ thế giới tương liên thông về sau mọi người mới giật mình phát giác, nguyên lai like bọn hắn không phải đặc hữu. mặc kệ là vô ngần thần giới hay là vượt sâu không đáy, đều tuyệt không chỉ chỉ là một cái thế giới đơn giản như vậy. bọn chúng đầu nguồn là cái gì, đã không cách nào khảo chứng. nhưng cái gọi là vô ngần, không đáy dạng này hình dung tự, bản thân liền đã đại biểu cho một chút ý nghĩa. thiên thần cùng tam ma, là thế hệ chủ địch, hoàn toàn đối lập, nhưng bọn hắn trên bản chất làm sự tình, nhưng thật giống như cũng vô cái gì khác nhau. bọn hắn không ngừng tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong, tìm kiếm thế giới mới, chinh phục thế giới mới, cũng đem nó cuối cùng biến thành mình một bộ phận đơn giản là chinh phục phương thức không thái nhất dạng mà thôi. Lục Hoán mở ra vô ngần thần giới cùng vực sâu không đáy cùng chủ thế giới ở giữa liên hệ, trực tiếp dẫn đến toàn bộ quá cổ văn minh sụp đổ cùng hủy diệt. Tại quá khứ, Lục Thanh đạt được rất nhiều cái quá cổ tiên người mảnh vỡ ký ức bên trong, Lục Thanh cũng có thể thấy một hai. Cơ hồ tất cả quá cổ tiên người đều tại cùng tà ma hoặc là thiên thần tiến hành liều chết chi chiến. Trận này cùng thần ma ở giữa chiến tranh, hẳn là quá cổ tiên mọi người thắng. Mặc kệ bọn hắn trả giá lớn cỡ nào đại giới, đến mức đến hậu thế đều không người biết được thái cổ cố sự, nhưng dù sao vô luận thiên thần hay là tà ma, đều không có trưởng không thế giới này. Mà tại dưới mắt, Lục Thanh là thế nào cũng không nghĩ ra, mình thế mà lại đột nhiên đi tới truyền thuyết này bên trong vực sâu không đáy. Hắn vốn cho là, cái lối đi này đối diện, nhiều nhất bất quá là một cái bị ô nhiễm bí cảnh, đại khái cùng Đông Hải chỗ sâu cái kia Kim Long Thánh Vương truyền thừa chỗ bí cảnh không sai biệt lắm tình huống. Kết quả, ai mẹ nó có thể nghĩ đến, đi tới nhìn một chút, thế mà là chân chính vực sâu không đáy. Cứ việc, nhưng quan sát tầm nhìn bên trong, cũng không tồn tại sinh vật gì, quái vật hoạt động dấu hiệu, thậm chí cả tại giáng lâm vực sâu không đáy về sau, chi lúc trước cái loại này bị tà dị chi lực ô nhiễm cảm giác, đều không có tiến thêm một bước tăng cường. Nhưng mặc dù như thế 520, Lục Thanh tại ý thức đến mình thân ở nơi nào về sau, đều nháy mắt cảm giác được tê cả da đầu. Áp lực tâm lý quá lớn. Vượt sâu. Lục Thanh đoạn trước thời gian, vừa mới đột phá thời điểm, cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Nhưng thật làm hắn tự mình dáng lâm vực sâu, hắn liền sẽ càng thêm khắc sâu lý giải đến, mình, thậm chí cả toàn bộ tu hành giới, tại vượt sâu không đáy trước mặt, đến cùng là cỡ nào yếu tiểu. Lúc trước, vượt sâu xâm lấn, chủ thế giới kia nhưng vẫn là có tiên nhân chân chính tồn tại, thần hải kỳ, động hư kỳ tu sĩ cũng rất nhiều, pháp tướng cấp độ đều chỉ có thể coi là cao thủ bình thường. Nhưng liền xem như dạng này, thái cổ tu tiên văn minh, vẫn tại thần cùng ma xâm lấn phía dưới, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bây giờ tu tiên giới, pháp tướng chính là cá nhân tu vi đỉnh tiêm, cái này nếu là cùng vực sâu đối mặt, cầm đầu đánh. Đối mặt với như thế một cái không biết thế giới, Lục Thanh lại mày may thăm dò một chút suy nghĩ đều không có. Hắn hiện tại tâm lý liền một cái ý nghĩ, đi nhanh lên người, sau đó nghĩ biện pháp, đem cái này cửa vào, phong ấn phải lại chặt chẽ một điểm. Nhưng kỳ thật, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Trước đó, hắn cũng nhìn thấy, những cái kia từ quá thời kỳ cổ còn sót lại phong ấn, bị ăn mòn phải phi thường lợi hại có thể phát huy ra tác dụng đã không đủ, càng thêm mấu chốt chính là những cái kia quá cổ phong ấn. Lúc trước hắn thoáng nghiên cứu một chút, phát phát hiện mình căn bản xem không hiểu. Hắn hiện tại nhưng không tính là cái gì trận pháp tiểu mạch, đối với trận pháp, phong ấn thuật, hắn đều có tương đối sâu khắc lý giải. Nhưng cho dù là như thế, ngay cả hắn đều không hiểu những cái kia quá cổ phong ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra, chớ nói chi là chữa trị cùng tăng cường. Về phần thôi thị nhất tộc còn xuất lại Đông Dương miếu phong ấn đại trận, hắn không thể không thành, thôi thị phong ấn trận làm được rất không tệ, nhưng khoảng cách có thể phong ấn lại một đầu núi thẳng vượt sâu thông đạo, như cũng lộ ra như vậy không đủ tư cách xoay người, lục thanh chuẩn bị rời đi. hắn đến thông đạo, ý nguyên tồn tại. lối đi kia cũng không phải là thực thể, mà là một loại nào đó khái niệm bên trên ý nghĩa. hắn có thể theo mình lúc đến khí tức, tìm được đường về nhà. khỏi phải như vậy vội vã đi, cái này bên trong tạm thời không có gì nguy hiểm. một thanh âm, đông nhiên để lục thanh cảnh giác. hắn hướng vương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại ngạc nhiên nhìn thấy một chính mình khác. không đúng. mặc dù tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng khí chất bên trên, giống như hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. lục thanh không nói hai lời, trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí. Đồng thời đem Thiên Thủ mệnh thuật phát huy ra, để áo giáp màu xám đem toàn thân của mình bao trùm. Mặt khác, chính yếu nhất chính là hắn bắt đầu thông qua thần quỷ thuật năng lực, kiểm tra tự thân thần hồn trạng thái. Nhìn thấy một cái cùng mình dài đến cơ hồ giống nhau như lúc ra hỏa, Lục Thanh phản ứng đầu tiên chính là, mình có phải là trong lúc bất chi bất giác, chúng cái gì huyễn thuật rồi. Nhưng mà, bản thân kiểm tra kết quả là hết thảy bình thường, mà hắn thả ra ngoài kiếm khí, xuyên qua một chính mình khác thân thể, lại không có có thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cùng lúc đó, tại trước mắt hắn vị này khẽ miệng cười mỉm mình, mình, cũng không có bất kỳ ý đồ công kích. Khỏi phải như vậy cảnh giác, Ta không phải ngươi, mà lại, ta cũng không tại cái này bên trong. Nhìn nét mặt của ngươi, ngươi khả năng đã nghĩ đến thứ gì. Không sai, ta là Lục Hoán. Lục Hoán? Lục Thanh âm khẽ lấy cái tên này. Lục Hoán tên tuổi tại đương kim thế giới đã không người truyền sướng. Nhưng là, Lục Thanh ban đầu ở Đồng Lai Tiên cung cùng Bạch Kiếm Tiên tân Niệm, lần thứ nhất tiến hành giao lưu thời điểm, là từ vị kia Bạch Kiếm Tiên trong miệng, nghe nói qua cái tên này. Tiên đạo chi tổ, vạn pháp bắt đầu. Này danh đầu, kia thật là rất lớn. Tâm sự đi. Lục Hoán cười nói nói, ta biết trong lòng ngươi sẽ có rất nhiều nghi vấn, ta tận lực giúp ngươi giải đáp một chút. Lục Thanh trong lòng không có buông xuống cảnh giác, nhưng trước mắt xem mình ra, cái này tự xưng Lục Hoán, cùng mình dáng dấp rất giống nam nhân, tạm thời xem mình ra là không có cái gì ác ý. Lục Thanh nghĩ nghĩ, hỏi ra một vấn đề, "Ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong? Ngươi không phải cũng sớm đã chết rồi sao?" "Đúng vậy, ta cũng sớm đã chết rồi, hiện tại nói chuyện với ngươi, chỉ là ta chuyên môn lưu lại đưa cho ngươi một chút tin tức. Cho nên, cũng không phải là ngươi muốn hỏi tất cả vấn đề ta đều có thể giải đáp, ta chỉ có thể nói cho ngươi thứ ta biết." "Đông Dương Thành cái này bên trong là tình huống như thế nào?" "Đông Dương Thành" Ta không biết như lời ngươi nói Đông Dương thành lúc địa phương nào. Bất quá, ngươi nếu là chỉ nơi đây thế giới thông đạo, đối ứng chủ thế giới địa phương, ta có thể nói cho ngươi. Cái này bên trong là một đem thế giới khóa, khóa lại chủ thế giới cùng tà ma giới liên hệ. Thế giới khóa? Lục Thanh nghe tới một cái hoàn toàn mới danh từ. Hắn tìm tòi tỉ mỉ một chút trí nhớ của mình, tại quá khứ chỗ lấy được trong tình báo, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thế giới khóa. Thế giới khóa đến cùng là chỉ cái gì? Nếu như là khóa lại chủ thế giới cùng vực sâu ở giữa liên hệ, vậy tại sao ta có thể từ chủ thế giới đi tới cái này bên trong? Bởi vì thế giới khóa đã hỏng. Lục Hoán thở dài một hơi, bắt đầu cho Lục Thanh giải thích cặn kẽ bắt đầu. Nghe Lục Hoán nói ngữ, Lục Thanh miệng càng dài càng lớn. Lập tức cho tiếp thu được tin tức, kia đúng thật là có chút phá vỡ hắn thế giới quan. Cái này cái gọi là thế giới khóa, chính là như hư hư thực thực Lục Hoán người lời nói, là phong tỏa ngăn cản chủ thế giới cùng được sâu liên hệ một đêm khóa. Cái này khóa, là Lục Hoán lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, thu được đi. Tại sau khi hắn chết, thái cổ 21 thiên, cũng trước sau cống hiến tự thân lực lượng, tăng cường thế giới khóa. Thế giới khóa, nhưng không hề chỉ là cái này bên trong một đêm, mà là có rất rất nhiều Tại lúc trước, Lục Hoán Phạm phải sai lầm lớn, đem vô ngần thần giới cùng được sâu không đáy cùng chủ thế giới ở giữa thông đạo mở ra. Hắn tại ý thức đến sai lầm của mình về sau, lấy hy sinh sinh mệnh của mình làm đại giá, nếm thử đem tam giới ở giữa liên hệ quan bế, mà quan bế tam giới liên hệ đồ vật, chính là cái này cái gọi là thế giới khóa. Khóa lại về sau, vô luận là thiên thần cũng tốt, hay là tà ma cũng được, cùng chủ thế giới liên hệ đều trở nên vô so yếu kém, không cách nào lại tiếp tục hướng chủ thế giới tăng minh. Nhưng đi tới chủ thế giới thiên thần cùng tà ma đã rất rất nhiều. Tại lục hoán sau khi chết, thiếu khuyết lanh tụ các tiên nhân, chỉ có thể tự phát tổ thành tiên nhân sẽ. Nó chủ lực chính là 21 vị tiên nhân. bọn hắn cố gắng cùng đương thời chi thần ma chiến đấu, giết chết ngang nhau chụp những này dị giới khách tới. rất nhiều tiên nhân, cùng vô số quá thời kỳ cổ tu sĩ, chết tại kia chiến tranh dài dằng dặc bên trong. mà sau cùng các tiên nhân tại cơ hồ đem trên thế giới vẫn tồn tại cường đại thần ma cho tiêu diệt về sau, đi đến cùng lục hoán đồng dạng đường. bọn hắn lấy tự thân làm đại giá, kế tiếp theo tăng cường lấy thế giới quá lực lượng. Thái cổ chi chiến nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, người thắng đương nhiên là nhân loại. Dù sao bọn hắn thành công khu trục thần ma, thật là nói đến, Song Vương có thể được cho là đồng quy vu tận. Thần ma dù nhưng đã bị khu trục, nhưng Thái Cổ Tu Tiên Văn Minh cũng triệt để sụp đổ. Quá cổ văn minh cùng các tiên nhân trả giá, hay là có thu hoạch? Những thế giới này khóa, một mực khóa lại tam giới ở giữa liên hệ, đồng thời bảo đảm chủ thế giới không lại có thể xuất hiện tại thần cùng ma trong tầm mắt để bọn hắn tìm không thấy. Đây cũng là bản thổ thế giới, tại Thái Cổ chi chiến về sau, như thế tháng năm dài đằng đang đến này, không tiếp tục bị thần ma đại quy mô xâm lấn nguyên nhân. Nhưng vì cái gì? Lục Thanh Ni ngờ hỏi ta hiện tại có thể đột nhiên thông qua thế giới khóa đi tới vực sâu, mà lại không tính lâu trước đó chủ thế giới buộc phát qua một trận quy mô rất lớn ma loạn bao quát lần này đông dương thành cũng chính là thông đạo bắn ra chủ thế giới địa phương này cũng phát sinh ý tứ tả ma náo động tình huống thế giới khóa muốn hỏng lục hoán lại lần nữa ném ra ngoài quả bom nàn ký trên bản chất thế giới khóa là từ hai bộ phân tổ thành một bộ phân là khóa cái này khóa là phát huy ra phong tỏa thế giới ẩn tàng thế giới hiệu quả nhưng không có bất kỳ cái gì khóa có thể vĩnh hằng bất hủ cho nên chúng ta nghĩ một cái biện pháp khác khóa không cách nào bất hủ thế giới có thể thế là chúng ta vì mỗi một đem khóa đều cung cấp một cố lực lượng cố lực lượng này trực tiếp từ toàn bộ chủ thế giới bên trong hấp thu vì khóa cung cấp năng lượng hiện tại chủ thế giới con đường tiên đạo cũng đã phi thường khó đi đi thành tiên đã là chuyện không thể nào thậm chí liền đến thần hải kỳ đều vô so với gian nan nghe tới cái này bên trong lục thanh khẽ gật đầu chỗ nào còn cần đến thần hải kỳ ngay cả pháp tướng đều đã khó muốn chết lục hoàn tiếp tục nói đây là bởi vì toàn bộ thế giới lực lượng đều tại vì cái này rất nhiều đem thế giới khóa nạp năng lượng Thế giới bị hấp thu quá nhiều lực lượng, chỗ lấy các ngươi tu hành mới sẽ như vậy khó khăn. Mà bây giờ chủ thế giới vô số khóa vẫn đang không ngừng đòi hỏi lấy chủ thế giới lực lượng. Nhưng là khóa bản thân cũng đã tại vô số trong năm tháng bị vô ngần thần giới cùng vực sâu không đáy lực lượng chỗ ăn mòn đã đến muốn hư hao trình độ. Chờ chút, Lục Thanh bỗng nhiên kêu dừng, hắn nghĩ rõ ràng một vài vấn đề, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Vậy ý của ngươi là nói hiện ở thế giới lực lượng, bởi vì khóa tồn tại thượng tiến trở nên rất thấp, nhưng là khóa đã sắp không phát huy ra hiệu quả. Rất nhanh thần cung ma liền sẽ một lần nữa bắt được chủ thế giới thậm chí lại một lần nữa giáng lông, lục hoán cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, không sai. A đủ, lục thanh đột nhiên trách mắng thu tụ, hắn có chút tức thồn hẹn. dưới mắt người này, hắn đã tám thành dám khẳng định, sắp thực chính là lục hoán bản nhân không sai, nhưng cho dù là dạng này, vừa mới biết được cái tin này, cũng làm cho hắn căn bản không để ý tới tôn trọng cái gì không tôn trọng vấn đề, trực tiếp mở miệng chất vấn, cái này mẹ nó không phải hố cha à? lúc trước quá thời kỳ cổ, các ngươi nhiều tiên nhân như vậy đều không giải quyết được thần ma, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? trách không được lục thanh mắng chửi người, đương kim thế giới chiến lược mạnh nhất bất quá pháp tướng cấp độ. Trước đó vừa mới đột phá thời điểm, Lục Thanh còn tự hào dám thổi mình một tiếng thế giới thứ nhất, vô địch tiên hạ. Nhưng điểm này tự mình hiểu lấy vẫn là phải có, hắn cùng các tiên nhân làm sao so. Đừng nói tiên nhân, chỉ sợ là quá thời cổ đại thần hải kỳ tu sĩ, Lục Thanh hiện tại cũng quá sức có thể ứng phó. Thần Ma lại một lần nữa dáng lâm lời nói, kia toàn bộ chủ thế giới, chẳng phải là liền muốn không có chút nào năng lực chống cự, bị tồi khô lạp hủy diệt đi rồi. Nay làm sao làm? Lục Hoán lần thứ 3 giở sét sả giận, hắn hướng phía Lục Thanh thật sâu cúi đầu, phi thường thành khẩn nói ra ba chữ. Thật xin lỗi. Lục Thanh Tâm tỉnh không có nửa phân chuyển biến tốt đẹp. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi có cái dám dùng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Ngươi bây giờ xuất hiện tại trước mặt của ta, tóm lại là có một ít biện pháp giải quyết có thể nói cho ta a. Tất tự có. Lục Hoán nói, bất quá trước đó, ngươi trước tiên có thể đem nơi này thế giới khóa cho mở ra đi. Nghe nói lời ấy, Lục Thanh lập tức cảnh giác. Để ta mở thế giới khóa, ngươi sợ không phải đang gạt ta. Chương 415, dành trước thời gian. Tại trước đó giao lưu bên trong, Lục Thanh đã đại khái tí tưởng, trước mắt người này hẳn là Lục Hoán lưu lại một đoạn tin tức tản phiến. Hắn nói tới sự tình, Lục Thanh cũng đã theo đối phương mạch suy nghĩ đang suy nghĩ. Nhưng là, hắn cái này cái gọi là tin tưởng, cho ăn bể bụng cũng liền sáu bảy thành. Vô luận như thế nào, đột nhiên xuất hiện người như vậy, không quan tâm nàng nói có bao nhiêu thật, thủ tín Vương thức có bao nhiêu đáng tin cậy, Lục Thanh cũng không có khả năng không giữ lại chút nào mà tin tưởng đối phương, cũng nên trong lòng trong mang theo một điểm cảnh giác tâm tư. Hắn thông qua tự kiểm, cơ bản xác nhận, tâm trí của mình cũng không nhận được xâm lấn, trước mắt cái này cũng hẳn không phải là cái gì nguy toan. Nhưng, hắn nhưng chưa quên, mình lập tức chính bản thân chôn vực sâu. Tại cái này suy nghĩ một chút liền nơi rất đáng sợ, phát sinh thập làm sao có thể cũng không tính là kỳ quái. Đột phá tâm thần của mình phong ngự, để hắn tại không cách nào kiểm tra sẽ ra vấn đề tình huống dưới, ảnh hưởng đến bản thân hắn. Loại năng lực này nghe rất đáng sợ, mà lại có chút khó tin, nhưng là nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên, quỷ biết có phải là cái nào cao năng đại nhân vật để mắt tới hắn. Mà dưới mắt, gia hỏa này nói hồi lâu thế giới khóa đến cỡ nào trọng yếu đến cỡ nào, là năm đó các tiên nhân trả giá cỡ nào lớn cỡ nào đại giới, thậm chí cả không ngừng hấp thu thế giới bản nguyên lực lượng khiến cho hậu thế các tu sĩ tu luyện độ khó tăng lên rất nhiều, ngay cả đương thời thiên tài đều chỉ có thể sờ đến pháp tướng liền không thể đi lên, toàn bộ lực lượng thượng hạn đều bị khống chế lại, tu sĩ trần nhà đều trở nên tốt như vậy. To lớn như thế đại giới làm ra đến thế giới khóa, bây giờ nói muốn mở ra, kia cũng đừng trách Lục Thanh sẽ cảm thấy đối phương là lường gạt. Lục Hoán cười nhẹ một tiếng, kế tiếp theo giải thích nói, ta vừa rồi đã nói với ngươi, thế giới khóa là hai mặt. Khóa đã muốn hỏng, vốn là đã phong không khóa lại được thần ma, nhưng lại vẫn còn đang không ngừng hấp thu toàn bộ thế giới bản nguyên lực lượng. Nói đến đây bên trong, hắn ngước đầu nhìn lên lấy vực sâu màu đỏ thẫm bầu trời. Nửa khí hơi xúc động, thế giới khóa đã bảo hộ chủ thế giới đến thời gian và năm, sứ mạng của nó cũng đến cuối cùng. Hiện tại thế giới muốn dựa vào chính các ngươi. Lục Thanh có chút im lặng, mà lại, liền tính là cái gì cũng không làm, đã mục nát thế giới khóa cũng chỉ nhịn không được quá lâu. Có lẽ, 30 năm sau, thế giới khóa liền sẽ triệt để rã nát, đến lúc đó thần cùng ma liền sẽ lại một lần nữa quy mô sầm lấn. Ha ha, cáo tử. Lục Thanh cười lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. 30 năm? Nói đùa cái gì đâu. Nếu như vẹn vẹn chỉ có 3 thời gian 10 năm, cái gì cũng không kịp. Liên xem như lập tức, tất cả thế giới khóa đều cho mở ra, hoàn toàn giải phóng rơi thế giới lực lượng hạn mức cao nhất, ba thời gian 10 năm lại đủ làm gì? 30 năm, đối với Phạm nhân mà nói, là dài đằng đẵng một đoạn thời gian, thậm chí khả năng đều thay đổi ra hai đời người. Nhưng ở tu tiên giới tới nói, 30 năm, trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Cho dù là tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn lên cao, có thể tại ba thời gian 10 năm bên trong, nhiều hơn bồi dưỡng được càng nhiều chút cơ, thậm chí cả Khải Minh cùng Kim Đan, nhưng kia thì có ích lợi gì đâu? Tại đỉnh cấp tu sĩ bên trên, chút điểm thời gian này, căn bản không đủ làm gì. Hiện tại, toàn bộ tu tiên giới, chín đại tiên quốc toàn bộ cộng lại, pháp tướng tu sĩ khả năng cũng không đến 20 cái. 30 năm, có thể tăng thêm bao nhiêu pháp tướng? Nhiều nhất nhiều nhất, dùng lạc quan nhất thái độ suy nghĩ, có thể biến thành gấp 10, cũng là đỉnh tiên. Rất nhiều nguyên anh đỉnh phòng, tại pháp tướng trước đó, có lẽ mượn thế giới khóa bị mở ra về sau, có thể xông lên pháp tướng, mà lập tức cái này 20 cái pháp tướng bên trong, cho dù là nhất lạc quan nhất, có thể đi vào thần hải kỳ khả năng cũng liền một nữa. Nhưng cho dù là dùng lạc quan như vậy thái độ đi nhìn, đến lúc đó toàn bộ chủ thế giới thực lực tổng hợp, cũng cứ như vậy mà thần ma thời gian qua đi mấy chục ngàn năm, lần nữa dáng lâm há lại loại lực lượng này có thể ngăn cản. Lúc trước quá thời cổ đại, đông đảo tiên nhân người ký tên đầu tiên trong văn kiện, thần hải kỳ, động hư kỳ một đồng lớn, đều cuối cùng chỉ có thể di Thái cổ văn minh hủy diệt đại giới, mới miễn cưỡng đem thần cùng ma đuổi ra thế giới này. Nếu như cái này tự xưng lục hoán gia hỏa nói tới vì thực sự, kia cái gì cũng khỏi phải làm, lục thanh lập tức trở về chủ thế giới, tu luyện là thứ quỷ gì, ăn uống thả cửa hảo hảo hưởng thụ ba năm, sau đó ba năm sau, rửa sạch sẽ cổ chờ chết liền xong việc. Không đúng có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút, thiên thần hoặc là tà ma có thu hay không đầu nhập, tựa như là thu, bất quá phải tiếp nhận cải tạo, cải tạo xong về sau, thần hồn, nhục thân hay là nguyên bản cũng không sai, nhưng là thần trí sẽ bị quán thâu thuộc về thiên thần hoặc là tà ma ý chí, trời ý chí của thần, thuộc về tuyệt đối lý trí, tuyệt đối trật tự, tuyệt đối thượng hạ cấp phục tùng, không có bất kỳ cái gì độc lập suy nghĩ chỗ trống, hết thể dựa theo thần trật tự đến làm việc, tà ma ý chí, lục thanh trước đó cũng hơi thể nghiệm qua, chính là loại kia bị tà dị chi lực xâm nhập, các loại dục vọng bị điên cuồng phóng đại, một khi ngăn cản không nổi, thần trí phòng tuyến bị phá hủy về sau. Nhân loại liền sẽ hoàn toàn bị các loại dục vọng mãnh liệt khống chế, vậy liền chính là nhập ma. Ai, vậy còn không như chết nữa nha. Lục Thanh hiện tại vô cùng bị quan. Đối diện Lục Hoán lại cười. Khỏi phải nghĩ như vậy. Hắn tốt muốn biết Lục Thanh tâm lý suy nghĩ cái gì đồ vật, ta không phải nói ta có biện pháp không? Biện pháp gì? Ngươi có thể trở lại quá thời cổ đại, chỉ hoan thần ma sống lớn. Cái gì đồ chơi? Lục Thanh có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Lục Hoán cũng không có trực tiếp trả lời Lục Thanh vấn đề, mà là đề cập một chuyện khác. Ngươi biết ta là ai a? Ngươi không phải tự xưng Lục Hoán a? Đúng vậy a. Nhưng ta còn có một cái tên khác, gọi Lục Thanh. Ta hai trùng tên trùng họ. Lục Thanh lên tiếng, dạ cười, nhưng trong lòng lại lại khác một cái ý nghĩ. Ta đến từ địa cầu, một cái nơi rất quen thuộc thế giới. Ta tại phạm phải sai lầm lớn về sau, dùng hết ta toàn bộ lực lượng, làm hai chuyện. Chế tạo thế giới khóa là kiện thứ nhất, nhưng ta cũng tưởng tượng ra được, thế giới khóa tại kinh lịch mấy chục ngàn năm tuế nguyệt về sau, không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ thế giới này. Cho nên, ta làm chuyện thứ hai, chính là đem đã từng còn chưa đi tới thế giới này ta, lại cho đến mấy chục ngàn năm về sau, đồng thời đem ta lực lượng cuối cùng hạ xuống. Dung đã từng còn ở địa cầu ta nhất có thể hiểu được phương thức bỏ vào trên người hắn. Lục Thanh của họng run run, thanh âm trở nên hơi khô chát chát. Ý của ngươi là chúng ta là một người? Không phải, chúng ta chỉ là đã từng là một cái, nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn khác biệt. Lục Thanh hoa một hồi lâu thời gian mới chậm rãi lý giải Lục Hoán nói tới ý tứ. Bọn hắn đã từng là một người, đây ý là chỉ bọn hắn quá khứ đều là Lục Thanh, đều là ở địa cầu cái kia Lục Thanh. Mà về sau Lục Hoán đi tới tu hành giới, phát sinh đủ loại tích lực, sáng tạo con đường tiên đạo, trở thành toàn bộ tu hành giới người mở đường cùng lãnh tụ. Lại về sau. Lục Thanh đi tới thế giới này, trở thành mấy chục ngàn năm sau tu hành giới phổ thông một viên, dần dần tu luyện, cho đến chết sau kích hoạt hệ thống, cũng chính là Lục Hoán còn sót lại lực lượng, lại có gần trăm năm nay cố sự. Bọn hắn mặc dù có đồng dạng quá khứ, nhưng lại có khác biệt kinh lịch, có khác biệt phát triển, đồng thời đem sẽ có không giống tương lai, hoặc là nói, Lục Hoán đã không có tương lai, nhưng Lục Thanh còn có. Lục Hoán không cho rằng Lục Thanh là mình, Lục Thanh kỳ thật cũng rất khó cho rằng trước mắt vị này Lục Hoán là chính mình. Chờ chút. Lục Thanh nghĩ những thứ này ngươi là ta, ta là ai loại vấn đề này, đầu đều nhanh nghi đau. Hắn khoát tay áo, nói, "Được rồi, Quản hắn như vậy nhiều đây. Nói chính sự, ngươi có loại này năng lực, vì cái gì không đem chính ngươi đưa về? Còn không phải đem. Tân, năm đó còn ở địa cầu, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua con đường tiên đạo ta cho đưa tới. Bởi vì làm không được a đem thân thể bên trong hảo không có sức mạnh người, đưa tới liền đã quá hao phí lực lượng, ta không có cách nào đem đã đi đến con đường tiên đạo người, đưa đến tương lai. Kia, tùy tiện tuyển người không được a. Vì sao cần phải là ta? Bởi vì chỉ có thể là ngươi. Chỉ có không thuộc về thế giới này người, tài năng không dính thế giới này bởi vì cùng quả, chưa từng gánh qua nghiệp lực, được đưa đến tương lai ta đã không liên lạc được địa cầu, tìm không thấy khác một người địa cầu, chỉ có thể theo thời gian của mình, đảo lưu đem ngươi đưa tới. Thôi ta, ta đại khái lý giải ngươi ý tứ. vậy ngươi nói, cái gọi là trở lại thái cổ, đi ngăn cản thần cùng ma là có ý gì? kia chính là ta kế hoạch mấu chốt nhất bộ phận. lục hoán đem kế hoạch của hắn, em hãy nói, ngươi phải biết hai cái nguyên tắc, quá khứ là không thể bị cải biến, quá khứ là có thể ảnh hưởng tương lai. đây là nói nhảm, quá khứ đương nhiên có thể ảnh hưởng tương lai, cái này một giây ném một khối đá ra ngoài, một giây sau nó đập xuống đất, cái này không phải liền là ảnh hưởng tương lai không thể thay đổi đây không phải nói nhảm. Căn cứ vào hai cái này nguyên tắc, ta làm một việc, đem thần cùng ma bắt đầu sầm lấn, đến thái cổ chi chiến cuối cùng kết thúc đoạn thời gian này, đoạn lấy ra ngoài, làm một cái đặc thù dành trước, cũng đem nó cùng tương lai sinh ra liên hệ. Dạng này, bị dành trước thời gian có thể bị ảnh hưởng, mà quá khứ sinh ra biến hóa, liền sẽ đối tương lai sinh ra ảnh hưởng. Ngươi có thể đi đến vậy ta dành trước đoạn thời gian kia bên trong, cùng thần ma tác chiến, giết chết bọn hắn, mà cuối cùng đối tương lai sinh ra ảnh hưởng. Lục Thanh nghe được có chút ngẫm, chờ chút. Lai Úy nói, nếu như ta xuyên việt về quá thời kỳ cổ, ngăn cản thần cùng ma Cái thế giới chân thật liền sẽ bị cải biến, liền không lại sẽ có thần ma xâm lấn. Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng kỳ thật vẫn là có chút không thái nhất dạng. Ngươi ở bên trong tùy tiện giết chết một đầu tà ma hoặc là thiên thần, như vậy sẽ cho tương lai mang đến một chút ảnh hưởng, để xâm lấn tà ma thiếu một cái. Nhưng cần phải rõ ràng chính là, ngươi ở bên trong sở tác sở vi, chỉ có thể đối tương lai tạo thành một bộ phần ảnh hưởng. Tỷ như nói, ngươi nếu là ngăn cản năm đó ta động niệm cấu kết thần ma, như vậy liền sẽ cực lớn trình độ ảnh hưởng tương lai, nhưng lại không thể hoàn toàn cải biến tương lai. Cái này trên bản chất, nhưng thật ra là thông qua đối quá khứ thời gian dành trước ảnh hưởng tương lai, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn cản tương lai. Dù sao, khoảng thời gian này chỉ là dành trước, mà không phải chân chính quá khứ. Lục Thanh trầm tư một hồi, ước chừng Minh Bạch có ý tứ gì, ý là, ta tại dành trước thời gian bên trong chuyện làm, sẽ trì hoãn lần tiếp theo cái gì xâm lấn thời gian, cũng giảm bất độ chấn động. Không sai, có thể trì hoãn tới trình độ nào? Nếu như ngươi đem tất cả dành trước thời gian đều dẫn hướng lương kết cục tốt đẹp, như vậy thần ma lại lần nữa xâm lấn, ta đoán chừng sẽ bị đẩy sau 10 ngàn năm, đồng thời cường độ sẽ bị giảm xuống 70. Đây chính là cái lớn tin tức tốt, nhưng lập tức, Lục Thanh liền lại nghĩ tới một vấn đề khác. Không đúng, ta hiện tại thực lực này, 3 thời gian 10 năm, bình thường mà tính có thể tới pháp tướng hậu kỳ cũng không tệ, liền xem như trưởng thành nhanh một chút nữa, vừa đến thần hải kỳ, đi đến tiên nhân đầy đất đi quá thời kỳ cổ, làm sao có thể giải quyết phải rơi vấn đề. Ngươi nghĩ gì thế, ta cũng không có cái năng lực kia đem trận kia ngàn năm chiến tranh toàn nhét tiến vào một cái thời gian dành trước bên trong a. Còn có thật nhiều cái đâu. Ta đem cái này toàn bộ hơn 1000 năm thời gian, chia từng cái mảnh vỡ thời gian, hết thảy 13.000447 cái. Lục Thanh nẹn học nhìn chân trối, nhiều như vậy, này làm sao đánh thắng được tới? Hắn cảm thấy có chút khó chịu. Ngay từ đầu có thể đánh mảnh vỡ, bởi vì thực lực vấn đề khẳng định sẽ tương đối ít, mà lại cấp bậc không đủ cao, lực ảnh hưởng cũng sẽ thiểu. Mỗi một cái mảnh vỡ kéo dài thời gian lại dài lâu một chút. Làm không tốt đều trì hoãn không được quá lâu thời gian, 30 năm kỳ hạn liền muốn đến. Khỏi phải một mình ngươi đánh, tất cả có thể bị đưa về đến ngươi hệ thống bên trong, vô luận là gia tộc hệ thống, hay là tông môn hệ thống, hay là quốc gia hệ thống người, đều có thể bị tuyển định tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Chỉ bất quá mỗi cái mảnh vỡ thời gian có thể cung cấp tiến vào nhân số là có hạn. Những này mảnh vỡ thời gian có rất có nhỏ có trọng yếu cũng có tương đối không có trọng yếu như vậy, có cường độ cao cũng có cường độ lệ yếu. Mỗi giải quyết hết một cái, lấy được chính hướng kết cục, liền đều sẽ đối chưa tới thế giới sinh ra ảnh hưởng. Nhưng phải chú ý chính là, mỗi một cái thời gian dành trước, đều chỉ có một phần, ngươi phải cẩn thận. Nếu như không có lấy được chính hướng kết cục, như vậy cái này mảnh vỡ thời gian cũng sẽ kết thúc, sẽ không lại từ lại đến cơ hội. Cho nên, ngươi phải cẩn thận làm việc. Lục Hoán một chút bàn giao ra rất nhiều tin tức, Lục Thanh tại sau khi nghe dòm, không có lập tức nói cái gì, mà là cẩn thận đang suy nghĩ. Những vật này, thật đúng là cần bỏ chút thời gian để tiêu hóa một chút. Nhưng vô luận như thế nào, tại biết quan tại quá khứ cùng tương lai, liên quan tới thời gian dành trước sự tình về sau, Lục Thanh cảm thấy, tương lai cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Chí ít, tương lai có hy vọng. Người quay đầu còn có rất nhiều thời gian tới suy nghĩ, nhưng ta đã không có thời gian. Lục Hoán nói nói, ta nói qua, ta đã không có tương lai, tương lai tại trên tay của ngươi. Ta có thể nói tin tức, đã báo cho ngươi, về sau đường muốn làm sao đi, xem ngươi. Vừa nói, Lục Hoán thân thể cũng đang trở nên càng ngày càng ảm đạm. Hở, Ngươi chờ chút. Lục Thanh đang hô Hoán, hắn còn một bụng nghi vấn, mấu chốt là tâm hắn bên trong hiện tại không chắc. Cấp Bách cần càng nhiều tin tức hơn để an định tâm thần. Nhưng hắn la lên hiển nhiên không có ích lợi gì, ngăn cản không được Lục Hoán cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà cũng liền tại Lục Hoán thân thể triệt để tiêu tán thời điểm, Lục Thanh trước mắt cũng bắn ra hai đầu mới hệ thống tin tức. Thời gian dành trước hệ thống quyền hạn đã mở ra, đã có được giải khai thế giới khóa quyền hạn. Chương này viết đầu chọc, chương 416, thật đúng là muốn thống một thế giới. Hai cái này hệ thống, Lục Thanh đều phải tìm chút thời giờ hảo hảo nghiên cứu một chút, nhất là cái kia thời gian dành trước hệ thống. Cái hệ thống này, nhất làm cho người buồn nôn địa phương, chính là tại hệ thống giao diện trên cùng sáng loáng bày biện một cái 30 năm đến ngược, ngay tại từng giây từng phút giảm bớt, nhìn xem thật làm cho người cảm thấy khó chịu. Về phần lợi dùng mảnh vỡ thời gian xuyên qua công năng, lục thanh nhấn một cái, lại bắn ra một cái tin tức mới. Địa điểm sai lầm, mời bảo đảm mục tiêu thân ở có mảnh vỡ thời gian khu vực, không phải là bởi vì ta thân ở vực sâu. Lục thanh ánh mắt vẩn quanh một phen bốn phía, trung quanh vẫn là ngay cả quỷ ảnh tử đều không gặp được, cũng vô bất kỳ vật gì hoạt động vết tích. Nhưng dù là như thế, cái này đen đỏ kiểm chế hoàn cảnh, vẫn là để người mang theo vô cùng không thoải mái. Cái này bên trong, hẳn không có cái gì khác đáng giá chú ý sự tình. Lục Thanh cũng không có lại dừng lại, quay người, từ trong thần thức tìm được trở về thông đạo, thông qua kia cái lối đi. Khó chịu quá trình lại trải qua một lần, Lục Thanh tóm lại là ngăn cả được. Thân ở vực sâu thời điểm, Kỳ Thật cũng có loại kia tà dị xâm lấn cảm giác, tâm tình tiêu cực đang không ngừng đi lên tuôn. Nhưng là, ở trong vực sâu loại cảm giác này, Kỳ Thật cũng không có ở trong đường hầm mạnh. Lục Thanh mình đoán chừng, bởi vì thân ở vực sâu bên trong, loại hoàn cảnh này bản thân bình quân xuống tới hoàn cảnh, là không có mạnh như vậy. Nhưng kia cái lối đi bên trong, trầm tích xuống tới tà dị chi lực, tại thời gian vạn năm bên trong, theo không ngừng đối thế giới khóa an ổn, trở nên càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng dày đặc, cho nên mới cuối cùng hình thành thông đạo bên trong tà dị ăn mọn, so chân chính vực sâu bên trong còn muốn càng mạnh. Rời đi vực sâu thông đạo về sau, Lục Thanh làm chuyện làm thứ nhất, lập tức chính là khởi động hệ thống kia giải khai thế giới khóa quyền hạn. Trên thực tế, tại hệ thống có phản ứng, cho ra một cái hệ thống mới, một cái mới quyền hạn trước đó, Lục Thanh đối với Lục Hoán nói tới những cái kia cơ hội phá vỡ hắn thế giới quan tin tức, thủy Trung lại ôm lấy mấy phần thái độ hoài nghi. Nhưng là, tại hệ thống tin tức bắn ra đến tin tức mới về sau, Lục Thanh loại này thái độ hoài nghi, cũng liền cơ bản tất cả đều tiêu tán sạch sẽ. Nếu có cái gì vấn thuật Hoặc là không hoặc loại thuật pháp, có thể tại hắn nhiều phiên kiểm tra cũng vẫn phát giác không được tình huống dưới, liên hệ thông tin tức đều có thể lộng, kêu Lục Thanh cũng liền nhận. Có như, như vậy, người nghĩ làm gì đều được. Bất quá, cái này sát suất hay là rất tiểu rất nhỏ. Về phần giải khai thế giới khóa, cái này ngược lại là trước khỏi phải quá gấp. Lục Thanh điểm ra cái này, giải khai thế giới khóa hệ thống giao diện, dự định xem trước một chút hệ thống tin tức, đến cùng sẽ biểu diễn ra thứ gì. Kiểm chắc đến có thể giải khai thế giới khóa chi nguyên. Nơi đó thế giới khóa lập tức còn có không? 4% độ hoàn hảo, dự tính 2011 năm sau triệt để mất đi hiệu lực. Dựa theo tin tức này, Lục Thanh muốn mở ra, kỳ thật trên bản chất là khóa chi nguyên, mà cũng không phải là thế giới khóa. Dù sao, thế giới này khóa dù là cũng chỉ còn lại có vẹn vẹn phần trăm không điểm buôn công hiệu, cái kia cũng tổng sơ so không có mạnh. Đương nhiên, từ tại thế giới khóa đã rách nát không chịu đổi, trên thực tế 1000 năm trước bắt đầu, cái này vực sâu thông đạo liền đã tại tiết lộ ra ngoài lực lượng. Nhưng tóm lại mà nói, nó đối tại toàn bộ thế giới cắt ra cùng được sâu liên hệ, vẫn còn có thể phát huy ra hơi kết thúc tác dụng. Lục Thanh phải giải quyết rơi, vẹn vẹn chỉ là khóa chi nguyên, không có khóa chi nguyên về sau, thế giới khóa liền không cách nào giống là quá khứ vừa mới bị thiết lập thời điểm có thể có thể kiên trì cực kỳ lâu thời gian nhưng kỹ thật cũng không quan trọng dù sao cũng đã bị ăn mòn thành dạng này khóa tri nguyên cung cấp năng lượng dự trữ đối với đã rách rách dưới dưới thế giới khóa đến nói đã hoàn toàn đầy đủ ở cái thế giới này khóa bởi vì hao hết nguồn năng lượng mà mất đi hiệu lực trước đó chỉ sợ sớm đã bị triệt để ăn mòn vụn nát nói một cách khác cái này khóa tri nguyên đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa ngược lại là đối khắp cả tu hành rơi đến nói là một cái rất lớn ràng buộc giải trừ rơi trăm lợi vô một hại thế là lục thanh cũng liền không lại có cái gì do dự trực tiếp đem cái này khóa chi nguyên cho giải khai. Khóa chi nguyên vừa mở, Lục Thanh lập tức liền có một loại rất cảm giác sang khoái. Loại cảm giác này muốn đặc biệt cụ thể hình dung, kia kỳ thật cũng rất khó khăn. Nhưng tựa như là trên người mình một tầng trói chặt, bị giải khai đồng dạng. Trước kia, hắn cũng không có loại kia cảm giác bị trói buộc, nhưng cái này rất có thể là lúc trước hắn đã thiếu đứng. Mà bây giờ, loại trói buộc này một khi bị giải khai, chỉ sợ cũng rất khó lại trở lại lúc ban đầu. Mà loại cảm giác này, nghĩ đến không hề chỉ là hắn sẽ có, toàn bộ thế giới người nên đều sẽ có. Giải khai khóa chi nguyên về sau, Lục Thanh lại ấn mở một cái khác hệ thống công năng cũng chính là cái gọi là thời gian dành trước hệ thống, lại một lần nữa đem mục tiêu tuyển định thành mình, hệ thống nhắc nhở rốt cục ra một chút mới lộ vật. Kiểm tra đến mục tiêu vị trí địa điểm, tồn tại một cái thời gian dành trước. Cửu Tinh Mảnh Vỡ thời gian, bản tiên điểm của chiến, có thể vào nhân số, 7 người. Cáo tử. Nhìn thấy cái kia Cửu Tinh cấp bậc, Lục Thanh lập tức liền đem cái hệ thống này cho quan. Cửu Tinh cấp bậc. Đây chẳng phải là đạt được chân tiên tầng cấp, mới có thể có tư cách đi tiếp xúc. Hiện tại đi, thuần túy cho không. Mà lại, nghĩ đến dạng này Mảnh Vỡ thời gian, bản thân liền là có thể cung cấp đại lượng tiến độ. Từ lớn chỉ hoàn toàn ma xâm lấn thời gian, vậy nhưng không nỡ cho không, dù sao, những mảnh vỡ này đều là chỉ có thể tiến vào một lần, không thể lãng phí. Bất quá, lập tức hắn lại nghĩ tới khác một điểm. Hắn ấn mở hệ thống địa đồ giao diện, kết quả, hoắc, cái này cam điểm nhiều đến dọa người. Tại hắn trên bản đồ, có rất nhiều bị đánh dấu vì cam điểm sáng màu đỏ. Điểm đỏ là chiếm cứ tại lãnh thổ bên trong địch nhân, mà cam điểm thì chính là mảnh vỡ thời gian phân bố địa phương. Suy nghĩ một chút, 10000 hơn 3400 cái, vậy khẳng định khắp nơi đều phân bố phải lít nhà lít nhít. Tại Yến quốc cảnh nội, khoảng trừng hơn 1.200 cái. Mà lại, không nói những cái khác, ngay tại Lục Gia Hà ổ, cũng chính là Bình Giao huyện cảnh nội, liền có thật nhiều cái, thậm chí Ngọc Yên Sơn liền có 2 cái. Hắn đem mục tiêu tùy tiện tuyển định đến ngay tại Ngọc Yên Sơn bên trên thành viên gia tộc, sau đó bắn ra 2 cái tuyển hạng. Ngũ Tinh, Ngọc Khói chi kiếp, lớn nhất có thể vào nhân số 3 người. Tam Tinh, kẻ chạy nạn, lớn nhất có thể vào nhân số 10 người. Tại Ngọc Yên Sơn cùng Ngọc Yên Sơn xung quanh, liền có như thế hai cái mảnh vỡ thời gian. Nếu không, trước làm một cái thử một chút. Bất quá, hiện tại trước không đội chuyện này. Đông Dương Thành lần này sự kiện cũng nên có cái kết thúc công việc. Hắn hiện tại đã minh bạch Đông Dương Thành lần này phát sinh sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thôi thị sở dĩ có thể tại gần nhất mấy trăm năm bên trong nhanh chóng phát tích, đương nhiên cùng nơi đây vượt sâu thông đạo có quan hệ. Năm đó thôi thị tiên tổ thôi hiến ở chỗ này, mặc dù không có lấy được được hoàn chỉnh thái cổ truyền thừa, nhưng hẳn là cầm tới tuyệt phẩm công pháp, dù chỉ là tản tiên, cái kia cũng rất lợi hại. Đồng thời, trừ công pháp bên ngoài, hẳn là còn có một số cái khác, từng chỗ tốt để thôi thị gia tộc phát triển được rất nhanh. Loại này chỗ tốt nên là cùng nơi đây di tích bản thân có quan hệ, nếu không nếu như là có thể mang đi đồ vật lời nói, bọn hắn cũng không cần thiết đem hang ổ xây dựng ở cái này bên trong, trực tiếp đem có thể cầm lấy đi liền xong việc. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng phát hiện nơi này tính nguy hại, thế là kiến tạo đông dương miếu, dùng cho chấn áp. Mà tới thôi tại văn thế hệ này, bởi vì ngoại bộ tình huống biến hóa, hắn chỉ có thể mạo hiểm tự nghĩ biện pháp đột phá phát tướng, thế là mượn nhờ đông dương miếu bên trong trôn giấu cấm kỵ lực lượng. Cuối cùng, hắn không chỉ thất bại, trở thành một bộ cái xác không hồn, còn liên lụy toàn bộ thú thị, thậm chí cả toàn bộ đông dương thành hết thảy mọi người, cùng nhau trở thành hắn vật bồi táng nếu như vẹn vẹn dạng này, cái kia cũng nhiều nhất chỉ có thể nói là một trận bi kịch. nhưng mà đáng sợ nhất chính là hắn mượn nhờ cấm kỵ lực lượng tiến hành đột phá thời điểm, bị một cô tà niệm châu bắt được. tại cái này bên trong trôn giấu cấm kỵ lực lượng như vậy thoát khốn. cỗ lực lượng này liền chính là bị ô nhiễm tiên quỷ chi niệm. lôi thần, gió mạnh tiên tước, tiên quỷ ba vị này quá cổ tiên người, vậy khẳng định là đã chết rồi, cái này không có chạy. nhưng duy chỉ có là tiên quỷ, bởi vì nó bản thân chi đặc thù có một cỗ tàn hồn, còn sót lại tại thế, cỗ này tàn hồn, theo lý mà nói là hoàn toàn không có tự thân ý chí. Đồng thời theo thời gian trôi qua, cho dù là tiên nhân lưu lại tàn hồn, cũng cuối cùng chắc chắn tiêu tán. Dù sao, tàn hồn loại vật này, dù sao cũng là ẩn hàm một phần lực lượng, tồn lưu thời gian không có khả năng quá dài, hơn nữa còn là bại lộ bên ngoài, cùng trốn ở đồng Lai Tiên Cung bóng ngược bên trong kiếm tiên tàn niệm là hai chuyện khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiên quỷ tàn hồn là còn sót lại tại cái này vượt sâu thông đạo phụ cận. Ban đầu, cho dù là thế giới khóa vẫn còn tương đối hoàn hảo thời điểm, cũng chỉ có một chút vực sâu khí tức sẽ thẩm thấu ra. Dù là cố khí tức này vô cùng yếu ớt, nhưng tại 5 tháng dài đằng đằng phía dưới, ăn mòn lâu dài tích lũy dần dần để cái này tàn hồn biến mất, đồng thời cũng bởi vì có kia yêu đất tà dị chi lực làm làm thức ăn, cũng có thể dần dần bảo tồn lại. bất quá, tại sớm mấy năm ở giữa, cái này tà hồn có thể làm sự tình là rất ít, dù sao quá hư nhược. nhưng theo thế giới khóa càng ngày càng ngục nát, thấu lộ ra ngoài tà dị chi lực càng ngày càng nhiều, tà hồn cũng liền trở nên càng ngày càng cường đại. cuối cùng, mượn thôi tại văn thăm dò vào cái này cấm địa bên trong, hấp thu lực lượng, chuẩn bị đột phá thời điểm, tà hồn nắm lấy cơ hội, như vậy nhất cử thoát hồn, cũng lại trở thành vực sâu bên trong tà dị chi lực, hướng ngoại chuyển vận một cái chạm chung chuyện, bao phủ tại đông dương thành. Đồng thời không ngừng đang khuyết đại tà dị lĩnh vực, cũng chính là như thế đến. Bất quá, những này cố sự, hiện tại đối với Lục Thanh mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn hiện tại là tại suy nghĩ, như thế nào đem nguy quốc, nước tể, cho thu về với mình tay bên trong. Chí ít, muốn quy về hệ thống chủ tính trung bên trong. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, hơn 10000 cái mảnh vỡ thời gian, ba thời gian 10 năm, cái này tất nhiên không phải tự mình một người có thể chạy tới. Nếu là hắn mình làm, sợ làm mệt chết cũng làm không hết. Huống chi, Lục Thanh còn cần tu luyện, còn cần tại khóa chi nguyên bị thu về, thế giới lực lượng thượng hạn bị một lần nữa mở rộng về sau, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, tốt ứng đôi đằng sau càng nhiều, cũng là càng trọng yếu hơn cấp bậc cao mạnh vỡ thời gian. Những cái kia cấp thấp khẳng định không có thể tự mình một người làm. Dựa theo cái này thời gian dành trước hệ thống bên trên tin tức đến xem, hắn có thể tuyển định bất luận cái gì tại có khi quang dành trước địa khu người làm làm mục tiêu, đem nó đưa vào đến mảnh vỡ thời gian bên trong. Nhưng cái này có cái tiền đề, cái này làm làm mục tiêu người là phải tại hắn hệ thống trong vòng quyền hạ. lập tức lục thanh hệ thống quyền hạ, từ trong tới ngoài theo thứ tự là lục gia, thanh phong môn, tiến quốc. hai cái trước rất dễ lý giải, mà cái sau mang ý nghĩa Yến Quốc Quan Phương nhân viên cũng có thể làm mục tiêu được đưa đến mảnh vỡ thời gian bên trong đi nhưng liền xem như dạng này Lục Thanh vẫn cảm thấy không quá đủ có thể bị đưa tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong đi đem kết cục dẫn hướng chính diện người vậy khẳng định càng nhiều càng tốt mà lại bởi vì mảnh vỡ thời gian đều là một lần tính vậy khẳng định đưa đi vào người càng mạnh càng tốt cái này Dưa phải bảo đảm quen nhưng nếu như đều là cao thủ đi vào kia lại sẽ dẫn đến cấp bậc cao mảnh vỡ xử lý bị trì hoãn nói tóm lại tài nguyên phối trí cũng được hợp lý đúng chỗ hướng chi Yến Quốc cảnh nội thời gian dành trước hết thề cũng liền mới hơn một cái cùng tổng lượng chắc hẳn còn có trên lệnh rất lớn. Đại lượng mảnh vỡ, tản mát tại mặt khác tám cái tiên quốc quốc gia bên trên. Cái này mẹ nó nói đi cũng phải nói lại, ta còn phải đi trước thống nhất toàn thế giới. Lục Thanh tâm lý tại nhà rảnh, bất quá tương đối mà nói, vấn đề này, hắn hiện tại đã không phải là khó như vậy làm được. Hạ thương tính là đường kim trong giới tu hành, tất cả mùi tóc trong cao thủ xếp hạng tiền lệ cao thủ. Mà hạ thương dạng này, Lục Thanh đoán chừng chính mình đạo có thể đánh 10 cái khả năng thật ngủng, đánh 5 6 cái vấn đề cũng không lớn. Tính như vậy, chỉ cần không phải thao chi quá gấp, để toàn thế giới đều liên hợp lại phản đối mình. Tiết thống một thế giới, tựa hồ hy vọng cũng không tiểu. Huống chi thống một thế giới chuyện này có thể cùng giải quyết mảnh vỡ thời gian đồng bộ đến tiến hành. Tiến quốc cảnh nội, trước nghĩ biện pháp đến giải quyết, đồng thời còn phải trước nghĩ biện pháp đem đã coi như là bên miệng thịt mỡ vân tiểu tông cho ăn tiến vào hệ thống bên trong tới. Sau đó phát động trong nước lực lượng, đem yến quốc bên trong mảnh vỡ thời gian tận lực có thể giải quyết rơi một chút liền giải quyết hết một chút. Mà ở nước ngoài hàng đầu mục tiêu chính là nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp tại những năm gần đây bên trong đem ngụy quốc cùng nước tệ ăn tới. Tính như vậy xuống tới cái này ba thời gian mười năm bên trong. Việc cần phải làm cảm giác thật nhiều a. Âu Mỹ nghĩ như vậy, hắn từ Đông Dương miếu bên trong đi ra, ngoại giới hoàn cảnh vẫn là ngàn bên trong băng phong bộ dáng. Lúc trước hắn coi là toàn lực xuất thủ, thúc giục băng tuyết lực lượng, nhưng không có dễ dàng như vậy ngay tại môi trường tự nhiên phía dưới hoa giải mất. Tự nhiên mà vậy, kia từ nước Ngô mà đến Pháp tướng tu sĩ, thiên hỏa đại tiên lam nọ đi, vẫn còn tại băng hải bên trong đông lạnh đây. Hạ Thương cùng Trịnh Vũ hai người có thể cứu hắn ra năng lực, nhưng kiếp sợ trước đó Lục Thanh cảnh cáo, không để bọn hắn tiến vào tà dị lĩnh vực bên trong, vậy bọn hắn thật đúng là liền không có dám đi vào. Lục Thanh chính diện đánh tan ba thủ, ta hồn biểu hiện ra chiến lực, thực tế là quá làm người ta kinh ngạc run sợ. Tại bọn hắn lý giải bên trong, cái này là hoàn toàn siêu việt thời đại này lực lượng. Tại loại này uy hiếp phía dưới, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ rất là bình thường. Bất quá, Kỳ Thật Lam nặc đi đến bây giờ kỳ thật cũng không chết. Pháp tướng tu sĩ sinh mệnh lực, tóm lại vẫn tương đối cường đại. Mặc dù bị đông cứng lâu như vậy, đã rất suy yếu, mà lại thật muốn không có ngoại lực hỗ trợ giải phóng, làm không tốt giá hỏa này liền muốn bị đông cứng chết ở bên trong. Nhưng tối thiểu, hiện tại không chết. Chương 417, ngươi nhưng quy thuận tại ta." Tại Lục Thanh mà nói thả tại trước đó hắn thật sự chính là không có ý định quản nhiều cái gì liên sát đối phương khí lực đều chẳng muốn hao phí chuẩn bị liền đem cái này nước nô pháp tướng sống sờ sờ chết cóng ở bên trong là xong. tiếp qua một điểm lục thanh thậm chí có nghĩ qua dứt khoát làm được tinh xảo hơn một chút đem lam nặc hành biến thành cái bán vĩnh cửu tính băng điêu liền bày ở cái này bên trong làm võ công khoe hoàng chấn nhiếp địch nhân mặc dù lam nặc hành đối địch hành vi là bị tà hồn xâm nhập thậm chí thông qua phóng đại tâm tình tiêu cực cho ám chỉ ra nhưng dù sao hắn là quả thật làm như vậy bất quá bây giờ một cái pháp tướng tu sĩ chiến lực cũng là rất quý giá đây chính là có thể giải quyết lục tinh mảnh vỡ thời gian nhân tuyển. chúng chi tại quá khứ thế giới hoàn cảnh dưới có thể tu luyện tới pháp tướng cấp độ, đó cũng là rất lợi hại, làm không tốt tương lai theo khóa chi nguyên bị thu về càng ngày càng nhiều, liền có tiến giai đến thần hải kỳ, thậm chí cả cấp bậc cao hơn cơ hội đâu. nói một cách khác, trước đó không quan trọng, nhưng bây giờ bắt đầu, lục thanh bắt đầu muốn quý tài. lo nghĩ, lục thanh thi triển ra lực lượng, lấy dư thừa chân nguyên, giải khai băng phòng, đem lam nặc hành phóng thích ra ngoài, bị giải phong về sau, lam nặc hành kia to lớn pháp tướng thân thể, tại thời gian rất ngắn bên trong liền sụp đổ. Pháp tướng sụp đổ, đối với tu sĩ ảnh hưởng là phi thường lớn. Pháp tướng thân thể sụp đổ về sau Lam Nhạc Hành, thậm chí ngay cả phi hành tư thái đều duy trì không ngừng, trực tiếp ngã rơi xuống đất, nửa co quắp trên mặt đất, khí tức suy yếu. Lục Thanh trầm trầm phiêu phù ở bên cạnh hắn, Cư Cao Lâm Hạ nói: Lam Nhạc Hành, ngươi đã thức chưa? Lam Nhạc Hành biết Lục Thanh đang nói cái gì, tại băng phong bên trong, chân chân chính chính tốt thật là bình tĩnh một phen về sau, hắn đương nhiên nghĩ rõ ràng, mình trước đó có can đảm tham chiến, đâm lưng Lục Thanh đến cùng là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Tại dưới tình huống bình thường. Hắn cho dù tâm lý nhìn có chút không quen Lục Thanh, nhưng làm sao cũng không đến nỗi làm ra như thế quyết sách. Ở trong đó chỗ cái gì, để hắn cũng có thể ý thức đạt được, đây cũng là có thể biết được, ý chí của mình là bị kia ba thủ tà hồn cho làm quá thủ cước, âm thầm điều khiển. Mà cũng chính bởi vì lần trước cố sự, trong lòng của hắn sen lẫn xấu hổ, phẫn, sợ. Xấu hổ là tại với mình thế mà như vậy mà đơn giản, trong bất chi bất giác liền bị. Cái này nhiều loại cảm xúc, hỗn tạp cùng một chỗ, để hắn nhìn về phía Lục Thanh thần sắc, rất là phức tạp. Nhưng Lục Thanh cũng mặc kệ hắn trong lòng nghĩ nhiều như vậy, hắn lên tiếng lần nữa hỏi: ngươi nếu là còn không có thanh tỉnh, liền kế tiếp theo lại đông lạnh một hồi. Ngắm lại vừa rồi tại băng phong bên trong cảm giác, Lam Nhạc Hành liền không nhịn được từ tâm lý đánh dùng mình một cái. Hắn vội vàng nói, thanh tỉnh thanh tỉnh, đa tạ lục huynh, đừng vội tạ. Lục Thanh độ nhập một viên tạo hóa hạt giống đến Lam Nhạc Hành thân thể bên trong. Thiên kia nhìn thấy như thế chẳng cảnh, còn có chút kháng cự. Dù sao hắn cũng không biết, Lục Thanh đưa tiến vào thân thể của mình đồ vật bên trong, đến cùng là cái thứ gì. Bất quá sau đó hắn liền cảm giác được một cỗ cảm giác cấm áp từ trong cơ thể của mình dâng lên. Lập tức nguyên bản phi thường thân thể hư nhượng. Lập tức liền chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cái này vậy mà là Lục Thanh đang giúp mình trị liệu. Bất quá, đạo này trị liệu thủ đoạn cũng tiến vào vẹn vẹn chỉ giới hạn ở để hắn cảm giác hơi dễ chịu một chút mà thôi. Lục Thanh thanh âm cũng tại lúc này vang lên, cuốn một cái mạng, trị liệu cho ngươi, những này đều không phải cho không. Ngươi biết, ta muốn mệnh của ngươi, tùy thời mà thôi. Lục huynh muốn cái gì? Ta ta muốn nước nô. Vậy chuyện này, tha thứ ta khó làm chủ, cũng đừng ngươi làm chủ, nhưng ngươi, nhưng quy thuận tại ta. Cái này, Lam Nặc Hành bản năng liền muốn há mồm cự tuyệt, nhưng cũng đúng lúc này Lục Thanh tiếng nói lại một lần nữa vang lên. Ngươi phải suy nghĩ kỹ câu trả lời của ngươi. Quy Thuận, hoặc là chết, tự chọn một cái. Lam Nhạc Hành đương nhiên là sợ chết, chỉ là tại hắn tâm bên trong cũng xác thực sẽ có một số việc so sinh tử càng trọng yếu hơn một chút. Ta Quy Thuận. Lam Nhạc Hành kiên định nói. Lục Thanh Hải lòng nhẹ gật đầu. Thần Bí Thuật bên trong ám chỉ hiệu quả, coi là thật dùng tốt. Lam Nhạc Hành có thể thống khoái như vậy đáp ứng, đó là đương nhiên là Lục Thanh trong bóng tối dùng thủ đoạn. Tại vừa mới đối thoại quá trình bên trong, hắn đã đang lặng lẽ ở giữa, thông qua Thần Bí Thuật đối Lam Nhạc Hành ý chí tiến hành ám chỉ. Lam Nặc Hành hiển nhiên là một cái tại tinh thần ý chí phương diện, phòng hộ thủ đoạn cũng không tính quá mạnh người. Tại trước đó, hắn liền đã từng tại ba thủ tà hồn trước mặt chúng qua chiêu, tại Lục Thanh tay bên trong lại chúng một lần, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Xét thực, nếu như tại dưới tình huống bình thường, Lam Nặc Hành rất có thể sẽ không đáp ứng chuyện này. Không nói thật cứ như vậy quyết tuyệt chịu chết, chí ít tâm hắn bên trong sẽ xoắn suýt sẽ do dự, sẽ cùng Lục Thanh có kẻ mà cả, cuối cùng lựa chọn cự tuyệt. Đây đều là có khả năng. Nhưng tóm lại, đáy lòng của hắn hay là có sinh sản dục vọng, hay là sẽ vô ý thức cân nhắc thần phục cầu sinh, cái này tuyệt hậu kia đã có cơ sở này tại, vậy thì có thần quỷ thuật có thể phát huy hiệu quả địa phương. đương nhiên, cái hiệu quả này không có khả năng duy trì cả một đời. Trên thực tế, chỉ cần lục thanh không thể cùng lam nặc hành sinh ra đối mặt, vậy liền không cách nào kéo dài thực hiện ý chí ám chỉ hiệu quả. mà đình chỉ ám chỉ về sau, kia ban đầu ám chỉ hiệu quả, liền sẽ từng bước biến mất. tại thời gian vượt qua một tháng sau, loại tâm lý này ám chỉ hiệu quả liền sẽ hoàn toàn biến mất. bất quá, đối với lục thanh mà nói, kia cũng không phải quá có cái gọi là sự tỉnh. trước đem người mặt trở về rồi hay nói, đằng sau có nhiều thời gian, có thể từ từ nói phục lam nặc hành. bất quá. Sau tiếp theo đối với hạ thương cùng chính vũ sẽ rất khó khai thác thủ đoạn giống nhau, mà thật muốn trinh phạt, tấn công ngụy quốc, vậy sẽ chết không ít người. Hiện tại lục thanh nhưng cũng không hy vọng người chết, cho dù là chết mất một cái kim đan, đây cũng là tương đương với một cái tứ tinh mảnh vỡ sẽ thiếu một người xử lý. Nhưng căn cứ trước đó kinh nghiệm đến xem, nếu như muốn đem ngụy quốc người đặt vào đến hệ thống trong sự quản lý, liền hai cái biện pháp, nếu không để cái kia ngụy quốc người gia nhập vào đã bị đặt vào hệ thống quản lý thế lực bên trong, nếu không liền để một vị nào đó lục ra thành viên trở thành ngụy quốc lãnh tụ. Vớt vút đầu, giống như cái nào đều không rất dễ dàng a nhưng hắn giống như cũng không cần thiết trước đem mục tiêu thứ nhất đặt ở Ngụy Quốc trên thân. Nước Tề, đây không phải cái càng ăn ngon hơn đi xuống thịt mỡ a. Thôi thanh tử, thôi thì tại thôi tại văn làm loạn cái này một đợt phía dưới, cũng cơ hội tương đương triệt để diệt vong. Thôi thị làm nước Tề thế gia này xưng bá trong quốc gia, cường đại nhất cái kia thế gia, bọn hắn diệt vong, đối với nước Tề thực lực tổng hợp đến nói, cũng là tương đương với một lần trọng thương. Lại thêm lần trước quốc chiến về sau, bọn hắn bị Ngụy Quốc đánh cho quá sức, tổn thất nặng nề, mà chiến hậu bọn hắn không chỉ có không có cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, càng là bởi vì hiến Ngụy nô tang quốc, từ ba phương hướng không ngừng ăn mọn được lại tại kéo dài mất máu. Hiện tại nước Tề cơ hội ở vào số từ ngàn năm nay suy yếu nhất thời điểm. Đây là tốt nhất cơ hội hạ thủ. Chương 418, song hoàng hình thức. Ba ngày sau tế đều bên trong Dương Tôn Hoán mang theo phức tạp tâm tình rời đi sứ quán. Bọn hắn Dương Thị cho tới nay cũng đều là nước Tề bên trong một tuyến thế gia một trong. Mặc dù không có giống như là Thôi Thị cường đại như vậy, nhưng là lịch đại đến nay cũng vẫn luôn có tộc nhân ở môn vị. Mà chính hắn làm Dương Thị gia chủ, Đường Đường chính chính Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ từ sáu năm trước liền bắt đầu trưởng quản đại Tề cả nước kiến tạo chức vụ nhưng liền xem như như thế, lấy địa vị của hắn, hai ngày trước đó cũng liền bèn bèn chỉ có tư cách ở cửa thành, cùng đủ hoàng cùng đông đạo trọng thần cùng nhau, nên đón nước Tề cứu chủ Lục Thanh đến. Dựa theo trước hết nhất kế hoạch để nói, bọn hắn tiếp xuống hẳn là muốn đại yến Lục Thanh, làm cảm tạ. Đồng thời, yến hội trong lúc đó, còn phải cùng người ta Lục Thanh thương lượng một chút, sau tiếp theo sự tình phải làm sao? Hiện tại ai cũng biết, hiến quốc chân chính làm chủ người, cũng sớm đã không phải Vân Tiêu Tông, mà là bọn hắn Lục gia. Lần này, Lục Thanh đến giúp nước Tề Cố nhiên là không muốn để Đông Dương thành tà dị lĩnh vực mở rộng đến khó lấy xử lý tình trạng, tránh nó diễn biến thành diệt thế nguy hiểm cơ. Nhưng tóm lại mà nói, nước tề tại cái này trường kiếp nạn bên trong, hay là đứng mũi chịu sào. Đồng thời, tại trước đó một đoạn thời gian rất dài nước bọn chiến bên trong, Ngụy quốc cùng Yến quốc đều đem nổi hung hăng lắc tại trên người của bọn hắn. Nhận vì nguy cơ lần này sinh ra, cùng bọn hắn nước tề thoát không được quan hệ. Nói thật, nước tề từ trên xuống dưới, thật đúng là hận thấu thôi tại văn. Nhưng thì tính sao? Bọn hắn nước tề hiện tại quốc lực chính suy yếu, lại vô đỉnh tiêm cao thủ toa chấn, tại quốc cùng quốc ở giữa ngoại giao bên trên chính là thiên nhiên thiệt thòi lớn, huống chi Đông Dương thành ngay tại nước tề bên trong, dẫn phát trạng thai nạn này người, còn chính chính là bọn hắn đại tề chấp tề. Cái này miệng quan lức, làm sao cũng chạy không thoát. Cũng chính bởi vì vậy, nước tề đang nghe Đông Dương thành thai nạn tính sự kiện, bị Lục Thanh giải quyết về sau, bọn hắn cũng liền đã làm tốt, sẽ xuất huyết nhiều một lần chuẩn bị. Bọn hắn đương nhiên biết, giống như là Lục Thanh dạng này, cơ hội có thể coi là đương thời đệ nhất cao thủ người, chỉ sợ không có quá nhiều thời gian, cùng bọn hắn xoắn xuýt tại các loại tiểu chi tiết phía trên, bọn hắn cũng chỉ là muốn thông qua lần này mở tiệp chiêu đái để Lục Thanh xếp hợp lý nước ấn tượng biến tốt một chút, sau đó mơ hồ định dưới một cái phương hướng. Về phần sau tiếp theo cụ thể hơn đàm phán, khẳng định vẫn là muốn giao cho người phía dưới nhóm. Nhưng không ai từng nghĩ tới, ở phía sau tiếp theo mở tiệc chiêu đãi bên trong, Lục Thanh chủ động yêu cầu Bình Phong mở mọi người cùng đủ hàng cùng số ít 2-3 cái trọng thần tiến hành một phen rất quy mô nhỏ giao lưu. Cho tới hôm nay mới thôi, giống như là Dương Tôn hoán bọn hắn dạng này, tại nước tể bên trong coi là cao tầng, nhưng lại không có đến cấp cao nhất mấy người kia trình độ, còn đều cho rằng bọn hắn chỉ là đang thảo luận Đông Dương thành sự kiện về sau. Nước Tề muốn cho Hiến quốc cái dạng gì để bù, làm Lục Thanh thân tự xuất thủ đại giới. Nhưng mà khi Dương Tôn hoán tiếp vào tiếp mời, tại hôm nay đi tới sứ quán cùng Lục Thanh gặp mặt một lần, nghe nói tin tức về sau lại cảm giác cả người bị xét đánh đồng dạng. Tin tức này quá mức rung động. Dương thời đủ Hoàng Lỗ Thưởng, sắp tại sau 4 ngày hạ chiếu thái vị, hắn sẽ được tôn là nước Tề thái thượng hoàng, Lỗ Thưởng cái thứ tư nữ nhi, Khổng An Dương sẽ kế vị thành đại Tề nữ hoàng. Đồng thời Khổng An Dương sẽ cùng Lục Triều hòa kết hôn, đến lúc đó Lục Triều hòa sẽ cùng Khổng An Dương cùng nhau cùng hưởng đại Tề vương miện. Cái này xoáng thao tác. Dương Tôn hoán cả người đều ngộp. Nữ hoàng loại vật này, tại tu hành giới cũng không phải là cái gì quá ly kỳ. Địa phương khác không nói, bọn hắn nước tề, từ trước tới nay ghi chép bên trong, đều đi ra sau cái nữ hoàng. Tu hành giới, chung quy mà nói, hay là lấy cá nhân thực lực vi tôn, mà tại con đường tiên đạo trên tu hành, giữa nam nữ cơ hồ không có đặc biệt lớn rõ rệt khác biệt. Mà cứ như vậy, tại một ít tu chân thế lực bên trong, lựa chọn nữ tính làm thế lực lãnh tụ, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mặc dù tại hoàng vị thế thừa bên trên, bình thường hay là lấy nam tính hậu đại kế thừa làm chủ nhưng nếu có rất xuất sắc nữ tính hậu đại kia bình thường cũng không lại bởi vì nó giới tính mà bài xích nhưng nữ hoàng kế vị không có gì thái thượng hoàng chuyện này mặc dù hiếm thấy nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù sao có tiền lệ nhưng cung hưởng hoàng vị là cái quỷ gì hoàng vị cũng là có thể cung hưởng đồ vật toàn bộ chín đại tiên quốc dài như vậy trong lịch sử đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện này cái này thao tác nhưng quá tao mà lại bình thường đến nói trong lịch sử mặc kệ là nước tề cũng tốt hay là quốc gia khác cũng được mặc dù đều xuất hiện qua nữ hoàng nhưng lại chưa từng có hai vị hoàng đế dạng này thuyết pháp Hoàng đế thế tử, được xưng là hoàng hậu, nữ hoàng trợ phụ, bình thường là lấy thân vương vị đầu hàm. Nhưng là căn cứ lục thanh ý tứ, lục triều hòa làm Khổng An Dương vị này nữ hoàng trợ phụ lại không phải lấy thân vương vị đại chi, mà là đường đường chính chính hoàng đế xưng hảo. Một nước có thể nào có hai chủ? Dương tôn hoán đương nhiên có thể ý thức được, phen này thao tác phía sau đại biểu cho ý nghĩa gì? Lục thị muốn chiếm đoạt nước tệ. không phải Hiến quốc muốn chiếm đoạt nước tệ, mà là lục thị. Nếu như việc này thành thật, lục chiêu hòa cùng Khổng An Dương sau khi kết hôn, Khổng An Dương cứ việc trên đầu có cái nữ hoàng xưng hảo, nhưng là chỉ sợ không ai sẽ cho rằng. Không an Dương là cái kia làm chủ người. Hùng Chi, căn cứ Lục Thanh lời nói, ban sơ 20 năm, Vân Tiêu Tông Thái Thượng trưởng Lão Duy Vân tổ sư, còn sẽ tới đến đông đủ nước, làm cố vấn, tỏa chấn thế đều, bảo hộ đến lúc đó nước tề ba vị hoàng đế, Thái thượng hoàng, nữ hoàng, hoàng đế. Lấy nước tề lập tức trong nước tình huống, Duy Vân vừa đến, lại mang lên một chi tinh nhuệ một điểm yến quốc tu sĩ nhét bên ngoài, trên cơ bản nước tề từ trên xuống dưới lớn tiểu thế gia, tất cả đều phải thành thành thật thật nghe lời. Đến lúc đó, nước tề bên trong, Lục thị cái này bên trong nổi danh phân có thực lực, kia còn nói cái gì? Không phải liền là người ta định đoạt rồi? thúy chi lục thanh cái này chỉ sợ thấy người không hề chỉ là mình mà thôi các đại thế gia cho dù là một chút hai ba tuyến thế gia hẳn là hắn đều sẽ gặp mặt một lần dương tôn hoan tâm sự nặng nề về đến trong nhà về sau lập tức liền phái ra tâm phúc của mình đi bên ngoài tìm hiểu tin tức đồng thời chính hắn thì đem mình quan trong thư phòng cẩn thận suy nghĩ chuyện này thế gia muốn nói đúng đại tề hoàng tộc không thị đến cỡ nào trung thành vậy cũng chưa chắc chí ít bọn hắn dương thị không phải như vậy tương đối mà nói ai ở phía trên khi vị hoàng đế này đối với hắn mà nói khác biệt không lớn dù sao không tới phiên bọn hắn dương gia tới làm đương nhiên Không bài trừ có trung quân chi sĩ, nhưng Dương Tôn Hoán đoán chừng, cái này cái gọi là trung quân chi sĩ phần lớn cũng đều là chút hành vi cá nhân. Trong nước những cái này thế ra, ai không biết cái mông của người nào. Trọng yếu nhất chính là, đổi vị hoàng đế này, Dương thị lấy được đãi ngộ có thể hay không so trước đó muốn tốt hơn. Vừa rồi từ Lục Thanh trong miệng, hắn mặc dù không có được cái gì cụ thể hứa hẹn, nhưng là mơ hồ ở giữa nói tới một vài thứ, là để hắn rất động tâm. Càng mấu chốt chính là, cho dù là bọn họ phản đối, cũng phản đối bất động a. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Tôn Hoán mình mục đích, liền thiên hướng về ủng hộ tương lai song hoàng hình thức. Chương 419, Lục gia vị thứ 2 hoàng đế. Lục Chiêu Hòa vội vàng đi tới Tế Đều, hắn đều nhanh muốn mệt mọi nhốc. Hai ngày trước, người còn tại Ngọc Kiên Sơn hắn, vốn là tại tu hành bên trong. Đột nhiên ở giữa, liên tiếp vào phụ thân truyền âm, để hắn lập tức đổi tới tể Quốc cái này bên trong. Khi lấy được truyền âm sau nửa canh giờ, Duy Vân Tổ sư đi thẳng tới Ngọc Kiên Sơn, mang theo hắn, liền hướng phía nước tể tốc độ cao nhất mà đi. Cho dù là lấy pháp tướng tu sĩ tốc độ, cơ hồ không tiếp thể lực chạy vội như thế xa xôi khoảng cách, cũng là một kiện thật cực khổ sự tình. Mà Lục Chiêu Hòa, nói thế nào cũng là đường đường tu sĩ kim đan. Kết quả ở thời điểm này trải nghiệm một chút vì sao kêu say xe, hoặc là nói là chóng bay. Tóm lại, tại đến tế đều thời điểm, hắn cảm giác đầu của mình trong mặt, cũng không quá dễ chịu. Nhưng là, hắn vẫn như cũng là mạnh lên tinh thần. Phụ thân như vậy vội vã gọi hắn tới, còn để Duy Vân một đường hộ tống, vậy khẳng định là chuyện trọng yếu phi thường. Nhưng tại miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn thấy phụ thân đại nhân, biết được gọi hắn tới là vì cái gì sự tình thời điểm, cả người hắn liền càng ngộp. Cái gì? Để ta làm hoàng đế? Không không không. Lúc chiều hòa mộng qua về sau, phản ứng đầu tiên chính là bản năng muốn tự tuyệt chuyện này quá mức trọng đại, mẫu chốt hắn còn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, với há miệng cự tuyệt, liền bị Lục Thanh cắt đứt. Ngươi không cái gì không. Đây là gia tộc chiến lược. Ơ, Lục Chiêu hòa bị nẹt một chút, hắn cười khổ nói, cha, ta không biết làm sao khi vị hoàng đế này a, hay là nước tề, mà lại cái kia không ăn dương, ta cũng không biết. Liên tiếp nói ra mấy cái lý do, Lục Thanh thì không kiên nhẫn từng cái phản bác, không biết làm hoàng đế làm sao rồi. Trẫm dãi khi không sẽ làm. Người ca năm đó vừa mới làm hoàng đế thời điểm, đồng dạng không có kinh nghiệm, hiện tại không phải cũng làm rất tốt, mà lại. Nhà bên trong hiện tại ngoại trừ ngươi, không có ai phù hợp, cũng không thể để đỉnh chữ lót tiểu gia hỏa tới làm vị hoàng đế này à? Về phần cái kia không ăn dương, Vi phụ đã giúp ngươi trước nhìn qua, dáng dấp đặc xinh đẹp, không so tẩu tử ngươi Lý hiến Lam kém. Lục Tiêu hòa dở khóc dở cười, đây là có xinh đẹp hay không sự tình à? Lục Thanh suy tư một chút, sau đó nói, thực lực cũng không tệ, tuổi còn trẻ liền muôn anh, thiên phú không kém, ngươi còn phải cố gắng một chút mới có thể đuổi kịp người ta, cũng không phải tu vi sự tình à? Tưởng. Lục Thanh hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Tiến thêm một bước đồ vật, ta cái này làm cha cũng không có biện pháp giúp ngươi thử à? Lục triều hòa trợn mắt. Bất quá, ngay từ đầu nỗ bước, khó mà tiếp nhận cảm xúc bên trong đi ra sau khi đến. Lục triều hòa khôi phục tỉnh táo, cũng có thể cẩn thận nghĩ chuyện này bên trong bên trong các loại còn con, con thẳng thẳng. Hắn hiểu được phụ thân muốn để hắn tới làm cái này đại tề hoàng đế ý tứ. Lục thị muốn tiến thêm một bước, càng nhanh phát triển, cấm yến quốc đi chiếm đoạt người khác là không dễ dàng. Nhưng trực tiếp đem nước tề đổi một cái hoàng đế, hơn nữa có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ nước tề nội bộ rất nhiều thế gia lợi ích. Như vậy những thế gia này phản kháng cường độ liền sẽ không quá lớn. Mà không thế gia, đại tề hoàng tộc khổng thị lại không phải loại kia cường thế hoàng tộc. Loại tình huống này, chính bọn hắn cũng là phản kháng không được. Đương nhiên, liền xem như dạng này, trực tiếp đổi hoàng đế cũng rất khó. Nhưng lôi kéo Khẩm thị, cam đoan Lỗ Thưởng có thể trở thành thái thượng hoàng, không an dương khi nữ hoàng, lại thêm cái lục thị hoàng đế, kia phản kháng cường độ khả năng liền sẽ lại nhỏ hơn một chút. Về phần Lục Thanh làm sao thuyết phục Lỗ Thưởng nguyện ý thoái vị, Lục Triều Hòa liền có chút khó có thể tưởng tượng được, được. Nói tóm lại, đến nước này, Lục Triều Hòa biết mình coi như là không lên cũng không được, coi như lấy không cái lá bả. Cùng Lục Triều Hòa trò chuyện xong sau, sau, Lục Thanh lại cùng Duy Vân gặp mặt một lần. Nhìn thấy Lục Thanh thời điểm Duy Vân vẫn sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Nhìn xem nữ nhân này, thối lấy một gương mặt, không nói một lời dáng vẻ, Lục Thanh ngược lại là cười cười, cảm tạ ngươi xa như vậy chạy tới. Ta cũng không nghĩ. Còn phải cảm tạ ngươi về sau 30 năm, phải thường trú tại tế đều. Ta có thể cự tuyệt sao? Lục Thanh khe khẽ lắc đầu, nói, để ngươi đóng giữ, sẽ không là bạch đóng giữ. Ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được, toàn bộ thế giới sinh ra một chút biến hoa. Nghe nói Lục Thanh lời ấy, Duy Vân thoáng sững sốt một chút. Tại đoạn thời gian trước, nàng xác thực loan phảng, phát giác được một vài thứ, tại lúc tu luyện, tiến độ giống như trở nên càng thêm cấp tốc một chút, thậm chí cả quá khứ một mực thẻ trên người mình, cái chủng loại kia bình cảnh cảm giác, đều bung lòng rất nhiều. Nàng trước đó còn tưởng rằng kia là ảo giác của mình, hoặc là dứt khoát chính là tu vi của mình bản thân có một chút đột phá cùng biến hóa. Nhưng nghe Lục Thanh lời nói, giống như có chút không đúng lắm. Lục Thanh tự hỏi tìm tử, đem một chút tình huống báo cho Duy Vân. Hắn đương nhiên sẽ không toàn bộ nhận ra tất cả mọi chuyện, nhưng liên quan với thế giới lực lượng thượng hạn được để thẳng sự tình, thì ước chừng báo cho một chút. Mặc dù Duy Vân cho đến bây giờ, cũng còn không tốt tính là hoàn toàn người một nhà. Mặc dù nàng đã theo một ý nghĩa nào đó là tâm phục khẩu phục, nhưng là dù sao thời gian còn không dài, Lục Thanh không có khả năng lập tức liền cho toàn bộ tín nhiệm. Nhưng mà, tại lập tức tình cảnh phía dưới, Lục Thanh biết, thời gian của mình sẽ không rất nhiều. Hắn nhất định phải lập tức đem trong tay mình có thể lợi dụng lực lượng, tận khả năng tất cả đều phát huy đến cực hạn. Cho nên, cho dù là đối Duy Vân, hắn cũng quyết định, tận khả năng cho một chút tín nhiệm. Tại nghe xong Lục Thanh giảng thuật về sau, Duy Vân mình nội tâm cảm xúc, kỳ thật vẫn là lấy cao hứng làm chủ. Nàng đúng là cảnh giới bây giờ bên trên đã thề quá lâu quá lâu thời gian. Nếu như dựa theo Lục Thanh nói, nàng tiếp xuống hẳn là sẽ có không ít hy vọng, có thể tiến vào pháp tướng bệ tầng. Như thế một tin tức tốt, sau khi nghe xong, Duy vân tâm tình cũng là tốt hơn nhiều, chỉ ít hòa tan rất nhiều tiếp xuống 30 năm muốn đóng dựa nước tề khó chịu cảm giác. Mặt khác, còn có một vật, ta muốn giao cho ngươi. Ngươi có thể học, nhưng muốn lấy thần hồn phát thệ, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Thứ gì thần bí như vậy, đến bây giờ loại tình trạng này, ta tổng sẽ không hại ngươi. Được thôi, thần hồn thệ nôn. Đối với pháp tướng cấp độ tu sĩ hạn chế lực, kỳ thật đã không có cường đại như vậy lập tức cái này thần hồn thẹn luôn, tại Lục Thanh mà nói tác dụng chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ nếu như Duy Vân làm trái lời thề như vậy, Lục Thanh mặc kệ tại bao xa tới chỗ đều có thể phát giác được. Mà Lục Thanh lần này muốn giao cho Duy Vân, thì là một môn công pháp Thái Cổ Kim Long Quyết. chuyện này Lục Thanh quá khứ là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua Thái Cổ hệ Liệt Công Pháp hắn cho đến bây giờ hết thề cũng liền chuyển trò qua ba người Vi Văn Văn Ân Minh Triều cái này ba cái đều là Lục gia thành viên gia tộc, kia tự nhiên mà vậy bọn hắn chỉ cần có tư cách tu luyện như vậy Lục Thanh nhất định sẽ đem độ tốt cho đến bọn hắn. Mà đối với ngoại giới đưa ánh mắt phóng tới thanh phong môn phóng tới hiến quốc triều đình thích hợp hắn muốn có mấy cái kia thái cổ công pháp người không phải là không có nhưng lục thanh chưa từng có nghĩ tới muốn đem tay mình bên trong có mấy cái này tuyệt phẩm đẳng cấp thái cổ công pháp chuyển cho gia tộc bên ngoài người thư tâm khẳng định là sẽ có nhưng tương tự cân nhắc tương lai đại kiếp lục thanh cảm thấy có thể tại phe mình nhiều bồi dưỡng được tới một cái cao thủ lợi hại liền tận lực nhiều bồi dưỡng một cái ra. duy vân nhưng thật ra là rất tốt hạt giống thực lực của bạn thân nàng Kỳ thật liền đã tính rất không tệ, nếu như có thể cầm tới một môn tuyệt phẩm công pháp, tương lai phát triển tất nhiên sẽ tốt hơn. Xông lên thần hải kỳ, tạm thời còn khó nói, nhưng về sau nếu là lại nhiều mở mấy cái thế giới khóa, nàng có lẽ liền thật sông đi vào. Mà nói về Thái Cổ Kim Long Quyết, đây là một môn tuyệt phẩm thủy hành công pháp. Duy Vân Tổ sư bản thân chính là cái nước thiên linh căn tu sĩ. Nàng nguyên bản công pháp tu luyện là Vân Tiêu tông bảo vật chân phái, một môn thủy hành siêu phẩm công pháp, có thể đạt tới siêu phẩm trình độ, loại công pháp này, chí ít là tại toàn bộ Yến Quốc phạm trù bên trong, đều là phi thường đỉnh tiêm, cơ hồ tìm không thấy so đây càng tốt công pháp. Cái này cho tới nay cũng là Vân Tiêu tông từ trên xuống dưới lớn nhất kiêu ngạo một trong. Duy Vân chưa từng có bởi vì công pháp bất mãn qua. Thế là, tại Lục Thanh đưa tới một cái thần thức ngọc giản, nói bên trong ghi chép một cái hi hữu mà thần bí công pháp thời điểm, nàng La Tâm có xem thường chi tình, thậm chí cảm thấy phải Lục Thanh trước đó cực kỳ thận trọng để nàng lên cái gì thần hồn tệ ngôn, quả thực có chút buồn cười. Nhưng mà, khi nàng chân chính đem thần thức dọ vào trong đó, đại khái xem qua phần này trong ngọc giản ghi lại nội dung bên trong, lập tức liền đem mình trước đó cái chủng loại kia khinh thường chi tình, cho triệt để quên sạch sành sanh. Cái này là tuyên phẩm Trí tưởng tượng của nàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến loại tình trạng này. Tuyệt phẩm. Lục Thanh lời ít mà ý nhiều. Duy vân thở ra một hơi thật dài. Nàng cũng không là nghĩ không ra. Lấy nàng kiến thức đến xem, Lục Thanh cho đến hắn môn công pháp này, cùng nàng mình tu luyện công pháp tương so, tinh diệu rất rất nhiều, thậm chí sao hoàn toàn không phải vượt qua một cái cấp bậc đơn giản như vậy, nói là tuyệt phẩm, cũng không có vấn đề gì. Không hề nghi ngờ, tại thu hoạch được cái này thái cổ kim long quyết về sau, nàng sau tiếp theo nhất định sẽ chuyển tu liền xem như lại thế nào đối với mình môn phái tổ truyền xuống chấn bài công pháp có tình hoài thế nhưng không ai có thể chống đỡ được tuyệt phẩm công pháp lực hấp dẫn chỉ là nàng thật không nghĩ tới lục thanh nguyện ý đem vật như vậy giao cho nàng đừng nhìn ta như vậy ta chỉ là hy vọng ngươi trở nên càng thêm cường đại một chút có thể tốt hơn vì ta hiệu lực lục thanh thực sự nói thật nhưng đối diện duy vân vẫn sẽ cảm thấy trong lòng có chỗ rung động thế giới này rất nhanh liền sẽ trở nên không giống lục thanh lại bổ sung một câu nếu như vẹn vẹn chỉ là pháp tướng lời nói trong tương lai có lẽ không có quá tốt thời gian có thể qua Duy Vân ta hy vọng ngươi có thể làm tốt càng chuẩn bị đầy đủ. Có ý tứ gì? Về sau ngươi tự nhiên là sẽ biết. Lục Chiêu Hòa cùng Khổng An Dương hôn lễ liền an bài tại nửa tháng sau. Mà cuộc hôn lễ này, đồng thời cũng là vợ chồng trẻ lên ngôi mi thức. Cái này tất cả quá trình làm cho rất nhanh, rất vội vàng. Nếu như có thể mà nói, kỳ thật Lục Thanh cũng không nghĩ rằng này, dù sao sự tình đẩy đi vào quá nhanh, quá cầu thả lời nói, vậy sẽ lưu lại không ít thai hoang ẩm. Nhưng dù sao tình trạng của nàng sẽ tương đối đặc thù một chút, hắn cũng không có ta ai nhiều thời giờ có thể chậm rãi lãng phí ở cái này bên trong, đi xử lý những cái kia có khả năng thai hoàng lẩm. Dù sao, hắn phục sinh thời gian là có hạn. Lần này phục sinh đi tới nước Tề, Đường xin chỉ thị trực tiếp hồi đoái rơi một cái tứ tinh phục sinh hạng, đổi lấy 3 tháng phục sinh thời gian. Nhìn xem là thật dài, nhưng kỳ thật rất không đủ dùng. Giải quyết Đông Dương thành chỗ tốn hao công vụ, kỳ thật cũng không tính nhiều, nhưng ở thế đều cái này bên trong, dù sao không phải đánh một trận cứu có thể giải quyết vấn đề. Các loại phức tạp tình thế, quấn quýt lấy nhau, cho dù là lấy thô sơ giản lược phương thức, giải quyết dứt khoát giải quyết, kia cũng phải tốn hao bên trên một đoạn không ít thời gian. Lục Thanh vẫn là hy vọng có thể tại phục sinh thời gian trong vòng 2 tháng, nhìn thấy Lục Triều Hòa ngồi lên hoàn vị. Trong quá trình này, hắn sẽ một mực tọa chấn tại thế đều, cam đoan đối lỗ thưởng, cùng mấy vị nước tề trọng thần ý chí ám chỉ cùng điều khiển không mất đi hiệu lực. Mà đợi đến hết thể đều gạo nấu thành cơm, trở thành sự thực đã định về sau, vậy coi như là hắn rời đi, thần quỷ thuật ám chỉ hiệu quả cũng kết thúc, cái kia cũng không có quan hệ. Còn có Duy Vân tọa chấn đâu, lỗ thưởng cùng mấy cái kia bị ảnh hưởng nước tề đại thế gia gia chủ, cũng rất khó lập tức phản đối, làm ra quá lớn sóng gió tới. Mà lại sau này, liền muốn nhìn Lục Triều Hòa mình thủ đoạn chính trị. Đương nhiên có duy vân lại bên cạnh tòa chấn có yến quốc tại phía bắc xung làm hắn lớn nhất chính trị minh hiếu hắn hay là có cơ hội đem nước tề lực lượng thống hợp hoàn dứt về phần Khổng an dương kia cũng tương tự muốn nhìn lục triều hòa chính mình thủ đoạn Khổng an dương kỳ thật cũng làm động trước đó nàng còn thật không nghĩ tới qua mình một ngày nào đó sẽ trở thành đại tề nữ hoàng nhưng là đối với gả cho lục triều hòa nàng đến cùng là cái thái độ gì cái này khó mà nói có một người cùng mình cùng hưởng hoàng vị ý nghĩ của nàng vẫn khó mà nói chỉ ít tại bọn hắn sau khi kết hôn lục thanh ở gia tộc tộc nhân liệt trong ngoài là có thể nhìn thấy, không an dương đối với lục gia độ trung thành còn chưa vượt qua mười phân. Đồng dạng, lục triều hòa tại trở thành đại tề hoàng đế về sau, mặc dù đại tề đã tiến vào lục thanh quốc gia hệ thống liệt trong ngoài, nhưng là các hạng quốc gia hệ thống công năng là gần như không thể đủ dùng dùng. Mỗi khi lục thanh điểm kích nước tề quốc gia hệ thống bảng đều sẽ nhảy ra một đầu nhắc nhở, mời tăng lên xếp hợp lý nước không chế suất. Tất cả những này đều mang ý nghĩa, mặc dù lục triều hòa thành hoàng đế, nhưng là đây hết thảy đều là chỉ có nó đồng hồ. Muốn em nước tề chân chính đặt vào đến lục thị hệ thống bên trong, kia vẫn còn cần một đoạn rất thời gian dài, có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng đây cũng là Lục Thanh lần này phục sinh, có thể làm được mức độ lớn nhất. Khoảng cách phục sinh thời gian kết thúc, còn có cuối cùng còn lại một tháng, Lục Thanh mang theo Lam Nặc Hành, vội vàng đạp lên Bắc Thượng con đường. Lam Nặc Hành thân phục, dựa vào cũng là Lục Thanh thông qua thần quỷ thuật thực hiện tâm linh ám chỉ. Gia hỏa này, Lục Thanh cũng không dám đem thả đi, hắn phải tại mình phục sinh thời gian kết thúc trước đó, đem hắn đưa đến Phi Vân Châu đi. Đang bay Vân Châu, Lục Thanh lục thân là có thể tự do tự tại hành động. Lam Nặc Hành đến kia bên trong, nhưng không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới. Huống chi, thừa dịp phục sinh thời gian kết thúc trước đó, Lục Thanh còn có mặt khác 2 chuyện muốn làm trên 420, đạo thứ 2 thế giới khóa. Dẫn Lam Nặc Hành nhanh chóng trở lại Phi Vân Châu Lục Thanh, còn thừa lại đến phục sinh thời gian đã không có bao lâu. Cho dù là lấy tốc độ của hắn, từ nước tề chạy về đến Quốc, cũng phải bỏ ra một đoạn không ít thời gian. Hùng Chi còn mang theo một cái Lam Nặc Hành. May mắn, hắn đang bay Vân Châu cũng không cần nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Hắn lần này trở về, chỉ là muốn tra nhìn một chút, thủ được chuẩn tiến vào đến mảnh vỡ thời gian người ở bên trong, đến cùng tình huống như thế nào. Không sai, hiện tại đã có người tiến vào đến mảnh vỡ thời gian bên trong. Lục Thanh đám đầu tiên tuyển định người, đều là Lục thị nhất tộc thành viên bọn hắn gánh chịu nhiệm vụ, cũng cơ bản đều là một chút cấp bậc thấp dành trước, phân bố tại An Lăng quận bên trong. Lục Thanh mơ hồ có thể từ Yến Quốc lãnh thổ bên trong xuất hiện mảnh vỡ thời gian bên trong, tính ra ra những này mảnh vỡ thời gian chỉnh thể cường độ, hết thể hơn một ngàn cái bên trong mảnh vỡ, có ước chừng sáu thành, là ngũ tinh trở lên, tứ tinh chiếm hai thành, tam tinh cũng chỉ có hai thành, không có bất kỳ cái gì một cái mảnh vỡ thời gian cấp bậc là thấp hơn tam tinh. Cái này liền mang ý nghĩa, có tư cách đi giải quyết mấy cái này mảnh vỡ thời gian, thấp nhất cũng muốn Khải Minh kỳ đi lên. Trúc Cơ, luyện khí cấp độ tu sĩ, hoàn toàn không thể giúp bất luận cái gì bận rộn. Vô luận như thế nào, Tam tinh, Tứ tinh cấp bậc mạnh vỡ thời gian, vẫn là có thể dựa vào nhân lực đi giải quyết. Không giống như là Ngũ tinh lục tinh, mặc dù lại làm dưới cũng thuộc về có thể giải quyết phạm chủ nhưng rất rõ ràng, đối so khổng lồ số lượng đến nói, trước mắt toàn bộ tu hành giới vốn có Nguyên Anh, Pháp tướng tầng cấp tu sĩ, kia là hoàn toàn không đủ dùng. Thất tinh đi lên, kia càng là lập tức giải quyết đều giải quyết không xong, liền xem như Lục Thanh thân tự xuất thủ, tiến vào bên trong, đều không giải quyết được. Nhưng sự tình cũng nên bắt đầu làm, Lục Thanh nhóm đầu tiên liền tuyển định hai cái Ngọc Kiến Sơn, Quỳnh Dao Huyện súng quanh mạnh vỡ thời gian, đưa đi vào, hai cái này tất cả đều là tam tinh cấp bậc mảnh vỡ thời gian hiện tại lục gia kim đan hay là mấy cái kia nhưng là khải minh kỳ cao thủ đã không phải là một cái hai cái mà là có hơn mấy chục cái lục thanh thời gian dài như vậy đến nay không ngừng đối với gia tộc đầu nhập hay là có chỗ hồi báo khoảng cách ngọc Yên sơn gần nhất hai cái này mảnh vỡ thời gian cần thiết nhân số cũng không nhiều hai ba cái ba năm cái dáng vẻ thời gian cũng không lâu lắm một cái năm ngày một cái bảy ngày mà tự mình phải người đi thử qua về sau lục thanh đối với cái này mảnh vỡ thời gian lý giải cũng liền càng thâm hậu tu sĩ tiến vào mảnh vỡ thời gian nguyên lai là chân thân đi vào Mà tại chân thân sau khi tiến vào, là muốn trọn vẹn ở bên trong chờ đủ mảnh vỡ thời gian bên trong tất cả thời gian, dù là đã kết cục đạo đến chính hướng, cũng được đem thời gian cùng xong. Tại lục gia đã đánh xong hai cái này mảnh vỡ thời gian bên trong, Minh Lăng dẫn đội giải quyết cái kia, tương đối thuận lợi. Nghe báo cáo đến xem, bọn hắn là đi đến quá thời cổ đại thời kỳ cuối, vì trợ giúp một cái đã thất thủ thành thị thành chủ chi nữ thoát khỏi truy binh. Truy binh là không ít, mấy trăm đầu tà ma, nhưng là trong đó đạt tới tam giai tiêu chuẩn, cũng không tính rất nhiều. Mà cái thành chủ kia chi nữ bên người, cũng có hai người cao thủ hộ vệ. Nếu là Minh Lăng bọn hắn không đến, kia chỉ sợ là đánh không lại, bị đuổi kịp về sau, khó thoát toàn quân bị diệt kết cục. Nhưng là lục gia mấy vị tại, vậy thì có phải đánh. Minh Lăng thực lực hay là rất mạnh, hắn nắm giữ lôi pháp, cũng là tương đối khắc chế những cái kia tà ma. Ngay từ đầu, bọn hắn che giấu tại chiến trường bên ngoài, xuất thủ nháy mắt, nhiều cái lục gia khải minh tu sĩ liên thủ, trước hết đem tà ma bên trong cái kia tam giai thủ lĩnh cho làm thịt. Người thành chủ kia chi nữ bên cạnh bọn hộ vệ, phối hợp độ cũng rất cao, dù sao đến là nhân loại, là đồng tộc. Song Vương liên dưới tay, bọn hắn cuối cùng vẫn là lấy không tính lớn đại giới, đem những cái kia tà ma toàn bộ giết sạch. Cái này theo Ly mà nói, kết cục này hẳn là đã dẫn hướng chính diện, tại lấy được thắng lợi thời điểm, bọn hắn tại mảnh vỡ thời gian bên trong thời gian, còn chưa vượt qua 2 ngày. Nhưng liền xem như như thế, bọn hắn vẫn là không có biện pháp thoát ly mảnh vỡ thời gian, nhất định phải thành thành thật thật ở bên trong ở lại. Nham chán bọn hắn, chạy tới xung quanh thăm dò, lại phát hiện tại cái này mảnh vỡ thời gian bên trong là có bức tường vô hình, không có cách nào rời đi. Thẳng đến cái này 5 ngày triệt để qua xong, bọn hắn mới có thể rời đi. Mà tại cái này mảnh vỡ thời gian bị hoàn thành, đồng thời lấy được cái gọi là chính hướng kết cục về sau, Lục Thanh hệ thống bên trong cũng nhận được nhắc nhở. Tâm tinh thời gian dành trước kẻ chạy nạn đã hoàn thành. Ban thưởng nghiệp lực 889. Người tham dự ban thưởng thu hoạch được thời gian quà tặng, thu hoạch được bản nguyên chi trùng. Phong ma tiến độ, trì hoãn 5 ngày thần ma xâm lấn. Cực vi lượng giảm bất thần ma xâm lấn cường độ. Hoàn thành mảnh vỡ thời gian, có thể có được nghiệp lực ban thưởng, đây là Lục Thanh trước đó liền có nghĩ qua, đến cũng không cảm thấy bất ngờ. Mặt khác, kia cái gọi là thời gian quà tặng, bản nguyên chi trùng, đồng dạng cũng là tại Lục Thanh trong dự liệu. Lúc trước hắn liền có nghĩ qua, đi hoàn thành một lần thời gian dành trước tu sĩ, rất có thể sẽ có thu hoạch chỗ. Cụ thể là cái gì? vậy hắn liền đoán không được. bất quá, hiện tại hắn ngược lại là có thể thông qua hệ thống, rất cụ thể xem một chút. thời gian quà tặng, ở sau đó một đoạn thời gian, tu hành lúc có thể đem thời gian tốt hơn lợi dụng, có thể thu hoạch được gia tốc tu luyện hiệu quả. bản nguyên chi trùng, một viên bao hàm thế giới bản nguyên lực lượng hạt giống, tại thân thể bên trong lúc có thể cắm tiếp theo cải thiện thân thể cùng thần hồn tư chất, cũng có thể trong tu luyện bị tiêu hóa. nhìn miêu tả, hai loại đồ vật, cũng là có thể cường hóa tu sĩ tu hành tiến độ đồ vật, mà trọng yếu nhất, chỉ hoang tà ma xâm lấn cái hiệu quả này, nói thật để lục thanh thất vọng. lúc trước hắn đang nghĩ tới, một cái tâm linh liên lụy đến lực lượng vẹn vẹn chỉ đạt tới khải minh cấp độ thời gian dành trước liền xem như bị dẫn hướng chính hướng kết cục đối với thần ma sâm lấn dạng này đại thế đủ khả năng mang tới ảnh hưởng không có khả năng quá mạnh nhưng năm ngày thời gian này cũng quá hố cha đi cái này mảnh vỡ thời gian vẹn vẹn chỉ là đánh xuống liền cần năm ngày đây chẳng phải là đánh tương đương không có đánh đương nhiên cùng một thời gian không có khả năng chỉ đánh như thế một cái tam tinh mảnh vỡ thời gian một cái khác tam tinh mảnh vỡ bị hoàn thành thời điểm cũng cho năm ngày chỉ hoãn thời gian nhưng mà cái kia mảnh vỡ thời gian đánh trót nhưng không coi là quá thuận lợi Ngọc Viên Sơn vụ cận mảnh vỡ thời gian, hết thề có hai cái, nó một chính là cái này tam tinh kẻ chạy nạn, mà một cái khác tên là Ngọc Viên Phái chi kiếp cao tới ngũ tinh, tạm thời không giải quyết được, cho nên bị sai phái ra đi nhân thủ, đi đến càng xa một chút địa phương, cái kia tam tinh mảnh vỡ liên lụy đến sự tình, giống như cũng cùng kia thời kỳ thượng cổ cái gọi là Ngọc Viên Phái có một ít quan hệ. căn cứ sau đó báo cáo, Ngọc Viên Phái trưởng môn, các thái thượng trưởng lão hoặc bị tà ma chỗ ăn mòn, hoặc là bị giết, chỉ có một ít không tính trọng yếu nhân vật trốn thoát, bọn hắn cũng tại bị đuổi giết, toàn bộ mảnh vỡ cần thiết dẫn hướng chính hướng kết cục, hẳn là trợ giúp những người này sống sót. Nhưng trận chiến đấu này, lục ra đi vào ba cái khải minh tu sĩ, mặc dù đánh thắng, nhưng lại có một người chiến tử tại bên trong. Mà tại cái này mảnh vỡ thời gian kết thúc về sau, mọi người rời đi, lại cũng chỉ có hai người ra. Chiến tử tại mảnh vỡ thời gian bên trong vị kia, không có có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ý vị này, cái này mảnh vỡ thời gian, không chỉ chỉ là một lần tính, không có đánh qua liền lãng phí một lần trì hoãn thần ma xâm lấn cơ hội, thậm chí còn có thể người chết. Không hề nghi ngờ, điểm này, để Lục Thanh có chút tâm tình nặng nề. Người chết bản thân khẳng định không phải chuyện tốt, mà trừ cái đó ra, còn có một điểm rất trọng yếu là Tiến vào mảnh vỡ thời gian có khả năng sẽ chết trận bản thân điểm này, cũng đối với tương lai, hiệu triệu càng nhiều tu sĩ, tiến vào thời gian dành trước bên trong rốc sức làm, sẽ mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Không phải mỗi người đều là có như vậy cao thượng lý tưởng, sẽ nguyện ý liều lên tính mệnh đi làm một tí chuyện. Vạn nhất, hướng sau tiến nhập đến mảnh vỡ thời gian bên trong người, vì bảo toàn tính mạng của mình, tại sau khi tiến vào chỉ vì sống tạm, căn bản không quản phải chăng có thể đem mảnh vỡ kết cục dẫn hướng chính diện, vậy làm sao bây giờ? Loại tình huống này phát sinh ý, kia còn dễ nói, nếu là phát sinh số lần nhiều, kia Lục Thanh sẽ cảm giác được vô cùng đau đầu. Tại hắn nghĩ hơi bên trong, Chuyện này khẳng định là không thể đi ép buộc người đi vào. Sau đó phải nghĩ một cái biện pháp, chủ yếu là tuyên truyền tiến vào mảnh vỡ thời gian cũng đem nó sau khi hoàn thành có thể lấy được chỗ tốt. Mặt khác, cái này cũng được xem như một cái cơ bản cốt sách đến chấp hành, chủ động báo danh, hoàn thành mảnh vỡ thời gian người. Tại thế giới hiện thực cũng phải cấp cho rất nhiều ban thưởng. Mặt khác, cái này còn có thể cùng triều đình thăng quan phát tài, tại vân tiêu tông cùng thành phong môn thu hoạch được cao hơn tông môn địa vị, công hiến quyền hạn phụ liên câu. Vì lợi ích cũng liền không sợ không ai báo danh, đi đánh mảnh vỡ thời gian. Tương phản, bọn hắn tính năng động chủ quan sẽ còn rất mạnh đây cũng là cái rất tốt phương thức, tần, quay đầu có thể để chiều hi kia bên trong, trước đem ý nghĩ này chấp hành bắt đầu. về phần ngọc yên sơn bên trên, còn có một cái cấp 5 sao khác mảnh vỡ thời gian, lục thanh chuẩn bị mình đánh dụ, đương nhiên, cũng không phải là hiện tại, quý giá phục sinh thời gian, cũng không thể lãng phí ở cái này bên trong. quay đầu, cùng phục sinh thời gian kết thúc, hắn có là công phu, đến xử lý phi vân châu bên trong những này mảnh vỡ thời gian, mà thưa dịp hắn phục sinh thời gian còn chưa kết thúc, hắn còn có hai chuyện muốn đi làm. mấy ngày sau, lục thanh thân ảnh xuất hiện tại đông hải chỗ sâu, dựa theo trí nhớ của hắn. Hắn là cái này bên trong không sai. Hắn một cái mãnh đâm tử, hướng phía dưới lao xuống, toàn thân tiến vào mặt biển trở xuống. Đang không ngừng hướng phía dưới quá trình bên trong, rất nhanh, cái kia hắn từng tại ý thức thể trạng thái dưới, đến thăm qua một lần mỹ lệ hải để thành thành phố, liền đập vào mi mắt. Lục Thanh cũng không phải là muốn tới tìm cái kia hải tộc pháp tướng phi thức, mặc dù hắn cũng muốn, đằng sau có phải là có cơ hội gì, có thể đem tiên đại gia hỏa kia cho thu phục, nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hắn trở nên sự tình, là tại cái này hải để thành trung tâm thành phố bộ phận, cái kia bị phong ấn lấy bí cảnh. Kia bí cảnh bên trong Tồn tại một đầu mục nát chi long, lúc trước Lục Thanh vì thu hoạch Kim Long Thánh Vương ngao liệt thái cổ truyền thừa thời điểm, tại ý thức thể trạng thái dưới, bị kia mục nát chi long cho đổi đến quá sức. Mà bây giờ, hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, hắn hẳn là có năng lực giải quyết hết đầu kia mục nát chi long. Càng làm chủ yếu chính là, hắn có thể cảm nhận được, cái kia Kim Long Thánh Vương đã từng dùng thông thiên pháp lực, chống dông sinh tạo nên bối cảnh, nó bản chất chính là một cái thế giới khóa. Thế giới này khóa, Lục Thanh đương nhiên cũng được phải nghĩ biện pháp cho mở ra. Bất quá, ở ngoài cửa, hắn trước tiên cần phải cùng đầu kia hải tộc pháp tướng đánh liên hệ. Đứng tại thành thị bên ngoài, Lục Thanh im lặng không nói gì, nhưng thuộc về pháp tướng tu sĩ loại khí tức kia, lại tại đống nhiên thời gian, toàn diện bạo phát ra. Hắn cũng không có động thủ làm cái gì, chỉ là ở bên ngoài yên lặng chờ lấy. Rõ ràng như vậy khí tức, tin tưởng, đầu kia bá chủ biển sâu, khẳng định là có thể cảm giác được. Mình như thế một cái không biết địch bạn, hoàn toàn xa lạ pháp tướng tu sĩ đến, tin tưởng đối phương không thể lại xem nhẹ. Tên kia, có thể tại cái này bên trong kinh doanh ra như thế một cái quy mô không nhỏ hại để thành thành phố, chỉ sợ cũng là hao phí không ít tinh lực, nghĩ đến cũng sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Quả nhiên, tại Lục Thanh cho thấy khí thế của mình về sau, tòa kia hải đệ thành thành phố bên trong cũng có động tĩnh. Cả tòa thành thị bắt đầu phát sinh rất kịch liệt cải biến. Một vòng màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây lượn lượng, đem toàn bộ hải đệ thành thành phố cho bao khỏa tại trong đó. Hiện nhiên, đây là thành thị phòng hộ thủ đoạn đã tại phát huy tác dụng. Lại không bao lâu, một cái mọc ra bạch thuộc đầu ra hỏa, từ hải dương trong thành thị chậm rãi phiêu nổi lên. Khách không mời mà đến, ngươi là người phương nào? Gia hỏa này, dĩ nhiên chính là hải để thành thành phố lãnh chúa, đã từng Lục Thanh tại ý thức thể trạng thái, tận mắt nhìn đến qua cái kia thân hình khổng lồ tương tự to lớn hóa bạch tuộc pháp tướng hải tộc ta tên là lục thanh như ngươi nhìn thấy là cái tu sĩ nhân tộc xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào ngươi có thể gọi ta song song người xa lạ lục thanh ngươi bỗng nhiên đi tới ta thành thị là vì cái gì sự tình ta đối với ngươi trong thành thị ương chôn giấu bí mật tương đối cảm thấy hứng thú song song đống nhiên biến sắc mặc dù từ hắn viên kia bạch tuộc trên đầu lục thanh kỳ thật phân biệt không ra quá nhiều thần sắc nhưng là tâm thần ý chí ba động biến hóa thì vô cùng minh sắc đã từng lục thanh kỳ thật đối với phương diện này cũng là không tính rất mất cảm nhưng khi lấy được thần quỷ thuật về sau Hắn ngược lại là có thể tính được phương diện này cao thủ, lại một cái giòn giò dò xét bảo tàng của ta người, ngươi cũng đã biết, tại mảnh này trong biển rộng có bao nhiêu người bởi vì nơi này bí mật, táng sinh tại ta chi thủ rồi. Lục Thanh cười lắc đầu, dựng thẳng lên một ngón tay, một, ngươi không phải là đối thủ của ta, hai, ngươi trong thành thị ở giữa trôn giấu đồ vật cũng không phải cái gì bảo tàng, mà là một cái nguy hiểm to lớn. Ta biết, ngươi đối chỗ kia bí cảnh bên ngoài phong ấn không có biện pháp, chỉ là một mực đang đợi phong ấn trở nên càng ngày càng yếu kém, nghĩ phải chờ tới một ngày nào đó, ngươi có thể đi vào thời điểm. Nhưng là tin tưởng ta, ngươi tại chờ là tử kỳ của ngươi. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta đã từng đi và qua. Ta mấy trăm năm qua, một mực thủ ở chỗ này, ngươi không có khả năng. Song song há mồm tại phủ nhận, nhưng lại thấy Lục Thanh từ ngón tay bắn ra một viên phát ra điểm sáng màu trắng tiểu cầu. Cái này tiểu cầu, trôi nổi tốc độ phi thường chậm, mà lại từ đó cũng không cảm giác được cái uy hiếp gì. Lục Thanh lời nói âm thanh vang lên lần nữa, ngươi có thể nhìn xem cái này. Sau khi xem xong, ngươi có lẽ sẽ cải biến một chút ý nghĩ. Chương 421, trăm chấp niệm. Lục Thanh đầu ngón tay bắn ra đến cái này quang cầu bên trong bao hàm chính là hắn lần trước đi tới kia mục nát chi long bí cảnh bên trong ký ức từ ý thức của hắn thể tiến vào cái này hại để thành thành phố vì bắt đầu đến tiến vào bí cảnh, đụng phải mục nát chi long mới thôi loại này tách ra ký ức trước kia lục thanh làm không được đây cũng là thu hoạch được thần quỷ thuật truyền thừa về sau hắn mới từ môn này thái cổ trong truyền thừa mới khai phá ra thủ đoạn cái này thủ pháp có thể đem mình một bộ phân ký ức tách ra hình thành có thể bị người đọc đồ vật cũng chính là lục thanh ngón tay bắn ra đến viên này tiểu cầu đương nhiên lục thanh không có khả năng không có chút nào che giấu đem bộ này phân ký ức cho sóng song nhìn trên thực tế. Quy trình ra bộ này phân kỹ ức, Lục Thanh mình là nhiều lần kiểm tra qua, hắn có thể bảo đảm những thứ kia sẽ không xuất hiện cái gì sẽ bại lộ mình bí mật đồ vật. Bao quát hắn thân thể của mình cũng là thứ nhất thị giác, những cái kia suy tưởng, tùy ý hành động bộ phân cũng đều bị xóa bỏ. Nói tóm lại, Lục Thanh có thể bảo đảm đối phương không có cách nào nhìn ra bản thân chỗ khác thường, nhiều lắm thì coi hắn là làm một cái có đặc thù ẩn thân năng lực, có thể tránh né điều tra người. Bao quát tiến vào bí cảnh chi về sau, Lục Thanh cũng không có bại lộ mục tiêu của mình là cái kia ẩn chứa Kim Long Thánh Vương truyền thừa Long Châu chỉ là biểu hiện ra mục nát chi long đối với hắn truy kích, cùng hắn xê dịch né tránh. Nhưng nói tóm lại, cái này trải qua biên tập về sau một đoạn ký ức, thoạt nhìn vẫn là rất chân thực. Trong đó, mấu chốt nhất một bộ phận chính là ở chỗ lục thanh sở đến chỗ gần, quan sát mình thật lâu. Một màn này là phi thường chân thực, bởi vì sóng song rất rõ ràng biết chính mình là cái dạng này. Cái này không sợ đến rất gần địa phương, là không có cách nào thuần túy dựa vào huyễn thuật hoặc là thủ đoạn khác, làm được giả. Nhưng hết lần này tới lần khác, sóng song căn bản không có phương diện này ký ức. Chuyện này rõ ràng liền phát sinh ở không tính quá xa so với trước kia, nhưng tại trí nhớ của hắn bên trong, hắn đã cực kỳ lâu thật lâu, không có bị người sờ vớt đến gần như vậy địa phương. Cái này liền mang ý nghĩa, Lục Thanh lúc ấy quan sát hắn thời điểm, hắn căn bản không thể phát giác. Cũng chính bởi vì vậy, đằng sau Lục Thanh nhìn thấy bí cảnh ngoại phong ấn, cũng tiến vào trong đó, xem xét đến cái kia màu đỏ đèn tại ác thế giới hình tượng, cũng biến thành rất có thể tin. Lục Thanh tại nói chuyện thời điểm, còn nếm thử sử dụng thần quỷ thuật thủ đoạn, đến đối cái này người bạch đột tiến hành ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn làm được cũng không tính rõ ràng không phải để người ta cho phát giác được, vậy liền mang ý nghĩa đàm phán không thành. Hùng chi, thần quỷ thuật tám chỉ hiệu quả, lúc đầu cũng không cần quá lớn động tác, rất là vô thanh vô tức. Bất quá, song song ý chí kháng tính, thuật nhìn là không kém. Hoặc là nói, chỉ cần một cái bình thường pháp tướng tu sĩ, không cần để ý chí cùng thần hồn phương diện lại cái gì quá lớn sơ hở, đều rất khó bị thần quỷ thuật tám chỉ hiệu quả cho ảnh hưởng đến. Lam nặc hành kia rõ ràng nhất ý chí thần hồn phương diện có vấn đề, vấn đề này còn là bị kia ba thủ tà hồn cho phát hiện ra trước đồng thời lợi dụng bình thường pháp tướng nhưng sẽ không như thế dễ dàng chúng chiêu mà lập tức song song, đoán chừng là không chúng chiêu, thái độ hay là rất cẩn thận. nhưng tóm lại đến nói, gia hỏa này đang nhìn xong lục thanh cho ra ký ức quan cầu về sau, hay là rất rõ ràng xuất hiện dao động tình huống. lục thanh thêm mắm thêm muối nói, kỳ thật, ngươi cái gọi là bảo tàng, trọng yếu nhất, ngược lại là bảo tàng phía ngoài tầng kia phong ấn. phong ấn không ngừng hướng ngoại soái mòn lực lượng, hình thành ngươi tòa thành thị này dựa vào sinh tồn bản nguyên. nhưng cái này trong phong ấn, ngược lại là chân chính độc dược. ngươi nếu là thật sự đánh vỡ phong ấn, tiến vào trong đó, tất tụ nó hại. hắn do dự đường này, sau đó hỏi, người xa lạ lục thanh, vậy ngươi muốn thế nào? Lục Thanh nói, ta muốn đi vào. Như như lời ngươi nói, bên trong chỉ gặp nguy hiểm không có bảo vật. Vậy ngươi đi vào muốn làm gì? Đem nguy hiểm giết chết ở bên trong. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc? Sóng Sóng hỏi ra như thế một vấn đề. Lục Thanh lời nói để Sóng Sóng cảm thấy mình có chút bị lường gạt ý tứ. Mà đối với đây, Lục Thanh cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ. Sẽ bị người nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Yếu vất thế rơi cái gì đều không là Tiểu Hải Tử. Lời nói này ra ai mà tin a? Tức là không làm gì được. Lục Thanh con mắt vẫn thật là là như thế. Trước khi tới, Lục Thanh liền dự liệu được cảnh tượng như vậy cũng là không hoàng hốt ác liệt nhất đơn giản chính là cùng song song đấu thủ đánh bại thậm chí cả giết chết đầu này đại bạch tuộc nhưng là không đến bất đắc dĩ lúc lục thanh cũng không tính làm như vậy có thể thuyết phục hay là tận lực lấy thuyết phục làm chủ không bằng như vậy đi lục thanh mở miệng nói ra ngươi tại cái này bên trong đã chờ đợi rất tháng năm dài đằng đẵng ta có thể hôm nay liền mang ngươi tiến vào ngươi tha thiết ước mơ muốn đi vào đến ngươi cái gọi là bảo tàng bên trong không trong khu vực quản lý có đồ vật gì hai người chúng ta thăm dò được đều bình phân nếu như gặp địch thu hoạch mà đến chiến lợi phẩm thì nhìn chúng ta song phương xuất lực bao nhiêu đến phân. dạng này ngươi xem coi thế nào? Song Song suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói, tốt, ta có thể đáp ứng. Lục Thanh bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra, mặc dù lúc trước hắn đã cảm thấy cái này đại bạch thuật ứng nên sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình, nhưng tóm lại là đạt được hứa hẹn về sau mới tốt đem tâm đung xuống. Mà đối với Song Song đến nói tiếp nhận Lục Thanh đề nghị cũng vô quá nhiều chỗ xấu, hắn tại chỗ này bảo tàng bên ngoài chờ đợi thời gian thực tế là quá lâu quá lâu. Ban đầu hắn liền vẹn vẹn chỉ là bị kia cô đầy đủ linh khí hấp dẫn mà đến. Lúc ấy hắn còn không tính là địa phương này lớn nhất bá chủ thậm chí có thể sương yếu tiểu cái này cả tòa hải để thành thành phố cũng cũng còn chưa từng xuất hiện vẹn vẹn có đại lượng hải tộc tụ tập lẫn nhau tranh đoạt lấy chỗ này lương địa mà song song liền tại hoàn cảnh như vậy bên trong dần dần trưởng thành lên đồng thời cuối cùng thành là lục giai đại hải yêu đem nơi đây hải tộc toàn bộ đặt vào đến sự thống trị của mình bên trong cũng thành lập cái này quy mô rộng lớn hải để thành thành phố hắn từ đầu đến cuối cho rằng mình có thể trưởng thành cùng nơi đây không ngừng tiết lộ lấy đại lượng linh khí có mật không thể phân quan hệ trên thực tế cũng sát thực như thế hắn đồng thời cũng cho rằng trong này tất nhiên trôn giấu to lớn cơ duyên, mà cơ duyên này trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. nhưng ở dài rằng giặc trong khi chờ đợi, tâm tình của hắn tại nhất gần một chút năm qua cũng dần dần trở nên nôn nóng. hắn từ đầu đến cuối đang nghĩ biện pháp, nếm thử bài trừ phong ấn, muốn chân chính chạm tới nội bộ bảo tàng, nhưng thủy trung không cách nào đạt được cơ muốn. hắn có thể làm sự tình, chỉ có chậm rãi chờ đợi cố này phong ấn lực lượng, mình dần dần trôi qua. nhưng mà tuổi thọ của hắn cũng là có hạn, liền ngay cả chính hắn cũng không có nắm chắc là tuổi thọ của hắn trước đến đại hạ, hay là nơi đây phong ấn trước sói mòn xong lực lượng. mà lục thanh đến cho ra có thể dẫn hắn hôm nay liền tiến vào đến phong ấn hạch tâm đề nghị chính giữa hắn tâm tư kỳ thật cho dù là nhìn ký ức quan cầu hắn cũng không tin kia bảo tàng bên trong thật chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới hắn loại này không tin bắt nguồn từ cái này năm tháng dài đằng đẵng đến nay chấp niệm nếu như hắn như vậy mà đơn giản tin đây chẳng phải là đại biểu cho hắn dài lâu như thế thời gian chờ đợi đều là nói lời vô dụng sao thậm chí theo một ý nghĩa nào đó dạng tiến vào phong ấn hạch trong nội tâm chuyện này bản thân thậm chí so bên trong đến đây trôn giấu bảo vật gì đôi sóng song còn muốn càng trọng yếu hơn một chút song song phía trước dẫn đường, lục thanh ở phía sau đi theo, hai người bọn họ rất nhanh liền tiến vào đi tới tòa này hải đệ thành thành phố nhất vị trí trung tâm, vượt qua song song tầm cung, cũng chính là cái kia vây quanh tại bí cảnh cửa vào bên ngoài phong ấn bên trên hải đệ thành bảo, bọn hắn cùng nhau nhìn thấy một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam, cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam, liền chính là đã từng kim long thánh vương nao liệt tại thượng cổ trong trận chiến ấy, cuối cùng lưu lại phong ấn. song song ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lục thanh, cái này bên trong chính là ta vào không được địa phương, hắn muộn thanh muộn khí nói như vậy tại quá khứ, không biết bao nhiêu năm bên trong, hắn vô số lần dừng bước ở đây, cũng không tiếp tục phải tấp tiến vào. Cái này phong ấn, cấm tiệt hết thể vật thể tiến vào, cưỡng ép xâm nhập, còn lại nhận trí mạng tổn thương. Đã từng sóng song cũng đương nhiên thử qua xâm vào, nhưng rất rõ ràng, hắn không thể thành công. Thậm chí, lần kia xâm vào, còn để lại cho hắn đến thương tổn không nhỏ, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn ngược lại muốn xem xem, Lục Thanh ngã xuống đất có biện pháp nào, có thể làm gì được chỗ này phong ấn. Lục Thanh tựa hồ cũng có thể thấy rõ ràng sóng song suy nghĩ trong lòng sự tình, hắn lộ ra một vòng mỉm cười, nói, an tâm đi, giao cho ta. Sau đó Hắn nhắm hai mắt, giả vờ giả vịt vươn hai tay. Đương nhiên, trên thực tế, ý thức của hắn là đặt ở một vùng tâm tối bên trong. Ra hiện tại hắn tầm nhìn bên trong hệ thống giao diện, lấy lục thanh khả năng hiện giờ, muốn giải trừ rơi kim long thánh vương còn sót lại mạnh đại phong ấn, kia cũng không dễ dàng. Mặc dù hắn trận pháp trình độ cũng sớm đã nâng lên rất mạnh trình độ, thậm chí hắn đều biết như thế nào đi giải trừ nơi đây phong ấn, nhưng mà biết lại cũng không đại biểu có thể làm được. Nhưng là chính như hắn đoán trước, cái này bên trong quả thật chính là một cái thế giới khác hóa. Nơi đây lực lượng sở dĩ có thể tại cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng bên trong không ngừng trôi qua tình huống dưới, còn có thể cầm tiếp theo phát huy tác dụng, nó trên bản chất là lợi dụng thế giới bản nguyên lực lượng. Mà sự thật cũng quả thật là như thế. Tại hắn chậm rãi vươn tay, tiếp xúc đến cái này chạm quả cầu ánh sáng màu xanh lam thời điểm, hắn hệ thống lúc này liền có mới phản ứng. Kiểm chắc đến có thể giải khai thế giới khóa chi nguyên. Nơi đó thế giới khóa lập tức còn có 0.9% độ hoàn hảo, dự tính 49 năm sau triệt để mất đi hiệu lực. Thế giới này khóa độ hoàn hảo, muốn so tại nước Đế Đông Dương thành cái kia, tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, vẫn cũng là thuộc về loại kia không giải trừ lời nói. Thế giới khóa sẽ trước một bước bởi vì là hữu thực mà bị phá hư, căn bản đợi không được hao hết cung cấp năng lượng ngày đó. Lục Thanh không có cái gì do dự, trực tiếp lựa chọn giải trừ. Mà tại sóng song trong tầm mắt, cái này ngăn cản hắn vô số năm quả cầu ánh sáng màu xanh lam, tại Lục Thanh tay tiếp xúc đi lên máy mắt, bắt đầu sôi trào. Cảnh tượng như vậy, hoàn toàn là sóng song chưa từng có được chứng kiến. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này ra con cầu, vĩnh viễn là như vậy xanh thẳm, sáng tỏ. Cho dù là lúc trước, hắn vẫn đem hết toàn lực, không ngừng đối nó no điên cuồng công kích, nếm thử muốn cứng rắn xông vào thời điểm, cái này cái triển lãng quang cầu đều không có cái gì đặc thù động tĩnh chỉ là rất dễ dàng đem hắn đẩy ra, tùy tiện đem một cỗ phi thường đặc thụ thủy linh lực xâm nhập vào trong thân thể hắn, để hắn kém chút vì vậy mà trọng thương. Nhưng mà, lần này khi Lục Thanh tay một sờ lên, cái này xanh thảm quang cầu không chỉ có không có phản kích, ngược lại giống như là bị đốt sôi chảo một cái đại thủy cầu đồng dạng. Đại lượng, nồng đậm đến cực hạn linh khí, điên cuồng từ viên này đại thủy cầu bên trong bốc hơi ra. Mà toàn bộ xanh thảm quang cầu, thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng ngày càng tiểu. Tại sóng sóng ánh mắt khiếp sợ bên trong, toàn bộ phương ấn tại không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Cái này Hắn đã nói không nên lời. Lục Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, nói, "Lần này, ngươi dù sao cũng nên tin ta đi." Sóng sóng bạch tuộc miệng bên cạnh toát ra một đống bong bóng, lại không có lập tức nói chuyện. Cứ việc cũng sớm đã thành tiểu pháp tướng cấp độ, nhưng là chuyện tới như thế, hắn vẫn cần một chút thời gian đến điều cả tâm tình của mình. Lục Thanh cũng không có thúc giục cái gì, chỉ là ở bên, một bên kiên nhẫn cùng đợi, một bên đem ánh mắt đặt ở phong ấn biến mất về sau, xuất hiện tại trọng yếu nhất chỗ cái kia bí cảnh chi môn. Cái này bí cảnh chi môn, tựa như một cái mở ở trong nước biển vực sâu miệng lớn, đen đỏ không rõ nhăn sắc để người từ đấy lòng liền sẽ cảm giác được khó chịu. Phong ấn giải trừ, Lục Thanh tin tưởng, ở bên trong đầu kia mục nát chi lòng, không bao lâu cũng có thể cảm thụ được. Giải khai đạo này thế giới khóa chi nguyên, kỳ thật liền tương đương với Lục Thanh nhiệm vụ đã xong xong rồi. Nhưng là, hắn tổng khó thực hiện quản giết không quản trôn sự tình. Bên trong đầu kia mục nát chi lòng, làm sao cũng được cho xử lý mới được. Qua một hồi lâu, sóng sóng giọng buồn buồn truyền ra, "Chúng ta vào xem, ngươi có thể nghĩ tốt." "Ta nghĩ kỹ." Sóng sóng nói, "Từ cái này màu đỏ đen, lộ ra không rõ khí tức bí cảnh cánh cửa bên trong." xong xong mấy có lẽ đã có thể hoàn toàn xác nhận. Lục Thanh trước đó nói tới lời nói, cho hắn nhìn ký ức quan cầu, không có nửa phân hư giả. bên trong hẳn là thật không có cái gì đáng giá hắn hoa như vậy thời gian dài dằng giặc chờ đợi bảo vật, chỉ có một đầu tà ác quái vật cùng một cái mục nát thế giới. nhưng là trong lòng của hắn kia cố chấp niệm, lại thúc giục hắn, để hắn không đi tự mình đi xem một chút, liền tuyệt đối sẽ không cam tâm. đối đây, Lục Thanh cũng là có thể. hắn tại ý thức thể trạng thái, là rõ ràng thăm dò qua cái này mục nát bí cảnh. ở trong đó đã từng còn có Kim Long Thánh Vương thái cổ truyền thừa nhưng sớm tại lúc trước hắn thăm dò thời điểm, liền đã bị bỏ vào trong túi. Lập tức, kia quả thật, vật gì có giá trị đều không có. Bất quá, sóng song nghĩ muốn đi vào cũng được. Dù sao, chờ chút thiếu không được muốn cùng đầu kia mục nát chi long tranh tài một trận, bên cạnh thêm một cái giúp đỡ, không, có gì không tốt. Lục Thanh đã từng hoài nghi tới, kia mục nát chi long thân thể, chính là Kim Long Thánh Vương ngao liệt sau khi chết còn sót lại long thể. Nếu như suy đoán của hắn làm thật, kia một trận chiến này, thật đúng là liền không tốt đánh. Nhưng cả hữu lực lượng đều là pháp tướng cấp độ, chỉ ít, Lục Thanh không cảm thấy mình sẽ thua. Chương 422, ta liền không tin truy không chết người. Cho dù là đã sớm có tâm lý chuẩn bị, tiến vào mảnh này màu đỏ đen, vô so kiểm chế mục nát không gian về sau, sóng song trong lòng như cũ sinh ra rất mãnh liệt cảm giác khó chịu. Vì cái gì? Trong biển rộng có dạng này một cái bí cảnh. Sóng song hướng Lục Thanh đưa ra vấn đề này. Lục Thanh nghĩ nghĩ, hay là quyết định không làm quá nhiều dầu giếm, đem Kim Long Thánh Vương, thái cổ bí sự liên quan tới cái này bí cảnh một bộ phân, giảng thuật cho dưới mắt đầu này đại bạch tu nghe. Má khác, Lục Thanh còn nâng lên, liên quan tới trong tương lai trong vòng mấy chục năm, sẽ có thần ma xâm lấn tình huống nghe xong lục thanh nói tới những vật này, sóng sóng bản năng cảm giác được không tín nhiệm, cái này rất bình thường, những chuyện này không có chút nào căn cứ, mà lại nói chỉ là mấy chục năm sau liền có thần ma đến xâm lấn thế giới, loại chuyện này làm sao nghe thế nào cảm giác không đáng tin? Nhưng mà người nói lời này là lục thanh, vừa mới ở trước mặt hắn, trợ giúp hắn giải quyết mở ra bồi dối hắn nhiều năm như vậy phong ấn, đồng thời lục thanh sớm nói tới tà ác bí cảnh, không có bảo tàng loại hình thuyết pháp cũng toàn bộ đều là thật. Như là vừa đến, lục thanh lợi nói mặc dù nghe vẫn phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng là có độ tin cậy vẫn vẫn phải có. Nguyên nguyện y gia nhập chúng ta. À? Lục Thanh Thửa Cơ mời nói, "Lục địa phía trên có một cái tiên quốc, tên là Lớn Yến." "Ta biết Lớn Yến." Người Bạch đột như là nói, "Xem ra, nó mặc dù trường kỳ tại đáy biển này ở lại, nhưng là đối với ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn hoàn toàn không biết gì. Biết liền tốt." Lục Thanh nói, "Có hứng thú hay không tới làm Lớn Yến một vị lãnh chúa? Yên tâm, sẽ không đối ngươi có quá nhiều can thiệp, ngươi vẫn là vùng biển này lãnh chúa, chỉ cần tiếp nhận một chút sắc phong, sương vương liền có thể." "Đại Yến quốc sẽ theo năm vận chuyển một chút trên lục địa, ngươi tại biển bên trong không dễ dàng lấy được đồ tốt, làm ngươi cung phụng. Cần ta làm cái gì sao?" "Khỏi phải Lục Thanh nói, chỉ là vừa rồi ngươi cũng nghe ta nói, toàn bộ thế giới gặp phải tai nạn, đáy biển cũng chạy không thoát. Có rất nhiều thời kỳ thượng cổ còn xuất lại mảnh vỡ thời gian, tại đáy biển cũng có. Ngươi nếu là có thể hạ lệnh để hải để thành hải tộc nhóm tiến vào bên trong, đem những này mảnh vỡ thời gian dẫn hương chính diện kết quả, liền rất tốt. Một chút độ khó tương đối cao, khả năng cần ngươi tự mình tiến vào bên trong đi giải quyết. Mà lại đây cũng không phải là làm không công. Hoàn thành một lần mảnh vỡ thời gian, ngươi sẽ thu hoạch được thời gian quà tặng cùng thế giới bản nguyên chi lực. Lục Thanh kỹ càng hay kiên nhẫn cho sóng song giải thích những vật này. Phen này tiếp xúc xuống tới hắn cũng coi là cảm thấy cái này đại bạch thuộc, không quan tâm là hiện tại trạng thái hay là triển lộ ra bản thể xem ra mặc dù đều rất đáng sợ nhưng trên thực tế tính tình lại còn tính là không sai người có chút ngu ngơ mục mục, nhưng là mạch suy nghĩ tương đối lý trí mà lại ngoài ý muốn rất khá thuyết phục trừ đối thành thị trung tâm chỗ này hải tâm có không tầm thường chấp niệm bên ngoài cũng không có cái gì quá lớn dạ tâm xong xong nghe lục thanh nói tới những vật này quả nhiên là tâm động đáy biển thế giới sản vật là rất phong phú nhưng dù sao cùng lục địa là hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh vật tư sản xuất vẫn sẽ có rất nhiều nơi cũng không giống nhau nếu như có thể bù đắp nhau, kia là kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Huống chi, dựa theo Lục Thanh nói, hắn còn có thể hàng năm lấy không một nhóm tài nguyên, chuyện này thấy thế nào đều không lỗ. Về phần đằng sau cái gọi là tấn công mảnh vỡ thời gian, ngay mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng là có ích lợi sự tình, không phải làm không sự tình. Mà lại còn có một điểm rất trọng yếu ở chỗ, phong ấn đã bị mở ra, hắn tâm tâm niệm niệm bảo tàng trận tướng, hắn đã biết. Thoáng một cái, trăm ngàn năm qua, hắn chỗ chấp nhất đồ vật không có, thiếu thốn mục tiêu về sau, hắn thật đúng là liền có chút chóng dũng, không biết về sau nên làm những gì. Lục Thanh mời cùng đề nghị cũng là vẫn có thể xem là một cái rất lựa chọn tốt. hắn đã không nghĩ chạy loạn, cũng không có quá lớn da tâm, đồng thời cũng còn nghĩ kiến thức một chút càng nhiều phong cảnh. loại mâu thuẫn này tâm tình, giống như tại tiếp nhận lục thanh mời về sau đều có thể thỏa mãn. bất quá mặc dù như thế, song song cũng không có lập tức liền đáp ứng, hắn chỉ nói là nói, ta suy nghĩ kỹ một chút đi. được, ngươi có nhiều thời gian nghĩ. lục thanh vừa nói, một bên đưa ánh mắt về phía bí cảnh chỗ sâu một chỗ, hắn cùng song song tại cái này bên trong nói chuyện tào lao, chứ là muốn đem một vị pháp tướng cấp độ mạnh đại hải yêu cho lôi kéo đến phe mình trận trong doanh trại bên ngoài cũng là đang chờ đợi chính chủ đến. Cái này bí cảnh bên trong, tồn tại một đầu cường đại mục Nát Chi Long, đây cũng là lần này Lục Thanh đến đây, cần phải giải quyết vấn đề. Đầu này mục Nát Chi Long, là kiên quyết không thể thả ra. Quá thời kỳ cổ, cùng Kim Long Thánh Vương ở chỗ này bí cảnh bên trong đồng quy vu tận đầu kia tà ma đại quân, sau khi chết tàn hồn cùng ngao liệt thi hài kết hợp lại, hình thành như thế một cái quái vật, đây chính là cái cự đại nguồn ô nhiễm đầu. Nó nếu là từ cái này bên trong chạy mất, tất nhiên sẽ sẽ nức lên một trận tình thế lớn vô cùng ma loạn. Mà lại, Mộc Nát Chi Long chỗ đặc thù ở chỗ nó hồn phách cùng mục thân, vị cách đều là phi thường cao. Mặc dù lực lượng cấp độ, còn tại pháp tướng cấp, nhưng chỉ sợ đương thời pháp tướng, trừ Lục Thanh bên ngoài, còn thật không có người nào có thể đối phó được gia hỏa này. Đây nhất định là phải bóp chết tại đầu nguồn. Mà kia đầu gia hỏa đã đến cách đó không xa địa phương. Lục Thanh biết, gia hỏa này kỳ thật rất âm hiểm. Lúc trước, hắn tại ý thức thể trạng thái, chỗ này tham dò lúc, rõ ràng đối kia mục nát chi long cơ hồ không có cái gì uy hiếp, đầu này long vẫn như cũng là kiên nhận ẩn tàng trong bóng đêm, sau đó thử nghiệm nghĩ muốn tiến hành đánh lén. Ngay lúc đó Lục Thanh, thật đúng là không có có thể phát hiện đối phương nếu không phải tại quan trọng trước mắt cảnh cáo linh giác để hắn trốn qua một kiếp hôm nay hắn sợ là không thể toàn cần toàn đuôi đứng tại cái này bên trong lập tức đầu này mục nát chi long cũng đồng dạng kế thừa loại này âm hiểm phương thức chiến đấu lặng yên là nút chậm rãi sờ gần nghĩ muốn tiến hành đánh lén nhưng lục thanh cũng đã sớm nay không phải tít so muốn nói nắm giữ lực lượng vị cách hắn nhưng so đầu kia mục nát chi long còn muốn cao hơn nhiều đã con rồng kia muốn làm đánh lén vậy liền để nó làm đi lục thanh chuẩn bị tại nó phát động thế công thời điểm trực tiếp cho đối phương một cái kinh hỉ lớn sóng xong thì có chút động Hắn cũng không có kiên là mỗi cái trình độ có thể phát giác được mục nát chi long ngay tại dần dần tới gần. Nhưng mà, hắn thông minh chi chỗ ngay tại ở, hắn có thể từ Lục Thanh thái độ bên trong phát giác được một chút dị dạng. Lại thêm, trước đó Lục Thanh cũng cho hắn có nói qua, ở chỗ này bí cảnh bên trong, sinh tồn lấy một đầu tà ác quái vật. Cũng chính bởi vì nghĩ đến như thế, hắn không chỉ có không có mở miệng nói cái gì, ngược lại là trong bóng tối xúc tích lực lượng. Nhưng là, mục nát chi long từ trong bóng tối đột nhiên đập ra đến tình thế, cũng quá mức đột nhiên. Dù là hắn đã trong bóng tối súc tích lực lượng, nhưng vẫn vẫn là không có có thể phản ứng qua được tới. Kia đầu đeo Phi thường ngồi tanh hôi, toàn thân rách rách dưới dưới thân rồng, ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, một há to mồm hướng phía hắn cắn tới thời điểm, hắn đã tới không kịp đem xúc tích lực lượng thi triển ra đi. Nhưng ở một bên lục thành, lại sẽ không như vậy đốc. Một đạo kiếm quang thình lình xuất hiện, hung hăng từ khía cạnh cho đầu kia mục nát chi long đến một chút. Nhận công kích mục nát chi long, thống hảo lấy bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, kịp phản ứng song song, mới thi triển ra mình thuật pháp, lam lục sắc thủy chi xúc tu, liên tiếp xuất hiện hơn mấy chục đầu, tựa như roi đồng dạng, mãnh liệt hướng phía đầu kia mục nát chi long trên thân rút đi lên. Đa tạ song song muộn thanh muộn khí hướng lục thanh nói tiếng cảm ơn không khách khí ngươi có thể không tham chiến ta muốn tham chiến song song vừa nói một bên triển lộ ra chân thân của mình đống nhiên ở giữa nguyên bản chỉ có người bình thường lớn nhỏ người bạch tuộc liền biến thành một cái thân hình cực kỳ to lớn đại bạch tuộc đây là hắn làm hải dương bá chủ chân thân cũng là lúc trước lục thanh sớm nhất nhìn thấy hắn lúc nhìn thấy hắn chân thân vừa mới kém chút gặp nạn tao nộ để song song căn bản không còn dám có bất kỳ khinh thường tâm tư lần này là toàn lực ứng phó mà lục thanh cũng lập tức triển lộ ra mình pháp tướng. Hắn cao mày, nhìn qua loạt vào một đợt công kích, lại biến mất tiến vào đen trong bóng tối mục nát chi long. Tại hắn ánh mắt bên trong, đầu này lại long, lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh chi năng đủ mơ hồ cảm giác được trong bóng tối một cô khí tức, lại không thể đủ hoàn toàn nắm giữ, điều tra đến vị trí của đối phương. đương nhiên, nếu như vẹn vẹn như thế, vậy còn không tính cái gì? Sẽ giấu không có gì tại ba, chỉ ít tại Lục Thanh trước mặt, không tính. Hắn đại khái có thể không để ý chút nào cùng mình lực lượng tiêu hao, phóng thích đại lượng lớn phạm vi công kích thuật pháp, cưỡng ép đem đầu này mục nát chi long từ bóng tối bên trong ép ra ngoài. Nhưng càng mấu chốt một điểm là. Tại vừa mới lần đầu giao phong về sau, Lục Thanh có quan sát được Tiêu Mục Nát Chi Long làm cho thảm, nhưng kỳ thật cũng không nhận được cái gì thương tổn quá lớn. Xong xong thực lực cũng liền như thế, hắn xúc tu chi tiên uy hiếp không được Mục Nát Chi Long đây cũng là được rồi. Nhưng Lục Thanh chiêu số của mình cũng dạng này, vậy liền không bình thường. Vừa mới kia một chút, xem như hắn lưu đồ đã lâu, liền đợi đến Mục Nát Chi Long hiện thân sát na, lấy bạch kim thanh kiếm, thôi động phá thiên một kiếm, tàn nhẫn một chạm, đầu kia Mục Nát Chi Long tại lọt vào công kích Sarna, xác thực đối Lục Thanh không có cái gì phòng bị. Lục Thanh bạch kim thanh kiếm cũng chính là không có chút nào ngăn trở, hung hăng chém vào kia mục nát chi long nghiêng người bên trên. dạng này một kiếm, không hề nghi ngờ là phát huy ra toàn bộ lực lượng. đầu kia quái vật cũng quả thật bị một kiếm này lực đạo, cho chém bay ra ngoài, không có có thể hoàn thành đối sóng song công kích. nhưng mặc dù như thế, lục thanh nhưng cũng quan sát được, mục nát chi long bị chém tới địa phương, ngay cả một vết thương đều chưa từng xuất hiện. cái này lực phòng ngự, liên thực để người cảm thấy có chút đáng sợ. thật đúng là chính là kim long thánh vương bản thể tàn khu chứ sao? lục thanh nghĩ như vậy, loại này tiên nhân lưu lại đến thân thể cường độ. Lục Thanh đã từng là được chứng kiến, thậm chí là tự mình điều khiển qua. Tại Đông Lai Tiên Cung, hắn đã từng điều khiển lấy Bạch Kiếm Tiên thân thể cùng Tiết Thần Vương chi ảnh ác chiến qua một lần. Sự điều khiển của mình, mặc dù sức sẹo đáng sợ, nhưng lại cứng rắn dựa vào Bạch Kiếm Tiên lõa xác, chính là đánh không chết. Cái này Kim Long Thánh Vương thân thể, xem ra tản tản tạ phá, độ hoàn hảo còn kém rất rất xa Bạch Kiếm Tiên lõa xác, cường độ sẽ không có cao như vậy đi. Mà kệ, Lục Thanh nghĩ như vậy, nâng lên tay trái, một thanh quyền trượng xuất hiện tại trong tay của hắn. Chơi này quyền trượng hấp dẫn sóng song ánh mắt. Hắn có thể cảm giác được, tại Lục Thanh trong tay cái đồ chơi này cùng đầu hắn bên trên mang theo vương miệng, tay bên trong nắm giữ một thanh tam xoa kích, có một cô phi thường đặc biệt liên hệ. nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm, hắn nhìn thấy lục thanh trong tay của trượng phát ra nhu hòa làm quang, sau đó một trận mưa đông dưới xuống dưới, cô này tịnh hóa chi vũ xua tan rơi xung quanh bóng tối. tại loại tình huống này, tiêu mục nát chi long triệt để giấu không được, tại đối phương hiện lộ ra thân thể về sau, sóng song lập tức liền vươn mình thân hình khổng lồ bị thêm vào vô số chỉ xúc tu. hắn không dám đi quấn quanh đối phương, chỉ là tại nếm thử dùng xúc tu tiến hành quất. đồng thời lục thanh vật pháp cũng điên cuồng hướng phía kia mục nát chi long dáng lâm mà đi. Thinh quang, thủy long, băng, kiếm khí, tạo hóa chi trùng, hỏa, phong. Cái này rất nhiều thủ đoạn, để bên cạnh sóng song cơ hồ nhìn mắt tròn váng. Ngươi, cái này, hắn không biết mình nên nói cái gì cho tốt, chuyên tâm đánh nhau. Lục Thanh nói như vậy, Lục Thanh thủ đoạn hay là mạnh, rất nhiều thủ đoạn thi triển đi ra, đầu kia mục nát chi long bị áp chế lấy, cơ hồ còn không được tay. Thậm chí, nó muốn lại một lần nữa chạy trốn, muốn ẩn tàng đến càng sâu, không có bị tịnh hóa chi vũ bao trùm đèn trong bóng tối, đều thất bại. Tại Lục Thanh điên cuồng áp chế dưới, Hắn ngay cả động đậy một hạ thân đều là phi thường khó khăn sự tỉnh. Hắn hiện tại tựa như là một đống lợn chết thịt, liền bị đặt tại cái thất gỗ bên trên, bị Lục Thanh cùng song song, chủ yếu là Lục Thanh điên cùng đánh. Nhưng mà, trước đó Lục Thanh lo lắng sự tỉnh, cứ như vậy thành thật. Đầu này Tà Long, căn bản đánh không chết. Rất nhiều thủ đoạn, nhiều nhất chỉ có thể đem áp chế hoàn toàn còn không được tay, nhưng mà nó vốn có cỗ này đã từng thuộc về Kim Long Thánh Vương ngao liệt tàn khu, vị cách thực tế quá cao, căn bản không đánh nổi. Đừng kể một ít thông thường thủ đoạn, kia danh xưng có thể chém ra vạn vật thái bạch kiếm điện, có chôn vùi đặc tính hư chi lực, đều vô dụng chỗ. Kiếm khí chạm không ra thân thể, hư chi lực chạm đến Long Vương thân thể, cũng căn bản không phát huy ra được trôn vùi hiệu quả, tựa như là bình thường nhất lực lượng đồng dạng, căn bản không có gì dùng. Cho dù là Lục Thanh trước kia rất thích dùng tạo hóa chi trùng, đều chỉ có thể đem cái này tà long lực lượng cho chuyển hóa rơi, nhưng lại không cách nào đối ra hỏa này đục thân, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Về phần thần quỷ thuật, Lục Thanh cũng tại nếm thử sử dụng. Đánh không nát nhục thân, đi phá diệt thần hồn cũng có thể a. Nhưng mà, chân chính thao tác, nhưng lại là khác một mã sự tình. Cái này tà long trong thân thể, căn bản không tồn tại thần hồn loại vật này, thần quỷ thuật lực lượng chui vào trong đó. Ngay cả cái mục tiêu cũng không tìm tới. Lục Thanh dừng ở đây, cũng coi là triệt để không có chiêu. Hắn thậm chí thử nghiệm đem long hồn cho kêu gọi ra, Lớn Uy Thiên Long cái này cơ hồ xem như hắn hiện tại một kích mạnh nhất thần thông lực lượng, cũng dùng tới, nhưng vẫn là không có dùng. Nhưng cho dù là dạng này, lại có thể làm sao đâu? Lục Thanh phát hung ác, ta còn thực sự không tin truy không chết ngươi. Chương 423, kéo về nhà cùng bái. Lục Thanh manh truy đầu này ngục nát chi long, truy dòng giá một ngày, còn không có đập chết. Bên cạnh song song, thở hừng hực, đã toàn bộ nốc rơi. Đang chiến đấu vừa với lúc bắt đầu. Lục Thanh Triệt để đem kia Mục Nát Chi Long chế trụ, hắn đương nhiên cũng liền thi triển ra lực lượng, theo sau bắt đầu đối đầu kia Mục Nát Chi Long tiến hành công kích, hắn đương nhiên cũng phát hiện Mục Nát Chi Long chỗ đặc thủ, thân thể cứng cỏi phải vượt qua giống nhau, đánh như thế nào đều không thể đánh vỡ đối phương phòng ngự, chớ nói chi là có thể làm bị thương đối phương. Nhưng là mặc dù như thế, hắn vẫn hay là có một loại ý nghĩ, mạnh hơn lực phòng ngự, hẳn là cũng chắc chắn sẽ có một cái cực hạn, tại không có cách nào hoàn thủ tình huống dưới, tất không có khả năng tồn tại cái gì bất tử thân, nhất định là có thể đánh vỡ. Nhưng mà trí tưởng tượng của hắn hay là quá mức căn cỗi thằng đến hắn đánh tới tinh bì lực tận đã triệt để đem mình chỗ dự trữ lực lượng đều cho tiêu hao sạch sẽ. Đầu kia mục nát chi long vẫn không có gì thay đổi, mà để hắn càng thêm cảm thấy kinh ngạc là lục thanh. Ngay từ đầu, lục thanh triển hiện ra thực lực cường đại, để hắn cảm thấy phi thường cường đại. Trong nháy mắt kia bạo phát đi ra thủ đoạn, chủng loại phong phú, mà lại mỗi một chiêu, đều có có thể uy hiếp được sóng song uy lực. Hắn cơ hồ dám khẳng định, mình nếu là cùng lục thanh đối địch, hoặc là dứt khoát đem hắn thay đổi đến kia mục nát chi long nhân vật bên trên, hắn chỉ sợ căn bản gánh không được bao lâu, nháy mắt liền sẽ bị lục thanh lực lượng đánh sụp mà lại đáng sợ nhất chính là, lục thanh là đứng lực lượng như vậy, cũng không phải ngắn ngủi bùng phát mà là kiên trì dòm dã một ngày một đêm, cứ như vậy điên cuồng công kích, một khắc không ngừng qua. Sóng song tại dạng này đánh hơn một canh giờ về sau, liền cảm giác được hết sạch sức lực, chỉ có thể cắt giảm lực lượng chuyển vận cường độ, nhưng cuối cùng là như thế, đến phía sau thời điểm, hắn lực lượng chuyển vận vẫn vừa giảm lại hàng, cho tới bây giờ, hắn xem như triệt để không có tí sức lực nào. nhưng lục thanh, nhưng thật giống như trước đó điên cuồng công kích, căn bản không ngừng phí bất luận khí lực gì đồng dạng, cái này liền không hợp thói thường. song song hiện tại là hoàn toàn vụ không chỉ có phục đầu này mục nát chi long, cũng phục lục thanh. Hắn cuối cùng là minh bạch, hôm nay là thần tiên đánh nhau, hắn cái này phàm nhân, căn bản không cần thiết động thủ. Hắn lực lượng, tại trong trận chiến đấu này, căn bản không phát huy ra được cái tác dụng gì. Chuyện hắn cần làm, liên vẹn vẹn chỉ là ở bên cạnh hảo hảo quan chiến liền có thể, khi khá lắm ăn dưa của chúng, những gì hắn làm, đối với trận chiến đấu này cục diện, căn bản sẽ không có cái gì cả biến. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, tâm tình của hắn toàn bộ liền nhẹ nỗi lòng, thành thành thật thật hướng bên cạnh một ngồi xổm, cái gì cũng không làm, coi như nhìn một trận pháo hoa biểu diễn. Mà tại cái này cả ngày quá trình bên trong, kia mục nát chi long, là thật chịu đánh. Bị dạng này cuồng đánh một ngày, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, thậm chí chạy trốn đều chạy không thoát, nhưng dạng này bình bạch vô cố bị đánh, cũng sừng sốt không có muốn bị đánh chết dấu hiệu. Lục thanh dưới loại tình huống này, tâm tính cũng có chút gấp. Hắn nhất định phải thừa nhận, mình thật đúng là không tốt đập chết đầu này mục nát chi long. Trên thực tế, dựa theo tình thế như vậy xuống dưới, cũng không phải là thật đánh không chết trước mắt con quái vật này. Gia hoa này tại cái này thời gian một ngày bên trong, nhìn như thí sự nhi không có, lục thanh cũng xác thực không có khả năng lấy thực lực bây giờ trình độ phá hủy một đầu chân tiên cấp bậc quá cổ kim long còn sót lại thân thể, dù chỉ là tử thi, nhưng mà cái này dù sao không phải ngao liệt phục sinh, mà là một cỗ ta hồn chiếm cứ lấy thân thể của nó mà thôi. lục thanh công kích, hay là tại cái này thời gian một ngày bên trong, để cái này ta hồn cùng ngao liệt tàn khu ở giữa liên hệ, xuất hiện một chút vết rách, mà loại này vết rách, nếu như có thể kiên trì bền bỉ đem nó mở rộng, như vậy đối với đầu này mộc nát chi long đến nói, cũng là phi thường trọng đại đả kích, nhưng mà dựa theo lập tức loại tình huống này đến đây coi là chỉ cần lục thanh kiên chỉ bền bị đánh nó cái một năm nửa năm cũng liền có thể xử lý hắn một năm nửa năm lục thanh chỗ nào thời gian hắn dạng này đánh lên một ngày ngược lại là không có cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi tinh thần thần lực không ngừng bổ sung hắn tiêu hao tạo hóa tịch thần kỳ thủ đoạn cũng tại điên cuồng chuyển hóa lực lượng bổ sung hắn tiêu hao căn bản không cần lo lắng lực lượng sẽ tiêu hao quá nhiều nhưng mà làm khó chính là mình phục sinh thời gian hắn còn dư lại phục sinh thời gian cũng liền nửa cái tháng sau lần này phục sinh. Hắn còn có một chuyện khác muốn làm đâu, nơi đó có không tại gái này bên trong rỉ vò lâu như thế thời gian, hay là phải muốn chút những biện pháp khác? Lục Thanh mở động đầu gối bắt đầu cân nhắc. Tại quá khứ một ngày, hắn kỳ thật cũng không phải thật tại đần độn đòn đánh, đang duy trì áp chế đồng thời, Lục Thanh nếm thử dùng qua nhiều loại thủ đoạn, đến nếm thử giải quyết hết đầu này mục nát chi long. Nhưng mà nhằm vào con quái vật này bản thân thủ đoạn cơ bản đều mất đi hiệu lực. đã như vậy, Lục Thanh dự định chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, không đánh chết đầu này tà long, kia từ ngoại bộ nghĩ biện pháp cắt bỏ rơi năng lượng của nó cung cấp, luôn luôn một con đường. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lập tức liền mở ra mạch suy nghĩ. Cái này tà long bản thân liền xem như có mạnh đến đâu, luôn luôn cần muốn năng lượng khu động đến khu chuyển động thân thể. Trên thực tế, chính là bởi vì ngao liệt tàn khu đủ cường đại, cho nên khu động lấy năng lượng của nó liền phải lớn hơn mới đúng. Mà cái này tà ma đại quân còn sót lại tà hồn, vị cách mặc dù cao, nhưng lực lượng cấp độ cũng cứ như vậy, nó tự thân hành động, khu động long vương thân thể, đồng dạng là cần ngoại giới cung cấp năng lượng. Cái gì có thể cung cấp năng lượng lớn như vậy? Lục Thanh lại lần nữa nghĩ đến cái gọi là thế giới khóa ý nghĩa. Thế giới khóa phong tỏa, là chủ thế giới cùng thần giới hoặc là ma giới liên hệ. Ngay từ đầu Lục Thanh cảm thấy, nơi đây chỉ có như thế một cái bí cảnh, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến như thế, Lục Thanh ý niệm thúc làm lấy hắn long hồn thoát ly chiến đấu. Không cần long hồn, Lục Thanh lấy tiểu dáng có thể đem đầu này tà long cho áp chế đến xích sao? Mà long hồn thả ra, thì có thể giúp Lục Thanh đi thăm dò cái này bí cảnh, nhất là tìm được rất có thể tồn tại cái kia cùng vực sâu có liên hệ thông đạo. Đồng thời, vì tốt hơn lực soát, Lục Thanh còn đem tỉnh hóa chi vụ phàm vì, khuyết chương đến rất lớn phàm vì. Nhưng mà, tìm một vòng cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Lục Thanh không có gấp, sau đó hắn lại nghĩ tới nơi đây bí cảnh bản thân, có khả năng hay không. Năm đó Kim Long Thánh Vương ngao Liệt, đem chủ thế giới vùng này tách ra ngoài, trở thành bí cảnh đồng thời, cái này tà ma đại quân cũng có động tác giống nhau. Tiết như thế nói đến, có lẽ cái này bí cảnh bản thân, trừ là chủ thế giới một bộ phận, đồng thời cũng rất có thể là vượt sâu một bộ phận. Nói cách khác, cái này bí cảnh bản thân, chính là vượt sâu cùng chủ thế giới mảnh vỡ kết hợp với nhau sản phẩm. Mà tại cái này bên trong, cung đấu này tà long chiến đấu, liền tương đương với tại vượt sâu bên trong đánh nhau. Tại có dạng này mạch suy nghĩ về sau, Lục Thanh liền nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Dưới mắt đầu này Tà Long, trừ đánh không chết bên ngoài, kia là hoàn toàn bị Lục Thanh tùy ý bóp nghiến bỏ chọn. Lục Thanh dứt khoát liền kéo lấy đầu này Tà Long thân thể, hướng bí cảnh bên ngoài đi. Ngươi muốn làm gì? Song Song hỏi ra vấn đề này. Tại cái này bên trong giết không chết đầu này Tà Long, chỉ có thể kéo đi ra bên ngoài giải quyết. Lục Thanh hồi phục nói, muốn trước nói tiếng xin lỗi, nhưng ta tận lực để chuyện này đối ngươi hại để thành, thành phố ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Song Song trầm mặc một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hắn không phải ngu ngốc, hắn biết nếu như không có Lục Thanh lời nói, mình là tuyệt đối không thể đối phó được đầu này Tà Long. Nếu để cho đầu này Tà Long mình chạy đến, đừng nói hắn hại để thành thành phố không gánh nổi, chính hắn làm không tốt cũng muốn bàn giao rơi. Lục Thanh có thể xuất thủ, giúp hắn giải quyết hết cái phiền phức này, đã là thiên đại ân tình. Về phần có khả năng sẽ đối với hắn hại để thành thành phố tạo thành một chút phá hư. Đây là khó tránh khỏi sự tình, cũng là nhất định phải trả ra đại giới. Đừng nói Lục Thanh hứa hẹn tận lực thiếu tạo thành phá hư, liền xem như tạo thành phá hư trình độ tương đối lớn, hắn cũng chỉ có đáp ứng phần. Lục Thanh suy đoán là đúng. Tại đầu này Tà Long bị lôi ra cái này mục nát bí cảnh chi về sau, hắn đủ khả năng tạo thành đạ kích hiệu quả, rất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Lục Thanh cũng không có tại đầu này, Tà Long bị kéo sau khi đi ra, lập tức liền toàn lực công kích. Hắn đáp ứng song song, tận lực sẽ giảm bất chiến đấu đối hại để thành thành phố tạo thành ảnh hưởng. Thế là, hắn kéo lấy Tà Long, lấy tận khả năng tiểu nhân công kích, lấy càng khuynh hướng khống chế thủ đoạn, đem Tà Long hướng thành thị bên ngoài kéo đi. Bất quá, dù sao Lục Thanh phải giữ giữ đối Tà Long áp chế, còn muốn kéo lấy, vội vàng nó hành động, sát thực rất không có khả năng khắt chế hoàn toàn lực lượng hướng ngoại tiết lộ, cũng liền tất không thể miễn. Sẽ đuổi tòa này hại để thành thành phố tạo thành một chút ảnh hưởng. Một chút xui xẻo hại để thành thành phố cư dân, cấp thấp hải tộc bị lan đến gần về sau, cũng sát thực sinh ra một chút thương vong. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất. Sóng Song theo sát ở bên cạnh, hắn đã tận khả năng nếm thử đem tiết ra ngoài lực lượng cho ngăn cản lại, nhưng vẫn sẽ có lực có chưa đến chỗ. Nhưng tóm lại mà nói, Lục Thanh động tác hay là rất nhanh. Cuối cùng, tại Tà Long bị kéo sau khi đi, Sóng Song quay đầu nhìn thoáng qua cả tòa thành thị tình huống, thu ảnh hưởng trình độ, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhìn xem Lục Thanh kéo lấy Tà Long hướng lên, càng ngày càng xa, Sóng Song xoắn suất một chút. Kỳ thật hắn có theo hay không đi lên, đối với chiến đấu kết quả sẽ không có ảnh hưởng gì, hắn không giúp đỡ được cái gì. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn còn là đang nghĩ sau một lát, đuổi theo. Hắn muốn nhìn một chút kết cục, chỉ là hoàn toàn ra ngoài một loại hiếu kỳ tâm, loại hành vi này, tục xưng. An dưa, mà cái này dưa còn rất ngon. Hắn nhìn xem lục thanh đem tà long một đường hướng lên, lôi ra mặt nước. Tại cái này biển sâu khu, pháp tướng cao độ cũng không có khả năng từ đáy biển đứng lên phủ ra mặt biển tới. Mà tại chính thể, rời đi mặt biển lúc, kỳ thật cũng liền đại biểu cho bọn hắn khoảng cách hải để thành đã rất xa. Tại khoảng cách này bên trên cái này tà long liền xem như còn có thể cùng kia mục nát bí cảnh sinh ra một chút cấu kết, kia cũng đã rất yếu. đồng thời, tại cái này bên trong lục thanh cũng đã thỏa thích thi triển mình lực lượng, không cần lo lắng lan đến gần cái gì. thế là, lục thanh lại một lần tại mặt biển bên trên triển khai đối đầu này tà long đơn phương gầu đả. mà lần này hiệu quả rõ rệt. mặc dù kia tà long thân thể vẫn như cũng là như vậy cứng cỏi, căn bản không đánh nổi, nhưng ít ra theo lục thanh công kích, hắn cũng có thể mình sát cảm giác được. cái này khu động mục nát thân thể tà niệm đang trở nên càng ngày càng yếu. kia đây chính là thành quả, lục thanh xem như tìm được chính xác ứng đối biện pháp lại sau này, đó chính là mãi thời gian. nhưng lần này phải nhanh nhiều, nửa ngày sau, đầu này ta long triệt để bất động, rốt cục chiến thắng cường địch về sau, lục thanh cuối cùng có thể lòng bên trên một hơi. nhưng tiếp xuống một vấn đề đến, cố này to lớn, ngao liệt chi tàn khu, nên xử lý như thế nào? căn cứ các tu sĩ lâu dài kinh nghiệm, long chi thân là 10 điểm trọng đại tài phú, loại này đẳng cấp cao sinh vật, là đường đường chính chính thượng thiên súng nhi, nhục thân cường đại, dễ như trở bàn tay liền có thể trưởng thành đến tu sĩ tầm thường khổ tu rất nhiều rất nhiều năm đều không đạt được trình độ. mà đồng thời, trên người của bọn hắn, khắp nơi đều là bả bối như thế tính toán ra, tiêu ngao liệt thân thể, chẳng phải là nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, vậy cơ hội là không có khả năng. ngược lại cũng không phải nói như thế tháng năm dài đằng đẵng sẽ có bao nhiêu lớn vấn đề, kim long thánh vương cổ này thân rộng, liền xem như như thế nào đi nữa, cũng là lục thanh dùng hết toàn lực đều không đánh tan được tồn tại. so cái gì kim cương bất hoại thân đều muốn châu phải nhiều, nhưng mà vấn đề cũng chính xuất hiện ở cái này bên trong, lý na lục thanh toàn lực ứng phó đều không làm gì được chân long thân thể, lấy ra có thể làm gì? sợ là đào cái vảy rồng đều đào không xuống, càng chớ nói khác. huống chi. Lục Thanh tâm lý nhiều ít vẫn là tồn có một ít đối với tiền bối tôn trọng. Kim Long Thánh Vương, nói thế nào cũng là đã từng một đời tiên vương, chống cự tà ma sầm lấn, đến chết không lướt. Mà tại chiến sau khi chết, thân thể thảm tao khinh nhẫn, bây giờ rốt cục giải thoát, Lục Thanh lại làm sao có ý tứ lại đối người ta tàn khu, làm ba làm bốn đâu. Cái này liền chính như tại Đông Dương thành thời điểm, Lôi thần, gió mạnh tiên tước, tiên quỷ lốc xác, Lục Thanh cũng là không có mù đậu. Lúc ấy một mặt là cân nhắc, động lo lắng sẽ có ảnh hưởng không tốt gì, liền để nó một mực bảo trì tại kia bên trong liên tốt, một phương diện khác, cũng là cân nhắc đến tôn trọng điểm này. Chỉ là như thế nào đi nữa, lục thanh cũng không có khả năng đem ngao liệt lồ xác, lại thả lại cái kia bí cảnh bên trong. cái kia bí cảnh, dựa theo lục thanh phỏng đoán, không hề nghi ngờ chính là thuộc về chủ thế giới một bộ phân tàng thiến, cùng vực sâu một bộ phân tàng thiến, kết hợp lại hình thành một mảnh bí cảnh, bên trong tràn đầy vực sâu lực lượng, đã triệt để bị ô nhiễm. nếu là long vương lồ xác lại trả về, chưa chừng liền sẽ lại sinh sôi ra một đạo tà niệm, lần nữa chiếm cứ long vương thân thể, lại toát ra một đầu tà lòng đến. kia lục thanh cái này sóng liền bảy đánh. kia, nếu không liền đem long vương thân thể lôi về ngọc yên sơn bên trên, cùng bái, dù sao cũng không có khác tác dụng. Rêu dao liền rêu dao một điểm đi, đối ở hiện tại Lục Thanh đến nói, hắn thật đúng là liền không thế nào quan tâm cao điệu hoặc là điệu thấp khác nhau. Bất quá, trước lúc rời đi, còn có một chuyện phải xử lý. Lục Thanh ánh mắt chuyển hướng song song, hỏi, "Trước đó muốn nói với ngươi, khiến cho ngươi trở thành lớn yến Đông Hải Vương sự tình, ngươi nhưng cân nhắc tốt rồi?" "Cân nhắc tốt, ta đáp ứng." Được chứng kiến Lục Thanh thực lực, lại thêm chuyện này bản thân liền là từ chỗ tốt, kia không đáp ứng mới là động độc. "Đi." "Vậy ta trước khi đi, trừ muốn ngươi hỗ trợ thanh lý ta trước đó nói qua mảnh vỡ thời gian sự tình bên ngoài, còn có một chuyện bàn giao ngươi." trên 420 từ, nghiền ép pháp tướng Bạch quỷ. Lục Thanh lời nhắn nhủ sự tỉnh, là liên quan tới hải để thành hạch tâm chỗ kia phong ấn. Nơi đây thế giới khóa, cùng Đông Dương miếu cái kia, còn có chỗ khác biệt. Thế giới này khóa, phong cấm không phải một cái lối đi, mà là một cái vực sâu mảnh vỡ cùng chủ thế giới mảnh vỡ kết hợp mà thành bí cảnh. Cái này bí cảnh, đương nhiên cũng là có ăn một tính. Nhưng tương đối mà nói, cái này bí cảnh so với vực sâu thông đạo đến nói, không phải như vậy khó giải. Vực sâu thông đạo là thật khó giải, tắc không được, đối diện vực sâu càng làm cho người run dựng tuyệt vọng, căn bản bất lực nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái bí cảnh lời nói, tựa hồ là có biện pháp giải quyết. Lục Thanh đã có một cái đại khái ý nghĩ, hắn mang theo song song, lại một lần nữa đi tới hải để thành hải tẩm, nhìn thấy kia tản ra không rõ màu đỏ thâm khí tức bí cảnh chi môn. Lục Thanh trước đó giải trừ rơi, cũng chính là bao khóa ở ngoại vi quan cầu, nhưng thật ra là thế giới khóa chi nguyên, trên bản chất là vì thế giới khóa cung cấp năng lượng, mà thế giới chân chính khóa vẫn vẫn tồn tại vô hình vô thái, lại có thể đem kia màu đỏ thâm tà ma chi khí một mực khóa tại bí cảnh chi phía sau cửa, khiến cho tiết lộ không ra cái gì, chỉ nếu không có ai tìm đường chết đi dấn động. Nhưng mà. Lục Thanh tiếp xuống việc cần phải làm, thì là muốn tiến thêm một bước ở thế giới khóa lại, thêm một chút đồ vật. Lấy Thái thượng kinh tăng cường qua tạo hóa tịch đặc tính, Lục Thanh cảm thấy mình có thể ở thế giới khóa cơ sở bên trên, lấy ra một cái có thể cầm tiếp theo tính tĩnh hóa kia bị ăn mòn bí cảnh trận pháp kết giới tới. Kỳ thật Lục Thanh cũng đang suy nghĩ chuyện này, đã nhưng cái này bí cảnh là có thể bị tính hóa, vì sao bên trên cổ tiên mọi người không làm chuyện này? Về sau nghĩ nghĩ, vấn đề khả năng xuất hiện ở không kịp ba chữ này bên trên. Kim Long Thánh Vương phân chia ra bí cảnh, tăng thêm phong lớn thời điểm, vậy nhưng vẫn còn cùng kia Tà Ma đại quân tử chiến thời điểm đâu? Hắn lúc ấy khả năng thật không có biện pháp kia, có thể tại phân chia ra bí cảnh, thực hiện có thể từ quá thời kỳ cổ cầm tiếp theo đến nay phong ấn đồng thời, còn có thể làm ra tới một cái cầm tiếp theo tịnh hóa thủ đoạn. Thậm chí, tại lúc ấy, hắn khả năng cũng không nghĩ tới, sau tiếp theo kia Tà Ma đại quân cũng sẽ cắt ra một bộ phân vực sâu, đến cùng hắn đối kháng. Thế là, liền hình thành như thế một cái kết quả sau cùng. Kỳ thật, muốn tịnh hóa cái này bị ăn mòn bí cảnh, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cái này không là thuần túy lực lượng cường đại, liền có thể làm được, còn phải xem thích hợp hay không. Tại thời kỳ thượng cổ, có thể có loại thủ đoạn này Tạo hóa Lão Nhân khẳng định xem như một cái, mà Lục Thanh thì có được Tạo hóa Lão Nhân tạo hóa tịch vì truyền thừa. Mặc dù hắn kém xa tít tấp Tạo hóa Lão Nhân cường đại như vậy, cũng căn bản không đạt được Tiên Nhân cấp độ, nhưng là tại Thái Thượng Kinh tăng cường phía dưới, hắn vốn có tạo hóa tịch vị cách, lại là không có chút nào thấp. Lấy loại thủ đoạn này, Lục Thanh có thể bố trí một cái giải hiệu phát huy tác dụng, lấy Tạo hóa tịch làm hạch tâm trận pháp. đương nhiên, hắn không có bản sự kia, làm ra cái thế giới khóa cấp những vật khác. Hắn trận pháp này phát huy được tác dụng, hẳn là chậm rãi chuyển hóa cái này bí cảnh bên trong lực lượng, đem những cái kia thuộc về vượt sâu lực lượng cho chuyển hóa thành phổ thông linh khí, sau đó phóng thích đến bí cảnh bên ngoài. cứ như vậy, dần dần từ từ, toàn bộ bí cảnh liền sẽ héo rút, đồng thời bị chuyển hóa ra lực lượng, cũng sẽ cầm tiếp theo cung cấp nuôi dưỡng chủ thế giới. dựa theo lục thanh đoán trưởng, cái này trực tiếp nhất hiệu quả, liền là có thể đại khái tam đoan, nơi đây hải để thành cường độ linh khí, có thể duy trì tại ngũ giai đến lục giai trình độ. vậy cái này cũng liền đầy đủ. đương nhiên, trận pháp này là không thể tự cấp tự túc, tự hành vận chuyển, lục thanh không làm được cao cấp như vậy độ chơi, mà lại, cái này toàn bộ chuyển hóa quá trình, có thể muốn lấy trăm ngàn năm qua tính toán, nhưng không quan hệ cái này lại không phải cái gì chỗ không có người. Lục Thanh Minh khẳng định là không dành lâu dài ở chỗ này bên trong, giữ gìn trận pháp, nhưng là hại để thành có là nhân thủ. Cung Đại Bạch Toát Sóng Sông nói việc này về sau, Sóng Sông dơ lên N N chỉ xúc tu, biểu thị không có vấn đề. Đôi này hắn khẳng định là thiên đại hảo sự. Một mặt là có thể giải quyết hết cái này bí cảnh chi Môn nguy cơ, hắn còn thật lo lắng, phong ấn sau khi giải trừ, cái này bí cảnh sẽ đối với hắn hại để thành tạo thành uy hiếp rất lớn. Dù sao, hắn cũng coi là tận mắt chứng kiến đến đầu kia mục nát Tri Long đáng sợ bao nhiêu. Một phương diện khác thì là phong ấn bị phá trừ, thế giới khóa chi nguyên không có, cái này liền khuyết thiếu linh khí cung cấp, hắn hải đệ thành liền sẽ xảy ra vấn đề lớn, nồng độ linh khí sẽ lấy phi thường tốc độ nhanh suy bại xuống dưới, mà cuối cùng, hắn hải đệ thành cũng liền duy trì không ngừng. nhưng dựa theo lục thanh nói, cái này thay thế trận pháp, thì có thể từ bí cảnh bên trong chuyển hóa, rút ra suất lực lượng tới. mặc dù chuyện này dẫn đến song song phải không ngừng để dưới tay hắn hải tộc giữ gìn trận pháp này, nhưng là tương đối mà nói, bảo trì hải đệ thành nồng độ linh khí trình độ chuyện này, khẳng định là càng trọng yếu hơn một chút. trực tiếp nhất chỗ tốt ngay tại ở hắn gọi phải dọn nhà bố trí trận pháp hoa lục thanh năm ngày. Hắn lần này phục sinh còn thời gian còn lại là thật không nhiều, nhất là tính đến hắn còn việc cần phải làm, rất khẩn trương. Thế là, đang làm xong chuyển hóa trận pháp về sau, hắn ngựa không dừng võ liền mang theo Long Thi, tại trong cao không, nhanh chóng hướng Ngọc Yên Sơn đuổi. Mấy ngày sau, đuổi tới Ngọc Yên Sơn lục thanh, làm ra động tĩnh rất lớn. Trước đó, ở trên không bên trên bay lên, ngược lại là không có quá nhiều người nhìn thấy hắn. Kia thân rồng mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng bởi vì Lục Thanh bay rất nhanh rất nhanh, lại thêm tương đối cao, cho nên đối với đại đa số người đến nói, tối đa cũng cũng chỉ là có thể nhìn thấy vân đoan phía trên có long ảnh chợt lóe lên, không chăm chú quan sát đều chú ý không đến. mà lập tức lục thanh tử trên cao hạ về sau, kia nhìn thấy người liền có thêm. hiện tại ngọc yên sơn xung quanh, nhưng cùng nhiều năm trước đó thuần túy là lục gia địa bàn, chỉ có lục gia tu sĩ tại phụ cận hoạt động tình hình hoàn toàn khác biệt. hiện ở đây làm nhưng hay là lục gia hạch tâm lãnh địa, nhưng lại cũng biến thành liên thông phi vân châu đồ vật, cũng chính là phi vân châu truyền thống lãnh địa. cùng phía tây mới khai phá thần hiệu quận trung lương đầu mối, thần hiệu quận lãnh thổ phá vi đã so sánh với ban đầu thành lập cũng khai thác thời điểm lớn gấp đôi có hơn dạng này thần lộc lâm vẹn vẹn từ chiếm diện tích đi lên nói so với phía đông bốn cái quận cộng lại cũng liền chỉ tiểu một chút mà thôi mà lại bởi vì khai phát thời gian tương đối ngắn thương nghiệp mộ dịch cái gì không có như vậy thành thử nhân khẩu cũng không có ta a nhiều căn cứ cũng tương đối thưa thớt càng sẽ không giống là nhân loại nội địa đồng dạng có đại lượng thành thị nhưng mà thần lộc lâm hấp dẫn người ta nhất địa phương là nó đầy đủ tài nguyên những tương nguyên này hấp dẫn vô số tu sĩ phàm nhân làm khai hoang người tiến về mà lục gia là chủ đạo người ngọc yên sơn lại tại đầu mối đương nhiên là sẽ có đại lượng lợi ích là cùng bọn hắn tương quan đồng thời bọn hắn cũng cần vì những này đi thần hiệu quận vì chính mình làm công tu sĩ cung cấp tốt hơn phục vụ để bọn hắn có thể dễ dàng hơn lên đường người đến người đi ở giữa chợt thấy như thế một đầu mặc dù bên ngoài đồng hồ có chút tàn tạ nhưng xem xét khí độ liền phi thường bất phàm lòng chi thi hải đương nhiên lại bởi vậy mà hành động càng thêm manh động chính là khu động lấy thân rồng mà đến càng là phi vân châu thậm chí cả toàn bộ lớn yến nhất là chuyển kỳ nhân vật lục thanh kia cứ như vậy liền càng thêm manh động chỉ là lục thanh căn bản không có phản ứng những người này thực tế không dành rơi xuống ngọc yên sơn bên trên về sau lục thanh lo nghĩ liền đem thân rồng an trí tại Linh Phong Thánh Tháp chỗ chỗ kia bên cạnh phong. Thân rồng chiếm cứ tại ngọn núi bên trên, hình thể cũng liền cùng núi không sai biệt lắm. Một bên an trí lấy thân rồng, Lục Thanh một bên cho trong gia tộc, chấp trưởng lấy gia tộc công việc vật trưởng lão, đời cháu lục đỉnh chủ, giao phó một ít chuyện. Chủ yếu là không khiến người ta quấy rầy Kim Long Thánh Vương ngao liệt thi hải, đồng thời muốn sống tốt cung phụng, muốn đầy đủ tôn kính. Làm xong những này về sau, Lục Thanh liền không có lại kế tiếp theo ở lâu. Hắn mở ra lịch luyện hình thức bảng, khởi động truyền tống công năng, ngáy mắt liền đi tới cảng phía Bắc Tuy Châu. Người lục gia, hiện tại là tán thành đầy trời tinh. Ngáp yên sơn, Phi Vân Châu khẳng định là đại bản doanh, nhưng là có rất nhiều gia tộc tu sĩ cũng ở gia tộc điều động phía dưới, đi đến rất nhiều nơi. Phi Vân Châu Thanh Phong Môn, Tiễn Đô Triều Đình, võ Châu Vân Tiêu Tông, Tuyết Châu, Tiễn Ngụy Tiễn Tiễn, những địa phương này đều có người lục gia. tán đi gia tộc nhân. Bình thường ở bên ngoài đều là vì gia tộc lợi ích đại ngôn, trở thành cố vấn cam đoan lợi ích của gia tộc không bị hao tổn, thậm chí có dứt khoát liền ngay tại chỗ chấp trường đại quyền. Mà một cái khác chỗ tốt, ngay tại ở Lục Thanh cũng có rất nhiều mắt, có thể để mình tùy thời nhưng lấy ý thức thể chuyển tổng đi qua quan sát nơi đó tình trạng. Càng thậm chí là khởi động phục sinh. Chuyển tống đi qua trực tiếp can thiệp, dạng này liền vô cùng thuận tiện. Dưới mắt, loại phương thức này đương nhiên là lục thanh tiến về tuyết châu nhanh nhất con đường. Đến tuyết châu về sau, hắn không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, thẳng đến phương bắc mà đi. Tiến vào khu không người về sau, bạch quỷ liền trở nên dày đặc bắt đầu, khắp nơi đều có thể gặp đến. Những cái kêu phổ thông bạch quỷ, cho dù là đến từ gia bạch quỷ hoàng trình độ này, đối với lục thanh mà nói, đều là không quan trọng. Bọn gia hỏa này thậm chí liên phát hiện lục thanh tư cách đều không có, nhưng là đến ngũ giai liền có hơi phiền toái. Bọn hắn đuổi không kịp lục thanh, nhưng nếu là xa xa phát hiện, sớm tiến hành chặn đường cũng là thật phiền toái. đường vòng đương nhiên có thể phi thường nhẹ nhõm đi vòng qua, nhưng cái này không lãng phí thời gian à? đúng phải những này, lục thanh chọn lựa biện pháp, liền một chiêu, hư không hành tẩu. một cước dẫm lên, dẫm chết liền dẹp đi, dẫm bất tử, vậy liền lại hư không hành tẩu một lần, cũng không đặc biệt đi dẫm người, chính là bay càng xa. chỉ cần đem những cái kia ngũ giai trình độ bạch quỷ cho vung ra sau lưng đi, bọn hắn cũng cũng không có cái gì hy vọng có thể đuổi theo. mặt khác, hiện tại lục thanh tốc độ phi hành cũng muốn so trước kia càng nhanh hơn hơn một bậc. chính yếu nhất tốc độ tăng thêm nơi phát ra là tại đông dương thành thu hải đường, gió mạnh tiên tức chuyển lửa. Gia hỏa này truyền thừa là rất cực hạn phong thuộc tính. Có lẽ khoảng cách ngắn tốc độ bộ phát bên trên, khả năng còn không sánh bằng lôi thuộc tính, mà ở trường kỳ phi hành bên trên, lại nhất định là rất nhiều thuộc tính thủ đoạn bên trong, nhanh chóng nhất. Cứ như vậy một đường hướng bắc, không ngừng lợi dụng các loại thủ đoạn, đến ra tốc mình tốc độ phi hành. Cuối cùng, Lục Thanh tại mình phục sinh thời gian còn thừa lại 3 ngày thời điểm, đến mục tiêu của hắn. Băng chi nữ hoàng truyền thừa nơi ở. Lục Thanh muốn tới cái này bên trong, đương nhiên là vì đi giải trừ cái thứ ba thế giới khóa. Ở trước mặt, Lục Thanh lại một lần nữa nhìn thấy cái kia đem nguyên một cái băng chi sơ phòng, xem như vương tọa. Ngồi ngay ngắn trên đó Lục Gia Bạch Quỷ. Tên kia cũng phát hiện Lục Thanh, nó từ sơn chi vương chỗ ngồi, đứng lên, xiết quả đấm, đối Lục Thanh phát ra gầm lên giận dữ. Ngậm miệng, cái này gầm thét vừa mới giống lên tiếng, liền bị Lục Thanh hai chữ này cho trực tiếp ái đỏ mất. Hắn còn không có triển lộ ra mình pháp tướng thân thể, nhưng mà, từ trong miệng của hắn, nói ra hai chữ này, lại tựa như tiếng sấm. Kia pháp tướng Bạch Quỷ, rất có điểm bị giật này mình dáng vẻ. Mà Lục Thanh thì ở thời điểm này, bắt đầu động thủ. Gió mạnh xen lẫn núi đỉnh, đợt thứ nhất anh khí đến. Kia pháp tướng Bạch Quỷ chỉ có thể đem hai tay khoanh trước người, tiến hành đỡ. Mà sau một khắc, Lục Thanh thân thể xuất hiện tại phía sau của đối phương, hư chi lực theo Lục Thanh thân thể hiển lộ, trực tiếp từ phía sau ăn mòn kia Bạch Quỷ phía sau lưng. Đồng thời, Lục Thanh trong tay Bạch Kim thanh kiếm cũng mang theo cùng loại thần kiếm ngự lôi chân quyết thủ đoạn công kích, lại mang theo Thái Bạch kiếm điện không có gì không chạm đặc tính, phát huy ra tác dụng, trực tiếp tại quái vật kia trên thân, mở ra một nói vết thương thật lớn. Kia pháp tướng Bạch Quỷ rất hung, tại lọt vào công kích về sau, lúc này liền khoát tay hướng về sau, muốn truy Lục Thanh. Nhưng mà, cái này khoát tay trở lại, lập tức đánh hụt, Lục Thanh thân ảnh xuất hiện tại hắn phía cạnh, đồng thời long hồn cũng hiện thân. Tăng thêm tại Lục Thanh trên thân, lớn uy Thiên Long môn này uy lực tuyệt luân thần thông, trực tiếp phát động lên. Chắc lần này thế công, trực tiếp đem tia pháp tướng Bạch Quỷ cho huynh ngã xuống đất. Lục Thanh giơ lên cao cao to lớn hóa Bạch Kim thanh kiếm, dùng sức chém xuống, đầu kia pháp tướng Bạch Quỷ đầu, liền bị dạng này bổ xuống. Đó lấy, Lục Thanh giơ tay trái lên, hào quang màu xám ở trên người hắn tĩnh phóng mà ra, sau đó hướng ngoại phân giải thành từng khỏa điểm sáng màu xám, nhao nhao rơi vào ngã xuống to lớn Bạch Quỷ trên thân. Những này gánh chịu tạo hóa tích đặc tính hạt giống, Tô Tuỳ Tùng Lục Thanh ý niệm, nhanh chóng đem cái này pháp tướng Bạch Quỷ thi thể, tiến hành phân giải Tuột về tà ma lực lượng, bị nhanh chóng phân giải thành thuần túy nhất thiên địa linh khí, tiêu tán tại không trung, đồng thời, một viên bị áp xúc, ngưng tụ mà thành hạt châu màu đen, thì rơi xuống lục thanh trên tay. Bạch Quỷ châu. Cùng cấp bậc thấp Bạch Quỷ đồng dạng, cái này lục giai Bạch Quỷ pháp tướng, đương nhiên cũng có thể ra loại vật này. Tam giai Bạch Quỷ châu, lấy ra luyện hóa, là có thể dùng nhiều khỏa, luyện chế thành chút cơ đan. Cái này lục giai Bạch Quỷ châu, nghĩ đến cũng sẽ có một chút thủ đoạn có thể lợi dụng. Trước đem nó thu hồi, Lục Thanh ánh mắt nhìn về phía tại kia pháp tướng Bạch Quỷ sau lưng to lớn hồ sâu. Lục Thanh nghĩ nghĩ, tiện tay triệu hồi ra một cơn gió lớn xuống phía cái hang lớn kia rót đi vào. Cố này gió lớn, tương đương với vô số đạo sắc bén phong nhận tạo thành, những cái kia liên tục không ngừng bị tạo ra bạch quỷ, không quan tâm là cấp bậc gì, tại Lục Thanh Phong nhận phía dưới, đều chỉ có thể hóa thành một mảnh thịt nát tàn chi, chết đến mức không thể chết thêm. Mà rơi xuống phía dưới cùng nhất, cũng chính là khi ở vào Lục Thanh tại ý thức thể trạng thái dưới, tại hố sâu dưới đáy phát hiện kia đống buồn nôn cục thịt bên trên lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 425, thằng xui xẻo không ai có thể cứu. Càn quét ma dưới phong bạo, giết sạch tất cả vừa mới sinh ra, ngay tại từ hố sâu dưới đáy trèo lên trên ma quỷ mặc kệ những này bạch quỷ đẳng cấp gì, tóm lại là chưa từng xuất hiện quá cao, không có cách nào chống cự lục thanh công kích, cũng rất bình thường. nhưng duy chỉ có chỗ kia tại hố sâu dưới đáy cục thịt, cũng chính là không ngừng nợ, tạo ra những cái kia bạch quỷ đã từng tà ma đại quân tàn chi, lại không giống tại phong nhận cắt đi lên về sau kia đống thịt nhão bên trên bị cắt ra vô số đạo vết thương, những vết thương này đối so với cái này đống thịt nhão bản thân lớn tiểu đến nói là phi thường tiểu nhân, mà lại bởi vì lực lượng phân tán không tập trung, chiều sâu cũng không ra sao. nhưng mà mặc dù như thế to lớn như thế lượng vết thương lại vẫn làm cho kia đống thịt nhau có rất mãnh liệt ứng kích phản ứng. đây trời màu đỏ huyết vụ, giống như kia đống thịt nhão phun trào ra huyết dịch đầu dạng hướng không trung cuốn tới. còn chưa kịp thân, lục thanh liền có thể từ đó cảm nhận được một cô phi thường tà ác lực lượng. nếu như bị nó bao trùm, chỉ sợ kết quả sẽ không rất tốt. nhưng lục thanh ứng đối biện pháp cũng rất đơn giản, hắn chỉ là tiện tay vung lên, gió mạnh chợt hiện, đem kia cô huyết vụ cho thổi tan. phong nhận hướng phía dưới, kết hợp lên thái bạch kiếm điện thủ đoạn, vô số gió tấp hình thành lưỡi lao, lốp bút hướng phía kia đống cục thịt bên trên cắt mà đi. mảng lớn mảng huyết vụ lớn trào ra, ý đồ ngưng tụ đến đây bao trùm người còn tại cửa hàng không có đi xuống lục thành nhưng mà căn bản không có biện pháp bao trùm lên đi những cái kia huyết vụ vừa mới vừa xuất hiện liền bị trong huyệt động ở khắp mọi nơi đồng thời một cỗ mây đen hội tụ tại cái này cái cự đại hố sâu cửa hàng ấp ủ một chút thời gian về sau ngũ lôi anh đỉnh thu to lại dày đặc lôi trụ đem toàn bộ vực sâu hang động cho chiếu lên trong suốt mà lại căn bản lắng lại không xuống mang theo cực kỳ mãnh liệt dương thuộc tính lôi đỉnh là có rất tốt tỉnh hóa hiệu quả đối với nhiều loại tà dị lực lượng đều có khắc chế năng lực cái này một đợt lượng lớn lôi đỉnh đánh kích cầm tiếp theo dòng dã một ngày như thế bạo liệt thanh âm. Đặt mấy trăm bên trong đều có thể rõ ràng nghe tới. Tại cái phạm vi này, bên trong bất luận cái gì vật sống, chủ yếu là từng cái cấp bậc Bạch Quỷ, đều bị dọa đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn cũng sẽ không như ong vỡ tổ bởi vì nghe tới động tĩnh, liền đuổi tới xem một chút là tình huống gì. Bọn hắn mặc dù trí năng không cao, nhưng là đều có tối thiểu nhất bản năng. Xu lợi tránh hại cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn có thể cảm giác được, từ bọn hắn sinh ra chi địa cái này bên trong truyền đến động tĩnh, là cực kỳ khủng bố, chỉ cần dám tiếp cận, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn xác thực không dám tới gần. Ma Thanh cũng liền lại bất một cô khí lực. Mặc dù, liền xem như những cái kia bạch quỷ chạy tới, cũng không có cái gì lớn không được, Lục Thanh hoàn toàn có thể không lãng phí khí lực gì, đem những cái kia dám tới ăn dưa bạch quỷ toàn giết chết. Cái này dưa có độc, mà tại dưới mắt, bên cả ngày hăng động, nhiệt độ đã vô cùng vô cùng cao. Đương nhiên, đối với Lục Thanh mà nói, cái này cũng không tính là gì. Hắn kiết như một lát sắc tinh thần con mắt, nhìn xuống dưới. Tại khói đặc phía dưới, đồ vật bên trong nhìn không rõ lắm, chỉ là Lục Thanh thông qua cảm giác, là không cảm giác được cái gì tà dị lực lượng. Đương nhiên Hắn không có khả năng cứ như vậy thô sơ giản lược cảm giác một chút, liền đạt được một cái kết quả gì tới. Hắn một bên tiện tay huy động, đem mảng lớn hơi khói sôi tan, một bên hướng phía dưới hàng đi. Hàng đến phần đáy, Lục Thanh rõ ràng nhìn thấy, cái kia cục thịt, đã cháy đen một mảnh, bị nổ thành đầy đất khối vụn. Hắn tiện tay nhặt lên một khối, thả ở trước mắt cẩn thận kiểm tra, sau đó cơ bản có thể xác nhận, những này khối vụn, đã triệt triệt để để mất đi tất cả hoạt tính. Nhưng là vẫn không thể yên tâm. Lục Thanh bản năng cảm thấy, sự tình rất không có khả năng đơn giản như vậy. Minh lực lượng, tại đương thời đến xem, rất cường đại, nhưng nếu là đặt ở quá thời cổ đại. Trừ lực lượng thuộc tính đặc biệt, vị cách rất cao bên ngoài, khoảng chừng lực lượng cường độ đi lên nói, đó chính là cái đệ đệ. Nếu như hắn năng lực như vậy, là đủ tùy tiện phá hủy cái này đống nát thịt, vậy tại sao lúc trước phong ấn cái này đống thịt náu người, tỷ lệ lớn là băng chi tiên nữ, không mình trực tiếp đem nó cho hủy diệt đi. Liền xem như băng chi tiên nữ lúc ấy bản thân bị trọng thương, thậm chí cả gần như sơ hoạn, nhưng là có sức lực bày ra như thế một cái phong ấn, vậy liền nhất định có năng lực đem nó phá hủy. Nhưng trên đất những ngày thì nát, cũng quả thật đã không có bất luận cái gì hòa tính. Chẳng lẽ còn có cái gì khác môn đạo? Khẳng định là Hắn hiện tại dù nhưng đã đem cái này đống thịt nhạo phá hủy rơi, thế nhưng là tại hắn hệ thống giao diện bên trong, nhưng còn chưa có xuất hiện liên quan với thế giới khóa nhắc nhở tin tức đâu. Tại hắn đánh giá bên trong, cái này bên trong hẳn là có cái thế giới khóa, cũng không thể là ta đoán sai đi. Lục Thanh không tin. Hắn vừa nghĩ lấy, bên cạnh tại cái này miệng hố khổng lồ tình trạng, khắp nơi tìm kiếm lấy. Tìm được tìm được, hệ thống tin tức liền bắn ra ngoài. Phát hiện thế giới rơi khóa cùng thế giới khóa bản nguyên. Mà khi nhìn đến cái ý niệm này, hệ thống tin tức đồng thời, Lục Thanh cũng nhìn thấy, tại cách mình nơi không xa, còn có một cái khe hở đối so với lập tức hắn chỗ sâu cái này cái cự đại cái hô đến nói, đầu này cái khe nhỏ, đơn giản liền cùng người bị một cây châm nhói một cái vết thương nhỏ không sai biệt lắm. nhưng mà ngay tại cái này nứt trong khe, lục thanh lại có thể thấy rõ ràng, có rất rất nhiều cây mộng thịt nhỏ, tại hướng phía ngoài kéo dài. những này mầm thịt rất nhỏ, ước chừng liền cùng nhân loại bình thường ngón nút không sai biệt lắm. nhưng mà những này mầm thịt dây dưa cùng nhau dung hợp, qua không trong chốc lát, ước chừng cùng nhân loại lớn bằng cánh tay miếng thịt liền xuất hiện. một hồi sẽ qua nhi, nhiều cái miếng thịt kết hợp lại, lại sẽ trở nên càng đại. lục thanh giật mình, chẳng trách. Hắn tiện tay đưa tới một tia chớp, đem những ngai mầm thịt cũng đều cho nháy mắt quét dọn phải sạch sẽ. Đón lấy, hắn liền thấy vực sâu khe hở. Đây là một đầu đường đường chính chính vực sâu thông đạo không sai, mà lại cái thông đạo này tình huống, xa xa so Đông Hải chỗ sâu, so Đông Dương thành hai địa phương này vực sâu thông đạo muốn càng thêm đáng sợ. Nơi này thế giới khóa phong ấn, cũng đã gần như triệt để đã bị phá hư, đến mức đã từng vị Tiệt Tà Ma đại quân một bộ phân tàn chi, rơi tiến vào vực sâu bên trong. Bên trên cổ tiên mọi người đoán chừng là rất khó tiến vào vực sâu bên trong, đi triệt để tiêu diệt khối này tàn chi hoàn tính, bọn hắn đủ khả năng làm được cũng là biện pháp tốt nhất, chính là đem cái này bên trong liên đối vượt sâu thông đạo cùng đại quân tàn chi cùng một chỗ, tất cả đều cho phong ấn. Nhưng mà bởi vì trong tháng năm dài đằng đẵng, an mòn rất lợi hại, nơi này thế giới khóa hư hao thành đô, xa xa so những địa phương khác còn muốn càng cao hơn. đến mức cái này bên trong thậm chí sẽ xảy ra mọc ra như thế một cái cự đại thế nhạo, trở thành bồi dưỡng bạch quỷ mẫu xảo, cũng tại chí ít ngàn năm thời gian bên trong, không ngừng đối tuyết châu tạo thành tai họa thật lớn. có thể tưởng tượng chính là nếu như lục thanh lần này không đến, đoán chừng muốn không có bao nhiêu năm dưới mắt thế giới này khóa lực lượng cuối cùng cũng bị ăn mòn sạch sẽ về sau, nơi này vượt sâu thông đạo liền sẽ bắt đầu mở rộng, bắt đầu toát ra càng nhiều tà ma. Nói cách khác, làm không tốt cái này bên trong liền lại biến thành tà ma lại một lần nữa đại quy mô xâm lấn chủ thế giới quân tiên phong nơi phát ra chỗ. Mà lại càng thêm phiền phức chính là, lục thanh nghĩ nghĩ, mình thật đúng là không thể giống như là xử lý đông dương Miếu cùng Hải để thành kia hai thế giới khóa đồng dạng, trực tiếp đem thế giới khóa tri nguyên cho xử lý. Tại kia hai cái địa phương, thế giới khóa tri nguyên bị thu về về sau còn dư lại thế giới khóa, mặc dù không có năng lượng cung cấp nhưng là dựa theo trước đó xúc tích năng lượng đến xem, vẫn còn có thể trong một đoạn thời gian rất lâu phát huy tác dụng, cùng làm phải Lục Thành có đầy đủ thời gian, có thể đi mảnh vỡ thời gian bên trong gây sự, đến giảm xuống cùng trì hoãn tà ma xâm lấn thời gian. Nhưng giải quyết mảnh vỡ thời gian, trên bản chất là tại thông qua thời gian nhân quả chi lực, để chủ thế giới từ từ tại vô ngẩn thần giới cùng được sâu không đáy trong mắt ấn thân, mục tiêu cuối cùng nhất là cải biến đã từng lục hoán phạm phải sai lầm lớn, cái này nhân, lấy xoay chuyển đường kim thế giới sẽ sắp đứng trước thần ma lại một lần nữa xâm lấn quả. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận như thế Trên thực tế, vừa đến lục thanh mình cũng không có nắm chắc, kia hơn 10.000 cái mảnh vỡ thời gian, mỗi một cái đều có thể hoàn mỹ giải quyết, tiếp theo, căn cứ lúc trước lục hoán mà nói, những này mảnh vỡ thời gian, chỉ là một cái dành trước, mà không phải chân chính lịch sử. Cải biến dành trước bên trong nhân, đối với lập tức quả đến nói, tạo thành ảnh hưởng là không có lớn như vậy, chí ít không thể hoàn toàn xoay chuyển. Nhưng ít ra là tại cho cơ hội. Nhưng mà, dưới mắt thế giới này khóa, nếu như bị rút mất lời nói, làm không tốt tại khuyết thiếu cung cấp năng lượng về sau lập tức liền sẽ mất đi hiệu lực, sau đó cái này vượt sâu thông đạo liền sẽ bắt đầu cấp tốc quyết trường, tà ma liền sẽ sớm dáng lâm đến toàn bộ thế giới. Nhưng chủ thế giới, hoặc là nói là lục thanh bản nhân, còn xa xa không có làm tốt, hiện tại liền trực diện vượt sâu chuẩn bị. Khít sâu một hơi, lục thanh nghĩ đến một điểm, hắn không có vội vã thu hồi nơi này thế giới bản nguyên chi lực, mà là cao cao bay lên, bay đến trong chi nhớ chính mình lúc trước thu hoạch được bằng chi tiên nữ chuyển thừa cái kia phòng nhỏ, nơi này phong ấn thuật, lúc trước hắn đã đại khái hiểu rõ, lý giải là nguyên lý gì? để hắn một lần nữa chống rống bố trí lại ra đến như vậy một cái trình độ phong ấn chất pháp, kia không quá hiện thực, nhưng ở hiện hữu cơ sở bên trên, tiến hành một chút tu bổ, công có thể lên, cải biến cùng thay đổi, cũng không phải không được. Lục Thanh đi tiến vào cái này phòng nhỏ bên trong, bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Thời gian của hắn không nhiều, cho nên tại làm thời điểm rất là khẩn trương. Nhưng cuối cùng, hắn hay là hoàn thành kế hoạch của mình. Đó lấy, hắn rời đi phòng nhỏ, lấy đại pháp lực, đem toàn bộ phòng nhỏ, tính cả lấy phía dưới một khối lớn nền tảng, cùng một chỗ nhô Năm nước ngừng là băng chi tiên nữ lưu lại phong vấn phòng, Lục Thanh lại một lần nữa đi tới kia hố sâu nơi trọng yếu. Nửa ngày không gặp, từ kia vực sâu tiểu trong vết nước, liền đã lại có rất nhiều mầm tỉa xung ra. Sức mạnh sấm sét đánh xuống, đem nó toàn bộ thanh quét sạch sẽ về sau, Lục Thanh đem toàn bộ phong ấn phòng nhỏ, liền dán dán chắc chắc gắn ở cái này trên cái khe. Đó lấy, Lục Thanh bắt đầu bận rộn. Lần này, hắn chủ yếu sử dụng thủ đoạn, nhưng thật ra là tại nguyên bản phong ấn cơ sở bên trên, tăng thêm một chút tạo hóa tịch cùng ngự lôi chân quyết đặc tính. Ngự lôi chân quyết là chuyên môn dùng nó phá tà chi đặc tính. Cẩm tiếp theo tính hướng về khe nước khe hở bên trong xuất hiện mầm thịt, tiến hành thanh trừ, tạo hóa tịch thủ đoạn, thì là tại cẩm tiếp theo tính tu bổ, chuyển hóa phong ấn bị ăn mòn tình huống. Mà hai loại lục thanh mới tăng hiệu năng, bị lục thanh tiếp tại bảo lưu lại đến thế giới khóa chi nguyên bên trên. Thế giới này khóa chi nguyên vốn có lực lượng, mặc kệ là vị cách hay là lượng, kia cũng là phi thường cao cấp, hoàn toàn đầy đủ cung cấp năng lượng. Làm xong đây hết thể về sau, lục thanh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tính toán mình cuối cùng còn dư lại phục sinh thời gian, hắn dự định trước không vội lúc này đi, đợi đến cuối cùng mới khác, lại khởi động truyền thống năng lực, trở về ngọc yên sơn liền tốt. Mà trước đó, hắn dự định vẫn lưu tại cái này bên trong. Một bên là kế tiếp theo phỏng đoán học tập băng chi tiên nữ lưu lại phong ấn, tiến thêm một bước quen thuộc, lấy phong phú mình tại phong ấn cùng trận pháp phương diện tri thức cùng năng lực. Mà trọng yếu hơn chính là, hắn phải giáng thị mình làm đây hết thảy, đến cùng phải hay không thật sự có thể triệt để phong bế đầu này tiểu kẻ nước. Trở lại Ngọc Yên Sơn Lục Thanh, tâm tình coi như không tệ. Lúc trước, hắn hoàn thành đối cực bắc băng nguyên bên trên, hắn làm ra đến cái kia mới phong ấn một lần cuối cùng kiểm tra, phát hiện vận chuyển tình huống rất tốt đẹp, đã chưa từng xuất hiện bị ăn mòn tình huống, cũng chưa từng xuất hiện mới mầm thị cái này kết quả sau cùng hay là rất để người vừa ý kết quả là nhìn xem mình phục sinh thời gian cũng chỉ còn lại cuối cùng vài phút dáng vẻ hắn cũng không có lại kế tiếp theo ở lâu không phải một cái không có sống tốt phục sinh thời gian đến nhục thân trực tiếp nhét vào bên ngoài vậy liền không mỹ lệ lắm trực tiếp truyền tống về đến về sau chậm đợi trong chốc lát hệ thống tin tức liền bắn ra ngoài lần này phục sinh kết thúc hắn mặc dù không có cảm giác được thân thể có thay đổi gì nhưng là hắn biết mình lại một lần nữa tiến vào một cái ra không được lao trong lồng dù nhưng cái này lồng giam thật lớn lớn đến toàn bộ phi vân châu phạm vi ai Lục Thanh có chút phiền muộn thở dài, xong ba tháng, nhưng ta còn muốn kế tiếp theo đi ra bên ngoài xong a. Nhưng tin tức tốt, cũng tương tự vẫn phải có. Hắn phên này ra ngoài, giải trừ rơi hai thế giới khóa chi nguyên, không còn bị rút lấy lực lượng hoạch tâm chủ thế giới, tu hành trần nhà bị kéo lên đi rất lớn một đoạn. Chỉ ít, tại Lục Thanh cảm giác bên trong, mình tại trước mắt thế giới hoàn cảnh dưới, hẳn là liền đã có cơ hội đột phá pháp tướng cấp độ giang cẩm. Nhưng chỉ sợ cũng chỉ có hắn, bằng dựa vào công pháp và thiên phú tính đặc thù, có loại khả năng này, những người khác vẫn vô cùng khó khăn. Nhưng tối thiểu nhất, toàn bộ thế giới tất cả tu sĩ tu luyện đều sẽ trở nên lại càng dễ điều này là có thể xác định trên thực tế chuyện này đã có manh mối trở về về sau không bao lâu lục thanh liền nghe tới tin tức thanh phong môn bên trong cái này một tháng có tốt bốn cái tuổi gần 60, không kiếm nổi chút cơ đan nhưng lại không nhị phí thời gian cả đời người cắn răng liều chết tiến hành đột phá dựa theo năm trước quang cảnh đến xem bốn người này tỷ lệ lớn là một cái cũng không sống nổi tất cả đều phải chết nhưng mà sự thật tình huống là trong bọn họ có một người thành công cái này cũng coi như vận khí tốt nha nói rõ không được cái gì Nhưng mà nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, còn có hai người, đột phá mặc dù không thành công, nhưng là thế mà cũng không chết. Không dùng chút cơ đan, đột phá không thành công còn có thể bất tử tình huống, tại quá khứ tuế nguyện bên trong, thế nhưng là cho tới bây giờ không ai nghe nói qua. Cái này không học hỏi đại biểu cho toàn bộ thế giới thêm tại tu sĩ trên đầu kim cô chú, ngay tại biến lòng a. Về phần chết cái kia, ách, thằng xui xẻo không ai có thể cứu. Chương 426, gặp lại Bạch Kiếm Tiên. Toàn bộ thế giới đã phát sinh một chút cải biến. Đương nhiên, nếu như muốn nhìn thấy ở thế giới cải biến về sau, càng nhiều một chút cụ thể ảnh hưởng Khả năng này còn cần dài lâu hơn một chút thời gian. Chuyện này cũng không dùng quá gấp. Lục Thanh càng thêm chú ý một điểm là hai cái. Nó một, phát động lớn yến hệ thống tình báo tại Yến Ngụy Đủ Tam Quốc bên trong nghĩ hết biện pháp đi tìm có khả năng tồn tại thế giới khóa. Tại Lục Thanh trong trí nhớ cũng chỉ còn lại có một chỗ, hắn hoài nghi còn có thế giới khóa, đó chính là mặt quỷ gốc. Đầu tiên, kia bên trong có hư không thánh nhân chuyển thừa còn xuất lại. Thế giới khóa trên cơ bản đều là các tiên nhân bố trí hoặc là giữ gìn, như vậy có tiên nhân chuyển thừa địa phương, dễ dàng phát hiện thế giới khóa cũng là chuyện rất bình thường. đương nhiên phải cần thừa nhận, không phải mỗi cái địa phương đều có, thì như nói Ngọc Yên Sơn bên trên tinh không bên ngoài bí cảnh, liền không tồn tại thế giới khóa. Còn một người khác đặc thù chính là, tại phong vân chỗ, phải cần có tương đối cường đại tà dị lực lượng lộ ra ngoài biểu hiện. Kết hợp với lên phía trước một điểm, vậy liền cơ hồ 100% sẽ xuất hiện thế giới khóa dấu hiệu. Cứ như vậy, kỳ thật mặt quỷ cốc nơi đó tình huống, liền rất phù hợp. Nhưng Lục Thanh tương đối có năm chấp địa phương, cũng chỉ như vậy một cái, mà lại chỗ kia còn tại nguy quốc, Lục Thanh liền xem như muốn đi thăm dò, cũng được lại dùng rơi một lần phục sinh hồi đối hạng, mới tốt quá khứ nhưng nếu là hắn vẹn vẹn chỉ vì một cái thế giới khóa, liền hao phí mất một cái phục sinh hối đối hạng, vậy coi như quá thua thiệt. Lục Thanh hiện tại trong tay phục sinh hối đối hạng, kia xác thực còn có 2 3 cái, trong đó còn có một cái là 3 năm, nhưng hắn vẫn vẫn cảm thấy, tại tìm thêm đến mấy cái thế giới khóa về sau, lại một lần nữa phục sinh, tất cả đều giải quyết tương đối đáng tin cậy. Mà Lục Thanh chú ý một chuyện khác, thì làm mảnh vỡ thời gian xử lý tiến độ. Thời gian ngắn ngủi, nhưng tất cả chuẩn bị đã bắt đầu. Con em lục ra, từ khỏi phải giảng, Thanh Phong môn động tác cũng thật nhanh. Căng cứ Lục Thanh chỉ thị, Thanh Phong môn đem lại lượng tông môn tài nguyên độ công hiến cùng tấn công mảnh vỡ thời gian móc đối, vân tiêu tông bên trong, cũng tại làm đồng dạng sự tình, tại lớn yến triều đình nội bộ, liên quan tới mảnh vỡ thời gian chính sách, mặc dù còn không có chấp hành, nhưng lại đã tại chủ bị mới quan viên quy tắc cuộc thi, muốn thi vào lớn yến nội bộ đế quốc, trở thành một tên quan viên, thì nhất định phải tham dự qua mảnh vỡ thời gian công lược hoạt động nước tây bên kia, yeah, mặc dù lục gia lực không chế còn rất thấp, thế gia lực lượng vẫn rất cường đại, nhưng là tương ứng sách lược, đã ra phương án suy tính, chỉ là còn đang thảo luận cụ thể. nói tóm lại, toàn bộ thế giới đông bắc bộ, lớn yến đại đủ hai cái thiên quốc, đều tại cầm ra bản thân ứng đối mảnh vỡ thời gian phương án. Có đôi khi, Lục thanh cũng không khỏi không cảm khái, đây chính là quyền lực tư vị. Có đôi khi, quang minh mạnh là vô dụng, loại chuyện này hay là vốn có quyền lực tình huống dưới, động viên càng nhiều người đi làm, càng có hiệu suất. Đương nhiên, tại cái này tu tiên thế giới, bình thường lực lượng chẳng khác nào quyền lực. Nhưng vô luận như thế nào, động viên đám người, có thể xử lý mảnh vỡ thời gian, chung quy mà nói là tương đối thấp đẳng cấp. Tam tinh còn vẫn dễ nói, đến tứ tinh, xử lý tốc độ, lập tức liền sẽ hạ, trừ phi toàn bộ tu hành giới lực lượng, đều có thể có một cái tương đối lớn trình độ tăng lên, để tu sĩ kim đan cơ sở trưởng đi lên nếu không hết thảy đều là bài đầm thế giới lực lượng thượng hạ, theo thế giới khóa chi nguyên được giải phóng hai cái thu hoạch được lên cao đây là không sai nhưng là chính độ này tạm mà lại còn là lộ ra không quá đủ đồng thời cái hiệu quả này cũng trung quy là cần nhiều thời gian hơn mới có thể lên men lên ra tại dưới mắt những cái kia số lượng khổng lồ cao cấp mảnh vỡ thời gian hay là phải làm cho cao cấp các tu sĩ đi từng cái gặm. trên thực tế lục thanh đã ra hiệu để yến quốc cảnh nội mặc kệ là triều đình cũng tốt hay là thanh phong môn vân tiêu tông cũng tốt kim đan lấy thượng tầng tu sĩ mỗi người nhất định phải năm năm tham dự năm cái tứ tinh trở lên mảnh vỡ thời gian cũng được. vì bảo đảm sát xuất thành công, chủ yếu vẫn là lấy tứ tinh làm chủ, đồng thời tốt nhất là một cái nguyên anh mang theo mấy cái kim đan cùng một chỗ tham gia. cứ như vậy, sát xuất thành công đại khái có thể nâng lên chín thành năm đi lên. mà lại không quan tâm là thành công, hay là rất sát xuất nhỏ ngoài ý muốn phát sinh dẫn đến thất bại. tóm lại không dễ dàng tổn thất cái gì nhân thủ. tính an toàn cũng là tại sát xuất thành công bên ngoài, phi thường cần phải bảo đảm một điểm, nhất là tại cao cấp tu sĩ bên trên. lúc đầu cao cấp tu sĩ liền thiếu đi, có thể giải quyết. Xử lý mảnh vỡ thời gian liền tương đối có hạn, chết đến một hai cái, vậy thì càng phiền phức. Mà giống như là Lục Thành, chính hắn cũng quyết định muốn bắt đầu có động tác. Dù sao, hiện tại phục sinh hồi đối hạng cũng không tốt vận dụng, bên ngoài tìm tới thế giới khóa cũng rất ít, toàn bộ thế giới đại thế cũng tạm thời còn không có đặc biệt cần hắn thân tự xuất thủ thất yếu. Như là vừa đến, kia liền có thể thừa dịp khoảng thời gian này, dọn dẹp một chút Phi Vân Châu nội bộ những cái kia cao cấp mảnh vỡ. Định vị tiểu mục tiêu, trước đem Phi Vân Châu bên trong tất cả lục tinh chờ xuống mảnh vỡ thời gian đều cho đánh. Định xong mục tiêu, cũng nên chấp hành. Lục Thanh tuyển định mục tiêu thứ nhất chính là Ngọc Yên Sơn bên trên cái này cấp 5 sao khác Ngọc Yên Phái chi kiếp hệ thống giao diện bên trong tuyển định tiến vào mỗi người muốn đi vào mảnh vỡ thời gian trên bản chất đều cần Lục Thanh đến thao tác một chút. Đang sau đoán chừng chuyện này sẽ còn rất phiền hắn phải không ngừng tại hệ thống giao diện bên trong tiến hành xác nhận còn phải sớm biết thời gian cái gì. Nhưng tướng so điểm này phiền phức đến nói hay là xử lý những này mảnh vỡ thời gian càng trọng yếu hơn một chút. Một mình tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong Lục Thanh trước mắt nhìn thấy chẳng cảnh ở trong trước mắt liền đống nhiên đại biến hắn cơ hồ đều không nhận ra. Cái này bên trong là mình quen thuộc Ngọc Tiên Sơn, không chỉ là kiến trúc bên trên, cũng sớm đã hoàn toàn khác biệt, ngay cả thế núi đều không giống. Như thế tháng năm dài đằng đắng đến nay, cho dù là núi cùng biển, cũng không có khả năng vĩnh hằng. Thu hồi tâm lý điểm kia càng khái, Lục Thanh phải biết rõ ràng, cái này cái gọi là Ngọc Tiên phái chi kiếp, đến cùng là cái quái gì? Cái này bên trong là cái ngũ tinh mảnh vỡ, theo lý giảng sẽ không tồn tại cái gì hắn không giải quyết được vấn đề. Thậm chí, nếu như hắn muốn, đại khái có thể thi triển lực lượng, đem toàn bộ mảnh vỡ thời gian đều cho đẩy năng rơi. Nhưng mà, xử lý mảnh vỡ thời gian nhiệm vụ là đem toàn bộ mảnh vỡ kết cục dẫn hướng chính diện. hắn muốn đem nơi này tất cả vật sống đều cho vô nao giết sạch, vậy nhưng không gọi được cái gì dẫn hướng chính diện. Nói cách khác, hắn hay là phải làm rõ ràng mình địch nhân là ai. Nhưng đây cũng là cái rất tốt làm sự tình. căn cứ trước đó tin tức đến xem, toàn bộ mảnh vỡ thời gian kéo dài thời gian là năm ngày, vẫn còn tương đối ngắn. cái này cũng liền mang ý nghĩa, lục thanh nếu là không làm gì lời nói, trễ nhất tại ngày thứ 5 thời điểm, ác liệt nhất kết cục sẽ xuất hiện. Thế là thuận tiện nhất cách làm chính là đợi đến ngày thứ năm, cùng ác liệt kết cục lúc đi ra, trực tiếp lấy địch người vô pháp địch nổi lực lượng. Quang Minh chính đại hi thân, đem nó nghiền ép tiêu diệt, sự tình đoán chừng cũng coi như là kết thúc. Nhưng nghĩ tới cái này bên trong, Lục Thanh lại phát hiện một cái điểm mù. Nếu như cái này mảnh vỡ thời gian bên trong, cái gọi là ác liệt kết cục là trong bóng tối phát sinh đâu? Kêu bị động như thế phương thức xử lý, hay là sẽ xảy ra vấn đề? Nghĩ như vậy đến, hay là phải thành thành thật thật thu thập tình báo? Bất quá, đây đối với Lục Thanh đến nói cũng không tính là gì khó làm sự tình. Hán Tinh xảo hướng về trên núi đi đến, rất nhanh, ngay tại giữa sườn núi bị người ngăn lại. Người đến người nào? Khách tới thăm, kính đã lâu Ngọc Yên phái đại danh trước tới bãi phòng ngăn lại hắn cái kia thủ vệ đệ tử do dự một chút nói ngọc yên sơn bên trên gần đây tạm không tiếp kiến khách nhân lời nói mới nói đến đây bên trong tên tiểu ý thức bỗng nhiên một hoàng hốt liền đứng ở một bên bất động lục thanh đương nhiên không đến mức đối với hắn ra tay đột gác chỉ là vì nhanh lên giải quyết phiền phức hắn hay là vận dụng thần quỷ thuật bên trong thủ đoạn cái này thủ vệ đệ tử nhiều nhất cũng chính là khải minh kỳ dáng vẻ tại lục thanh thần quỷ thuật phía dưới căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng bất quá muốn là như thế này trên đường đi xông tới đi giống như cũng thu thập không đến cái gì tình báo thế là Lục Thanh bắt đầu cùng vị này thủ vệ nội tình, bắt đầu một phen thân thiết trò chuyện. Thiếu chờ một lúc, Lục Thanh trên cơ bản cũng biết rõ ràng, gần nhất cái này cái gọi là ngọc kiến phái, có cái đại sự gì phát sinh, có một đám đệ tử bị tố cáo phản bội môn phái, sẽ tại sao hai canh giờ tiến hành công khai thẩm phán, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị phán xử tử hình, làm không tốt sẽ bị tại chỗ chấp hành. Mặt khác, Lục Thanh cũng hỏi tham vị này thủ vệ đệ tử đối với chuyện này ý kiến gì, nói lạc mấy người bọn hắn không có khả năng phản bội môn phái đi, mà lại tại chỗ xử tử cái này xử phạt cũng quá bất hợp lý, môn phái bao nhiêu năm chưa từng đi ra loại chuyện này. Trưởng trưởng lao mấy người bọn hắn từ tiền tuyến trên chiến trường trở về về sau liền có chút không thích hợp, thâm cư không ra ngoài không nói làm việc còn trở nên quái đảng tàn bạo. Nghe xong những lời này về sau, Lục Thanh ước chừng cũng đối cái này mảnh vỡ thời gian bên trong sự tình có một chút suy đoán. cả cái sự tình ước chừng chính là xuất hiện ở mấy cái này cái gọi là hành vi không thích hợp trưởng lao trên người. Tóm lại trước đi xem một chút, trận kia cái gọi là thẩm phán đến cùng là cái chuyện gì xảy ra. Lục Thanh nhẫn nút tiến vào ngọc viên phái bên trong, không người phát hiện hắn. hắn muốn làm được điều này đương nhiên rất dễ dàng. Toàn bộ Ngọc Tiễn Phái bên trong, người mạnh nhất cũng liền mới Nguyên Anh tầng này mà thôi. đệ tử bình thường, bình thường đều là trúc cơ, khải minh, có chút ít kim đan. Lực lượng như vậy cấp độ, tại mấy chục ngàn năm về sau chủ thế giới bên trong, đây chính là không hề nghi ngờ một phương đỉnh tiêm đại môn phái. Nhưng mà, tại cái này thời kỳ thượng cổ, Ngọc Tiễn Phái cũng không có có cái gì đặc biệt lớn thanh danh, chỉ là một chỗ tính chất bình thường môn phái mà thôi. Thẩm phán phát sinh ở Ngọc Tiễn Phái trước đại điện trên quảng trường, người vây rất nhiều, thượng thủ có sáu cái người chủ trì, xem ra địa vị rất không bình thường mà bị trói trói buộc hơn 10 cái người, xem ra thì liền tương đối trẻ tuổi. mà nhất khiến lục thanh cảm thấy bất ngờ, là hắn tại những cái kia bị trói lấy người trong, nhìn thấy một cái khuôn mặt rất là quen thuộc. đây không phải bạch kiếm tiên a, bạch kiếm tiên liền là trước kia cái kia thủ vệ đệ tử trong miệng nói tới đại sư huynh nói là, a đủ, bạch kiếm tiên thế mà là xuất thân ngọc kiếm phái, đồng hương a. nhìn thấy cái này bên trong, lục thanh cơ hồ đều khỏi phải quá nhiều phân biệt. mặc dù bạch kiếm tiên thế mà là ngọc kiếm phái xuất thân điểm này, để lục thanh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nhưng là sự tình này, cơ hồ an vị thực lục thanh trước đó phán đoán, không hề nghi ngờ tương lai Bạch Kiếm Tiên, bây giờ Ngọc Kiên phái đại sư huynh, tất nhiên sẽ không là cái gì phản đồ. Coi như hắn là, vậy hắn khi tên phản đồ này cũng là vì chính nghĩa sự tình. Nhân vật phản diện, khẳng định chính là phía trên mấy cái kia muốn thẩm phán thiếu niên Bạch Kiếm Tiên mấy cái kia trưởng lão. Mà sau đó, Lục Thanh cũng xác thực phát giác được dị dạng. Tại kia thượng thủ Ngọc Kiên phái trưởng lão trên thân, Lục Thanh có thể loáng thoáng cảm nhận được một cỗ tà dị lực lượng. Cỗ lực lượng này, là phi thường ẩn nấp, đến mức Ngọc Kiên phái bên trong bản thân, không người có thể phát hiện. Nhưng loại khí tức này, đối với Lô Thanh mà nói, lại phi thường cho dễ dàng phát giác được. Hắn tại thực lực tu vi thượng đối với mấy cái này nhiều nhất bất quá nguyên anh cấp độ gia hỏa là hoàn toàn nghiền ép công pháp linh thân bên trên cường thế cũng làm cho hắn có thể tùy tiện xem thấu người khác gặp phải tình huống như thế này mấy cái kia trưởng lão trên người tà dị lực lượng đương nhiên không có khả năng giấu giếm được hắn thậm chí lục thanh còn có thể tiến thêm một bước nhìn ra mấy cái này trưởng lão tại thần hồn bên trên dị thường thần hồn của bọn hắn không chỉ có bị tà ma lực lượng ăn mòn rất lợi hại càng mấu chốt chính là tại nhục thể của bọn hắn bên trong đồng loạt tồn tại hai cái thần hồn nó bên trong một cái là chính bọn hắn một cái khác hắn là một loại nào đó tà ma ký sinh bảo. Đã như vậy, chuyện kia liền dễ làm. Lục Thanh đã không kiên nhẫn, nghe cái kia cái gọi là Trường trưởng lão, tại tà ma ký sinh cùng điều khiển phía dưới, ngủ tất tất, lẩm bẩm nói lạc bọn người cái gọi là tội ác. Hắn tử Ngọc Kiếm phái đại điện nóc phòng, đứng lên đến, cất cao giọng nói, "Thật sự là trò cười, Đường Đường Ngọc Kiếm phái, nhà mình trưởng lão bị tà ma ký sinh, lại không người có thể phát hiện." Hắn vừa nói, còn một bên lắc đầu. Biết hắn xuất sinh mới thôi, những người ở chỗ này mới phát hiện đến tung ảnh của hắn. Kia sáu cái trưởng lão, đồng thời nghiêng đầu lại, lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, "Ngươi là người phương nào?" "Song gia Ngọc Kiếm phái, muốn chết?" Ta cũng là Ngọc Khói người, liền không nhìn nổi các ngươi dạng này." Ân. Lục Thanh kỳ thật cũng không có nói sai. Ngọc Khói chính là ta nhà, làm sao rồi? Bắt lấy hắn." Một trưởng lão nghiêm nghị nói. Nghe tới mệnh lệnh về sau, Ngọc Yên phái đông đảo đệ tử, lúc này động thủ. Mặc dù, rất nhiều người đối với nhà mình trưởng lão gần đây quỷ dị trạng thái có chỗ phê bình kín đáo, đối với bị trói lại nói lạc bọn người, lòng mang đồng tình. Nhưng nói tóm lại, cái này bên trong là Ngọc Yên phái, các trưởng lão hơi tin còn là ở mà Lục Thanh, cái này tự xưng Ngọc Khói người người, bọn hắn hoàn toàn không biết. Nhưng mà Những này nhiều nhất thực lực bất quá đạt tới Kim Đan cấp độ người, tại Lục Thanh trước mặt, căn bản không có biện pháp tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Lục Thanh đều khinh thường tại tự mình đạo thủ, hắn chỉ chỉ dùng của mình cặp kiếp như màu xám tinh thần con mắt, hướng phía dưới liếc nhìn một phen, mấy cái này Ngọc Yên phái đệ tử, liền từng cái ngây ra như phỗng. Thân quỷ thuật lấy ra hành hạ người mới, quả thực vô địch. Kia sáu cái trưởng lão, cũng cảm thấy sự tình không đúng. Đây là cái kẻ khó chơi a. Mà phản ứng của bọn hắn, cũng rất đặc biệt, bọn hắn không có nếm thử cùng Lục Thanh tác chiến, cứu vớt môn hạ đệ tử, mà là lựa chọn sáu cái phương hướng, chạy tứ tán. A Liên ngay cả Lục Thanh cũng có chút không nghĩ tới, những này tà ma cũng quá không tiết tháo đi. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Hai mắt lại lần nữa phát huy, sáu đám màu xám tinh hỏa, tại cái này sáu cái trưởng lão trên thân, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Sáu đại trưởng lão, đồng thời tiếng kêu rên liên hồi. Chương 427, đa tạ tiền bối cứu giúp. Kia như sao thần óng ánh hai mắt màu xám, thi triển đi ra hỏa diễm, không phải nguyên anh cấp độ tu sĩ có thể ngăn cản. Nếu như Lục Thanh nghĩ, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem cái này cái gọi là sáu đại trưởng lão cho hết tiêu chết. Bất quá, Lục Thanh cũng không có làm như thế. Hắn đang lợi dụng tính chất đặc thù hỏa diễm lực lượng, đem 6 người này đều khống chế về sau, liền chuyển đổi lửa thuộc tính. Lấy tinh hồng hai mắt, thi triển ra hỏa diễm năng lực, là Lục Thanh bản thân thần thông. Nhưng cái này cái gọi là hỏa diễm, cũng không phải là thật chỉ có thể là lửa, mà là lấy hỏa diễm tình thế, đến triển lộ lực lượng mà thôi. Kia tự nhiên mà vậy, Lục Thanh có thể đem mình nắm giữ bất luận cái gì năng lực, lấy ngọn lửa này phương thức, thi triển đi ra. Khác biệt duy nhất chỗ chính là, cái này hỏa diễm hình thức cũng không thể hoàn mỹ phát huy cái khả năng lực hiệu quả, nhưng chỗ tốt ở chỗ thuận tiện mau lẹ, khỏi phải đặc địa đi điều động lực lượng, thi triển xong chỉnh chiêu số đang đối kháng với cùng cấp bậc cao thủ thời điểm, đơn thuần lợi dụng hai mắt chi hỏa, kia không quá đáng tin cậy, uy lực không đủ, chỉ có thể làm phụ trợ thủ đoạn đến nhượng. Bất quá, tại đối mặt thực lực thấp hơn đối thủ lúc, cái này tinh hồng hai mắt trực tiếp điểm lửa nhanh có tính, đây chính là đường đường chính chính hành hạ người mới thần khí. Lục Thanh đầu tiên là một mạch đem hỏa diễm thổ tính, biến thành tạo hóa thổ tính, sau đó tận lực rút ra, chuyển hóa cái này 6 cái nguyên anh trưởng lão lực lượng. Tại không sai biệt lắm, xác định bọn hắn không có cái gì năng lực phản kháng về sau, Lục Thanh lại một lần nữa chuyển hóa hỏa diễm thổ tính, đem thần quỷ thuật năng lực phát huy ra cái này một đợt, chính là chân thật mục đích, chuyển hóa thành thần quỷ thuật hiệu quả về sau, lục thanh có thể thông qua hỏa diễm lực lượng, trực tiếp thẩm thấu đến cái này 6 cái trưởng lão trong thần hồn. từ thần hồn của bọn hắn bên trong, lục thanh nhìn thấy 6 cái khuôn mặt tái nhợt tác hồn. thông qua thần quỷ thuật, lục thanh có thể tùy tiện từ cái này 6 cái ác hồn phía trên, cảm giác được hoảng sợ của bọn hắn chi ý, tận quản chúng nó còn tại dương nhanh muốn vớt, thậm chí thử nghiệm muốn xuyên thấu qua liên hệ, xâm nhập vào lục thanh thần hồn bên trong, nhưng là những này vùng vây dây chết động tác, làm sao cũng xóa đi không song sợ hãi của bọn nó cảm giác, tam ma cũng sẽ sợ chết. Lục Thanh đối bọn chúng đương nhiên không có khả năng có bất kỳ lòng thương hại, tùy tâm mà động, hỏa diễm tại thần hồn phương diện, đem cái này 6 cái tà hồn hoàn toàn bao trùm. Không cần đã lâu, liền đưa chúng nó cho triệt để đốt không có. Sau đó, Lục Thanh lại đem mục tiêu đặt ở 6 mặt khác thần hồn bên trên. Đây chính là Ngọc Yên phái 6 đại trưởng lão bản thân thần hồn. Tại những này thần hồn bên trên, Lục Thanh có thể rất rõ ràng nhìn thấy, bị tà hồn ăn mòn qua đi vết tích. Thần hồn của bọn hắn mặc dù bây giờ còn thuộc về nhân loại, nhưng nếu như không thêm vào xử lý, như vậy bọn hắn 6 người thần hồn liền sẽ không thể nghịch hướng vực sâu trở xuống, cuối cùng biến thành 6 cái mới tà ma thuận tiện nhất biện pháp khi lại chính là đem cái này 6 cái nhận ô nhiễm thần hồn cùng một chỗ tất cả đều cho thiêu hủy đó là đương nhiên cũng liền mang ý nghĩa cái này 6 đại trưởng láo chết đi như thế nhưng cũng đồng thời ngăn cản 6 cái mới tả mà sinh ra nếu là tại chủ thế giới lục thanh tất nhiên sẽ không làm như thế có thể cứu người một mạng liền cứu một mạng tại mảnh vỡ thời gian bên trong tựa hồ liền không cần chú ý như thế dù sao đây chỉ là lịch sử hơn nữa còn chỉ là lịch sử một đoạn dành trước đi chép chỉ cần đối đem toàn bộ mảnh vỡ thời gian dẫn hướng chính diện cái này đại cục không có ảnh hưởng gì vậy làm sao làm đều được bất quá lục thanh hơi nghiĩa quyết định hay là chẳng phải làm. Nếu như là mấy cái nguyên anh tu sĩ, tổ đội đi tới cái này mảnh vỡ thời gian, cái kia có thể đem sự tình giải quyết cũng không tệ, trông cậy vào hoàn mỹ vậy quá khó. Nhưng Lục Thanh đã có năng lực như thế, kia tự nhiên đem sự tình làm được càng đúng chỗ một điểm, sẽ tốt hơn. Xét đến cùng, cái này sáu đại trưởng lão, làm ác cũng không phải bản ý thậm chí, bọn hắn có thể coi là thời đại này, thế giới này anh hùng, là bởi vì ở tiền tuyến cùng ta ma tác chiến, mới nhận xâm nhiễm. Dù là, chỉ là tại một quãng thời gian bên trong mảnh vỡ, bọn hắn cũng không nên nhận đối xử như vậy. Ngoài ra còn có một điểm Đó chính là cân nhắc đi ra bên ngoài, Ngọc Yên phái tình huống. Lục Thanh tin tưởng, đây chẳng qua là cái năm sao mảnh vỡ mà thôi, mình một hơi tại cái này bên trong giải quyết hết 6 cái nguyên anh cấp độ Ngọc Khói Trường lão, kia cơ bản liền tương đương với toàn bộ mảnh vỡ hoạch tâm nhất vấn đề, đã bị hắn giải quyết. Như là vừa đến, liền xác nhận có thể đem mảnh vỡ dẫn hướng chính diện, kết cục đã định. Nhưng mặc dù như thế, hắn còn phải tại cái này bên trong mảnh vỡ, chờ đủ năm ngày đâu. Thời gian còn lại, cũng dù sao cũng phải làm chút chuyện gì mới tốt. Nhìn xem cái này đến 10000 năm trước Ngọc Yên Sơn bộ dáng gì, đương nhiên là một mặt, một phương diện khác, hắn cũng muốn cùng những này 10000 năm trước đám người trò chuyện một trò chuyện, nhất là cùng rõ ràng còn không có thành danh, chỉ là Kim Đan cấp độ thiếu niên bạch kiếm tiên trò chuyện chút. Kia cứ như vậy, coi người ta mặt, giết người ta sáu cái trưởng lão, cũng không phải chuyện tốt gì. Kết quả là, Lục Thanh bắt đầu nhịn quyết tâm đến, tinh tế hóa thao tác, cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng thần quỷ thuật hỏa diễm, thiêu đốt lên sáu đại trưởng lão thần hồn bị ăn mòn kia một bộ phận. Chỉ cần thiêu hủy bộ này phần, bảo đảm đốt sạch sẽ. Như vậy sau tiếp theo bọn hắn chỉ cần đừng có lại đụng phải cái này có thể ký sinh tại thần hồn bên trong tà ma, vậy liền không cần lo lắng vượt sâu ăn mòn sẽ lại lần nữa tái phát. Đương nhiên, bởi vì thần hồn bị thiêu đốt rơi một bộ phận, bọn hắn thực lực sẽ bị hao tổn, thậm chí đối tương lai đều sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Nhưng đây chính là đại giới, cũng không có những biện pháp khác. Làm trong chốc lát, sự tình giải quyết. Lục Thanh Thu tỉnh táo lại hồn hỏa diễm, thuận tiện cũng giải trừ rơi đối toàn trường người thần hồn không chế, thuận tiện còn tiện tay vung ra kiếm khí, đem rộng giữa sân, bị trói kia mười mấy người trẻ tuổi, cũng cho giải phóng ra. Mọi người thoát ly khống chế, từng cái chưa tỉnh hồn nhìn xem đáng sợ lục thanh có nhìn thấy sáu đại trưởng lão vậy mà có quắp ngã xuống đất không biết sinh tử từng cái không biết làm sao mà cũng nhưng vào lúc này sáu đại trưởng lão đều sâu kín mở hai mắt ra thoáng chậm chậm liên liên cùng lúc hướng lục thanh hạ bái ngọc yên phái đa tạ tiền bối cứu giúp nghe tới sáu vị trưởng lão đều nói như vậy mọi người cái kia bên trong vẫn không rõ lục thanh lúc trước lời nói câu câu là thật mọi người cùng nhau theo môn phái trưởng lão hạ bái trong miệng hô to đa tạ tiền bối cứu giúp thiếu niên kỳ bạch kiếm tiên cũng không ngoại lệ nhìn xem bạch kiếm tiên như thế hành vi lục thanh trên mặt lộ ra một vòng cổ gái mỉm cười Cảm giác này, thật đúng là không tệ. Đến đây kết thúc, toàn bộ mảnh vỡ thời gian bên trong nguy hiểm, Lục Thanh liền đã toàn bộ thanh trừ hết. Mà còn lại còn có 4 ngày nhiều thời giờ, Lục Thanh ngay tại cái này thời đại thượng cổ Ngọc Yên Sơn bên trên đi dạo, tiện thể cùng các loại người nói chuyện phiếm. Làm hao mòn thời gian đương nhiên là một mặt, một mặt khác thì chủ yếu là muốn càng nhiều tìm hiểu một chút, cái này thời kỳ thượng cổ cụ thể tình báo. Lục Thanh đại khái có thể đoán nghĩ ra, trận này Ngọc Yên phái chi kiếp, hẳn là phát sinh ở thần ma xâm lấn bên trong tiền kỳ những này ngoại tầng giới sinh vật đã quy mô sấm lớn, nhưng hẳn là còn không có lấy được cái gì quá lớn ưu thế, nhân loại còn vẫn tại toàn diện chống cự. Chương 428, vô đề. Vào cửa nam tử trung niên, tuổi chừng tại 30 tuổi ra mặt, người mặc một bộ vừa vặn đồ vest, xem ra phi thường sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, tăng thêm anh tuấn ngũ quan, rất có nam nhân mị lực. Lưu ở. Tất cả mọi người ngừng công việc trong tay, nhao nhao chào hỏi. Lưu Kiến Minh mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhìn xem bọn thuộc hạ hỏi, đều chuẩn bị thế nào rồi? Chuẩn bị kỹ càng, đậu, lập tức liền có thể lấy xuất phát. Lâm Quốc Bình hồi đáp: lần này cùng tổ trọng án hợp tác bản án rất trọng yếu, mọi người không muốn thất lở. Minh Bạch, lưu ở. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát, cùng tổ trọng án tụ hợp. Mọi người liền dẫn đồ vật, đi theo Lưu Kiến Minh xuất phát. Trần Nghiệp ôm một máy, đi theo đội ngũ bên trong, con mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Kiến Minh phía sau lưng. Cái này nội ứng chính là mục tiêu của hắn. Tại nguyên kịch bản bên trong, Lưu Kiến Minh mặc dù là nội ứng, nhưng là hắn vẫn nghĩ làm chân chính cảnh sát, chẳng qua là thân bất do kỷ, thoát khỏi không được Hàn Sâm khống chế. Về sau Hàn Sâm sau khi chết, Lưu Kiến Minh vừa khôi phục tự do, kết quả lại gặp số mệnh bên trong đối thủ không thể không kế tiếp theo sai sùng dưới nói đến chân nghiệp đối lưu kiến minh ấn tượng rất không tệ bất quá bây giờ lưu kiến minh chính là hắn nhiệm vụ mục tiêu hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình hành động lần này căn hệ trọng đại là một lần bí mật hành động vì không tiết lộ tin tức phụ trách án này hoàng trí thành cảnh ti đem làm việc địa điểm lâm thời thiết lập ở một chỗ cư dân lâu bên trong khi lưu kiến minh mang theo khoa tình báo người đến hoàng cảnh ti cùng tổ trọng án người đã đang đợi hoàng ở lưu kiến minh chào hỏi xây minh người đến hoàng cảnh ti cười cười nhìn thấy tổ trọng án tinh nhuệ đều tại đây lưu kiến minh hiếu kỳ hỏi Phô trương như thế lớn, đến cùng là vụ án gì? Hoàng Cảnh Tý nhưng không có nói, mà chỉ nói trước hết để cho các minh đệ chuẩn bị một chút, nửa giờ đầu về sau họp lại nói. Lưu Kiến Minh liền không có hỏi nhiều, để khoa tình báo bọn thuộc hạ đi chuẩn bị. Mọi người liền đi từ tán, bắt đầu các bận biểu riêng phần mình sự tình. Nhìn qua mọi người bận rộn thân ảnh, Trần Diệp lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhớ được đoạn này kịch bản. Đêm nay hành động Hoàng Cảnh Tý muốn bắt chính là câu lạc bộ đại lão Hàn Sâm. Đoạn này kịch bản không chỉ là Hoàng Cảnh Tý cùng Hàn Sâm ở giữa đấu trí đấu dũng, cũng là hai bên nội ứng lần thứ nhất chính thức giao phong. Song vương vì tiết lộ tin tức, các hiện thần thông, ngay cả ma tư mã điện báo đều dùng tới. Kết quả cuối cùng lại là đánh cái ngang tay. Hàn Sâm không có bị bắt, nhưng là cảnh sát cũng không tính thất bại, hủy đi Hàn Sâm một nhóm giá trị mấy chục triệu hàng. A Minh, đừng phát đốc, mau tới đây hỗ trợ. Có đồng sự hô. Trần Nghiệp Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Cảnh Ti, giờ phút này nhìn thấy Hoàng Cảnh Ti ra ngoài, hắn trong lòng hơi động, mở miệng nói, chờ ta một chút, ta đi tiểu tiện. Vứt xuống câu nói này, Trần Nhị đuổi theo. Ngoài cửa. Hoàng Cảnh Tì chính đang hút thuốc lá, dựa vào nhụy có tẩn tới dọa dưới trong lòng thất vọng. Bố cục lâu như vậy đêm nay chính là thu lưới thời điểm, không thể thất bại. Hoàng Cảnh Ti tốt. Hoàng Cảnh Ti quay đầu lại, nhìn thấy Trần Nghiệp, sững sốt một chút, mở miệng hỏi, ngươi là Khoa Tình báo à? làm sao không đi chuẩn bị? Trường Quan, ta có cái tin tức trọng yếu, muốn cùng ngươi báo cáo. Ồ. Hoàng Cảnh Ti kinh ngạc hỏi, tin tức gì? Là như vậy Trường Quan, ta tối hôm qua ra đi xem phim, kết quả tại phim bên trong nhìn thấy Lưu Ở, gặp hắn bộ dạng khả nghi, ta liền lén lén theo sau, kết quả nhìn thấy hắn cùng Hàn Sâm tại dạp chiếu phim bên trong chắp đầu. Nghe tới cái này bên trong, Hoàng Cảnh Ti một gương mặt mò, đã hoàn toàn chìm xuống dưới. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hoàng Cảnh Ti khiến trách nói xấu trưởng quan là cảnh đội tối kỵ Trần Nghiệp không chút nào bị hù ngã, dù sao hắn cũng không phải người của thế giới này. Hoàng Cảnh Ti, ta nói đều là thật, ta còn nghe được bọn hắn trò chuyện nội dung. Hoàng Cảnh Ti nhìn thật sâu sẽ Trần Nghiệp, lúc này mới lên tiếng hỏi, bọn hắn đều nói cái gì? Bọn hắn hẳn là tại đổi ám hiệu, ta nghe tới là bà, không có thể trở về ăn cơm những ngày tử. Trần Nghiệp nói nghiêm túc, trưởng quan, mời ngài chú ý, một khi Lưu Đốc sát đột nhiên gọi điện thoại, nói ra những mấu chốt này tử, đã nói lên là tại mật báo. Còn có Hoàng Cảnh Ti bất động thanh sắc. Còn có cái gì? Trần Nghiệp cẩn thận về suy nghĩ một chút, cái này mới nói, Hàn Sâm nói đêm nay hắn có một bút lớn giao dịch, có cái Thái Lan lão sẽ đến cảng thành bán hàng, giao dịch địa điểm ngay tại Long Tám bãi. Cái gọi là Lưu Kiến Minh cùng Hàn Sâm chấp đầu, đương nhiên là Trần Nghiệp nói dối. Bất quá, những cái kia ám hiệu cùng giao dịch địa điểm lại là chân thật. Vô Gian đạo bộ phim này, Trần đã trải qua nhìn có nhiều năm, lúc đầu những chi tiết này đều quên mất bảy bảy. Nhưng là, sau khi xuyên Việt, Trần Nghiệp kinh ngạc phát hiện, trí nhớ của hắn vậy mà trở nên phi thường tốt.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 Từ lục thanh trước mắt nắm giữ tin tức, hắn đại khái có thể đem toàn bộ thế giới phát triển chia năm cái giai đoạn. Thời kỳ phát triển cũng chính là từ lục hoán mở ra con đường tiên đạo, đến mở ra cùng vô ngần thần giới, vượt sâu không đáy liên hệ ở giữa giai đoạn này. Đây là quá cổ văn minh từ man hoang, hướng cao độ phát đạt tu tiên văn minh phát triển giai đoạn. Tại giai đoạn này, mặc dù lúc đầu cũng thiếu không được nhân loại tu sĩ, yêu tộc, hải tộc lẫn nhau ở giữa công phạt chiến đấu, thậm chí còn bao quát chủ thế giới cùng vệ tinh tiểu thế giới trực tiếp xung đột mâu thuẫn. Nhưng tổng thể mà nói, toàn bộ thế giới tại giai đoạn này là chỉnh thể hòa bình, không ngừng hướng lên phát triển. Mà tại thần ma xâm lấn sơ kỳ, ban đầu nhân loại tu sĩ nhóm còn có thể ngăn cản, nhưng bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, cũng không có đem nó xem như quá mức trọng yếu uy hiếp, thậm chí tại nhân loại tu sĩ bên trong đều còn không có thống nhất mạch suy nghĩ, đem thần cùng ma xem như địch nhân. Thế là, dưới loại tình huống này, nhân loại trận địa ném đến tốc nhanh, đại lượng thổ địa, tu sĩ, vì vậy mà tổn thất, thậm chí một trận phát triển đến gần như muốn diệt thế trình độ. Cũng là tại đụng phải trọng đại như thế, lại nhanh chóng như vậy đả kích về sau, nhân loại mới nhanh chóng kịp phản ứng, các loại tiểu thế giới, thế lực khắp nơi đều tại gặp phải cự đại uy hiếp phía dưới không thể không liên hợp lại cũng cùng thần ma triển khai quyết tử chiến đấu lập tức hàn la liền ở vào giai đoạn này ngọc yên phái phía bắc rộng rãi băng nguyên bên trên xuất hiện nhiều vô cùng tà ma lấy bạch quỷ làm chủ dựa vào đại lượng cái khác cao cấp băng thuộc tính tà ma đồng dạng là tà ma đại quân từ bắc hướng nam tiến công so sánh dưới chủ thế giới mấy chục năm một lần bạch quỷ đi về phía nam quả thực là trò trẻ con Từ ngọc yên phái nhân khẩu nghe được nói tà ma xui nam chiến sự đánh cho cực kỳ thảm liệt giống như là cái gì tam giai bạch quỷ vương ở thời đại này không có hưởng phí quỷ vương thuyết pháp tam giai không xứng đáng vương. Quả thực chính là bình thường nhất phá hôi, tứ giai bạch quỷ có rất nhiều, thậm chí xuất hiện số lượng không ít bát giai tà ma, loại này trừ phi tiên nhân xuất động, mới có thể so sánh tùy tiện tiêu diệt, nếu không động hư cường giả ra cũng bất quá chia năm năm thôi. Giống như là bọn hắn Ngọc Kiếm phái, hưởng ứng hiệu triệu, xuất động thời điểm, tập hợp môn phái tinh huệ, bắt thượng tham chiến. Đánh xong chỉ trở về sáu cái trưởng lão, đặt tới Thần Hải Kỳ thái thượng trưởng lão chiến tử, toàn môn phái tất cả pháp tướng tất cả đều chiến tử. Nhưng giao xẹt ra lớn như vậy lại rối, tiền tuyến cũng chẳng qua là vừa duy trì được mà thôi. Những đại lượng tà ma vẫn từ cực Bắc Băng Nguyên bên trên liên tục không ngừng xuất hiện, sau đó xuôi nam. Cho dù là tâm tính lạc quan người, đều không cảm thấy tiền tuyến phòng tuyến còn có thể đối phó được quá lâu. Nghĩ đến, cái này lúc đầu giai đoạn chính là sụp đổ giai đoạn, mà lại sau này, hẳn là lục hoán hy sinh chính mình, sáng tạo thế giới khóa, phong cấm vô ngần thần giới cùng vực sâu không đáy cùng chủ thế giới liên hệ. Coi đây là mang tính tiêu chí sự kiện, kéo ra giai đoạn thứ 3 mở màn. Đến tận đây, thần ma số lượng cũng liền không lại tăng trưởng. Nhưng mà, bởi vì đang sụp đổ giai đoạn thời điểm, đi tới chủ thế giới thần ma số lượng đã rất nhiều, đồng thời có đại lượng bản thổ sinh linh, bị hủ hóa hoặc là quy hạn Cái này vẫn là một đoạn phi thường chất vật thời kỳ, mà thần ma hẳn là cũng không thể lại tình nguyện thất bại. Một phương diện bọn hắn tại chủ thế giới còn còn sót lại số lượng, bình quân thực lực đều là rất mạnh. Một phương diện khác, bọn hắn cũng nhất định đang cố gắng nếm thử phá giải rơi lục hoán làm ra đến thế giới khóa, nếm thử một lần nữa đem thông đạo mở ra. Tại thời kỳ này, đông đảo tiên nhân tổ thành tiên nhân sẽ, thống ngự và tộc, tập hợp lực lượng, đối kháng thần ma, tiêu trừ thần ma, bảo hộ thế giới khóa. Mà cuối cùng, tại giai đoạn này, thần ma chủ lực bị tiêu diệt, các tiên nhân cũng gần như cùng những này thần cùng ma đồng quy vô tận. Lại sau này giai đoạn thứ tư Lục Thanh đem nó sương chi tịch diệt giai đoạn. Mặc dù cuối cùng chủ thế giới là thắng thảm, nhưng là văn minh thành quả cơ hồ bị phá hủy, đại lượng tu sĩ tử vong đến mức ngay cả văn minh đều khó mà tồn tiếp theo. Mà đồng thời từ tại thế giới khóa tồn tại, toàn bộ thế giới lực lượng cấp độ từng bước trưởng gần như bị phá hủy quá cổ văn minh, cũng mất đi một lần nữa trưởng thành, khôi phục tổn nhưỡng như vậy triệt để diệt vong. Mà cái này tịch diệt giai đoạn kỳ thật trên lý luận giảng là một mực cầm tiếp theo đến hôm nay. Mặc dù chuyện cho tới bây giờ toàn bộ thế giới văn minh kỳ thật lại phát triển lên, nhưng là mặc kệ trước đó càng thêm vi hoàng thống nhất đại chu hoàng triều hay là bây giờ chín đại tiên quốc đối so với đã từng văn minh thời thượng cổ đến nói đều là đơn sơ phải không được căn bản không đạt được cái kia trình độ thế giới khóa ảnh hưởng rất lớn mà tại dưới mắt lục thanh muốn mặt đúng là giai đoạn thứ tư tới gần kết thúc giai đoạn thứ 5 cũng chính là thần ma lần nữa xâm lấn tiết điểm này tương lai đến cùng là dạng gì khó mà nói nhưng đơn giản liền hai cái kết cục thần ma chính thức xâm lấn chủ thế giới còn xa xa không tới chuẩn bị sẵn sàng thời điểm toàn bộ thế giới triệt để bị dung nhập vô ngần thần giới hoặc là vượt sâu không đáy bên trong vậy nếu như là loại kết quả này cũng không cần thiết lấy tên là gì chờ chết liền xong việc mà cái thứ hai kết cục thông qua thời gian dành trước chặt đứt nhân quả khiến cho vượt sâu hoặc là thần giới thông đạo bị từng bước quan bế bọn hắn thành công đem thần ma xâm lấn chỉ hoan đến mấy ngàn năm thậm chí 10.000 năm về sau đến lúc đó thế giới khóa tri nguyên cũng không có tiếp tục phong tỏa toàn bộ thế giới lực lượng thượng hạ toàn bộ thế giới có như thế dài dằng dặc một đoạn thời gian phát triển về sau ước chừng liền có thể khôi phục rất lớn một bộ phân thời kỳ thượng cổ quan cảnh đồng thời toàn bộ thế giới đối với thần ma xâm lấn tại làm ngàn năm mười năm chủ bị về sau chắc chắn so đột nhiên lọt vào xâm lấn quá cổ văn minh muốn càng thêm có chuẩn bị thậm chí còn có thể đảo khách thành chủ trước tìm tới thần ma xâm lấn thông đạo, trực tiếp tại bọn hắn còn không có xâm nhập thời điểm, liền đem bọn hắn cho anh trở về, lại nghĩ biện pháp quan bế rơi những thông đạo này, cam đoan toàn bộ thế giới an toàn. Càng thậm chí cả, đang đóng thông đạo đồng thời, khiến cho toàn bộ thế giới rời xa thần giới cùng ma giới, tránh cho bị lại lần nữa xâm lấn. Nói tóm lại, vẫn là phải hảo hảo đánh phó bản a. Lục Thanh cảm khái, "Tiền bối, ngài nói phó bản?" Cái gì phó bản? Bên cạnh thiếu niên Bạch Kiếm Tiên, cũng chính là nói lạc, nghe tới Lục Thanh lời nói, không khỏi hỏi. Mấy ngày gần đây nhất, Lục Thanh phần lớn thời giờ đều đang cùng nói lạc ngồi chém gió thuận tiện chỉ đạo kiếm thuật của hắn tu hành. Một chút thái bạch kiếm điển bên trong đồ vật, tùy tiện lấy ra một chút xíu, đều đủ nói lạc được lợi thật lâu. Chính yếu nhất chính là, nói lạc phát hiện, hai người mạch suy nghĩ, có rất nhiều nơi là không như mà hợp, chỉ là Lục Thanh đi được so với mình tàn xa, nghĩ đến cũng thành thục được nhiều. Lại thêm Lục Thanh cùng hắn giao lưu thời điểm, cơ hồ không có cái gì giá đỡ, đến mức hai người mặc dù mới tiếp xúc chỉ là năm ngày, nói lạc liền đã rất có đem Lục Thanh dẫn vị kỳ khí, là mình con đường tu hành bên trên người dẫn đạo, so thân truyền sư phụ còn muốn càng thêm thụ hắn tôn kính. Loại cảm giác này, để Lục Thanh tâm lý rất là mừn thầm. Nhớ ngươi dạy ta đổ vật dạy ngươi, ngươi còn phải cảm ơn ta. Điều này cũng làm cho Lục Thanh, tại mảnh vỡ thời gian cuối cùng mấy ngày nay thời gian bên trong cảm nhận được không nhỏ niềm vui thú. Nhìn xem mảnh vỡ thời gian đã tiến vào kết thúc đến ngược, Lục Thanh vừa cười vừa nói, thế giới cần nhờ ngươi cứu vớt, mặt khác, ta cũng cần đa tạ tiền bối ngài quý lưu. Tiền bối? Tiền bối ngài gọi ta tiền bối? Bạch Kiếm Tiên nói lạc trên mặt, tràn đầy nghi hoặc. Mà loại này nghi ngờ biểu lộ, chợt ngay tại Lục Thành trước mặt ngưng kết, sau đó dần dần hòa tan, cuối cùng tan thành một nước. Lại ngẩng đầu một cái, Lục Thanh phát hiện mình đã trở lại mấy chục ngàn năm sau Ngọc Yên Sơn bên trên, hết thảy lại hay là cảnh tượng quen thuộc. Chương 430, hình người đột phá cơ. Từ mảnh vỡ thời gian bên trong sau khi đi ra, Lục Thanh lập tức liền đạt được phản hồi. Hoàn thành ngũ tinh mảnh vỡ thời gian Ngọc Yên phái chi kiếp. Thần ma xâm lấn dự tính chỉ hoán 3 tháng, thu hoạch được ngũ tinh thời gian quả tạo, thu hoạch được ngũ tinh bản nguyên chi trùng. thu hoạch được 7899 nghiệp lực. Những phần thưởng này đều là chuyện đương nhiên chi vật. Nghiệp lực không nói trước, thời gian 3 tháng thì tương đối mà nói là tương đối dài. Tam tinh mảnh vỡ thời gian mới có thể kéo dài 3 năm ngày dáng vẻ, tứ tinh cũng liền 20 ngày không đến 1 tháng, ngũ tinh 3 tháng, trong dự liệu. Đoán trường lục tinh cũng chính là pháp tướng cấp độ mảnh vỡ thời gian, xong một cái cũng chỉ có thể đem thần ma xâm lấn diễn nửa năm sau dáng vẻ. Mà thật chính là muốn trên phạm vi lớn chỉ hoán thần ma xâm lấn, kia khẳng định vẫn là phải dựa vào đằng sau cấp bậc cao hơn mảnh vỡ thời gian công khắc. Làm không tốt, một cái cấp 9 mảnh vỡ giải quyết, liền có thể chỉ hoán trên trăm năm, thậm chí hơn mấy trăm năm. Về phần kia năm sao hai cái bản thượng, cũng chính là mỗi cái mạnh vỡ thời gian bị giải quyết về sau, đều có thể đủ có được đồ vật. Thời gian quà tặng có thể ra tốc tu luyện, bản nguyên chi chủng thì có thể cầm tiếp theo tính cải thiện tự thân thể chất cùng thiên phú. Lục Thanh không có nhiều do dự, trực tiếp tiến vào tu hành trạng thái. Cái này tu hành vừa mới ngay từ đầu, Lục Thanh liền rõ ràng cảm thấy như trước kia không giống. Đầu tiên điểm thứ nhất chính là, hắn rõ ràng cảm giác được, toàn bộ thân thể lỏng nhanh hơn rất nhiều. Đã từng quen thuộc, cho nên không cảm thấy, nhưng đem qua đi tu luyện lúc cảm giác, cùng lập tức đối đầu so, liền sẽ cảm thấy thời điểm trước kia, trên thân liền cùng bị trói chặt đồng dạng. Đây cũng là hai thế giới khóa chi nguyên, bị thu về về sau, mang tới trực tiếp nhất ảnh hưởng. Mà điểm thứ hai, chính là Lục Thanh cảm giác được Tốc độ thời gian trôi qua tại tại trên người mình sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Lúc tu luyện có thể rõ ràng có một loại cảm giác rõ ràng tu luyện một hồi lâu, nhưng vừa kết thúc trạng thái tu luyện, ngoại giới thời gian cũng không có qua bao nhiêu. Đây chính là rất rõ ràng tốc độ tu luyện gia tăng. Mà điểm thứ ba chính là Lục Thanh có thể cảm giác được tại tu hành thời điểm từ đầu đến cuối có một cố lực lượng tại trong cơ thể của hắn phát huy tác dụng, cầm tiếp theo tính cải thiện lấy thiên phú của hắn cùng thể chất tại mình thân thân thể sẽ một lúc sau Lục Thanh rất rõ ràng cảm giác được trừ thế giới khóa chi nguyên vấn đề bên ngoài cái khác hai thứ tác dụng hay là vô cùng rõ ràng. Lục Thanh lấy pháp tướng cấp độ tu sĩ thân phận, đến hưởng thụ cấp 5 sao khác, thời gian quà tặng cùng bản nguyên chi chủng, đều có thể có như thế lớn cải biến, kia giống nhau một chút, nếu như là cầm tới Lục Tinh đây này, kia chỉ sợ hiệu quả sẽ còn càng thêm rõ ràng một chút. Mà đối với tầng dưới chốt cấp tu sĩ đến nói, tỉ như Khải Minh kỳ tu sĩ, cầm tới tam tinh cấp bậc thời gian quà tặng cùng bản nguyên chi chủng, đây chẳng phải là hiệu quả cũng sẽ đặc biệt rõ ràng. Trên thực tế, quả thật là như thế. Lập tức, đã có một nhóm tu sĩ trải nghiệm qua hai tên này chỗ tốt. Bộ này phân tu sĩ số lượng còn rất ít, nhưng mà người là có miệng, sẽ ra ngoài nói ba là bốn tại những người này đại lượng tuyên truyền phía dưới kỳ thật tương đối lớn phạm vi bên trong người cũng biết đi đánh mảnh vỡ thời gian chỗ tốt phong hiểm đương nhiên là có nhưng là đánh xong một lần kia đạt được chỗ tốt quả thực là lấy tiền đều mua không được linh đan rượu dược bây giờ tu hành giới giữa các tu sĩ vì tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau lấy tính mệnh tương bác sự tình không nên quá nhiều thậm chí thường thường tranh đoạt đồ vật kỳ thật xem ra còn căn bản không thế nào đáng tiễn lại thêm thanh phong môn vân tiêu tông đại yến triều đình đều có tương ứng thực thể khích lệ chính sách bị ban bố ra quần nhiều đủ dưới nguyện ý đi đánh mảnh vỡ thời gian người trở nên rất nhiều rất nhiều Đương nhiên, tuyệt đại bộ phân tu sĩ cấp thấp hay là chỉ có thể chớ mắt nhìn. Dù sao, kém nhất mảnh vỡ thời gian cũng tối thiểu là tam tinh cấp bậc. Nhưng liền xem như Khải Minh kỳ trở lên tu sĩ, kia số lượng cũng không ít. Huống chi, đối với Lục Thanh mà nói, thông qua mảnh vỡ thời gian có thể gia tốc tu sĩ bồi dưỡng tốc độ, đây chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, trên bản chất vẫn là phải đem mảnh vỡ thời gian đều cho tốt dễ giải quyết rơi. Cho nên, tại lựa chọn nhân thủ thời điểm, ai càng cần hơn thời gian quà tặng cùng bản nguyên chi trùng điểm này, cũng không thể nào trọng yếu. Ngược lại là chọn lựa ra càng có sát suất giải quyết hết mảnh vỡ thời gian người, sẽ càng quan trọng một điểm việc, rất nhiều tu sĩ đang đánh xong mảnh vỡ thời gian về sau, thường thường đều sẽ vì không lãng phí liều mạng phải tới tốt lắm chỗ, sẽ chạy tới tiến hành một đoạn thời gian bế quan tu luyện. cái này khiến mảnh vỡ thời gian xử lý tốc độ, không như trong tưởng tượng nhanh như vậy. nhưng tổng thể đến nói, lục thanh cảm thấy, tiến quốc cảnh nội đại cục đã định, cấp bậc thấp mảnh vỡ thời gian, đoán chừng dùng không được thời gian quá dài, khẳng định liền sẽ từ từ thanh lý xong. hiện tại, tính được, lục thanh mục tiêu liền có thể phóng tới chỗ xa hơn. về sau cao cấp mảnh vỡ thời gian làm sao bây giờ? chỉ dựa vào chính hắn, cùng chút ít pháp tướng tu sĩ, vậy khẳng định không được chúng chỉ còn có cấp bậc cao hơn, liền ngay cả hắn, lập tức đều không thể lực đi xử lý đâu. Trên bản chất, hay là phải tăng tốc cấp cao tu sĩ bồi dưỡng. Chuyện này, Lục Thanh đã đang làm. Nguyên Anh đột phá pháp tướng, điểm này hắn tạm thời biện pháp còn không nhiều. Nhưng là Kim Đan đột phá Nguyên Anh, Lục Thanh cảm thấy, mình khả năng giúp được một chút bận dịu. Chuyện này, hắn trực tiếp tại một cái vân tiêu tông Kim Đan chín tầng đỉnh phong tu sĩ trên thân tiến hành thí nghiệm. Người kia vốn là chuẩn bị tiến hành đột phá, Lục Thanh sau khi biết được, đem nó gọi, sau đó bình thường đột phá như cũ tiến hành, chỉ là hắn sẽ ở bên cạnh tiến vào hành hộ pháp. Kim Đan đột phá pháp tướng phong hiểm, cũng là rất lớn, thất bại liền sẽ muốn mạng. Mà lại, cùng đột phá trúc cơ khác biệt, trúc cơ kỳ còn có trúc cơ đan có thể ăn, không quan tâm lại thế nào quý, kia ăn một viên tối thiểu cũng có thể bảo đảm cái mệnh. Nhưng mà, tại đột phá nguyên anh kỳ thời điểm, liền xem như có tiền đều không có chỗ mua loại vật này, thất bại liền chết. Nhưng Lục Thanh cảm thấy, tạo hóa của mình tịch, ngay tại lúc này, là có thể phát huy ra công hiệu đến. Tiến hành một phen nếm thử về sau, phát hiện xác thực như thế. Có Lục Thanh trợ giúp, kia Vân Tiêu tông Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng cảm giác được đột phá của mình quá trình là rất thông thuận, luôn có một cô rất tầm bồ lực lượng đang bổ sung tự thân hao tổn. Nhưng hắn có lẽ là vận khí không tốt lắm, có lẽ là bình thường tích lũy cũng xác thực không thế nào đủ. Cuối cùng hắn đột phá nếm thử, vẫn là thất bại. Nhưng thất bại cũng đừng gấp, hắn cũng không có vì vậy mà tử vong. Đây mới là mấu chốt nhất. Hắn tại đột phá một khắc cuối cùng, vỡ vụn kim đan, sinh ra nguyên anh một bước, gây ra rủi ro. Kim đan nát, nguyên anh lại chưa hề đi ra. Tại thời điểm then chốt này, lục thanh thái thượng chân nguyên, lúc này phát huy, cưỡng ép tuấn xuống chân nguyên mất khống chế bộc phát, cũng lấy cường đại tầm bồ hiệu quả, đem vỡ vụn kim đan lấp đầy. Chương 431, Tu sĩ học viện. Đột phá sẽ không chết, thậm chí không có thương tổn quá lớn, thậm chí cả cũng sẽ không có cái gì nghiêm trọng di chứng. Có dạng này bảo hộ, đối với tu sĩ tiến hành đột phá đến nói, vậy nhưng cũng đã là phi thường thiên đại trợ giúp. Quá khứ, đột phá, đây chính là cái sinh tử quan. Vị kia Vân Tiêu tông kim đan đỉnh phòng, Cố Nhiên đột phá thất bại, nhưng tại rời đi thời điểm, vẫn như cũng là đối Lục Thanh ngàn tạ và tạ. Cái này tương đương với trực tiếp cứu hắn một cái mạng, không tạ sao được. Lục Thanh trực tiếp phất phất tay để hắn rời đi, đồng thời nói, lần sau chuẩn bị săn sàng lại đến, đừng lãng phí thời gian của ta người kia rất là hổ thẹn, để Lục Đại Nhân thất vọng. Cho ta thời gian 5 năm, lần sau tất không cố phụ. Đến lúc đó lại nói, giúp một cái người tiến hành đột phá, hay là rất tốn thời gian. Toàn bộ đột phá thời gian, đến cấp bậc cao về sau, động một chút thì là lớn mấy tháng, thậm chí muốn gần thời gian một năm. Cũng may, Lục Thanh cũng không dùng toàn bộ hành trình chăm sóc. Hắn chỉ cần tại đột phá người trên thân, lưu lại một viên tạo hóa hạt giống, sau đó mình chớ đi quá xa, liền tại phụ cận, bình thường tu luyện. Viên kia tạo hóa hạt giống, liền có thể sinh ra rất tốt bảo hộ hiệu quả cùng phụ trợ hiệu quả, so rất nhiều đắt đỏ thiên tài địa bảo còn muốn càng thêm dùng tốt. Mà chính hắn bản nhân, chỉ cần lưu thêm một điểm tâm, tùy thời cảm giác đột phá người nơi đó tình huống, chỉ cần có thể ở lúc nỗ chốt, đi lên giúp người một đêm, liền có thể cam đoan không có vấn đề. Trên thực tế, Lục Thanh lần này giúp Vân Tiêu tông người này đột phá thời điểm, chính là như vậy làm. Đối Lục Thanh mà nói, chính hắn tu luyện đương nhiên mà nhưng lại nhận một điểm ảnh hưởng, dù sao cũng không thể đủ tâm vô bằng vụ. Nhưng bình thường tu hành ngược lại là ảnh hưởng không lớn, chỉ cần đừng tiến vào trường kỳ chuyên tâm trạng thái tu luyện liền tốt. Sau tiếp theo, Lục Thanh hẳn là sẽ còn làm chuyện như vậy, nhưng khẳng định không phải chuyên môn cho người kia tới làm chăm sóc. Tỷ như Lục Thanh có thể chuyên môn rút ra một năm, thời gian hai năm, đồng thời tích lũy mười cái Kim đan đỉnh phong tu sĩ, tại bọn hắn tiến hành đột phá thời điểm, cùng một chỗ tiến hành chăm sóc. Đôi này Lục Thanh đến nói, khẳng định vẫn là sẽ có một ít gánh vác, nếu như hắn đồng thời chăm sóc mười mấy người đột phá, mình tu hành hiệu suất liền sẽ hạ xuống phải rất lợi hại. Nhưng mà hiệu suất tăng lên cao a, nếu có thể trợ giúp phe mình, tại thời gian rất ngắn bên trong mới tăng mười cái Nguyên Ánh tu sĩ, vậy khẳng định là đáng giá. Nghĩ nghĩ, Lục Thanh truyền âm cho Lục Triệu Hi bọn người, để mỗi người bọn họ đem cái tin tức này truyền bá ra ngoài, tin tức này truyền sau khi ra ngoài khẳng định sẽ có không ít cao cấp tu sĩ sẽ vì thế tâm động. Mà Lục Thanh thì sẽ cho bọn hắn thời gian 10 năm, chuẩn bị cẩn thận một phen. Tranh thủ, đợi đến 10 năm về sau, có thể một đợt làm ra đến rất nhiều nguyên anh cấp độ tu sĩ. Mà đang lúc Lục Thanh chuẩn bị lấy những chuyện này thời điểm, một tin tức truyền đến. Lam Nặc Hành trở về. Đối với Lam Nặc Hành, Lục Thanh trên cơ bản là nuôi thả trạng thái. Cái này thần hồn có sơ hở pháp tướng tu sĩ, tại Đông Dương thành sự kiện về sau, liền bị Lục Thanh khống chế tinh thần, cho mang về Phi Vân Châu. Lục Thanh đối Lam Nặc Hành khống chế, hẹn a một lần tính năng cầm tiếp theo 1 tháng. Mà trong khoảng thời gian này bên trong chỉ cần không đối hắn sinh ra quá lớn uy hiếp, lệ như mệnh lệnh hắn tự sát, mệnh lệnh hắn đi làm hắn đặc biệt không thích sự tình, liền không cần quá lo lắng hắn sẽ thoát ly không chế. Kỳ thật dùng không chế để hình dung, cũng không tính là quá chuẩn xác. Trên bản chất, lục thanh thực hiện hiệu quả, là ám chỉ, không thần phục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không thực hiện tinh thần ám chỉ, kia lam nạc hành nhưng có thể vẫn là có nhất định sát suất, chọn tha chết chứ không chịu khuất phục, nhưng là tại lục thanh tâm lý ám chỉ thực hiện phía dưới, đem hắn sợ chết kia bộ phận cảm xúc, vượt trên thần phục cùng phản bội nước nô tâm lý kháng cự, có thể ám chỉ thành công. Lam Nhạc Hành tâm lý của mình sơ hở, đương nhiên là phi thường trọng yếu một cái phương diện, mà ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu là hắn là chính diện bị Lục Thanh miểu sát đánh bại, cả người tại băng phong bên trong ngốc hai ngày, kém chút liền thật bị đông cứng chết ở bên trong. Loại này chính diện tiếp xúc cảm giác tử vong, kỳ thật mới trọng yếu hơn một chút. Không có những này bản thân tâm lý sơ hở, lấy Lục Thanh tại thần hồn tầng trên mặt thủ đoạn phá hủy giết chết một cái pháp tướng tu sĩ không tính quá khó, nhưng là muốn hoàn mỹ không chế một cái pháp tướng tu sĩ mỗi tiếng nói cử động, nhưng vẫn là cơ bản làm không được. Đối với Lam Nhạc Hành, Lục Thanh vẫn tương đối có kiên nhẫn, cũng khá là cẩn thận. Trong thời gian này. Hắn cho Lam Nặc hành đãi ngộ cũng là không kém. Lớn yến trước con cho, các loại tu hành tài nguyên loại hình đồ vật cũng đều xứng đôi đi lên. Mà những vật này toàn bộ đều cộng lại, ngay tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, từ từ xoay chuyển lấy Lam Nặc hành bản tâm. Hắn hiện tại cũng liền chậm rãi từ đáy lòng cũng chẳng phải kháng cự đi theo Lục Thanh. Cho tới bây giờ loại tình trạng này, Lục Thanh cũng cảm thấy, cái này pháp tướng tu sĩ, làm sao cũng nên lợi dụng. Lần này, Lục Thanh đem hắn từ Du Sơn Ngạn Thủy bên trong cho gọi về, chính là muốn bắt đầu an bài cho hắn nhiệm vụ. Cái này cái gọi là nhiệm vụ, khẳng định chính là đi đánh mảnh vỡ thời gian để Lam Nhạc Hành trực tiếp đi ứng phó lục tinh trình độ mảnh vỡ thời gian vậy khẳng định không được Lam Nhạc Hành mình thực lực trình độ cũng liền như thế tại không có cách nào tổ chức một cái pháp tướng tiểu đội tình ngôn dưới đơn độc đi vào vậy thành công suất sợ rằng sẽ thấp đến đáng sợ nhưng để hắn dẫn đội đi làm một chút năm sao mảnh vỡ vấn đề cũng không lớn Lam Nhạc Hành đối này cũng không có rất kháng cự hắn khoảng thời gian này đối với mảnh vỡ thời gian loại vật này đương nhiên cũng là có chỗ nghe nói biết đánh có chỗ tốt mà lại năm sao mảnh vỡ thời gian đối với hắn mà nói cũng không có khả năng tồn tại cái gì quá lớn uy hiếp huống chi hắn sẽ còn mang một hai cái nguyên anh tu sĩ loại hình cùng một chỗ hành động vậy thì càng không có vấn đề. bất quá trước lúc rời đi lam nặc hành cũng cùng lục thanh nói một kiện sự tình khác chủ yếu xem như sách một cái yêu cầu người nhà của hắn thân đệ tử còn tại nước nô đâu hắn bây giờ ném yến quốc tâm lý đối nước nô nhiều ít vẫn là có một chút lòng ngày nấy nhưng bất kể nói thế nào tại cái này điểm lòng ngày nấy bên ngoài cũng vẫn vẫn sẽ có một chút lo lắng hy vọng có thể đem người nhà thân bằng đệ tử cho tiếp vào yến quốc tới lục thanh không có cho ra hứa hẹn chuyện này hắn cũng không dám quá mức đánh cược nhưng nói sẽ tận lực. Khi thật, liên quan tới Lam Nặc Hành sự tình, nước Ngô đã cùng yến quốc nghiêm chỉnh giao lưu rất nhiều lần. Nhưng chuyện này xấu hổ liền xấu hổ tại, nước Ngô không pháp định nghĩa Lam Nặc Hành hành vi. Nói hắn là phản bội chạy trốn. Trên bản chất, đúng thế. Mặc dù có Lục Thanh thần hồn ám chỉ ở bên trong, nhưng vẹn vẹn từ hành vi đi lên rằng, đúng là phản bội chạy trốn không sai. Nhưng thân phận của hắn là nước Ngô một cái duy nhất pháp tướng tu sĩ, đem hắn phán định vì phản bội chạy trốn, chuyện này liền không có cách nào xử lý. Nước Ngô trên bản chất, hi vọng nhất sự tình, hay là Lam Nặc Hành có thể trở về. Kia đã còn muốn người ta trở về liền không thể định tính vì phản bội chạy trốn, nhưng nếu muốn nói là tù binh, kia giống như cũng không đúng lắm, người ta cam tâm tình nguyện đến, mà chuyện này nhất là địa phương đáng sợ ở chỗ, nước Ngô mất đi một cái duy nhất pháp tướng tu sĩ. Chính đại thiên quốc, sở dĩ vì cái này chín cái, là cùng bọn hắn thực lực thoát không được quan hệ, mà tạo thành một quốc gia thực lực phi thường trọng yếu phương diện, chính là cấp cao tu sĩ. Một cái duy nhất pháp tướng không có, tình cảnh của bọn hắn vô cùng nguy hiểm. Nước Ngô đông bắc phương hướng, là nước tệ, chính bắc, là nguy quốc. Hai cái này phương hướng còn dễ nói. Ngụy quốc đã từng rất cường đại, hướng ngoại khai thác ý thức cũng rất mạnh hùng hổ doan người nhưng là mười mấy năm trước kia một cuộc chiến tranh bên trong bọn hắn bị yến đủ hai nước làm cho rất hãm trong nước lại buộc phát quy mô to lớn ma loạn cái này một đợt xuống tới nguyên khí trọng thương đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục đâu mà nước tề càng là trực tiếp đổi hoàng đế nhưng là phía tây sở quốc lại là cái đường đường chính chính đại quốc thực lực mạnh mẽ hướng chi càng hướng phía bắc tiến quốc cẩn ẩn truyền lại mà đến áp lực cũng là để người rất sợ hãi mà càng là lúc này thì càng không thể sợ sở quốc tại mấy tháng gần đây một lần do xét liền bị nước ngô lấy vô cùng cường ngạnh thái độ cho đối trở về Đối với Ngô Sở hai nước ở giữa phát sinh sự tình, Lục Thanh Kỳ thật vẫn là đang chăm chú. Trong lòng của hắn, có một cái thống một thế giới kế hoạch, nước Ngô liền có thể làm thứ nhất điểm. Kế hoạch này, giá tâm cực lớn, khẩu vị cũng cực lớn, theo lý mà nói, phải hào hào chủ tính một phen. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là, thời gian của hắn căn bản không có nhiều như vậy, không thể chậm rãi cùng, phải gấp một điểm. Mười năm, mười năm sau liền muốn nuốt vào Ngô Ngụy hai nước. Thời gian mười năm, đối với tu hành giới mà nói, kỳ thật không tính là quá lâu. Nhưng mà, cái này 10 năm bên trong phát sinh sự tình, sinh ra cải biến, hơi có chút cải thiên hoán địa ý tứ. Yến quốc bên trong, khởi công xây dựng lên quan lớn quan nhỏ phương tu hành học viện. Loại này công trình, tại tu hành giới cũng không phải là một mình sáng tạo, nhưng tối thiểu cũng không tính phổ cập. Nhưng kỳ thật, tại thời kỳ thượng cổ, tu hành học viện còn rất phổ biến. Lục Thanh hoài nghi, cái này làm không tốt liền là lúc trước lục hoán, tham khảo kinh nghiệm của kiếp trước, làm ra đến đồ vật. Mà Lục Thanh ra hiệu tại Yến quốc phổ biến tu sĩ học viện loại vật này, trên bản chất nhưng thật ra là sơ cấp bồi dưỡng. Dạy học đồ vật, kỳ thật tương đối thô thiển, cơ sở, nhưng là trọng yếu nhất một đầu cải biến, chính là bình dân có thể nhập học. Điểm này nếu là có thể làm đến, đối với tu sĩ số lượng lớn tăng lên, là có rất nhiều chỗ tốt. Tại quá khứ, một cái tu sĩ muốn ra mặt, phần lớn là lấy gia tộc, môn phái phương thức đến truyền thừa. Cái này bên trong chỉ gia tộc, môn phái là một cái rất rộng nghĩa khái niệm. Bao quát một chút rất nhỏ, chỉ có mấy cái thậm chí cả 10 cái tiểu tu sĩ gia tộc cũng coi như đi vào. Mặc dù, những tiểu gia tộc này, tiểu môn phái nhân số ít, thực lực chênh lệch, nhưng bởi vì số lượng nhiều, bồi dưỡng bắt đầu tu sĩ kỳ thật không tính số ít. Mặt khác, còn có rất lớn một bộ phận nơi phát ra, là tán tu. Tán tu chất lượng, vậy coi như càng thêm cao thấp không đều. Không phủ nhận bên trong có một ít người có kỳ tài ngất trời, hoặc là đi được đường đi rất không bình thường lại mới, nhưng là chỉnh thể đến xem, cái quần thể này số lượng lớn, nhưng là chất lượng rất thấp. Đại đa số tán tu, bắt nguồn từ một lần tỉnh cờ đạt được một chút tàn mát, thấp kém truyền thừa, hoặc là sư đồ truyền thừa. Tổng thể mà nói, nguyên bản tu hành giới, tại tu sĩ bồi dưỡng phương diện là rất cấp thấp, thấp hiệu. Quá khứ, sở dĩ tu hành học viện loại vật này, trải không ra, hoặc là dứt khoát nói là đại lượng bình dân, căn bản không có cơ hội đi đến con đường tu hành, kỳ thật cũng là có nó tính thực chất nhân tố. Chính yếu nhất một điểm, ngay tại ở tài nguyên không đủ Liên xem như hiện tại loại này thấp hiệu năng bổ dưỡng phương thức sản xuất ra đại lượng tu sĩ lẫn nhau ở giữa còn đều cần vì như vậy một chút điểm tu hành tài nguyên lẫn nhau đánh nhau chết sống đem toàn bộ tu hành giới tập tụ làm cho rất là huyết tinh vậy nếu như người tu hành số lượng lại tiến thêm một bước bình thường toàn bộ tu hành giới tài nguyên lại thế nào nuôi nổi đâu nhưng bây giờ không giống nhất trực quan biến hóa ngay tại ở ở thế giới khóa chi nguyên bị thu về về sau toàn bộ thế giới lực lượng đạt được khôi phục tu sĩ tại tu hành thời điểm cần thiết tốn hao tài nguyên trở nên so trước kia ít đi rất nhiều điểm này tại cao cấp tu sĩ trên thân xem ra còn không có rõ ràng như vậy, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, vậy liền không giống. rất nhiều linh căn thiên phú rất hôn tập người thành tựu luyện khí kỳ thời gian, so trước kia rút ngắn rất nhiều, mà lại không dùng cái gì rất đặc biệt tài nguyên vật liệu loại hình đồ vật. mà một điểm nữa, chẳng phải trực quan biểu hiện, thì tại khắp cả tu hành giới tài nguyên trở nên càng nhiều, thế giới lực lượng khôi phục thay đổi một cách vô chi vô giác liền sinh ra một chút biến hóa. so như đồng dạng là một cái mỏ linh thạch sản xuất chính là so trước kia nhiều một chút, rất nhiều linh dược trồng đến thành thục cần thiết tốn hao thời gian cũng giảm xuống, đồng thời cũng càng tốt xuống được không có như vậy dễ hỏng, dược hiệu thậm chí còn có thể trở nên càng tốt hơn một chút. tại giang ngoại thu tập được một chút thiên nhiên bảo vật, xác suất cũng sẽ biến đại. đơn cái tu sĩ tài nguyên tiêu hao biến tiểu, toàn bộ thế giới tài nguyên sản xuất biến nhiều. hai tướng điệp ra phía dưới, kia toàn bộ tu hành giới đủ khả năng bồi dưỡng được đến tu sĩ số lượng cùng chất lượng, tự nhiên mà vậy liền sẽ lên cao, mà lại là trên phạm vi lớn lên cao. cái này còn vẹn vẹn chỉ là mở ra hai thế giới khóa chi nguyên mang tới hiệu quả, nếu là đợi đến lục thanh về sau mở ra thế giới khóa, càng ngày càng nhiều, những này biểu hiện cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. có lẽ. Toàn bộ thế giới liền thật chậm rãi khôi phục lại đã từng quá thời kỳ cổ bộ dáng. Đương nhiên, nếu như muốn cố ý gia tốc quá trình này, khẳng định vẫn là muốn cường hóa quản lý, quản lý trình độ. Tiến quốc tại các cái địa phương, làm ra đến mấy cái này tu hành học viện, chính là một loại đến thử. Đại lượng con em bình dân tiến vào bên trong, thích hợp người tu hành, liền sẽ bị dạy bảo một chút cơ sở tu hành tri thức, có nhất định tiền phú, liền sẽ tại một thời gian 2 năm ngoi đầu lên. Đương nhiên, những này tu hành học viện, bản thân giáo dục trình độ, điều kiện cũng cứ như vậy nhưng không quan hệ, chỉ cần đưa đến một cái sơ cấp sàng chọn cùng bồi dưỡng tác dụng, vậy liền đầy đủ. lớn yến hoàng hướng quan phương bộ môn sẽ tại những ngày tu hành trong học viện triều mộ nhân thủ trình độ rất bình thường, vậy làm sao cũng so một điểm tu hành năng lực đều không có phạm nhân, càng đáng tin cậy một chút. dù sao đi đến con đường tu hành về sau bị cái gì đều không nói, đầu não thanh minh, tinh lực dồi dào, liền so người bình thường tốt hơn nhiều. mai trong đó biểu hiện càng tốt hơn một chút, thì có thể đạt được quan phương bồi dưỡng. đồng thời một chút bị quan phủ nhận chứng chính thức muốn phái gia tộc cũng có thể từ bên trong chọn lựa học viên ưu tú, hoặc là trở thành đệ tử hoặc là trở thành gia tộc nhân viên ngoài biên chế. Tóm lại, 10 năm ở giữa, tiến quốc đại thể liền tạo dựng lên một nhân tài như vậy bồi dưỡng, tuyển chọn hệ thống. Chương 432 kế hoạch. Đứng tại dưới đài cao mười mấy người, trên mặt biểu lộ có buồn có tin mừng, vui. đương nhiên là đột phá thành công đám người, nhưng vẫn còn có một người, đột phá thất bại. Mười mấy người này chính là mười năm trước, đám kia ước định cẩn thận, muốn tại mười năm sau tiến hành đột phá kim đan đỉnh phong cao thủ. Đương nhiên, lục gia mấy vị không ở bên trong. Trong bọn hắn chuẩn bị mạo sư vân, lục thanh tự nhiên mà vậy liền sẽ giúp che chở, trước hết mang lấy bọn hắn đột phá đi lên dưới mắt mười mấy người này bên trong chính yếu nhất nơi phát ra cũng vẫn là ba cái triều đình thanh phong môn vân tiêu tông trong đó khẳng định là vân tiêu tông tu sĩ là nhiều nhất mặt khác còn có hai tên gia hỏa là nước tề người là nước tề hai cái thế gia chủ cột vững vàng sở dĩ bọn hắn có thể có tư cách đến thu hoạch được lục thanh trợ rút đương nhiên là bởi vì bọn hắn hai cái gia tộc là tại nước tề bên trong nhìn về phía lục thị nhanh nhất hai nhà cứ việc có người thất bại nhưng là tóm lại mà nói cái này một đợt như cũ có vượt qua mười vị nguyên anh tu sĩ xuất hiện không hề nghi ngờ đây đối với hiến đủ hai nước đều là phi thường to lớn trợ lực, nhất là Yến quốc. Nguyên anh cấp độ tu sĩ, tuy nói không giống như là pháp tướng như thế, nhưng một người địch một nước, nhưng cũng tuyệt đối coi là hiếm có cấp cao chiến lực. Pháp tướng không xuất hiện, nguyên anh cấp độ tu sĩ là đủ quyết định một phương chiến trường thắng bại. Thêm ra cái này 10 vị nguyên anh, lục thanh kế hoạch tiếp theo cũng liền tốt hơn thực hành. 10 vị tân sinh nguyên anh tu sĩ cũng không có vội vã rời đi, mà là trước tiên ở Ngọc Yên Sơn bên trên tu hành lấy, đồng thời còn được an bài lấy, sau tiếp theo tại tự thân tu vi tương đối vững chắc về sau, sẽ tại Yến quốc các nơi xử lý một chút mạnh vỡ thời gian. Vừa mới tăng lên tới nguyên anh cấp độ trực tiếp đi đánh ngũ tinh mảnh vỡ rất bất ổn nhưng tứ tinh còn rất nhiều đại khái có thể để bọn hắn đi tốt tốt thu thập một chút thanh lý mảnh vỡ đương nhiên là một mặt ngoài ra còn có rất trọng điểm một thối thì chính là vì tại tấn công xong mảnh vỡ thời gian về sau có thể lấy được kia hai hạng ban thưởng mặc kệ là thời gian quả tặng hay là bản nguyên chi trùng đối với những này vừa mới vượt qua bình cảnh tấn thăng đến nguyên anh kỳ vương trắc tu vi của mình thậm chí cả để tu vi cao hơn một tầng đều là có rất nhiều chỗ tốt lục thanh cho thời gian của bọn hắn liền một năm này mà tại bọn hắn cố gắng củng cố tu vi đồng thời một nhóm một nhóm miến quốc tinh nhuệ tu sĩ ngay tại từ trên đại dương bao la rời đi bọn hắn không có đi đường bộ mà là từ trên biển mượn từ lớn yến thân vương sóng song dưới chứa hải tộc hiệp trợ bất chi bất giác tiềm phục tại nước ngô phía đông hải vượng bên trên quá trình này cũng không tính là quá thuận lợi hải dương đối với nhân loại tu sĩ mà nói nhưng không tính là truyền thống lãnh địa trong biển rộng tồn tại đại lượng hải tộc nhân loại mở ra đến đường thuyền bình thường chính là phải vòng quanh những hải tộc này đi không phải sẽ quá mức nguy hiểm dù là cỡ phải là cỡ lớn tàu cao tốc cũng sẽ không so trên biển đi thuyền muốn an toàn được bao nhiêu nhưng là Nếu có sóng song cái này đáy biển bá chủ hỗ trợ, vậy liền lại là khác một mã sự tình. Lục Thanh tự mình cho sóng song đi thứ tín, để hắn hỗ trợ. Song phương hiện tại nhất tiếp theo, cũng mới có thể được tính là là minh hiếu. Chuyến này, cũng cũng không cần sóng song tham chiến, hắn chỉ dùng hỗ trợ, mang theo mình dưới trướng hải tộc, một đường hộ tống, bảo đảm nửa đường không muốn bị khát hải tộc cho cái dạy, vậy là tốt rồi. Hải dương phạm vi là rất lớn, tại đại dương này thế giới bên trong, cũng không phải chỉ có sóng song cái này một cái pháp tướng cấp độ tồn tại. Bọn hắn trên đường đi, vẫn thật là rước lấy một cái cá mập lớn nhìn chăm chú song song tự thân lên đi, cùng đối phương giao lưu một phen. cả hai thực lực tương tự, càng quan trọng chính là lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì hoàn toàn không thể điều hòa mâu thuẫn. lẫn nhau ước lượng đo một cái, phát hiện ai cũng không tốt làm sao ai, cũng không có lẫn nhau đánh nhau chết sống đến chết tất yếu. vẹn vẹn để cái đường mà thôi, song song không phải đến sầm lấn, những cái kia nhân loại tu sĩ cũng không phải, con kia cá mập lớn cũng không tiếp tục kế tiếp theo nhiều ngăn cản. song song một đường hộ tống quá cảnh nhóm này tu sĩ số lượng cũng không tính đặc biệt nhiều, ngàn người quy mô dáng vẻ, nhưng chất lượng phi thường cao toàn bộ đều là Khải Minh kỳ trở lên tu sĩ, đồng thời trong đó kim đan, nguyên anh cũng đều có. Nếu là lúc trước, tiến quốc muốn xuất động dạng này một chi đội ngũ, vậy nhưng phải không sai biệt lầm dốc hết cả nước chi lực. Mà bây giờ, mặc dù áp lực còn là rất lớn, nhưng cũng liền còn tốt, mình trong nước phòng ngự làm việc vẫn còn có thể duy trì được. Mà nhóm này tu sĩ mục tiêu thì chính là nước nô. Đây chính là chính cống đại động tác. Lục Thanh Hạ quyết tâm muốn đột kích nước nô. Động tác là nên muốn nhanh một chút. Sớm một chút đem một vùng đặt vào đến hệ thống tổng hợp bên trong, liền đại biểu cho cái địa khu này lực lượng, có thể sớm một chút làm việc cho ta mà lập tức chính là rất thời cơ tốt, tiến quốc đã rất cường thịnh, nước Tề lực lượng cũng đại khái thống hợp một phen, trước mắt chí ít là đã đến có thể dùng tình trạng, mà chỉ cần đem nước Ngô đánh xuống, như vậy tiếp xuống một mục tiêu, liền sẽ là Ngụy quốc, mà đến lúc đó đại Ngụy cũng sẽ từ bắc đến nam, toàn bộ bị vây lại, phía bắc là Yên quốc, phía đông là nước Tề, phía nam là nước Ngô, như thế một cái tuổi lớn, đem Ngụy quốc vây lại, bọn hắn liền thật rất khó lại tìm ra cái gì lật bản thủ đoạn. Đối nước Ngô chiến sự, chủ bị không sai biệt lắm dòng dã thời gian một năm, lúc trước vừa mới đột phá đến nguyên anh kỳ kêu mười cái ra mặt cao cấp tu sĩ, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó cũng là vì chuyện này mà chuẩn bị. Đương nhiên, ngàn đem cái trung cao cấp đường tu sĩ, còn có 10 cái nguyên anh dẫn đội, cố lực lượng này tinh nhuệ là đủ tinh nhuệ, nhưng nếu là muốn bằng vào đây, liền chấp hành một trận diện quốc chi chiến, vậy hiển nhiên hay là rất không có khả năng. Tóm lại hay là cần ở chính diện trên chiến trường, đầu nhập tương ứng lực lượng. Mà đóng vai nhân vật này, là nước Tề. Đợi cho kia 10 vị nguyên anh tu sĩ, sau đó cũng đến nước Ngô phương Đông Hải vực, ẩn nút xuống tới về sau, nước Tề liền chính thức hướng nước Ngô tiến chiến. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đại Tề quân đội liền ép đến bên cạnh, tại lấy được hai cuộc chiến đấu sau khi thắng lợi, hát vang mãnh tiến vào. Nhưng suất lĩnh lấy nước Tề đại quân thống xoái, cũng chính là duy vân tổ sư, lòng của nàng lúc này thái, nhưng không tính là tốt bao nhiêu. Mặc dù tại trước đó nàng rất hoài nghi, lấy đại Ngô tình huống hiện tại, có thể có bao nhiêu năng lực chống cự là thật khó mà nói. Nhưng mà không quan tâm như thế nào đi nữa, bị đại quân ép tiến vào, dù sao cũng là chín đại tiên quốc một trong, làm gì cũng không nên như thế yếu đuối mới đúng. Nhất là trong quá trình này, đối phương không giống như là đánh không lại, càng giống là chiến lược tính từ bỏ. Quả nhiên, tại trải qua hai trận thuận lợi sau khi chiến đấu, đại Tề quân đội một đầu liền đụng vào một đầu rắn rắn chắc chắc phòng tuyến.